Chương 241, Internet sưởng lớn tiêu chuẩn thấp nhất, chương 241, Internet sưởng lớn tiêu chuẩn thấp nhất. Trần tổng, vị này là Mĩ Dệ của họ LTZV nghiệp vụ người phụ trách Hoàng hâm Nguyên tiên Sinh. Người tốt, Trần lão bản tốt. Từ dự đàng mang tới cái này người, tuổi trừng có hơn 40 tuổi, thân thể hơi mập, mang theo kính mắt. Đến mức Mĩ Dệ của họ LTZ thì là Mĩ Dệ của họ NN Entertainment Limited tại Trung Quốc đại lục công ty con. Tại đại lục bên này, bình thường không xưng chính thức tên, mà là trực tiếp dùng Mĩ Dệ của họ NN Entertainment Limited thay thế. Trần Quý Lương để thư ký đi sông cà phê, Hàn Huyên vài câu lại hỏi, M.I. dệ của họ ẻn ẻn tờ mẹn lì mì tịt còn tự mình làm F.E. Hoàng Hâm Nguyên dở khóc dở cười, lúc đầu dự định thành lập S.V. ngành, đem ta đảo đi qua về sau, đột nhiên lại không làm. Đem ta phơi ở nơi đó tốt mấy tháng. Chuyện gì xảy ra? Trần Quý Lương phi thường tò mò. Hoàng Hâm Nguyên nói, trong nước có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ, từ e M.I. mua đại lượng ca khúc thải linh vận doanh quyền, kiếm được kia gọi một cái đầy đầy buồn FMI dễ có họ lờ tờ giờ tiền nhiệm tổng giám đốc đỏ mắt, không nghĩ chỉ kiếm một chút xíu chia, dự định lợi dụng trong tay ca khúc bản quyền, tự mình hạ trảng tới làm F về nghiệp vụ. Hồ Ngạn bân ca khúc Thải Linh, một mực là ta vận hành. Bởi vì kiếm được tiền thật nhiều, FMI liền đem ta cho đào đi qua. Trần Quý Lương nghe được nhãn tình sáng lên, hồ Ngạn bân Thải Linh là người vận hành, Hoàng Hâm mới nói, ta là cụ thể người thi hành. Ta trước kia tại Tom Online làm việc, Tom Online lúc này làm Thái Linh đặc biệt phi thường lợi hại, phó tổng giám đốc Tạ Quốc Minh, càng là trực tiếp ảnh hưởng Trung Quốc âm nhạc cách cục nhân vật. Tiếp qua mấy năm. Tạ Quốc Minh sắp xuất hiện đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc xí năng âm nhạc người phụ trách. Ngay sau đó, Tạ Quốc Minh từ chức khởi đầu họ Xin Music, dự định ra món tiền khổng lồ mua xuống hải lượng ca khúc bản quyền. Nhưng hắn ý nghĩ quá cấp tiến, lúc ấy căn bản không có người nguyện ý đầu tư. Thế là, hắn lừa dối một cái hoàn toàn không hiểu âm nhạc bất động sản buôn bán, đối phương đầu tư đạt được gọi Xin Music 100% vốn chủ sở hữu. Vì lần tránh vốn riêng công ty vô hạn trách nhiệm, chủ đầu tư bất động sản để Tạ Quốc Minh thay mặt cầm 37.5% vốn chủ sở hữu. Những này thay mặt nắm giữ cổ phần phần, còn bao gồm kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu tại bên trong chủ đầu tư bất động sản bị giao độc quẻ, tại kết sù hao tổn tình hung dưới, doa đến tranh thủ thời gian bán ra trong tay cổ phần, thời gian một năm dưng dưng kiếm lợi 70 triệu đầu tư bỏ vốn tăng giá trị tài sản. Chủ đầu tư bất động sản rời khỏi thời điểm, Tạ Quốc Minh nhận dấu đi bốn phần trọng yếu hiềm nghị. Kỳ thật chủ đầu tư bất động sản có thể kiếm 7 cái trăm triệu. Đương nhiên, muốn kiếm 7 cái trăm triệu đặc biệt khó khăn, bởi vì không cách nào bộ hiện rời khỏi, nhất định phải tiếp tục nắm giữ cổ phần mới được. Mà Tạ Quốc Minh dùng liên tục đầu tư bỏ vốn lấy được tài chính, cứ tại chính phủ xuất thủ chỉnh đốn âm nhạc bản quyền trước đó mua xuống lúc ấy Trung Quốc tất cả công ty đĩa nhạc 50% ca khúc điện tử bản quyền. Sau đó, hắn liền bị tèn xèn cho hợp nhất, đảm nhiệm tèn xèn âm nhạc đồng chủ tịch phó tổng giám đốc. Tèn xèn âm nhạc đi tới Mỹ đưa lên sàn chứng khoán tin tức truyền ra, chủ đầu tư bất động sản lập tức tìm tới cửa, khởi tố Tạ Quốc Minh thương nghiệp lừa gạt. Tèn xèn âm nhạc vì thuận lợi đưa lên sàn chứng khoán, mau đem Tạ Quốc Minh cho mực xảo, còn ra tiền thanh không Tạ Quốc Minh cổ phần. Đồng thời còn bỏ tiền bồi thường chủ đầu tư bất động sản, để cầu dàn xếp hòa thỏa. Gờ gờ âm nhạc chính là như vậy chiếm lĩnh thị trường. Tạ Quốc Minh sớm cải trắng giá mua điện tử bản quyền làm pháp, chính là Trần Quý Lương về sau dự định làm sự tình. Coi như đến tiếp sau trực tiếp chuyển tay bán đi, cũng có thể đạt được lời, đơn vị có thể dùng một tỷ nguyên đến tính toán. Trần Quý Lương hiếu kỳ hỏi, SME của họ NN Entertainment Limited làm sao loạn thành dạng này? Đem người đào đi qua làm F.E., đào mắt lại không làm cái này nghiệp vụ. Hoàng Hâm Nguyên giải thích cặn kẽ nói, trước kia Trung Quốc không được đầu tư bên ngoài một mình làm ghi âm và ghi hình xuất bản. Cho nên SME của họ NN Entertainment Limited nghĩ tại Trung Quốc đại lục rơi xuống đất, nhất định phải theo Trung Quốc công ty vốn. Lúc EM ý của họ Nn Entertainment Limited tìm là IF Music, IF Music lại cùng Thượng Hải Văn Quảng có hợp tác. Trung Quốc không phải gia nhập WTO sao? Nối lòng chính sách hạn chế rồi." Trần Quý Lương hỏi. Hoàng Hâm Nguyên gật đầu, "Gia nhập WTO về sau, đối đầu tư bên ngoài hạn chế muốn từng bước cải mở. Mặc dù đầu tư bên ngoài vẫn như cũ không thể tại đại lục làm ghi âm và ghi hình xuất bản, nhưng bây giờ đã có thể có được ghi âm và ghi hình phân tiêu quyền." Thế là, EM ý dễ của họ Nn Entertainment Limited tổng bộ liền nện xuống món tiền khủng lồ, đem EM của họ Lờ Tự giờ biến thành sở hữu toàn bộ công ty con. Xuất bản vương vẫn như cũ là thượng hải văn quảng, nhưng mi dễ của họ lờ tờ giờ có được thượng hải văn quảng phân tiêu quyền, tương đương mi dễ của họ enen tờ tẹn chỉ cấp thượng hải văn quảng một bút chia. Sự tình khác có thể mình nói tính. Một năm này đến, mi châu á khu tổng giám đốc trịnh đông hàn ngay tại buốt lên lồng đổi chim thanh tẩy tầng quản lý, bị thanh tẩy sạch bên trong nhân viên cao tầng, đại bộ phận đến từ trước kia if you ship cũng có một bộ phận đài loan người bị dẹp đi. Tiên nhiệm tổng giám đốc quyết định muốn làm ft nghiệp vụ, bởi vì chuyện này vô hạn gác lại không có pháp lại tiến hành. Ngươi sẽ không cùng theo mi ký hợp đồng dài hạn a. Trần quý lương hỏi, Hoàng hâm nguyên cười nói, làm sao có thể? Ta cũng không phải âm nhạc người, cạnh tranh nghiệp hiệp nghị ta đều không có ký, nhưng ta từ Toa Mon Lai đi ăn máng khác đi ra, muốn trở về liền khó khăn. Mặt khác nhà cung cấp dịch vụ cũng không thiếu ta dạng này. Nghe nói Trần tổng cũng nghĩ làm S ta liền đến tìm nơi nấu tượng. Trần quý lương nói, ta muốn tỉnh giáo một chút làm S bí quyết. Không có cái gì bí quyết, toàn bộ nhờ theo mô ngày, u nhỉ củng quan hệ. Hoàng hâm nguyên nói, mời khách ăn cơm, theo mô ngày, u nhỉ củng nghiệp vụ người phụ trách thân quen, lại cho những người kia gần tính rút thành, mới có thể đem sự tình cho thỏa đàm gặp được có đặc thù đam mê còn muốn mời bọn họ đi một ít nơi trốn tiêu phí đương nhiên đã đặc biệt lựa ca khúc không dạng này làm cũng có thể làm Trần Quý Lương cười nói cái này ngành nghề đủ hắc Hoàng Hâm mới nói nhìn cái này ngành nghề cực kỳ kiếm tiền nhưng đào đi các loại tiền hoa hồng đào đi lời bài hát và nhạc tác giả cùng ca sĩ biểu diễn chia nhà cung cấp dịch vụ chỉ có thể cầm tới thải Linh thu nhập 15% 20% cầm 20% thời điểm thuộc về bài hát kia sớm liền cực kỳ phát hỏa mặt hắc tại đài truyền hình đánh quảng cáo cũng muốn dùng tiền số tiền kia từ nhà cung cấp dịch vụ bỏ ra mẹ nó chủ quan kiếm được giống như cũng không nhiều a. Quả thật có chút ít." Trần Quý Lương nói. Hoàng Hâm Hâmên nói, "Như quả chỉ là như vậy còn khá tốt, nhất làm cho người đau đầu chính là đồ lậu xâm phạm bản quyền." Liên lấy cắt tường tam bảo đến nói, có được thải linh vận doanh quyền chỉ vì thế một nhà, nhưng làm đồ lậu thải linh lại có bên trên trong nhà. Những này xâm phạm bản quyền buôn bán, thậm chí bao gồm sở hữu cùng hữu dậy. Sổ Lù Tion. Sổ phụ tự không cần nhiều lời. Hữu dậy. Sổ Lù Tion làm thải linh đã làm đến đưa lên sàn chứng khoán. Những này cự đầu thế mà cũng tránh trận xâm phạm bản quyền. Chỉ có thể nói, cắt tường tam bảo quá lừa. Dước lấy vô số công ty trông mà thèm. Nổi rõ rồi chỉ bị 163888.net xâm phạm bản quyền, đã tính vận khí phi thường tốt. Giống cắt tường tam bảo như thế, bị hơn 100 nhà công ty xâm phạm bản quyền, đại diện luật sư nhìn đều sọ nào đau. Hoàng Hâm Nguyên lại nói thải linh ngành nghề rất nhiều bí văn, đơn giản là muốn hiện lộ rõ ràng bản thân mạng giao thiệp cùng năng lực. Cái đồ chơi này liền phải dựa vào mạng giao thiệp, đồng dạng một bài bài hát, người đắc tội mô gai nào đó tỉnh lãnh đạo, người ta có thể trực tiếp lợi không ngươi lên Hoàng Hâm Nguyên nhắc nhở, đoạn thời gian trước, Trần Tổng nháo muốn khởi tố mua công ty con, bức bách mua gai giao ra đào loạt số liệu đến cáo 163888.net. loại chuyện này về sau không thể lại làm, đắc tội mua gai bên kia, SV nghiệp vụ căn bản là không có cách khai triển. Nói như vậy, ta xác thực quá ngoài nghề. Trần Quý Lương khiêm tốn tiếp nhận đề nghị, khó trách mua gai, u nhỉ côn làm xâm phạm bản quyền độc lõa, nhưng không có công ty dám đi cáo bọn hắn. Cũng liền Trần Quý Lương cái này ngoài nghề đần độn nháo muốn khởi tố, may mắn đã hòa giải. Trần Quý Lương cũng giảng bản thân dự định thông qua rèn rèn con. Hẻ lời họ vừa, liên hợp sĩ Á Mỹm Music làm bản gốc ca khúc giải thi đấu. Hoàng Hâm Nguyên bình luận, đây là một biện pháp tốt, như quả có thể khai quật tốt ca khúc, có thể tiết kiệm không ít bản quyền phí. Từ công ty đĩa nhạc nơi đó mua thải linh vận doanh quyền, thật sự là quá đắt. Đương nhiên, như quả muốn làm nhà cung cấp dịch vụ, theo công ty đĩa nhạc mua bản quyền là không vòng qua được đi. Ta biết Mobile, ưu nghĩ có người, cũng nhận biết không ít công ty đĩa nhạc người. Cực kỳ nhiều thải linh lượng tiêu thụ bạo tác ca khúc, đều là công ty đĩa nhạc bán cho nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ lại theo Mobile, ưu nghĩ của họ tác. Thì như giao lang cùng Phượng Hoàng truyền kỳ bài hát Hàn Huyên trọn vẹn hơn 1 giờ, Trần Quý Lương quyết định chính thức tổ kiến SV phục vụ bộ, mời Hoàng Hâm Nguyên đảm nhiệm SV phục vụ độ người phụ trách. Bị tỷ đàn sở trước đây cũng có SV hạng mục tiểu tổ, nhưng chỉ làm điện thoại di động mịp rồi log gì nghiệp vụ, tiểu tổ thành viên vẹn vẹn rải rác ba người, mà lại không phải cực kỳ chuyên nghiệp, thuộc về bên cạnh học bên cạnh làm. Hiện tại Hoàng Hâm Nguyên cái này người trong nghề tới, đem tiếp quản trước đây SV ba người tiểu tổ. Tại vận doanh thải linh đồng thời, cũng dạy một chút ba người kia làm sao phát triển điện thoại mịp rồi log in. Cái, cái này SV bộ phận nhiệm vụ, thuộc về lập tức internet công ty lớn tiêu chuẩn thấp nhất. Sina, Baidu, NetEase số thủ, kèn tất cả đều tại làm thải linh nghiệp vụ. Trần Quý Lương vào cuộc tính tương đối chế. Trần Quý Lương dặn dò, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, không thể xâm phạm bản quyền. Thứ hai, không muốn cạm bẫy tiêu phí. Hoàng Hâm Nguyên cười ha ha, Trần tổng thật sự là thành thật người. lập tức liền đem SVP ngành nghề hai lớn lợi nhuận pháp bảo cho ngăn ở bên ngoài. Trần Quý Lương nghiêm mặt nói, ta là nghiêm túc. Tiền có thể kiếm ít điểm, nhưng làm người có điểm mấu chốt. Hoàng Hâm Nguyên cũng thu hồi tiêu dung. Trần tổng dạng người, hiện tại đã không nhiều. Khả năng là ta còn trẻ. người trẻ tuổi trong lồng ngực có cốt khí. Trần Quý Lương nói. Một mực tại dự tính từ dự đẳng giờ phút này khen Trần tổng mới thật sự là có đạo nghĩa, có đảm đương lương tâm thương ra. Trần quý Lương hỏi ngươi có muốn hay không ký giải ước trưởng, đem về sau viết bài hát đều giao cho Bị tỷ đạn sở tới làm thải linh. Ta biết ngươi nghĩ bán thực thể đĩa nhạc, tựa như tiểu thuyết mạng tác giả tình nguyện không kiếm tiền đều nghĩ ra sách xuất bản giống nhau. Nhưng nói câu không dễ nghe, dùng ngươi tướng mạo và khí chất bán thực thể đĩa nhạc khả năng thật bán không di chuyển. Từ dự đẳng cực kỳ muốn nói giao làng lớn lên so ta còn xấu, người ta không giống nhau thực thể đĩa nhạc bán điên rồi. Nhưng nghĩ nghĩ, lời này vẫn là nói không nên lời, hắn biết mình bài hát không thể so cẩn thận suy nghĩ về sau, từ dự đang nói, không như ta đi xì a mí new zip ca vừa rồi nghe trần tổng nói xì a mí new zip, ta đối vương hạo cái này người cảm nhận rất tốt. đi bên kia, ta giúp đỡ xét duyệt, đánh giá thượng truyền ca khúc, có rảnh liền viết điểm bài hát vận hành thải linh. trần quý lương gật đầu, có thể, ta theo vương hạo chào hỏi. trần quý lương nói trong vòng 10 năm, không theo an bài liên quan xì a mí new zip thường ngày quản lý, nhưng nhét cái âm nhạc người chế tác đi qua không có vấn đề, từ dự đằng lại không phải đi làm nhân viên quản lý. sự tình đàm luận định, ba người nắm tay. sv phục vụ bộ đoàn đội, từ từ dự đằng phối hợp hờ giờ cùng một chỗ chiêu mộ. Internet sưởng lớn tiêu chuẩn thấp nhất, bị tỷ đạn sở cuối cùng là có. Chương 242, Lưu Thiên Vương vào ở hệ nơi họ cửa, chương 242, Lưu Thiên Vương vào ở hệ nơi họ cửa. Mùa hai Tang Quốc Sát cả nước trường, trường trung học thi đấu vòng tròn, trận chung kết thời gian đã từ nghỉ đông cải thành nghỉ hè. Cho nên, từ năm nay mùa xuân liền bắt đầu bỏ phiếu kín thi đấu, mỗi tuần mặt 2 ngày tại trên mạng tiến hành đối chiến. Năm ngoái trận chung kết địa điểm tại Bắc Kinh, năm nay trận chung kết địa điểm cải thành Thượng Hải. Mà lại, thời gian định tại China do triển lãm điện tử kết thúc ngày kế tiếp. Tang Quốc Sát trận chung kết tuyển thủ cùng người xem có thể sớm 2-3 ngày đến Thượng Hải. Thuận tiện đem triển lãm chỉ nạ giỏi sẽ cũng cùng một chỗ nhìn. Thời gian hoạt động, tháng 7 hạ tuần. Năm nay triển lãm chi nạ giỏi sẽ, ta định đem Lem Sợ C Sở thành thế làm lớn điểm." Khuất Quốc Hào nói. Trần Quý Lương hỏi, "Loại trừ Tam Quốc sát cột tơ này, ngươi còn muốn làm trò cái gì hoạt động?" Khuất Quốc Hào nói, "Trực tiếp tại Thượng Hải bản địa, mời đến một đống mỹ nữ làm soeger. Năm nay khí trời rất nóng, một loạt soeger mặc hở eo áo ba lỗ, siêu ngắn quần ngắn, đứng tại chúng ta gian hàng phía trước phát truyền đơn. Tuyệt đối chói mắt. Hơn nữa còn không cần hòa quá nhiều tiền, so từ Bắc Kinh mang nhân viên đi qua tiện nghi nhiều. Có thể Trần Quý Lương nhịn không được cười lên, loại kia chàng diện hắn cũng thích xem. Triển lãm Chi nạ do Sugar là năm ngoái mới xuất hiện, mọi người phát hiện cái đồ chơi này tiện nghi lại dùng tốt, thế là năm nay các trò chơi lớn nhà máy thương đô chuẩn bị làm. Vội ạ xẹn tủ gì online công ty viết thông, năm nay thậm chí sẽ mời đến ngoại quốc người mẫu đương Sugar. Đầu năm nay lão giả biến thái nhóm cái nào chịu qua như này khảo nghiệm, coi như không chơi và ạ xẹn tủ gì online đều ngừng chân thật lâu. Tiến vào tháng 7, Hoàng Hâm Nguyên bắt đầu chiêu mộ SVP đoàn đội. Cái này thắng đại tin tức hơi nhiều. Đầu tiên là nước Anh Ha Di Vương tử quán ăn đêm cùng hoan bị bạn gái bắt bao huyên náo toàn cầu đều biết tiếp lấy kim tướng quân hạ lệnh hướng nước nhật trong biển phát sạ mấy cái đạn đạo nước nhật tuyên bố muốn dùng đạn đạo trả thù nước mỹ bên kia hai vạn danh nữ thực tập sinh tràn vào đầu phượng đồn các nàng mặc chỉnh tề bê nhỏ váy ngắn cùng bó sát người không có tay hóa trang dẫm lên giày cao gấp tại các bộ môn bưng trà đổ nước sao chép văn kiện hàng năm mùa hè đều có loại này truyền thống nhưng năm nay thực tập sinh nhân số đặc biệt nhiều mặt cũng thay đổi càng ngày càng bại lộ đã để đầu phượng đồn lão mỹ quan viên cảm thấy không vừa thế là phóng viên chen chúc mà tới thậm chí trung quốc báo chí đều chuyển tải Từng cái đều nghĩ đương lũ yến kỳ, ý đồ phục khắc một chút khóa kéo cửa. Nước anh bên kia, có cái siêu cấp mẹ liên tục 20 năm, hàng năm đều sinh một đứa bé. Nàng năm nay đã 48 tuổi không chỉ không sinh con, còn ném phu con rơi hẹn họ trực tuyến gặp mặt trực tiếp, trực tiếp theo internet tỉnh nhân bỏ trốn. Đây là năm nay nước anh nặng cân nhất tin tức, đánh nát vô số người anh tàn quan. Trung đông lại bắt đầu làm. Sát đạn còn chưa có chết, nhưng đã trong tủ tuyệt thực 10 ngày. Sóng thần Ấn Độ Dương, gà đất hai nạn máy bay. Tại tháng 7 đủ loại trong tin tức, Trung Quốc bên này náo động nhất chính là bãi đủ giảm biên chế. Ta đi Cái này thanh thế viên náo đủ lớn. Bài đủ nhân duyên tại ngành nghề bên trong là có bao nhiêu trên tên ta. Trần Quý Lương xem khiếp sợ không tên. Số thủ, Sina, Tencent, Tong, HC International, Tiền gìcom, Siduanet, Zhichengcom, dạng trẻ lệ vẹn mại ying newser, sao ở mẹ tội poly daily, information thành, gu hạng gạo gu hạng gì stock, China business newser, BA gì newser. Gần trăm nhà trang web cùng phương tiện truyền thông in ấn, tập thể đối bài đủ khởi sướng lên án. Tạ Dương nhìn xem các loại tin tức, bài đủ cây to đón, đón gió rõ ràng phía sau có người tại sâu chổi a bất quá lần này thật đáng đợi, bại đủ làm cực kỳ quá đáng. Ai tại sâu chổi? Không biết, nhưng dẫn đầu phát khởi thế công, lại là sổ hủ không thể nghi ngờ. Bại đủ cùng sổ hủ hai lớn internet tự đầu, liền triển khai như vậy xưa nay chưa từng có nước bắc chiến. lẫn nhau vậy khuyết điểm, vào chỗ chết làm, nhất thiết phải đánh ra chó đầu gót không thể. Công ty giảm biên chế cực kỳ bình thường, lần này bị quần công, thật sự là bởi vì bại đủ không thích hợp người. Bại đủ tại bắc kinh, thượng hải. Thâm quyến bộ phận nhân viên, tại không có đạt được sớm thông báo tình huống dưới, đồng nhiên bị yêu cầu 4 giờ bên trong song xuôi từ trước thủ tục xéo đi. Đơn giản không hợp tối thường. Trên thực tế, sớm tại 2 3 tháng trước, Bài đủ liền bắt đầu làm như vậy, chỉ bất quá lúc ấy không có làm lớn chuyện. Bên trong đó một cái gọi mục cũng bay nhân viên, lúc này đã xin lao động trọng tài. Hắn 2 tháng trước không hiểu thấu bị giảm biên chế, giá trị hơn trăm vạn nguyên Bài đủ quyền chọn hết hiệu lực. Bài đủ không cho bất luận cái gì bồi thường. Trần Quý Lương còn chưa đủ thích hứng cái này thời đại. Hắn đối thái linh ngành nghề xâm phạm bản quyền loạn tượng phi thường chân kinh. Giờ phút này lại khiếp sợ tại bãi đủ hoàn toàn không dạng đạo lý giảm biên chế. Xã hội pháp trị kiến thiết gánh nặng đường xa a. Trần tổng, hòn đá điên cuồng đã chiếu lên. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi ông kính, đại khái có 1.5 giây. Ngươi còn có một cái bộ mặt đặc tả. Ninh Hạo phát tới SMS. Trần Quý Lương về SMS hỏi, Đại học Bắc Kinh xung quanh có sắp xếp phiên sao? Ninh Hạo hồi phục, hòa tinh giảm chiếu phim, biển diễn giả hát cùng thôn trung quan dạ chiếu phim có sắp xếp phiên. Nhưng chỉ có thể ở trên buổi trưa cùng buổi chiều xem, ban đêm là không thấy được. Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười. Học sinh đã được nghỉ hè về nhà dân đi làm ban ngày căn bản không rảnh, hòn đá điên cuồng cái này sắp xếp khoảng cách ở giữa liền không hợp tối thường. chiếu phim cho quỷ xem a? người mới đạo diễn không có nhân quyền, phải đợi đến phim danh tiếng đi lên, chỗ giảm chiếu phim mới có thể cho bình thường sắp xếp khoảng cách ở giữa. mẹ nó, đây chính là ta màn ảnh đỡ tốt. trần quý lương đổ bộ rèn rèn quang, hẹn đợi họ ở tài khoản, phát lốc nhật ký tin tức nói, hòn đá điên cuồng chiếu lên, ta ở bên trong có 1.5 giây khách mời ống kính. ai có thể tìm được? đó lấy, hắn lại phát một đầu điện thoại mịp rồi lỏng ghìm. các tài khoản văn chương bình luận cu, rất nhanh liền hiện ra rất nhiều nhấn lại. Trần đại hiệp thế mà làm diễn viên. Trần một tỷ liền ngươi cái này thân ra, không đánh thêm ít tiền làm nhân vật nam chính. Ha ha, chỉ cấp 1.5 giây ống kính. Trần tổng đắc tội đạo diễn đi. 1.5 giây ngươi cũng không cảm thấy ngại phát tin tức. Đại bộ phận nhắn lại đều đang ngạo báng, chủ yếu là ra kính thời gian quá không hợp tối thượng. Đương nhiên, cũng có nghe ngóng bộ phim này ở nơi nào xem. Linh Hạo rất nhanh liền phải biết tin tức, gọi điện thoại tới nói, "Trần tổng, quá cảm ơn ngươi hỗ trợ tuyên truyền. Về sau có chuyện gì cứ việc nói, ta cam đoan gọi lên liền đến." Trần Quý Lương lại là có mưu đồ khác, "Phim này không phải Lưu Đức Hoa đầu tư sao?" Hắn hẳn là tuyên truyền một chút ta. Linh Hạo nói, Lưu Thiên Vương cũng có hỗ trợ tuyên truyền, nhưng hắn quý nhân bận chuyện, đánh không ra quá nhiều thời gian, chỉ có thể ở theo truyền thông tiếp xúc lúc sách đầy miệng. Ngươi để Lưu Đức Hoa đăng ký hẹn lời họ ửa tài khoản, ta giúp hắn tài khoản làm tuyên truyền, cam đoan một ngày thời gian hết mấy vạn fan hâm mộ chú ý, trần quý lương chân tướng phơi bày. Sau đó, Lưu Đức Hoa liền có thể thông qua hẹn lời họ ửa tuyên truyền phim. Cái này, Linh Hạo sửng sốt một chút, ta thử một chút. Lưu Đức Hoa lúc này đang ở nhà trong nghiên cứu môn đồ kịch bản, bộ phim này tuần sau liền muốn khai mạc. Tiếp vào Linh Hạo điện thoại, hỏi rõ ràng nguyên do về sau. Lưu Đức Hoa nói: Ta sẽ chỉ máy tính đánh chữ cùng thu phát email, nhưng máy vi tính khác công cụ ta cũng đều không hiểu làm sao sử dụng. Ừ. Hay là ta đem bị tỷ đạn sở Trần tổng số điện thoại di động cho ngươi. Các ngươi điện thoại câu thông một chút. Ninh Hạo nói: Trần tổng vì người cực kỳ tốt. Hắn hiện tại vẫn là Đại học Bắc Kinh học sinh, nhưng đã thân gia vượt qua một tỷ. Mà lại hắn vẫn là nông thôn xuất thân, hoàn toàn dựa vào bản thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lần này hắn còn chủ động giúp chúng ta tuyên truyền phim. Lưu Đức Hoa kinh ngạc nói: Lợi hại như vậy, học sinh liền có thể kiếm được một tỷ thân giá a. Ninh Hạo nói, một tỷ thân gia chỉ là hắn tại một nhà công ty cổ phần. Hắn còn có một nhà khác công ty game, cũng là đặc biệt kiếm tiền. Trò chơi này tại Hồng Kông đều có thể chơi đến. Vậy ngươi đem số điện thoại của hắn phát tới. Lưu Đức Hoa nói, hòn đá điên cũng có Lưu Đức Hoa tham dự đầu tư, mà lại thuộc về hắn Châu Á đạo diễn ngôi sao mới kế hoạch hạng ngũ. Không cần Lưu Đức Hoa chân nhân lộ diện, chỉ ở trên mạng phát tin tức tuyên truyền, về tình về lý hắn đều không cách nào cự tuyệt. Mà lại nghe Ninh Hạo vừa nói như vậy, Lưu Đức Hoa đối Trần Quý Lương cũng rất tò mò. Sau một lát, Lưu Đức Hoa ngồi trước máy vi tính cho Trần Quý Lương gọi điện thoại. Trần tổng ngươi tốt ta là Lưu Đức Hoa, Lưu Thiên Vương Tốt, Trần Quý Lương đặc biệt vui vẻ gọi Trần Tổng qua khách khí, trực tiếp hô Tiểu Trần là được. luận số tuổi ngươi là trưởng bối. Lưu Đức Hoa cười nói, dạng này có hay không lộ ra ta quá già. không biết, ngươi một mực cực kỳ tuổi trẻ. Trần Quý Lương nói, tùy tiện hàn huyên vài câu. Trần Quý Lương nói, ngươi mở ra trước trình duyệt, đưa vào hẹn lời họ vừa địa chỉ internet. ta cho ngươi niệm một chút địa chỉ internet. đầu năm nay tại Hồng Kông có thể đăng nhập Đại Lục trang web, nhưng phi thường hệ. Lưu Đức Hoa đưa vào địa chỉ internet về sau chờ đợi một hồi lâu rốt cục nhìn thấy hẹn lời họ ủa trăn đầu website góc trên bên phải có đăng nhập đăng ký tuyển hạng. Trần Quý Lương tỉ mỉ dạy Lưu Đức Hoa đăng ký, lại hướng dẫn hắn đi thể nghiệm các loại công năng. Nhưng hồng công bên kia không cách nào nạp tiền, Lưu Đức Hoa tạm thời chỉ có thể sử dụng các loại miễn phí đạo cụ. Điện thoại mịt rồi là gọi công năng càng là không cách nào khai thông, cần Lưu Đức Hoa đi trước làm tương quan nghiệp vụ. Trần Quý Lương nói, ta giúp ngươi nạp 500 khối tiền hướng vào trong. Ngươi có thể mua sơn sửa phòng của mình, mua giấy dán tường, đồ dùng trong nhà, tivi vân vân. Cá nhân trang chủ trái phía dưới có nhà của ta đó chính là ngươi internet ổ nhỏ. Lưu Đức Hoa bình thường rất bận rộn, cơ hội là không lên mạng. Hắn đối Internet nghe nhận biết, chỉ dừng lại ở thu phát email bên trên. Giờ này khắc này, Trần Quý Lương đã giúp hắn chứng nhận tích về danh sách nhận lại giúp hắn nạp tiền 500 khối tiền hướng vào trong. Còn tại hẹn đợi họ ưa trang đầu khẩn cấp tuyên truyền, trực tiếp treo lên nhiệt liệt hoan nghênh Châu Á Thiên Vương Lưu Đức Hoa và ở hẹn đợi họ ưa. Lưu Đức Hoa trước hết nhất bị kinh động là trường kỳ tại hẹn đợi họ ưa ngồi sổn Minh Tinh tin tức phóng viên giải trí. Bọn hắn liên tục không ngừng ngồi chờ hẹn đợi họ ưa, còn ngồi chờ mắt khác ép hoạt kênh giải trí cùng ba lớn blog Minh Tinh bài blog lại có tin tức có thể viết, Lưu Đức Hoa và ở hẹn đợi họ ưa liền có thể viết một thiên đưa tin. Lưu Đức Hoa bản nhân đối với cái này không biết chút nào, hắn ngay tại trang trí phòng của mình, nhà ngoại hình liền có 20 nhiều khoảng. Lưu Đức Hoa cứ vậy mà làm cái biệt thự lớn, loại này dùng tiền tiếp lấy lại bố trí trong phòng, chơi đến quên cả trời đất, hoàn toàn đem tuyên truyền hòn đá điên cuồng chuyện này đem quên đi. Trần Quý Lương phi thường có kiên nhẫn chờ lấy, thuận tiện đăng nhập Tam Quốc sát chơi. Hắn tại thi cuối kỳ trong lúc đó đều đang điên cuồng gõ chữ viết sách, những câu chuyện về triều đại nhà Minh của năm đã xong bản thảo. Hiện tại rốt cục không cần nghĩ đến làm sao theo lý tầm hoan giao nộp. Chọn vẹn qua bốn phút, Lưu Đức Hoa lại gọi điện thoại tới, nhà của ta đã trang trí tốt kế tiếp còn có thể làm cái gì? Trần Quý Lương lại hướng dẫn hắn đi trồng đồ ăn, cướp chỗ đầu, mở cửa hàng. Tất cả đều là game sở siễn sở làm trò chơi nhỏ. Những này trò chơi nhỏ, từ bị tỷ đạn sở không những nhà đại diện treo ở rèn gen rèn con, hẹn lời họ vừa cung cấp người sử dụng dung loạn. Đồng thời, game sở siễn sở đủ kẻ bên kia cũng có thể chơi. Lưu Đức Hoa hứng thú bừng bừng chơi hơn nửa ngày, rốt cục nhớ tới chính sự, làm sao tuyên truyền phim? Trần Quý Lương nói, ngươi trở lại bản thân cá nhân trang chủ, phía trên có ngươi fan hâm mộ chú ý số lượng. Ngươi tiến vào nhật ký giao diện, liền có thể viết blog nhật ký, tất cả chú ý người dân mạng đều có thể thu được ngươi nhật ký đổi mới tin tức. Ngươi còn có thể tại văn chương trong bổ sung hình ảnh. Ngoài ra còn có album ảnh công năng, ngươi có thể thượng truyền bản thân đập anh chủ. Lưu Đức Hoa liếc nhìn, kinh ngạc nói, lúc này mới hơn một cái giờ a. Ta liền có hơn 60000 fan hâm mộ chú ý. Ha ha, ngươi là thiên vương nha, Trần Quý Lương cười nói, ta giúp ngươi tại đầu trang ép tuyên truyền một chút, cực kỳ nhiều dân mạng nhìn thấy tin tức liền đến chú ý. Lưu Đức Hoa thị mỹ nghĩ lại, càng thêm chấn kinh, loại phương thức tuyên truyền này lại nhanh lại thuận tiện. Ta đánh mười mấy cái chữ phát ra ngoài liền có mấy vạn cái fan hâm mộ tiếp thu được. Trần Quý Lương đánh rắn bên trên côn, ngươi đem những cái kia Hồng Công lão bằng hữu đều kéo vào chứ sao? Sẽ không thao tác không quan trọng, ta lưu lại cái nhân viên công tác điện thoại cho ngươi. Đại lục dân mạng cực kỳ thích Hồng Công Minh Tinh, chỉ cần vào ở hẹn nơi họ vừa, bọn hắn liền có thể theo fan hâm mộ giao lưu, đối bọn hắn tại đại lục làm việc nghiệp có trợ giúp. Hẹn nơi họ vừa đăng ký người sử dụng, đã nhanh muốn đột phá 10 triệu người. Nhiều như vậy, Lưu Đức Hoa thật sự lên kéo bằng hữu đăng ký tâm tư. Nhất là những cái kia lẫn vào không tốt bằng hữu, phim Hồng Công thị trưởng sụp đổ về sau, cực kỳ nhiều minh tinh không kịch có thể đập không có thu nhập. Như quả đem bọn hắn kéo vào hẹn nảy họ hứa chờ fan hâm mộ chú ý nhiều lên, nói không chừng cũng là một con đường. Trần Quý Lương nói, ta phát hẹn nảy họ hứa nhân viên công tác số điện thoại cố định cho ngươi. Lưu Đức Hoa nói, ta thử nhìn một chút. Cực kỳ nhiều lão bằng hữu giống như ta, bọn hắn sẽ không chơi máy tính, có chút người liền thu phát biểu kiện cũng không biết. Dạy một lần liền biết, Trần Quý Lương nói, ta để nhân viên công tác tay đem tay dạy bọn họ. Lần này kiếm lợi lớn. Chương 243, Quách tổng cùng tổng giám đốc Ngao buổi lễ tốt nghiệp, chương 243, Quách tổng cùng tổng giám đốc Ngao buổi lễ tốt nghiệp. Năm nay nghỉ hè, Tưởng Quân Lai chạy tỉnh Sơn Đông du lịch đi, hắn bạn gái quê quán ở bên kia. Bạn cùng phòng Lý Hằng trở về Trung Nguyên tỉnh. Còn có cái bạn cùng phòng đồng chí Hồng, quê quán Linh Nam Quá xa, gia hỏa này lười nhát trở về, dứt khoát chạy đến game sở xỉ En Sở thực tập. Bưng trà đổ nước đánh một chút tạm cái gì, thuận tiện học một ít làm thế nào trò chơi. Trần Tổng, Mang Mang Ta. Đồng chí Hồng truy tại Trần Quý Lương phía sau cái mông hô. Thực tập sinh ngồi công ty tổng giám đốc trên xe tan tầm, cái này miễn cưỡng còn có thể lý giải. Vấn đề là tổng giám đốc cưỡi xe à? Như này kỳ hoa hiện tượng đã xuất hiện đã mấy ngày. Trần Quý Lương nói, hôm nay ta không đi công ty, chính ngươi đi qua a. Nhà. Đồng chí Hồng Dừng bước lại, hôm nay muốn làm Đại học Bắc Kinh buổi lễ tốt nghiệp kỳ học vị trao tặng nghi thức. Buổi sáng để ý kỹ thuật, buổi chiều khoa học xã hội. Ngao ngạn thần, Quách Phong đều mời Trần Quý Lương đi tham gia. Trần Quý Lương đi xe đi qua thời điểm, một đường nhìn thấy không ít mặc học sĩ phục tốt nghiệp. bọn hắn tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ chụp ảnh, có chút thậm chí là theo gia trưởng cùng một chỗ chụp ảnh. Cực kỳ cá biệt không ngại dày vò gia trưởng, trực tiếp đi máy bay tới tham gia hải tử buổi lễ tốt nghiệp. trăm năm giảng đường bên ngoài chụp ảnh nhiều nhất, vội vội thời gian nhanh đến lại hùng hùng hổ hổ chạy vào đi. Mau nhìn, người kia học sĩ phục không giống nhau, là cổ trang, có gia trưởng hô. Hán phục cái này danh tử, rõ ràng còn chưa đủ phổ cập, gia trưởng trực tiếp gọi là cổ trang. đã thấy Quách Phong nên ngang đi tới, một thân kiểu trung quốc học sĩ phục hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Quách Phong vị kia nữ thần sư tỷ đang học nghiên cứu sinh, hôm nay cũng cùng hắn cùng một chỗ tham gia buổi lễ tốt nghiệp. sư tỷ biểu tình có chút bất đắc dĩ, bởi vì Quách tên điên giờ phút này quá tao bao. hắn bị người vây xem cũng không e lệ, ngược lại còn hướng lấy mọi người mỉm cười vẫy tay. Đồng học, người ở đâu nướng loại này học sĩ phục a? lập tức có học sinh cùng gia trưởng về quanh Quách Phong Dương Dương đắc ý nói chúng ta tìm Lão sư phó đặt trước làm cái này gọi kiểu Trung Quốc học sĩ phục kết hợp Hán phục cùng phương Tây học sĩ phục nguyên tố Đinh Linh Linh Trần Quý Lương án lấy trung xe cưỡi tới Trêu chọc nói ngươi có thể ôm một tấm bảng hiệu trên bảng hiệu viết chụp ảnh trung nguyên cút Quách Phong mắng một tiếng ha ha ha Trần Quý Lương bản thân vui bắt đầu thật đúng là có học sinh cùng gia trưởng đến tìm Quách Phong chụp ảnh trung chủ yếu là rất khó khăn thấy một lần ba năm trước đây mùa đông có một cái Trung nguyên tỉnh điện lực công nhân mặc bản thân may Hán phục ra đường đã ở 10 năm sau cực kỳ bình thường, nhưng ở lúc ấy lại tạo thành hành động, không chỉ trong nước truyền thông cạnh tranh tương báo nói, thậm chí còn leo lên lý gia pha liên hợp ta báo. Đây cũng là hán phục ra đường sự kiện. Bây giờ lại qua 2 năm dưới, hán phục ra đường tùy không có lại gây nên hành động, nhưng bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ bị người cho về xem. Theo đại chúng trong lẫn tượng, mặc hán phục đa số nữ sinh khác biệt. Hán phục phục hưng vận động ban sơ mấy năm, tham dự chuyện này đại bộ phận đều là nam nhân, mà lại mang theo một loại sứ mệnh cảm giác đang vì yêu phát điện. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh, đăng nhập Vdut after hẹn hò ở đem ảnh chụp phối hợp văn tự phát minh, rô lò gỉn, bị tỷ đạn sở quét tổng, hôm nay chính thức qua chính quy tốt nghiệp. Hán tiểu trung quốc học sĩ phục xem được không? Lúc này khai thông điện thoại, mỉp rô lò gỉn người sử dụng ước chừng 2 vạn người đã tạo thành một cái vòng quan hệ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trọng điểm chú ý bộ phận minh tinh ngoại trừ. Trần Quý Lương đầu này mỉp rô lò gỉn phát ra, cực kỳ nhiều người dùng đều thu được SMS cùng muốn tìm mẹ đi. Ahmed Senchin Sevins. Bởi vì không cách nào trực tiếp dùng di động phát, bọn hắn liền đem văn tự cùng hình ảnh nội dung phục chế đến bản thân mỉp rô lò gỉn phát ra còn trực tiếp cho trong hiện thực hảo hữu gửi nhắn tin cùng muốn tìm mẹ đi Ahmed Senjin Sevins. Chủ yếu là cảm thấy chuyện này cực kỳ hiếm lạ. Lần đầu gặp gỡ kiểu Trung Quốc học sĩ phục, hơn nữa còn là bị tỷ đạn sở liên hợp người sáng lập tại mặc. Có đôi khi gặp được qua quyết bình bình sự tình, bọn hắn cũng thích dạng này tốn sức phát. Tỷ như nào đó Minh Tinh dắt chó lúc phát mịp rồi lọt gỉ, người sử dụng tiếp thu được tin tức cũng giống nhau khắp nơi tuyên truyền. Bọn hắn cảm thấy dạng này có thể trang bước, mình có thể nắm giữ Minh Tinh sinh hoạt độ thái. Dùng những người này lời nói đến dạng, bọn hắn là tôn quý điện thoại mịp rồi lọt gỉ người sử dụng thuận tiện nhất lên nước mỹ lúc này cũng xuất hiện mịt dồi lọt đỉnh twitter công năng theo Trần quý lương bên này cơ bản giống nhau đồng thời bởi vì không cách nào kiếm tiền đưa ra twitter hình thức gia hỏa đã bị ông chủ cho mực xào hắn bị sa thải về sau dứt khoát tự mình làm twitter trước mắt ngay tại khắp thế giới tìm người đầu tư điển lễ sắp bắt đầu buổi chiều lại chủ ảnh đi có học sinh la lên mọi người bắt đầu tràn vào trăm năm giảng đường hôm nay người chủ trì là thường vụ phó hiệu trưởng còn mời tới hai vị nhà học thuật có mặt bí thư cùng hiệu trưởng phân biệt lên đài đọc lời chào mừng tiếp theo là hợp xướng đọc diễn cảm vũ đạo chiếu phim phim phóng sự cùng loại câu những nội dung này đều là năm nay mới xuất hiện thậm chí còn có nói chuyện tiết mục khiến cho theo nghệ thuật nhân sinh giống nhau đem học sinh gia trưởng giáo viên đồng học đại biểu mời đến trên đài nói lời tạm biệt đi qua đàm luận lập tức triển vọng tương lai trần quý lương chợt nhớ tới bạch vân hát thủ triệu bản sơn tống đan đan hôm qua hôm nay ngày mai bí thư tại chỗ tuyên đọc năm nay ưu tú tố tốt nghiệp danh sách có hơn 300 cái sinh viên chưa tốt nghiệp hơn ba cái nghiên cứu sinh quách phong tự nhiên cũng là ưu tú tố tốt nghiệp thậm chí còn đại biểu những này lấy được thưởng học sinh đọc lời chào mừng ha ha ha ha Quách Phong gia hỏa này đều còn chưa lên này, chỉ đi ở nửa đường bên trên, hiện trường liền bỗng phát ra một trận cười vang. Bởi vì hắn mặc quần áo không giống nhau. Các vị lãnh đạo, các vị đồng học, các vị gia trưởng cùng đồng học, ta mang kích động tâm tình, đại biểu ưu tú tố tốt nghiệp đọc lời chào mừng. Quách Phong chứng chặt đàng hoàng nói hai đoạn, nghe được dưới đài diễu dít tòng lọng, hắn dắt bản thân quần áo nói, ta biết cái này một thân cực kỳ đẹp trai, nhưng các ngươi cũng không cần thiết nghị luận lâu như vậy. Ha ha ha! Lại là một trận tiếng cười, lập tức rất nhanh an tĩnh lại. Quách Phong nói tiếp, nhân sinh phi thường kỳ diệu, ta là lớp dọa tẩy học sinh. Loạn thất bát tao mù tuyển một đống lớn chương trình học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, thậm chí nghệ thuật loại chương trình học ta đều học qua. Ban đầu ta nghĩ tuyển kiến trúc chuyên nghiệp, mơ mơ hồ hồ lại báo sinh vật, đến năm thứ ba đại học mới chuyển thành máy tính cá nhân. Sinh viên đại học Bắc Kinh cũng không kinh ngạc, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Ở đây học sinh ra trưởng, lại nghe được không hiểu ra sao, còn có thể dạng này báo chương trình học, còn có thể dạng này tùy tiện chuyển chuyên nghiệp. Cái này người là cá nhân liên quan. Một cái gia trưởng hỏi mình hải tử. Học sinh kia giải thích nói, lớp dọa về chính là như vậy. Muốn học cái gì học cái gì, chuyển chuyên nghiệp cũng là tùy tiện chuyển. Quách Phong nói, "Ta lúc ấy không biết mình tương lai muốn làm cái gì. Thẳng đến năm thứ ba đại học học kỳ đầu, ta gặp một vị bạn cùng phòng. Hắn vừa mới đại học năm đầu vào trường học, lôi kéo ta hùn vốn mở công ty. Ta nhảm chán phía dưới liền đáp ứng, sau đó ta phát hiện bản thân nhân sinh như vậy cải biến. Lại có gia trưởng hỏi, "Hắn mở công ty gì a?" Học sinh nói, tì đàn Dancer." Hắn cái kia bạn cùng phòng, hiện tại thân ra 1.2 tỷ. Chính hắn thân ra 100 triệu. Bao nhiêu?" Gia trưởng trừng to mắt, cho là mình nghe lầm. Học sinh tở dài nói, "Ai một cái 1.2 tỷ, một cái 100 triệu. Nhưng đều là nắm giữ cổ phần đánh giá giá trị, muốn chuyển thành hiện vật không dễ dàng. Gia trưởng vội vàng hỏi thăm chi tiết. Quách Phong phát biểu, dần dần tiến vào canh gà khâu. Nhưng hắn thuộc về nhân sĩ thành công, hắn rót canh gà chính là có người nguyện ý nghe. Điện lễ cuối cùng, các lãnh đạo lần lượt theo khác biệt viện hệ tốt nghiệp chụp ảnh chung. Tiếp lấy dùng viện hệ làm đơn vị, từng nhóm tiến về học vị cửa. Cái đồ chơi này là Lâm Thời Dựng, cạnh cửa có Đại học Bắc Kinh tên đầy đủ. Tốt nghiệp nhóm một cái tiếp một cái đi qua, từ người hướng dẫn vì bọn họ phát tuệ cũng liền là nhỏ đi học sĩ mũ to cỡ. Trần Quý Lương lười nhắc chậm rãi trở, trực tiếp đi về ký túc xá. Buổi chiều, hắn lại đi tham gia ngao ngạn thần buổi lễ tốt nghiệp. Ngao Nữ Hiệp cũng cứ vậy mà làm một bộ kiểu Trung Quốc học sĩ phụ. Bất quá buổi sáng có quách phong biểu diễn, ngao ngạn thần đưa tới manh động trình độ không có vì thế cao. Ban đêm, Trần Quý Lương cùng bọn họ hai cái ăn cơm. A, rốt cục tốt nghiệp. Ngao Ngạn Thần khó được mang theo con gái trạng thái la lên, hai tay nắm thành nhỏ khẩn thiết không ngừng vung đẩy. Trần Quý Lương cười nói, sư tỷ, ngươi cái này ngựa khí cùng động tác hơi có vẻ làm ra vẻ, vẫn là nữ hán tử hình tượng càng thích hợp ngươi. Dừng a. Ngao Ngạn Thần gắt một cái. Uống rượu, ăn thịt. Quách Phong lột lên một cây xiên thịt dê, đây là ngày cuối cùng dùng học sinh thân phận tại ngoài cửa nam mục nát. Ngao Ngạn Thần nhắc nhở, ngươi đã không phải là học sinh. Hôm nay còn có mấy cái giờ mới kết thúc. Quách Phong nói. Ngao Ngạn Thần theo hắn phân cao thấp, nhưng ngươi buổi sáng liền đã không phải học sinh, ta là buổi chiều cáo biệt học sinh thân phận. Quách Phong không nói. Trần Quý Lương hỏi, "Lão Quách, ngươi làm sao không đem bạn gái gọi tới ăn cơm?" Quách Phong cải chính, "Kia là sư tỷ, cũng là bằng hữu, nhưng chúng ta còn không có chính thức yêu đương." "Cái gì? Các ngươi năm ngoái lễ dáng sinh liền cùng một chỗ xem phim a?" Trần Quý Lương không dám tin. Quách Phong kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết?" Trần Quý Lương nói, "Ta lúc ấy an vị tại phụ cận, nhìn xem ngươi mua nửa giá học sinh phiếu." Quách Phong giải thích nói, "Ta không có chính thức thổ lộ, nàng cũng không có sách chuyện này. Dù sao liền ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm, ngày nghỉ lễ đi dạo phố xem phim. Đây không tính là chính thức yêu đương a?" Ngao Ngạn thần âm chán, không muốn theo cái này thần tiên nói chuyện. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, "Vậy các ngươi có hay không hôn?" Quách Phong lắc đầu. "Không đâu." Trần Quý Lương truy vấn. Quách Phong vẫn lắc đầu. Trần Quý Lương cũng không muốn nói chuyện, các ngươi rất phi thường lợi hại. Quách Phong nói, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Mỗi lần cùng nhau ăn cơm cùng dạng phố, chúng ta đều có trò chuyện không xong chủ đề. Trước kia ta cũng không biết làm như thế nào theo sư tỷ nói chuyện. Đây đã là một cái cự đại tiến bộ. Ngao Ngạn thần nhịn không được cảm khái, chưa từng nghe thấy. Ngươi vẫn là ăn đồ nướng đi, ta không muốn theo ngươi đàm luận loại chủ đề này. Trần Quý Lương giơ ly rượu lên, "Đến, chúc mừng hai vị thuận lợi tốt nghiệp. Sau này sẽ là xã hội bộ dáng." Cạn ly. Một chén đầy uống. Trần Quý Lương xông vào đồ nướng ông chủ hô, "Ông chủ, cho hai vị này xã hội người, cấp đến 20 xuyên lợn thận." "Được rồi." Chủ quán lớn tiếng đáp lời: "Đêm muộn, hai cái này ra hỏa đều uống say." Trần Quý Lương một cá nhân đỡ bất quá đến, còn gọi điện thoại đem Dương Thạc gọi tới hỗ trợ. Ngao Ngạn thần trạm đều đứng không vững, ý thức vẫn còn có chút tỉnh tĩnh, bị Trần Quý Lương viện đi ở sân trường trong, thương cảm mà nhìn xem bóng đêm, nơi này không thuộc về ta. Trần Quý Lương chửi bậy, trung thực đứng vững đi đường, không nhìn ra ngươi thần nặng. Quách Phong đương nhiên gào một cú họng, "Ý Amther King Otter." Nơi xa không biết nơi nào, cũng không biết là ai tiếp một câu, "Dụm." "Dụm." Trần Quý Lương nói, đều bệnh tâm thần, nhiều giả trò đùa vui còn chơi. Trước đó tính sai Đồng Thiên Thu năm ngoái liền tốt nghiệp. Chương 244, thất cấp phù đồ. Chương 244, thất cấp phù đồ. Lưu Đức Hoa vào ở hẹn nảy họ vừa về sau, xin nạo block cho ra cấp tốc phản ứng. Vẹn vẹn mấy ngày sau, Lưu Đức Hoa còn không có đem lão bằng hưu kéo vào hẹn nảy họ vừa, xin nạo block liền đóng gói mời đến anh Hoàng Minh Tinh. Có Tạ Đình Phong, Quán Hika, Phòng Thái Tử, Trần Lịch Tấn, Dung Tổ Nhi, tuyên chờ một chút. Chỉ có thể nói xin nạo sát thực có mặt bài. Sở Thụ block hậu chi hậu giác cũng chạy tới mời Càng Tinh vào ở, nhưng chỉ nhận được mấy cái có chút hết thời. Bô Kỳ Quang, Ngụp Trung Quốc đã nhanh nổ. Một năm trước thị trường tỷ lệ chiếm giữ vượt qua 85%, hiện tại thị trường tỷ lệ chiếm giữ lại ngã đến không đủ 30%, mà xì nạo thị phần, mấy tháng liền tiêu thăng đến 40% nhiều, số thu lộc thị phần lại được qua 20%. Đương nhiên, cái này không có thống kê có lộc công năng SNS trang web. Thì như dẹn dẹn con, hệ nổi họ ủa, xì hot, dàn Dù ấu con, GG không gian vân vân. Nệ tỷ ạ sở cùng bãi đủ cũng sắp hạ tràng, trước mắt ngay tại khai phá phát triển riêng phần mình trang web nghệ tỷ ạ sở lộc bãi đủ không gian. Dù sao thứ gì phát hỏa, internet sưởng lớn nhóm liền sẽ tràn vào tới. Trần Quý Lương kỳ thật không sai biệt lắm, Internet sưởng lớn nhóm làm Thái Linh, hắn không cũng hứng thú bừng bừng chạy tới tham gia náo nhiệt. Tiểu Trần, những cái kia lão bằng hữu không quen thuộc dùng máy tính, cũng không quen thuộc đại lục bên kia Internet, chỉ có Thái thiếu phân đáp ứng chơi hẹn lời họ ủa. Lưu Đức Hoa cho Trần Quý Lương gọi điện thoại tới. Nương nương A. Trần Quý Lương cười nói, có nguyện ý hay không đến đều là bằng hữu. Phiến phức Lưu Thiên Vương, gọi ta Lưu Đức Hoa hoặc Andy là được. Lưu Đức Hoa nói. Trần Quý Lương nói, vậy ta vẫn gọi Hoa Ca A. Hòn đá điên cuồng mặc dù chỉ là Lưu Đức Hoa Châu Á đạo diễn ngôi sao mới hạng mục một trong nhưng Lưu Đức Hoa lại là phi thường chú ý, còn công khai biểu diễn hỗ trợ tuyên truyền qua. Chỉ bất quá quảng bá phim phí tổn có hạn, liền nghiêm chỉnh dở các quảng cáo đều không làm. Càng đừng đề cập cái gì lần đầu nghi thức. Đại khái tại hòn đá điên cuồng chiếu lên tuần thứ nhì, danh tiếng bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ lên men. Nhất là tại internet lên men, đủ bằng com bên kia liền phi thường lựa. Còn có liền là dèn dèn quang, hẹn nơi họ ưa. Trần Quý Lương viết văn cũng giúp phim hấp dẫn đến không ít chú ý. đã có một ít chỗ giảm chiếu phim, bắt đầu gia tăng hòn đá điên cuồng buổi diễn, mà lại chuyển đi xếp tại ban đêm chiếu phim. Linh Hạo theo Lưu Đức Hoa sau khi trao đổi. Lưu Đức Hoa càng thêm cho rằng internet cực kỳ hữu dụng. Lưu Đức Hoa nói, loại trừ thái thiếu phân vùng bên ngoài, ta hiện tại đập bộ phim này, có mấy vị diễn viên chính cũng dự định đi hẹn hò vừa. Cái gì phim a? Trần Quý Lương hỏi. Môn đồ ta hôm qua tiến vào đoàn làm phim, Lưu Đức Hoa nói, có Ngô Ngạn Tổ, Trương Tịnh Sơ, Cổ Thiên Nhạc, Viên Bịnh Nghi mấy người bọn hắn. Cổ Thiên Nhạc thuộc về blog của ma. Nếu như không có Trần Quý Lương xuất hiện, Cổ Thiên Nhạc là năm 2008 bắt đầu trời xỉ nạp blog. Thời gian 12 năm, hắn viết 4434 thiên log. Bình quân xuống tới, một ngày viết một thiên. Người khác đều chạy tới chơi mịt rồ lọng lịnh, hắn còn tiếp tục tại Sina phát blog văn Trương. chương. Trương Tịnh Sơ lúc này đã đăng ký Sina blog. Cái này vị minh tinh nữ phi thường có dạ tâm, bản thân cột mốc so sánh từ Tinh Lôi. Từ Tinh Lôi blog phát hỏa, nàng liền chủ động chạy tới Sina, mà lại viết càng văn nghệ phạm văn chương. Nhưng nàng Sina blog một mực không nóng không lạnh. Hiện tại tiến vào môn đồ đoàn làm phim, nghe Lưu Đức Hoa nói hẹn nơi họ ở cực kỳ chơi vui. Trương Tịnh Sơ tại cẩn thận hiểu hè nơi họ ở về sau, lập tức đáp ứng từ Sina blog chuyển rời đến hè nơi họ ở. Nàng muốn trở thành hè nơi họ ở từ Tinh Lôi. Viên Vịnh Nhi đồng dạng nóng lòng viết blog, nàng bình quân mỗi tháng muốn phát 3 bài, về sau liên chiến bị rủ lọt đỉnh mới không có viết. Đến mức nặng tổ nha, so Viên Vịnh Nhi phát blog tần suất còn cao, sinh hoạt, làm việc, hữu nghị, yêu thích, cái gì đều hướng blog bên trong viết. Lưu Đức Hoa lần này kéo vào hẹn nơi họ ưa mấy người, tất cả đều thuộc về thích chơi blog, cũng không phải là vì làm việc tuyên truyền mà tùy tiện lừa gạt. Đạo diễn Nhi Đông Thăng biết tin tức, dứt khoát cũng đi theo đăng ký tài khoản, đồng thời Thiên Thứ Nhất Văn Chương liền viết, mọi người tốt, ta là Nhi Đông Thăng, môn đồ đoàn làm phim tập thể và ở hẹn lời họ ưa, hy vọng rộng rãi dân mạng chú ý bộ phim này dự tính sang năm liền có thể chiếu lên, lập tức đến mấy cái minh tinh, bọn hắn hẹn lẩy hỏi ở trang chủ đặc biệt náo nhiệt. Trần Quý Lương cũng chạy tới nhắn lại, còn chuyên môn tại Ngô Ngạn Tổ nhắn lại bà nói, ngươi tốt, ta là đại học Bắc Kinh Ngô Ngạn Tổ, ngươi làm sao cũng gọi cái này danh tự. Một đống dân mạng treo chọc chảo phúng, Trần Một Tỷ ra mặt thật dày, ta còn Đông Bắc Kim Thành Vũ đâu? Điền Tây Ngô Ngạn Tổ đến đây báo đến, trùng tên trùng họ thật nhiều, ta vừa vặn cũng gọi phổ Đông Ngô Ngạn Tổ. Mẹ nó, toàn ở chơi trò đùa vui, và ở hẹn lẩy hỏi ở minh tinh càng ngày càng nhiều, lớn nhất đối thủ cạnh tranh xì hột cũng làm ra phản ứng. Vừa vận công chúa bướng bỉnh năm nay cực kỳ lửa, thế là Ciot mời đến ngôi sao Hàn Quốc giảng nạ dạ vào ở. Nay phù hợp Ciot nhất quán phong cách, tức thông qua hạ Lị hướng đến hấp dẫn người sử dụng. Hiệu quả cực kỳ tốt, đăng ký người sử dụng đã vượt qua 1.5 triệu. Nhưng đại lượng hạ Lị fan hâm mộ tụ tập cũng làm cho rất nhiều dân mạng cực kỳ không thoải mái, công bố đánh chết cũng không cần Ciot. A, Trần Hiểu Húc tài khoản hơn nửa tháng không có đổi mới rồi. Trần Quý Lương chạy khắp nơi đi tìm trang chủ thông cửa, chợt phát hiện Trần Hiểu Húc tình huống. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra, cho bản thân Trung Quốc lịch sử chết học giáo viên giáo sư lâu gọi điện thoại. Cái này vị giáo sư lâu là đại học bắc kinh hệ triết học phương đông triết học phòng giảng dạy chủ nhiệm đại học bắc kinh tông giáo viện nghiên cứu danh dự viện trưởng giáo sư lâu ngươi tốt ta là trần quý lương trần quý lương nói giáo sư lâu cười nói ngươi lần thi này vẫn được coi như không đặc thù chiếu cố ngươi ngươi trung quốc lịch sử triết học cũng sẽ không rất tín chỉ cái gì nha ta tại chư vị giáo sư trong lòng chẳng lẽ liền là loại này quỷ ấn tội sao thông điện thoại câu đầu tiên nói đúng là treo không rất tín chỉ treo được nhiều thua thiệt giáo sư lâu coi trình độ nghe ngài một bài giảng chống đỡ mười bài giảng cho nên ta cuối kỳ mới thi tốt. Trần Quý Lương trước đập một câu mông ngựa, lập tức chuyển tới đề tài chính, ta có người bằng hưu tin Phật. Nàng được cung thư vũ, không nguyện phối hợp trị liệu. Một hồi nói Phật da tùy duyên, chết sống có số. Một hồi còn nói, làm bỏ đi giải phẫu cực kỳ khó coi, bộ dáng liền không đẹp. Ta nên như thế nào dùng Phật da ngôn luận đi khuyên nàng? Giáo sư Lâu lập tức nghiêm túc lên, Phật da có thể không ủng hộ có bệnh không trị. Ngươi chờ, ta đi kiểm tra theo chữa bệnh có liên quan Phật da kinh điển. Cam đoan có lý có cứ, giúp ngươi khuyên người bạn kia đi chữa bệnh. Đa tạ giáo sư Lâu. Trần Quý Lương cảm ơn nói. Hai ngày sau đó, Trần Quý Lương thu được giáo sư lâu gửi tới email. Những tài liệu này phi thường tỉ mỉ xác thực, đều có thể lấy ra viết luận văn. Trần Quý Lương có Trần Hiểu Húc số điện thoại di động, hắn xem hết những này Phật gia tư liệu, gửi nhắn tin đi qua nói, Hiểu Húc tỷ, ngươi hẹn lỡ họ vừa làm sao hơn nửa tháng không thấy mới, gần nhất cực kỳ bận rộn. Trần Hiểu Húc không có nói mình mắc bệnh ung thư. Trần Quý Lương gầy nhát vòng vong, trực tiếp gửi nhắn tin nói, Phật đại tại tăng nhất ta hàm kinh bên trong khuyến bảo, tật bệnh dùng y dược vì cứu. Phật nói ngã bệnh hẳn là tiếp nhận trị liệu. Ai nói cho ngươi ta ngã bệnh? Trần Hiểu Húc phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi. Trần Quý Lương tiếp tục gửi nhắn tin. Kinh phạm vương nói, gặp bệnh không cứu phạm vào Bồ tát giới, bảo trì khỏe mạnh mới có thể càng tốt tu hành, lợi ích chúng sinh. Lại phát một đầu SMS tổng kết, tổng hợp cái này hai bộ kinh thư, như quả có bệnh không đi trị liệu, đã vi phạm Phật Đà tu chỉ, lại phạm vào Bồ tát giới luật. Trần Hiểu Húc không tiếp tục hồi phục. Trần Quý Lương còn tại gửi nhắn tin, kinh pháp cũ có nói, tự ái thân mệnh, đừng cầu an toàn. Kinh thị tự thân khỏe mạnh, sẽ lợi yêu mến nguyền người thống khổ, đây cũng không phải là trí tuệ lựa chọn. Tiếp nhận trị liệu là thực tiễn tự lợi lợi tha bổ tát được. U bà tát giới kinh nói, nếu có đau khổ, đương niệm trị liệu tích cực trị liệu không vi phạm nhân quả, trị liệu là một loại tiêu nghiệp quá trình, không trị liệu ngược lại tại tích lũy nghiệp lực. Phật thuyết Mạt y kinh, có bệnh nên được y dược vì cứu, không cần chuốc khổ chính là hành đạo. Đại trang nghiêm kinh luận, bồ tát cầu pháp, đương tại năm chỗ sáng cầu. Phật gia năm loại học vẫn gọi tố ngũ minh, bên trong đó một loại học vẫn gọi y hệ phương minh. Thậm chí bồ tát cầu pháp, bên trong đó một cái đường tắt đều là trị bệnh cứu người. Từng đầu SMS m anh tạc đi qua, tất cả đều là phật kinh liên quan tới trị liệu tận bệnh nội dung. Qua rất lâu, Trần Hiểu hút rốt cục hồi phục, người cũng tin Phật. Trần Quý Lương nói. Ta Trung Quốc lịch sử triết học giáo viên, là Đại học Bắc Kinh tông giáo viện nghiên cứu viện trưởng. Hắn viết đại lượng Phật giáo có liên quan luận văn, đối với Phật học lý giải, cũng không so trong chùa Miếu Đại hòa thượng trên lệnh. Hiểu Húc tỷ như quả có cái gì nghi hoặc, có thể đi cùng lão sư của ta giáo sư Lâu Tâm sự. Lập tức, lại phát lại bổ sung một đầu, giáo sư Lâu đã 72 tuổi, là một vị đôn hậu trưởng giả. Ngươi không cần sợ hắn khắp nơi tuyên dương nội dung nói chuyện. Qua hơn 10 phút, Trần Hiểu Húc phát tới SMS, ngươi đem giáo sư Lâu điện thoại phát cho ta a. Trần Quý Lương lập tức phát đi giấy số. Trần Hiểu Húc nói, ta ơn Giáo sư Lâu cho rằng Trần Quý Lương bằng hữu là người bình thường, tiếp vào Trần Hiểu Húc điện thoại mới biết được là Lâm Đại Ngọc. Giáo sư Lâu lập tức càng tăng thêm tâm, ở trong điện thoại một chầu khuyên, cũng bác bỏ Trần Hiểu Húc từ mặt khác hòa thượng nơi đó nghe được ngược chí ngôn luận. Hắn thậm chí dùng Phật đả cùng Bồ Tát đến đe dọa Trần Hiểu Húc, nói có bệnh không trị là đối Phật không kính, vi phạm Bồ Tát giới luật. Trần Hiểu Húc bị nói đầu góc trong mặt, không biết nên nghe đại học Bắc Kinh giáo sư hay là nên nghe một ít hòa thượng. Giáo sư Lâu cảm thấy ở trong điện thoại nói không rõ ràng, thế là ước Trần Hiểu Húc đi ra gặp mặt. Hai người chọn vẹn trao đổi nửa ngày thời gian. Ngày kế tiếp, Trần Hiểu húc liền từ Trượng Phu cùng đi đi bệnh viện, đáp ứng tiếp nhận bác sĩ cho ra giải phẫu phương án. Giáo sư Lâu cho Trần Quý Lương gọi điện thoại tới, liên tục chửi bậy nói, nào có dạng này tin vật, mệnh cũng không cần. May mắn ngươi liên lạc với ta, nếu không làm sao tìm được người thuyết phục nàng. Lâm Đại Ngọc đơn giản du một đầu, nàng đáp ứng chữa bệnh. Trần Quý Lương hỏi, Giáo sư Lâu nói, đáp ứng. Ta còn muốn nàng Trượng Phu điện thoại, có chuyện gì, chồng nàng tùy thời theo ta câu thông. Ha ha, Giáo sư Lâu nải cái này gọi không gọi cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Trần Quý Lương nói đùa. Giáo sư Lâu nói, đem Lâm Đại Ngọc cứu trở về là cực kỳ có cảm giác thành công. Thầy trò hai càng nói càng vui vẻ, đều đối với chuyện này cảm thấy cao hứng. Coi như không phải trần Hiểu húc, đổi thành một người bình thường, bọn hắn làm loại sự tình này cũng sẽ phi thường đặc ý. Cuộc điện thoại, Trần Quý Lương ngồi ở trong xe ngủ gật. China rỗi hội triển lãm sắp bắt đầu, Trần Quý Lương muốn đích thân đi Thượng Hải một chuyến, thuận tiện tham gia tiếp xuống Tam Quốc Sát trận chung kết. Chương 245, gốc nông dân cùng tư bản quyết đấu, chương 245, gốc nông dân cùng tư bản quyết đấu. Bởi vì tổ chức chi nạ rồi triển lãm điện tử, bảo tàng quốc gia phụ cận khách sạn khắp nơi đều ở trung ngoại trò chơi công ty nhân viên. Trần Quý Lương đi vào khách sạn, trước theo Đào Thành Cương gặp mặt một lần. Năm ngoái cái này thời điểm, Đào Thành Cương còn đang bận biểu làm trò chơi, bây giờ lại mang theo quyền ngữ thiên hạ biểu diễn hội trường. Hai người gặp mặt, loại trừ Đào Tuyết Thi đại học, tự nhiên là trò chuyện riêng phần mình trò chơi. Trần Quý Lương nói Tam Quốc Sát doanh thu tháng, tháng trước vừa mới đột phá 10 triệu nguyên đại quan. Bởi vì mở rộng cùng vận doanh chi phí tương đối thấp, mà lại có bản thân thanh toán hệ thống, thuần lợi nhuận hay là vô cùng khả quan. Lại thêm Tam Quốc Sát hải ngoại chia, cùng thực thể thẻ tiêu thụ lợi nhuận, còn có hữu độ thấy lợi nhuận, cùng một chút trò chơi nhỏ thu nhập. Tổng tính toán ra, game sở si ăn sở mỗi tháng thuần lợi nhuận đoán chừng có 10 triệu nguyên. Bao quát quyền ngự thiên hạ bộ phận người chơi, cũng tại sử dụng game sở sỉ ăn sở hữu vậy đến nạp tiền. Nơi này có hai cái trục triệu nhân dân tệ cái trước chỉ là tang quốc sát online doanh thu, cái sau thì là toàn bộ công ty thuần lợi nhuận. Mỗi tháng thuần lợi nhuận phá 10 triệu nguyên, cái này đã phi thường lợi hại. Đào Thành Cương Xuân Phong đặc ý nói, quyền ngự thiên hạ cái này tháng doanh thu, giữ gốc có 32 triệu, vận doanh thật tốt khả năng tiếp cận 35 triệu. Tranh thủ cuối năm đạt tới doanh thu tháng 50 triệu OZ. Trần Quý Lương nói đùa, ngươi cái này doanh thu số liệu, kỳ thật không có đạt tới ta lúc đầu mong muốn. Nghe nói như thế, Đào Thành Cương vẻ mặt đau khổ nói, ai biết sẽ xuất hiện một đống miễn phí trò chơi a mặc dù hiệp khách giang hồ đã nhanh chết rồi, nhưng có hành trình sộc chuyển kỳ đến cấp miễn phí trò chơi thị trường. Loại tình huống này, căn bản đoán trước không đến. Ha ha ha, Trần Quý Lương cười đến không tim không vội. Đào Thành Cương thở dài nói, hành trình mở rộng sách lược căn bản gánh không được, xộc cũng mẹ hắn là một đóa kỳ hoa. Ngươi biết xộc làm thế nào mở rộng sao? Làm sao mở rộng? Trần Quý Lương phụ hòa nói. Đào Thành Cương nói. Sốc đầy đoàn đội tự xưng đại đội kỵ binh còn toàn bộ cái gì lượng kiếm tinh thần. Bọn hắn tại hai tam tuyến thành thị quán net, theo hành trình đoàn đội võ đài, động một chút lại hô đại đội kỵ binh công kích. Như quả một nhà quán net đã theo hành trình hợp tác, sốc đoàn đội liền trực tiếp tràn giá đặt bao hết. Bọn hắn đứng tại quán net cổng gào to, nói quán net tất cả máy móc đã trả tiền, cả ngày đều có thể miễn phí chơi máy tính, nhưng nhất định phải chơi sốc. Cái này tháng 1717 tháng 3 bảng, sốc đoán chừng có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu. Trần Quý Lương trong lòng càng khái, điên cuồng nện tiền có thể liên tục không ngừng sử vũ trụ. Đao thành cương làm miễn phí MMORPG trò chơi chủ tuyến gặp phải cạnh tranh áp lực khổng lồ, vẫn là Tam Quốc sắt bất lo a, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Mặc dù doanh thu tháng kém xa quyền ngữ tiên hạ nhưng có thể tế thủy trường lưu nằm đem tiền kiếm lời. Trần Quý Lương nói, ta mua võ lâm ngoại truyện trò chơi cải biên bản quyền, đã đã được duyệt, ngay tại tổ kiến nghiên cứu và phát triển đơn đội cũng dự định làm thành miễn phí trò chơi. Ba mẹ nó, ngươi dứt tiến vào cái này thị trường, đến lúc đó cạnh tranh thì càng kịch liệt. Đào Thanh Cương nói, võ lâm ngoại truyện người lập kế hoạch một trong, đã xác định là Ninh Tài Thần, hắn phụ trách hoàn thiện toàn bộ trò chơi thế giới quan, đem phim truyền hình không có viết xong chuyện xưa cho biên tập đầy đủ. Mời ra hỏa này thật đắt, nhưng đáng giá, còn có thể lấy ra làm tuyên truyền mấy lưới. Người lập kế hoạch chính chính nhân tuyển, Trần Quý Lương muốn để bạn Phùng Ký. Người này mặc dù thuộc về gia lộ, mà lại tư lịch cạn đến cơ hồ tương đương không có. Nhưng theo kỷ nguyên tương lai khai phá phát triển tiểu tổ phản ứng, Phùng Ký vào tay tốc độ thật nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng, Phùng Ký liền từ khai phá phát triển tổ làm việc vặn, biến thành hoạch tâm nhân viên lập kế hoạch một trong. Hắn chơi qua quá nhiều trò chơi, đầu óc lại linh hoạt, học đồ vật còn nhanh hơn, mà lại có quản lý thiên phú. Trồ hết tài năng là chuyện sớm hay muộn, chỉ nhìn có hay không thích hợp nền tảng cung cấp hắn nhiên luyện khuyết điểm duy nhất là quá đã tốt muốn tốt hơn khai phá phát triển tiểu tổ rất nhiều thành viên đã bị phùng ký soi mói yêu cầu cho làm thiện. Ngay kế tiếp trí nạ do triển lãm điện tử bắt đầu bản sở cùng địa phương lãnh đạo lần lượt đọc lời chào mừng tiếp theo là chủ diễn đàn cấp đại lao diệt tuyết nào công ty đại lão bên long vương giả theo 9 lý mỹ tinh nghệ tỳ hả sơ xin cuối đêm thôi cái này ngự ba nhà là kiếm lợi nhiều nhất công ty đêm Đừng nhìn truyền kỳ cùng truyền thế tựa hồ sự suy thoái tại mười 17 bảng danh sách xếp hạng tháng thấp hạ xuống nhưng cái này hai trò chơi lợi nhuận năng lực vẫn như cũ không phải mới phát trò chơi có thể người giả bị đụng Càng Hốn chi, Sàn Của Lem có được cả nước nhất hoàn mỹ trò chơi nạp tiền hệ thống, họ Fer liền con đường càng là bao trùm cả nước 70% con nét. Một đống lớn cỡ trung tiểu công ty Lem, thông qua Sàn Của Lem thanh toán hệ thống đến nạp tiền, mỗi tháng cho Sàn Của Lem chia liền phi thường khủng bố. Trần Quý Lương cùng Đào Thành Cương cũng có được mời lên đài diễn thuyết, bất quá bọn hắn diễn thuyết địa điểm tại diễn đàn phân hội trận. Đào Thành Cương diễn thuyết thời điểm, chủ yếu giới thiệu bản thân hành nghề kinh lịch, cùng hắn làm trò chơi là vì một tượng. Không có cách, thiết kế nhân vật không thể bằng. Ta đại học chuyên khoa tốt nghiệp tiến vào sĩ nghiệp nhà nước, đối một cái 18 đường thành phố nhỏ người trẻ tuổi đến nói Có thể tiến vào sự nghiệp nhà nước cũng đã là hoàn mỹ nhất chuyện, nhưng ta muốn đi bên ngoài nhìn một chút, không nguyện cả một đời làm ổ tại địa phương nhỏ, trải qua một chút có thể nhìn thấy đầu thời gian. Phụ mẫu cho tiền sinh hoạt, ta rất nhanh liền đã xài hết rồi. Vì tiết kiệm tiền, ta còn tại Thượng Hải ngủ qua đường cái. Lúc ấy sinh viên đại học chuyên khoa tìm việc làm vẫn là cực kỳ dễ dàng, nhưng yêu cầu của ta quá cao, mà lại tính tình còn thối cực kỳ, mỗi lần không làm được bao lâu liền từ trước. Về sau RusTact của mở rộng nghiệp vụ nhận người, ta liền đi nộp đơn xin việc làm điện thoại liên lạc cá nhân mở rộng viên. Lại về sau bị phái đi ba bốn đường thành thị mở rộng điện thoại liên lạc cá nhân. Ta phát hiện nơi đó bán thẻ y cờ là một mảnh biển xanh. Liên từ trước ngược lại đại diện thẻ y cờ nói là đại diện, kỳ thật liền là thẻ con buôn, kiếm được món tiền đầu tiên mấy chục và nguyên. Một mực rạng đến bán con nét, bán xe làm trò chơi, thậm chí đều dự định bán nhà cửa, đào Thành Cương đột nhiên lạ chã rơi lệ. Diễn kĩ cao siêu. Đương nhiên, cũng trộn lẫn lay chân thực tình cảm. Hắn lúc ấy thật cực kỳ lo lắng, có đôi khi chẳng chọc cả đêm mất ngủ. Cuối cùng, Đạo Thành Cương còn nói phải bảo đảm trò chơi phẩm chất, ở đây trên cơ sở tiến hành nội dung sáng tạo mới. Lộp bộp lộ bộp. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động nhất là cỡ nhỏ công ty game người sáng lập, bọn hắn theo đạo thành cương thiên nhiên thân cận. Thậm chí xem đạo thành cương làm thần tượng, mơ ước bản thân có một ngày cũng có thể chụp ngụm thành công. Gốc nông dân lịch tập truyện xưa, để ở nơi đâu đều có thể gây nên đồng loại người cộng minh. Gần đã qua một năm, mới tăng bên trên trăm nhà công ty game. Những này công ty nhỏ người sáng lập nhóm, loại trừ mộng tưởng cái gì đều thiếu. Hôm nay bọn hắn tới tham gia hội triển lãm cùng diễn đàn game, đơn giản muốn đạt được càng nhiều ủng hộ và tài nguyên. Bọn hắn muốn trở thành cái thứ hai đạo thành cương. Cái này diễn đàn phân hội trận, là chuyên môn thảo luận miễn phí mở mờ trò chơi. Đào Thành Cương kể xong về sau, kế tiếp chính là sự vũ trụ. Hai người hoàn toàn thuộc về hai thái cực. Đào Thành Cương một mực nói mình thiếu tiền làm trò chơi, mà sự vũ trụ đâu? Ta làm sự tình xưa nay không theo kiệt. Hành trình giai đoạn trước nghiên cứu và phát triển liền xài 40 triệu, mà lại đại bộ phận hoa tại nhân viên tiền lương bên trên. Vừa mới bắt đầu, nghiên cứu và phát triển đoàn đội chỉ có 20 người, làm lấy làm lấy cuối cùng biến thành 200 người. Ban sơ 20 người đoàn đội, ta mỗi cá nhân đều cho công ty quyền chọn, đồng thời cho bọn hắn mở toàn bộ ngành nghề cao nhất tiền lương. Ta còn bản thân đầu tư, dùng hơn 1000 vạn tự xây server. Cả nước mỗi cái tỉnh, ta đều thành lập công ty con, từ cấp 2 thành thị muốn một đường đẩy lên huyện thành nhỏ. Đất của ta đẩy bản đội, đã phát triển đến hơn 2000 người. 100 triệu đô la Mỹ trực tiếp nện vào đi, lấy thêm 100 triệu đô la Mỹ làm dự trữ. Làm trò chơi có cái gì bí quyết sao? Kỹ thuật cực kỳ đơn giản. Cái này ngành nghề cạnh tranh, cũng không hề tưởng tượng bên trong kịch liệt như vậy. Kẻ có tiền phi thường có tiền, đinh tam thạch 300 triệu tiền mặt ở nơi đó đặt vào. Nhưng là đại bộ phận công ty khai phá phát triển một cái trò chơi, xuất ra 2-3 trăm vạn đều căng thẳng, hậu kỳ căn bản theo không kịp. Tổng giám đốc Đảo quyền ngự thiên hạ thuộc về dị loại. Đầu tư tại 5 triệu trở xuống trò chơi, xác suất thành công không đến 10%. Mà đầu tháng 4 năm 20 triệu trở lên trò chơi, không có một cái là thất bại. Sự vũ trụ trên đài giảng được kích tình bành trướng, dưới đài nghe hắn diễn thuyết những người đồng hành lại nhíu mảy. thậm chí cảm thấy hoàng hốt. Hai tướng đối so với dưới, đem đạo thành cương sấn thác càng đáng yêu. Hiện trường phóng viên càng là hưng phấn lên, bọn hắn đã biết làm như thế nào đưa tin, tư bản cùng gốc nông dân cùng đại cạnh tranh, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Trần Quý Lương vị trí diễn đàn phân hội trận, chủ đề lại là hưu nhàn loại trò chơi trực tuyến. Ừm, tang cốt sắt cũng bị phân loại làm hưu nhàn trò chơi trực tuyến những người đồng hành đều là cùng loại thấu đi sần ôn lẽ cờ dạ gì ạt cả cờ dạ gì xịn cả trái đời loại hình tam quốc đề tài cũng có tỷ như tam quốc sách một cái sách lược đối chiến trò chơi tựa hồ không có danh tiếng gì nhưng kỳ thật vẫn rất kiếm tiền mà lại bị đại diện đến nước nhật ở bên kia so tam quốc sắt càng được hoang nhen đang ngồi có rất nhiều sưởng lớn đại biểu bọn hắn vừa rồi phát biểu phi thường đặc sắc đáng giá ta chỗ học tập cực kỳ nhiều trần quý lương diễn thuyết phi thường có lễ phép dù sao không tồn tại cạnh tranh quan hệ đập mấy cái cổng vòng giám huệ mà không phí trần quý lương tiếp tục nói ở đây còn có thật nhiều công ty mới người sáng lập Ta cũng là mới từ cái kia trạng thái tới, biết tài chính không đủ mở công ty là tư vị gì. Ta vẫn cho rằng làm trò chơi không muốn mù quáng, không có tiền có tiền hay không cách giải quyết. Tam Quốc Sát liền là mở mới đường đua, mới có thể tránh mở theo sưởng lớn cạnh tranh. Vứt bỏ nhàn loại trò chơi trực tuyến càng cần phải như đây. Vai Internet Unlimited Tam Quốc sách liền phi thường lợi hại, hơn nữa còn đạt được cực kỳ nhiều thưởng lớn. Tỷ như năm ngoái Hà Nội địa trò chơi trực tuyến thập đại lực ảnh hưởng nhãn hiệu vân vân. Ha ha, đồng dạng là làm Tam Quốc đề tài, mà lại công ty đều mở tại HDU. Ta tại Đại học Bắc Kinh, Vương tổng tại Thanh Hoa về sau có thể làm hành động liên tiếp nha. dù sao đại học thanh hoa cùng bắc kinh một nhà thân lời vừa nói ra toàn trường cười vang vài intern và chú liêm tịt vương Duệ, ngồi ở phía dưới dở khóc dở cười hắn so trần quý lương càng sớm lập nghiệp một năm một cái tại thanh hoa công viên khoa học một cái tại đại học bắc kinh công viên khoa học một cái làm tam quốc sách một cái làm tam quốc sát mà lại đều thành công có người hiểu chuyện gọi bọn họ là đại học thanh hoa cùng bắc kinh song bích diễn đàn kết thúc vương vẹt chủ động tới theo trần quý lương nắm tay về bắc kinh lại uống mấy chén định tại thanh hoa tây na ngoài cửa quậy đồ nướng thế nào Nơi đó khoảng cách công ty của người cũng gần. Có thể, dù sao là hàng xóm." Trần Quý Lương cười nói. "Gia hỏa này đã 30 tuổi, trước kia tại xin Ngủ Tổng phệnh làm việc, về sau gia nhập qua kiện sịp sổm Tô giờ. Hơn 10 năm về sau nhà, giống như làm đầu tư đi, còn toàn bộ cái gì khu khối liên. Loại trừ Vân Duệ, còn có một đoàn cỡ nhỏ công ty game người sáng lập vây tới. Bọn hắn cạnh tranh tướng cho Trần Quý Lương đưa danh thiếp, nghĩ mời Trần Quý Lương lợi bình bọn hắn trò chơi. Có chút trò chơi thậm chí thuộc về bán thành phẩm, mục đích đơn giản muốn cho Trần Quý Lương đầu tư. Trần Quý Lương đầu tư qua đảo thành công, mà lại trò chơi thành công." Công ty nhỏ các lao bản tài chính không đủ, cũng nghĩ phục khắc một chút. Không chừng Trần Quý Lương liền thật nguyện ý nạp tiền. Trần Quý Lương vui vẻ nhận lấy hơn 10 tấm danh thiếp, hắn thật đúng là dự định hào hào tiếp xúc một chút. Vạn nhất phát hiện có tiềm lực trò chơi đâu, coi như không có phát hiện tốt trò chơi, cũng có thể nhận biết một bang có lập nghiệp nhiệt tình trò chơi hành người người. Chờ bọn hắn lập nghiệp thất bại cùng đường mặt lỗ lúc, Gamer sở n sợ có lẽ còn có thể thừa cơ thu nạp mấy cái nhân tài. Chương 246, sổ gợ cùng học đêm, chương 246, sổ gợ cùng học đêm. Năm nay triển lãm China giòi người xem, có thể thật sự là mở rộng tầm mắt. Năm ngoái đều vẫn còn tương đối bình thường, mặc dù cũng cầm mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt, nhưng ăn mặc vẫn là tương đối bảo thủ. Mà năm nay, các loại lộ chân, hở eo, lộ cánh tay, thật không thể trực tiếp mặc bikini. Loại này xu thế đem càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí lại phát triển mấy năm, còn có công ty hiện trường rút ra may mắn người xem lên đài đi sửa sâu gơ ngực, cận kề danh giới cấm. Không sai, Trần Quý Lương nhìn xem nhà mình Tam Quốc sát dân hàng, một loạt mỹ nữ quả thực đẹp mắt cực kỳ. Các nàng mặc quần ngắn cùng cuốn ngược áo lót nhỏ, trên tiểu áo lót in Tam Quốc sát ba chữ to, hở phong ngâm miếu môi, đối sách vẽ người cực kỳ khinh bỉ lại nhịn không được liên tiếp đi xem mỹ nữ, cô nương này hướng rơi tính là cái mê, chỉ cần đẹp mắt nàng liền thích xem, không quản nam hay nữ. nàng tiếp tục cổ chân cơ, nhưng thật ra không có mặc vì thế thanh lương. Bởi vì năm ngoái ngoài ý muốn đi đỏ, Hứa Phong Ngâm hiện tại không vẹn vẹn đảm nhiệm công ty mỹ thuật, mà lại Tam Quốc sát tổ chức cỡ lớn hoạt động nàng tất nhiên biểu diễn. A, Trần Quý Lương nhìn xem một hàng kia mỹ nữ, chợt phát hiện gương mặt quen, có cái tóc dài muội tử đứng tại Tam Quốc sát gian hàng trước, mặt khác sơ đều mặt mỉm cười, chỉ có cái này muội tử một bộ bị ép kinh doanh biểu tình, toàn bộ hành trình đều mặt lạnh lấy. Phát truyền đơn lúc cũng không cười, thậm chí lười nói câu nói, tựa hồ chỉ muốn sớm một chút tan tầm. Trần Quý Lương hỏi phụ trách chấp hành hội triển lãm hoạt động nhân viên, những này show girl từ nơi nào tìm đến? Tiêu nhân viên là game sở sĩ si èn ngành cán bộ, chúng ta tại rèn rèn com đánh đầu quảng cáo, mời thượng hải bên này nữ học sinh báo danh, không cần phái người sớm tới chọn lựa người, trực tiếp tại trên mạng sàng chọn người ghi danh ngành chủ, có thể tiết kiệm không ít tiền, mà lại học sinh đang học giá tiền tiện nghi, tùy tiện cho ít tiền xen vào nữa vài bữa cơm là được. Cái kia không cười nữ hải nhi gọi cái gì? Trần Quý Lương hỏi, Tiêu nhân viên đáp ý nói, Trần tổng cũng thấy xinh đẹp. Ta tự mình sàng chọn, chỉ ở trên mạng xem ảnh chụp đã cảm thấy kinh diễm. Nàng gọi Đinh Bối Lệ, tại Thượng Hải một chỗ chức cao đọc sách. Ta mẹ nó đương nhiên biết nàng gọi Đinh Bối Lệ. Tại một cái thế giới khác, nàng là năm nay nóng bỏng nhất soeger, mà lại trực tiếp lựa lọt vào mắt công chúng, thậm chí không chơi đùa người đều biết, thậm chí còn từ online lựa đến truyền thống báo chí. Chỉ bất quá, lúc ấy nàng là võ lâm ngoại truyện mời tới soeger hoàn mỹ vì có nhiệt độ kiếm nhanh tiền, liền cho chơi đều không làm xong, liền bắt đầu đánh quảng cáo thêm nhật. Mà bây giờ, võ lâm ngoại truyện trò chơi cải biên quyền đã bị Trần Quý Lương cho mua qua đi, Đinh Bối Lệ tự nhiên không có bị hoàn mỹ thuê. Thế mà thông qua rẹn rẹn con báo danh, thành Tam quốc sát Soger. Trần Quý Lương dặn dò, ký nàng làm chúng ta giải ước trường Soger, một hơi ký 5 năm, nhấn ra bội diễn đếm thu phí. Ký kết cho bình thường giá liền có thể, lại hơi chút tuyên truyền một chút. Đợi nàng phát hỏa, chủ động cho nàng nâng giá, để nàng trong lòng còn có cảm kích. Lúc ăn cơm, ta đơn độc tìm nàng tâm sự, kia nhân viên nói, một cái bình thường chức cao nữ sinh, trước kia cũng không nổi danh, khẳng định dễ dàng cầm xuống. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, nữ hải tử này nhất định có thể lựa, mà lại theo hứa Phong Ngâm giống nhau, trong ngắn hạn tụ tập đại lượng fan hâm mộ còn có cùng nhiệt phấn cho nàng thành lập cá nhân truy tinh trang ép chỉ ký tới làm showgirl có phải hay không có chút lãng phí đem nàng kêu đến ta đơn độc hỏi một chút Trần Quý Lương nói phụ trách hội triển lãm nhân viên đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ Trần tổng thấy vừa mắt phía trước vị mỹ nữ kia rồi nhân viên vội vàng chạy chậm đi qua Đinh Bối Lệ Trần tổng tìm ngươi nhớ kỹ thái độ tốt điểm đừng một mực lạnh như băng Nha bị ép kinh doanh chờ đợi ban Đinh Bối Lệ trên mặt rốt cục có điểm kích động biểu tình nàng đương nhiên biết Trần Quý Lương là ai bởi vì nàng bản thân liền là rèn rèn qua người sử dụng ở đây mặt khác sâu gờ, càng là quăng tới hâm mộ ánh mắt. đối với mấy cái này tại trường học nữ học sinh mà nói, Trần Quý Lương không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết đại nhân vật, mà lại phi thường có sắc thái truyền kỳ, tuổi nhỏ nhiều kim lại xuất khí, như quả có thể bị Trần Tổng coi trọng. Trần Tổng, người tốt. Đinh Bối Lệ có chút ngại ngùng. Trần Quý Lương hỏi, ngươi là nơi nào người? Đinh Bối Lệ nói, Thượng Hải bản địa. Trần Quý Lương lại hỏi, đọc cái gì trường học? Ngành nào? Đinh Bối Lệ nói, trường cao đẳng kỹ thuật phát thanh truyền hình Thượng Hải. Truyền hình điện ảnh tiết mục chế tác chuyên nghiệp. đã tốt nghiệp, cái này tháng sơ cầm tới chứng nhận tốt nghiệp nàng ngay tại tìm việc làm đã đem sơ yếu lý lịch treo ở ép tuyển dụng trạm. mà lại đối nội dung công việc cũng không chọn lựa, thậm chí đánh dấu bản thân có thể làm lễ tân nghi lễ tiếp đái. trước cao thuộc khóa này tốt nghiệp, cái gì kỹ năng cũng không biết, có thể tìm tới làm việc cũng không tệ rồi. Trần Quý Lương hỏi, ngươi ở trường học học được thứ gì? quảng cáo thiết kế chế tác, quảng bá phim ảnh TV nghệ thuật. Đinh Guối lệ âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói nói xong chuột dạ túi đầu. bởi vì những vật này, nàng đều chỉ học được cái da lông. thật làm cho nàng làm bạn chuyên nghiệp làm việc, nàng đi cũng chỉ có thể cho người làm việc vật. Trần Quý Lương nói, như vậy đi. Hình tượng của ngươi khí chất không sai, như quả nguyện ý đi Bắc Kinh trước đảm nhiệm Game Sở C-Answer Lệ Tân. Game Sở C-Answer có cái gì hoạt động, ngươi còn muốn ra sân làm Soger. Soger theo lần phát tiền lương, không tính tại trước đài tiền lương ở bên trong. Muốn rời khỏi Thượng Hải a? Đinh bối Lệ do dự, Trần Quý Lương nói, ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền, để ngươi trở thành internet hồng nhân. Nhưng ngươi bây giờ năng lực bản thân không đủ, coi như đỏ lên cũng không thể lâu dài. Ta hy vọng ngươi sau này đang làm việc sau khi học chủ trì phương diện tài nghệ. Chỉ cần chủ trì năng lực là được, không quản là nội bộ công ty, vẫn là đối bên ngoài làm hoạt động ngươi cũng có thể đảm nhiệm game sở xì ăn sở làm nhà chủ chỉ người Đinh Bối Lệ không có lập tức đáp ứng mà là nói ta về nhà theo cha mẹ thương lượng một chút có thể Trần Quý Lương gật đầu Đinh Bối Lệ trở về làm việc Hứa Phong Ngâm đứng ở đằng xa nói thầm Sa Lang Trần Quý Lương đem phụ trách tuyên truyền nhân viên gọi tới an bài như thế nào vận hành tuyên truyền Đinh Bối Lệ Đinh Bối Lệ vì cái gì có thể lựa thanh thuần xinh đẹp chỉ là một cái nhưng còn mặt khác cần bạo điểm năm ngoài Hứa Phong Ngâm đi đỏ bắt nguồn từ kiêm mấy chương người qua đường đậm không phải ảnh công việc đây chính là bạo điểm Trần Quý Lương an bài chuyên nghiệp tuyên truyền ngược lại không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Đinh Bối Lệ đi đỏ bạc điểm, là nàng xưa nay không cười. Chỉ nạ do triển lãm điện tử có mấy trăm show girl, Đinh Bối Lệ là duy nhất toàn bộ hành trình đều không cười. Nhưng lại cũng không phải là luôn luôn mặt lạnh lấy, nàng có đôi khi biểu tình cực kỳ hoạt bác, tựa như là bị ngạnh sinh sinh kéo tới công tác tiểu nội nhà bên ngoài. Trần tổng, người tốt, người là, ta là đặc biệt sắc nhọn công ty game người sáng lập, chúng ta làm một trò chơi, hiện tại đã tiến vào cờ lọ sẹt bẹt tại giai đoạn, nhưng đến tiếp sau tài chính có chút khó khăn, ta biết Trần tổng tuệ nhãn biết châu. Như quả có thời gian Trần tổng có thể hay không đi chúng ta gian hàng nhìn một chút. Có thể. Dạng này công ty nhỏ ông chủ Trần Quý Lương đã gặp được cực kỳ nhiều cái. Hán đầu tư đào thành cương quyền ngự thiên hạ hiện tại đã trở thành trò chơi ngành nghề một đoạn giai thoại. Trước mắt cái này công ty nhỏ cực kỳ keo kiệt, thuê đến gian hàng tại không thu hút nơi hẻo lánh ở bên trong. Chỉ có một cái dùng để tuyên truyền bằng nở cuốn, hai ba cái nhân viên tại trông coi, còn bày hai đài máy tính có thể thử chơi đùa. Trần tổng mời xem, đây chính là chúng ta trò chơi. Vị kia người sáng lập thân cần giới thiệu, chúng ta công ty hết thể có ba vị đối tác, đều là thâm niên một đêm. Đây là một cái MMO trò chơi, lúc đầu dự định làm thẻ thời gian chơi game thu phí hình thức, nhưng bây giờ miễn phí trò chơi càng thích hợp công ty nhỏ, chúng ta làm đến một nửa lại chuyển thành miễn phí trò chơi trực tuyến. Trần Quý Lương một nhìn trò chơi kia giao diện, đã cảm thấy đã nguội một nửa. Hình dung như thế nào đâu? Truyền kỳ hóa chất, hình tượng thô giáp ép một cái, nhân vật xây mô hình cũng giống truyền kỳ, nhưng Trần Quý Lương một bên chơi, một bên nghe đối phương giới thiệu, cảm giác đối phương vẫn tương đối dụng tâm. Chỉ thế giới trò chơi xem cùng nhiệm vụ hệ thống tại nghiêm túc làm, chỉ bất quá bởi vì thiếu tiền, hóa chất mới làm thành cái này quỷ bộ dáng. Tương tự công ty nhỏ cùng trò chơi, năm nay đặc biệt nhiều, sang năm sẽ còn càng nhiều. Như quả phùng ký không đến đêm sở C cũng sẽ gia nhập một nhà tương tự công ty nhỏ. Hán phụ trách cho trò chơi làm hoạt động hoạch định, thế mà đem một cái phá trò chơi, chỉnh sinh động thực hiện lợi nhuận. Trần tổng cảm thấy thế nào? Người sáng lập kia có chút mong đợi hỏi. Trần Quý Lương nói, như quả đặt ở đầu năm ngoái, trò chơi này liền có thể online, vì thế ta nhất định sẽ đầu tư. Đến mức hiện tại nha, cực kỳ thật có lỗi, hiện tại lạc hậu chứ sao? Kia người nghe được có chút thất vọng, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra tiêu dung, cảm ơn Trần tổng tự mình đến một chuyến hy vọng sau này có cơ hội có thể hợp tác. các ngươi nội dung vẫn là cực kỳ dụng tâm. Trần Quý Lương nói, như quả các ngươi tiếp theo trò chơi, có thể ở đâu cái phương diện sáng tạo mới, cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác. đến lúc đó ta liền nguyện ý đầu tư. chúng ta sẽ cố gắng, cố lên. đây đã là Trần Quý Lương bị kéo tới xem thứ bảy trò chơi. Trần Quý Lương đi bộ đi mặt khát gian hàng, rất nhanh phát hiện phía trước vây quanh không ít người. xô thủ chèn chỉ ủ, thiên long bắt bộ. trò chơi này làm thật nhanh, mới nghiên cứu và phát triển tám tháng liền bắt đầu thử nghiệm. bởi vì trương chiêu dương không ngừng thúc thúc thúc. tháng trước. Thiên Long Bát Bộ cởi mở 1.000 cái thử nghiệm tài khoản, thử nghiệm ra một đống lớn mở UG. Hiện tại rất nhiều người chơi bảng cờ lọt xẹt bệ tạ đã vứt bỏ hố. Còn có một số kiên trì tại chơi, đồng thời không ngừng cho sổ hủ phản hồi tin tức. Trần Quý Lương gặp Thượng Tấn tại tự mình tuyên truyền Thiên Long Bát Bộ thế là đi qua chào hỏi. Thượng Tổng, người tốt, người mới có thể gọi tổng, ta liền là cái làm công. Thượng Tấn một chút liền nhận ra Trần Quý Lương. Hai người rất nhanh trò chuyện, mà lại trực tiếp dùng tiếng địa phương giao lưu. Bọn hắn quấy oán, đều thuộc về năm đó tỉnh tứ xuyên tam tuyến kiến thiết thành thị. Thượng Tấn phụ thân là tam tuyến kiến thiết quân công nhân viên ngươi trò chơi này làm tốt lắm a, trần quý lương khen, thượng tấn thở dài, ai, đừng nói nữa, khai phá phát triển không đủ thời gian, thử nghiệm phát hiện thật nhiều bờ u hắn bất tiện nói trương chiêu dương nói xấu, mà lại so với trương chiêu dương, thượng tấn càng không phải mái sổ hủ chèn chỉ ở trực tiếp người phụ trách, thượng tấn là trời sinh nội đấu dễ như thể, trước kia hắn tại kỉnh sịp tham dự nghiên cứu và phát triển bê lô s, tiếp lấy lại chuyển đi mở mang phong thần bảng, kỉnh sịp trò chơi hai đại sơ đầu, quan hệ phi thường ác liệt, thượng tấn đâu không lại liền lăn chứng, hắn năm ngoái gia nhập sổ hủ làm trò chơi. Thiên Long Bát Bộ làm đến một nửa lại gặp được nội đấu. Sang năm hắn liền sẽ bởi vì nội đấu rời đi sổ hủ chèn trì hủ. Trần Quý Lương đời trước là làm trò chơi, làm sao có thể không quen thuộc Thượng Tấn? Hàn Huyên mấy phút, Trần Quý Lương thấp giọng nói, Lão Thượng, nếu như ngươi rời đi sổ hủ, có thể đến công ty của ta. Như quả ngươi nghĩ bản thân lập nghiệp, ta cũng có thể đầu tư. Ngươi đây là tại đạo người. Thượng Tấn cười hỏi, Trần Quý Lương nói, Đồng Hương nha, cùng một chỗ hợp tác cực kỳ bình thường. Thượng Tấn từ chối cho ý kiến. Bị hai lần nội đấu làm thương tâm Thượng Tấn, là không thể nào lại thêm vào bất luận cái gì công ty. Hắn rời đi sổ hủ về sau, tất nhiên bản thân mở công ty đương lão đại. Mà lại, dùng thượng tấn chủ đạo khai phá phát triển phong thần bạn cùng thiên long bát bộ kinh lịch, dễ dàng liền có thể kéo đến mấy chục triệu nhân dân tệ đầu tư. Trần Quý Lương nói lời này, bất quá là nghĩ tham gia một cố mà thôi. Thượng Tấn tự chủ lập nghiệp thành cắt tư hãn online đệ nhất tháng liền doanh thu 30 triệu. Cực kỳ nhiều không chơi được người, sau này tại xem phim thời điểm, cũng có thể thường xuyên tại tiêu để gặp gỡ kỳ lân ảnh nghiệp. Cái đồ chơi này cũng là Thượng Tấn làm, hắn công ty Lem liền gọi kỳ lân lưới. Thượng Tấn cũng là một cái kỳ hoa, tại thành cắt tư hãn nóng bỏng nhất thời điểm. Đố nhiên không làm trò chơi chạy tới học viện điện ảnh Bắc Kinh đọc sách. Này, người ta chơi phim đi. Nhìn xem Trần Quý Lương đi xa, Thượng Tấn nghi thẩm, hắn làm sao biết ta tại sổ hữu làm được không vui vẻ. Chương 247, Game sở C sở muốn đồng thời khai phá phát triển ba trò chơi. Chương 247, Game sở C sở muốn đồng thời khai phá phát triển ba trò chơi. Trần Quý Lương tại từng cái gian hàng dạo qua một vòng, phát hiện năm nay xưởng lớn tự phát triển hoặc đại diện trò chơi vẫn rất nhiều. Những trò chơi kia còn chưa online, liền chạy đến triển lãm điện tử thêm nhật. Cũng có chạy tới bán trò chơi ngoại quốc công ty, thị như là Nhi ông phỉ tở tở. Chúng ta giờ tại Hàn Quốc quán net du ngoạn xuất đã xếp vào 3 vị trí đầu, đồng thời xếp hạng vẫn còn tiếp tục lên cao ở trong. Càng ngày càng nhiều Hàn Quốc người chơi lựa chọn JNF bởi vì chúng ta một mình sáng tạo. Một cái Hàn Quốc lao mang theo phiên dịch cho Trung Quốc công ty cùng các phóng viên giảng giải. Tuyên truyền trò chơi nha, đương nhiên chỉ nói tốt, sẽ không nói những cái kia xấu. JNF tại Hàn Quốc ôm gần bệ tạo phía trước 3 tháng, đơn giản có thể sừng trò chơi vận doanh khai nạn. Cùng online vượt qua 100.000 người thời điểm, Hàn Quốc server liền hồng mất. Thật vất và đem sẽ vợ giải quyết, kết quả nháy mắt giết chết full screen treo cùng vô địch treo trà lan. Người chơi sói mòn suất một lần đạt tới 40%. Đoạn thời gian trước, một hơi khóa tài khoản 120.000 cái hoặc tài khoản. Kèn sen đại diện NRF sơ kỳ gặp phải những cái kia chuyện xui xẻo, Chẳng qua là xuất hiện lại NRF tại Hàn Quốc tai nạn. The 9 lý mì tịt trò chơi đại biểu, trước hết nhất theo NRF tiếp xúc, bọn hắn chạy tới hội triển lãm vương cung cấp đàm phán thất đơn trò chuyện. Chúng ta the 9 lý mì tịt đối NRF tương đối cảm thấy hứng thú. quý vương giá bao nhiêu tiền nguyện ý cho quyền đại lý? Ký kết phí hủy quyền năm đô la Mỹ, dự gốc chia tám đô la Mỹ, đại diện chia ba mươi ơn. Chúng ta còn muốn đối trò chơi này tiến hành ngắc định. Thẻ 9 Limitit đại biểu chỉ đơn giản tiếp xúc một chút, hỏi rõ ràng bảng giá liền rời đi, là không đại diện còn cần công ty họp biểu quyết. Ngay sau đó thuyền con, Circulem, Kensen, Chín Jiu con, hơn 10 nhà Trung Quốc các đại lý tuần tự đi ngay ngóng. Cái này cho giờ ép nhà đầu tư một loại ảo giác, liên lai Trung Quốc trò chơi công ty phi thường xem trọng, phản phất không đại diện bọn hắn trò chơi liền sẽ chết. Thế là vẹn vẹn qua mấy ngày, Thẻ 9 Limitit tìm lại lần nữa theo phía Hàn Quốc đàm phán lúc, phía Hàn Quốc bỗng nhiên sư tử mở rộng miệng. Ký kết phí ủy quyền, từ 500.000 đô la Mỹ tăng tới 2 triệu. Hàng năm giữ gốc chia từ 800.000 đô la Mỹ tăng tới 2 triệu. Càng nói nhảm chính là còn chỉnh ra một cái 5 triệu đô la Mỹ sảo sở cò tiền thế chấp. Cũng liền là vì phòng ngừa Trung Quốc các đại lý tiết lộ sảo sở cò, hiệp ước kỳ đầy số tiền kê mới có thể lui. Đơn giản bệnh tâm thần. Khe Chín Lý Mịt tổng giám đốc Chu Tuấn tiếp vào điện thoại báo cáo bị phía Hàn Quốc cho chỉnh sừng sốt một chút, lập tức mắng 5 triệu đô la Mỹ tiền thế chấp đều đủ ký vật tốt cổ cờ dạp phim tư liệu. Đem người gọi trở về, đừng đi nói chuyện. Thế là Khe Chín Lý tịch, cái thứ nhất rời khỏi, nghệ tỵ sở cái thứ hai rời khỏi mà những nhà khác Trung Quốc công ty vẫn còn tại tiếp tục theo Hàn Quốc lao đàm luận, lâm thời ngay tại chỗ lên giá cái gì, bọn hắn biểu thị không quan trọng, bởi vì phía Hàn Quốc đổi ý tình huống gặp nhiều, đều biết Hàn Quốc lao được hành gì, đơn giản giao ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền mà thôi. Thê chín lý mỹ tịch cùng nghệ tỵ ạ sợ sợ dĩ lời nhắc bàn lại, là bởi vì trong tay bọn họ có vở đồ cờ dạp cùng mộng nguyễn tây du, không cần thiết thụ người Hàn Quốc điều khí. Trần quý lương cũng đi hỏi xong một chút, lần thứ hai phái người tiếp xúc lúc phía Hàn Quốc đổi giọng tăng giá không biết xấu hổ yêu cầu, trực tiếp đem Trần quý lương cho tức giận đến cười. Từ Trung Quốc đại lục xuất hiện game Online đến nay, còn chưa thấy qua cái gì sờ sở có tiền thế chấp. Hơn nữa còn muốn 5 triệu đô la Mỹ. Ngươi không thể không bội phục người Hàn Quốc sức tưởng tượng. Trần Quý Lương cùng Đào Thành Cương trò chuyện lên chuyện này tỉnh, Đào Thành Cương cũng bị chọc cười, cái này mẹ hắn bị điên rồi. 5 triệu đô la Mỹ đặt ở nơi đó nhiều năm chẳng khác gì là cho phía Hàn Quốc cung cấp vô tức cho vay á hớt hốcồ cờ dặn đều không có vì thế hoành. Ai cho người Hàn Quốc sách loại yêu cầu này dũng khí? Trần Quý Lương cười nói, phía Hàn Quốc còn muốn cầu điều động 15 người Hàn Quốc luân đội và ở các đại lý công ty. Hàng năm tiền lương cùng khách lữ hành 3 triệu nguyên. Số tiền kia cần Trung Quốc các đại lý thanh toán. Ha ha ha. Đào Thành Cương nghe được cười to. Loại này không hiểu thấu yêu cầu, liền xem như kẻn sẻn cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên kẻn sẻn mới có thể theo Hàn Quốc lão ngạnh sinh sinh mãi hơn một năm. Cho đến mặt khác các đại lý lần lượt rời khỏi phía Hàn Quốc mới rốt cục nguyện ý nhà ra. Nói về hội triển lãm ngày ấy, Trần Quý Lương đi bộ trở lại nhà mình gian hàng, phát hiện gian hàng phía trước thế mà tại xếp hàng chơi đùa. Một cái vở trò chơi nhỏ, đặt NME. Cái đồ chơi này sớm tại năm 2003 nước ngoài liền ra đời thứ nhất bản, năm 2005 chính thức bản online. Trần Quý Lương không có trực tiếp hán hóa giật quân, mà là giữ lại hạch tâm thoải mái điểm, thay hình đổi dạng một lần nữa làm một cái. Cứ như vậy, liền không có bản quyền tranh chấp. Thậm chí đều chẳng muốn tự mình làm, trực tiếp bắt tợ sặc sỉ ra ngoài, áo tờ sặc sỉ phí tổn vẹn vẹn bỏ ra 35000 nguyên. Như quả chỉ làm tô giáp bạn, 5000 khối tiền liền có thể giải quyết. Trần Quý Lương cũng không có nghĩ qua dự vào Đặt Nờ mẹ kiếm tiền, thuần túy là treo ở game sợ sỉ Enser nền tảng dù kẻ kiếm chút nhân khí. Thậm chí còn tại trò chơi mở đầu, cố ý tăng thêm một hàng chữ, cảm ơn cũng gửi lời chào Đặt Nờ nước ngoài nguyên bản. Trần Tổng, người cái này trò chơi nhỏ thật sự sáng khoái a. 17173 phóng viên, một bên chơi đùa một bên nói. Trần Quý Lương nói, người trưởng thành chơi kỳ thật càng phù hợp. Làm Việc Sinh hoạt áp lực lớn, cái này trò chơi nhỏ có thể giải nén. Liên sợ có người soi mói, nói ta Tuyên Dương bạo lực dạy hư tiểu bằng hữu. Phóng viên cười nói, có thể rất có thể dạy hư tiểu bằng hữu. Giá hỏa này nắm lên ven đường tiểu bằng hữu, ném tới đường chính bên trên bị xe đụ. Đắc nờ mẹ không có gì phức tạp, liền là đi tại trên đường cái gặp người liền đánh. Đặc biệt giải nén, phong thích nhân loại đấy lòng phá hư mẩn. Phóng viên chơi mấy phút liên đứng dậy tặng cho mặt khác xếp hàng người chạy tới tìm Trần Quý Lương làm bài tin tức phóng viên đầu tiên chúc mừng Trần Tổng Tam Quốc sát cùng quyền lựu thiên hạ đều lấy được khả quan thành tích Trần Quý Lương tạ ơn phóng viên tương lai có tính toán gì cái này có thể hỏi sao Trần Quý Lương đem Tam Quốc sát ủ cùng game sợ xiển sở rủ kẻ làm tốt game sợ xiển sở rủ kẻ đăng ký người sử dụng đã đạt đến 6 triệu chúng ta các loại trò chơi nhỏ đều rất được hoan nghênh loại bài đánh cờ trò chơi cũng bắt đầu lợi nhuận đến mức cũ thanh toán hệ thống loại trừ game sợ xiển sở bản thân tại dùng Giang Giang Quang hẹn lời họ vừa Quyền Ngự Thiên Hạ cũng tại dùng. Mặt khác, còn có hai nhà cỡ nhỏ công ty game đồng dạng lựa chọn theo ưu đãi hợp tác. Phóng viên: Có khai phá phát triển hoặc đại diện mới trò chơi dự định sao? ZNF hôm nay cực kỳ lửa, nghe nói có hơn 10 nhà công ty đi tiếp xúc. Trần Quý Lương: Ta cũng đi tiếp xúc ZNF nhà đầu tư, nhưng ta năm ngoái hứa hẹn qua, sẽ không đại diện Hàn Quốc trò chơi. Phóng viên: Trần tổng lời hứa ngàn vàng, bội phục. Trần Quý Lương: Ta mua Võ Lâm ngoại truyện trò chơi cải biên bản quyền, đã đã được duyệt. Mà lại Võ Lâm ngoại truyện biên kịch linh tài thần, sắp đảm nhiệm cùng tên trò chơi hoạch định một trong. Phóng viên, đây chính là cái đại tin tức. Võ lâm ngoại truyện từ đầu năm lửa đến bây giờ, trước mắt đều còn có địa phương đài truyền hình tại thay nhau phát ra. Dưới internet trở cùng phát ra lượng cũng cực kỳ cao. Cùng tên trò chơi lúc nào có thể online? Trần Quý Lương, không dễ nói. Ta làm trò chơi đã tốt muốn tốt hơn, khả năng muốn 1 năm rưỡi đến thời gian 2 năm. Phóng viên, vậy nhưng quá đã tốt muốn tốt hơn, trong nước tự phát triển trò chơi cực kỳ ít có vượt qua 1 năm. Chỉ cần khai pha phát triển chu kỳ vượt qua 1 năm, đi ra tất nhiên là tinh phẩm. Trần Quý Lương, kỳ thật, game sở C&S còn có một cái khác trò chơi, đã làm gần thời gian 1 năm mà lại đồng thời còn tại tự phát triển trò chơi game mệt dính, cho nên khai phá phát triển tiến độ tương đối chậm. Phóng viên, Trần tổng ngươi có thể thật nhịn được? Đổi thành mặt khác công ty, gần một năm khai phá phát triển thời gian, trò chơi đều có thể ô gần bể tạ. Ngươi cái này đều còn chưa bắt đầu tuyên truyền, tin tức gì đều không lộ ra. Trần quý lương, đây không phải bắt đầu tuyên truyền sao? Phóng viên, trò chơi tên gọi là gì? Trần quý lương, kỷ nguyên tương lai. Trò chơi bối cảnh là tương lai xuất hiện đại thái biến, nhân loại văn minh rút lui về thời trung cổ, các loại hiện đại khoa học kỹ thuật cũng không còn tồn tại, chỉ có thể chế tạo đơn giản súng ống, hỏa pháo đồng thời còn linh khí khôi phục, xuất hiện người tu đạo cùng mà pháp sư. Phóng viên nghe liền cực kỳ có ý tứ. Trần Quý Lương cùng tên tiểu thuyết đã tại kỳ đi ẩn mạng tiếng trung đăng nhiều kỳ. Tác giả là viết siêu thần ký thụ hạ giá hồ. Hắn cũng là bạn trò chơi văn tự hoạch định. Phóng viên Trần tổng cực kỳ có lòng tiến thủ, công ty thứ hai trò chơi thế mà liền tự phát triển game mèn dìn. Trần Quý Lương trên thị trường tìm không thấy có thể dùng thương nghiệp game mèn dìn. Phóng viên làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ có cái gì mới lạ nội dung trò chơi? Trần Quý Lương giữ bí mật thi thật, Lâm Sở Siện Sở còn sắp làm một cái trò chơi một người chơi trò chơi nhỏ. phóng viên, đã tại làm kỷ nguyên tương lai lại đã được duyệt võ Lâm ngoại truyện còn muốn làm một cái trò chơi một người chơi. đồng thời ba khoản mới trò chơi a. Trần Bí Lương, đúng thế. trò chơi một người chơi trò chơi nhỏ, gọi làns vs dòm bì. phóng viên, hiện tại trò chơi một người chơi không kiếm tiền a lấy trước kia chút làm trò chơi một người chơi sở tiêu diệt hoặc công ty, hiện tại đại bộ phận đều chuyển làm trò chơi trực tuyến. Trần Bí Lương, trò chơi một người chơi dù sao cũng phải có người đi làm. phóng viên lớn thụ rung động. Hắn cảm thấy lần này phỏng vấn kiếm bộ rồi, một hơi từ Trần Quý Lương miệng trong hỏi ra nhiều như vậy tin tức. Trần Quý Lương kỳ thật cực kỳ bất đắc dĩ, nhận hạn chế tại kỹ thuật, Godlands VS zombie có thể làm thành server lẫn, nhưng dạng này lời nói liền không có cách nào lưu trữ. Mỗi lần đều phải từ cửa thứ nhất bắt đầu chơi. Làm thành mẹp lệm cũng miễn cưỡng có thể, nhưng chơi lấy chơi lấy liền cực dễ dàng website sụp đổ. Chỉ có thể theo tam quốc sắt giống nhau từ bỏ website bản, trực tiếp làm thành client game offline. Game offline đô lậu bay rời trời, Trần Quý Lương cũng lười bán thực thể phiên bản cài đặt vậy liền treo ở game sở xỉn sơn nền tảng dù kệ có thể miễn phí đao loạt chơi phía trước mấy quan nếu như muốn tiếp lấy hương dưới chơi hoa năm khối tiền liền có thể đạt được khóa mã hóa đoán chừng không dùng đến bao lâu trên mạng sẽ xuất hiện phá giải bản có thể hay không hồi vốn đều không dễ nói cùng loại tiếp qua một năm nửa năm phá giải bản bay đầy trời thời điểm chính bản trực tiếp hạ giá vì một khối tiền đồng thời còn muốn đẩy ra mới tăng cửa hải cùng đạo cụ bảo trì chính bản người sử dụng cảm giác ưu việt đội vs giò chân chính kiếm tiền thời điểm là có thể làm thành ngọc đếm có thể kiếm nhiều tiền thời điểm thì phải đợi đến game điện thoại thời đại hiện tại liền làm thành client trò chơi một người chơi, đơn giản sớm dành lại cái này IT. dù sao khai phá phát triển chi phí cũng không cao. ngày kế tiếp, 17.173 liên quan tới chi nạ rồi triển lãm điện tử chuyên đề đưa tin, liền có nhóm đầu tiên suy tin tức ra lò. liên quan tới game sở sỉ, sở công ty tin tức, tại những tin tức này bên trong phi thường chói sáng. tiêu đề gọi, game sở sỉ, sở tiến vào báo tát hình thức, tuyên bố đồng thời khai phá phát triển ba khoản mới trò chơi. phóng viên hôm qua phỏng vấn game sở sỉ, sở người sáng lập chuẩn bị lương, đối phương giới thiệu. bên trong đó một cái kỳ nguyên tương lai phi thường thần bí đã khai phá phát triển gần một năm, còn đồng thời tự phát triển trò chơi game mèn rìn. Hoài định một trong là văn học mạng đại thần, siêu thần ký tác giả thụ hạ Giá hồ cùng tên tiểu thuyết đã ở kỳ đi ẩn mạng tiếng Trung đang nhiều kỳ. Thứ hai trò chơi là võ lâm ngoại truyện phim truyền hình nguyên biên kịch đảm nhiệm văn tự Hoài định. Thứ ba khoảng càng là muốn khai phá phát triển trò chơi một người chơi. Tin tức vừa ra, nghiệp giới hoanh động, thật cực kỳ hoanh động, thậm chí trong nước trò chơi cự đầu đều có một mức chú ý trần quý lương. Bởi vì Tam Quốc sát cùng bền ngự thiên hạ quá thành công. Hiện tại game sở xỉ ẻn đồng thời khai phá phát triển ba khoản mới trò chơi. Thậm chí bên trong đó một cái vẫn là trò chơi một người chơi, cái này không thể không gây nên các xưởng lớn buôn bán coi trọng. Nhất là võ lâm ngoại truyện chỉ bằng cái này thì liền có thể hấp kim. Dùng Cổ Vũ tựa y vật phóng viên lời nói đến nói, liền lan nghiệp giới hô to soi đến đấy. Chương 248, Tam quốc sát chúng tuyển dân tộc trò chơi trực tuyến công trình, chương 248, Tam quốc sát chúng tuyển dân tộc trò chơi trực tuyến công trình. Cục trưởng khấu tốt. Ha ha, Tiểu Trần, ngươi cũng tốt. Năm nay làm rất tốt. May mắn mà có cục trưởng khấu ủng hộ. Chí nạn do triển lãm điện tử ngày thứ 3, bản sợ cục trưởng khấu chủ động đem Trần Quý Lương gọi lên nói chuyện. Sớm đại 12 năm trước, Trung Quốc vừa mới xuất hiện Internet lúc, cục trưởng khấu liền đã phụ trách quản lý cái này khối. China do triển lãm điện tử cũng là hắn một tay thúc đẩy. Thập niên 80 thời điểm, hắn tại quốc gia xuất bản cục nhậm chức, phụ trách sách báo xuất bản sự nghiệp. Lúc ấy dẫn vào thế giới có tên, thời gian mạng Gạ, Hồng công Đài Loan tiểu thuyết, đều là hắn một tay chủ đạo. Tiếp qua mấy năm, hắn liền sẽ từ chức làm đầu tư quý đầu tư. Xiaomi thành lập về sau, tham dự cái thứ nhất tư quyền quý đầu tư, liền là cục trưởng cấu kéo lôi bố từ nhà bọn. Lần lượt bị cục trưởng cấu kéo vào được, còn có Shen Cui Lem, Học ăn, Dụ Dụ, Già Ta lại nợ cổng, rèn rèn cổng, ở lớn. Trần Quý Lương về sau khẳng định cũng sẽ nhập bọn, nhưng cụ thể ném bao nhiêu hướng vào trong, phải xem cục trưởng khấu mấy năm này có bao nhiêu ủng hộ hắn. Ngươi muốn đồng thời tự phát triển ba trò chơi, cục trưởng khấu hỏi. Trần Quý Lương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đa tạ lãnh đạo chú ý. Cục trưởng khấu lại hỏi, lập tức làm nhiều như vậy, có hay không ham hố nhai không nát? Dù sao game sở siẹn hiện tại vẫn chỉ là trung đẳng quy mô, quốc gia hiện tại là nâng đỡ hàng nội địa trò chơi, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi có thể làm gì chắc đó. Trần Quý Lương nói, ba trò chơi bên trong, kia khoản trò chơi một người chơi đầu tư không lớn, giai đoạn trước đầu nhập tại 1 triệu nguyên trong vòng. Mặt khác hai khoản cũng không phải hoàn toàn đồng thời tiến hành, kỷ nguyên tương lai đã khai phá phát triển gần 1 năm. Võ Lâm ngoại truyện còn tại chủ bị ở trong. Ngươi có toàn bộ dự định liên tốt, cục trưởng cấu nói, tháng 10 công bố nhóm thứ 3 dân tộc trò chơi trực tuyến công trình tác phẩm danh sách. Hết tệ có 20 khoản hàng nội địa trò chơi, Tam Quốc Sát đã bị tuyển tiến vào. Đến lúc đó ngươi tự mình đến một chuyến, ta nhất định trì diện. Trần Quý Lương cao hứng nói, Cái đồ chơi này loại trừ tự thân trò chơi chất lượng, còn phải xem mạng giao thiệp quan hệ là không quá cứng. Năm ngoái nhóm thứ 2 danh sách, Tam Quốc Sát liền không có được tuyển chọn. Sở Thủ Thiên Long Bát bộ lại vừa mới bắt đầu nghiên cứu và phát triển liền trúng tuyển. Chỉ cần lên cái này danh sách, liền có phía chính phủ nâng đỡ. Mỗi trò chơi phụ cấp 500.000-1 triệu nguyên nghiên cứu và phát triển tài chính, mà lại công ty sở thuộc địa phương chính phủ còn muốn thêm vào phụ cấp. Hải ngoại doanh thu, Ngân Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao đại, hưởng thụ 13% tăng giá trị tài sản lưi thuế, cũng hưởng thụ gia biện quỹ đầu tư phụ cấp. Đặt vào quốc gia văn hóa xuất khẩu trọng điểm hạng mục mục lục tỷ như tam quốc sát muốn phát hành đến nước mỹ, lâm sở sĩ ẩn sở có thể phái người tiến về trung quốc đại sứ quán tại hoa kỳ tìm kiếm trợ giúp. về sau thực hành trò chơi bản hào chế độ, lên cái này danh sách trò chơi bản hào phê duyệt chu kỳ trực tiếp giảm phân nửa. hiện tại tam quốc sát được tuyển chọn, lâm sở sĩ ẩn sở tại bắc kinh các loại chính sách nâng đỡ xin, tất nhiên một đường đèn xanh thông suốt, bao quát ba miễn hai giảm phân nửa trước đây bị tỷ đạn sở đã xin đến, lâm sở sĩ ẩn sở còn tại xin ở trong. cục trưởng khấu còn nói, ngươi kia ba khoản mới trò chơi, tất cả đều báo đưa ra, xin sang năm nhóm thứ tư danh sách, nhưng chỉ có một cái có thể trúng cử. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta có thể hiểu được, lãnh đạo cần toàn bộ cân nhắc." Trần Quý Lương nói. "Hàng năm danh ngạch chỉ có 20 trò chơi, khẳng định không thể để Trần Quý Lương độc chiếm ba cái. Bản sở cân nhắc phân bánh gạ tổ vấn đề. Bằng không mà nói, danh ngạch đều bị trung tâm tiểu công ty chiếm, còn thế nào nâng đỡ những cái kia cỡ nhỏ xí nghiệp? Hàng năm thậm chí có chuyên môn ẩn tính danh ngạch cho những cái kia mới thành lập công ty nhỏ. Bản sở từ báo tặng các loại trò chơi bên trong, lựa chọn sử dụng một hai khoản có tiềm lực nhất tiến hành phụ cấp. Mặc dù đại bộ phận đều thất bại, nhưng chỉ cần thành công một cái liền là chiến tích." cho chuyện kết thúc, Trần Quý Lương đứng dậy đem cục trưởng khấu đưa tiễn. Nói thật, Trần Quý Lương đối bản sở là có chút lời oán giận. Tam Quốc sát vô luận từ chỗ nào phương diện đến giảng, đều hẳn là chúng tuyển năm ngoái nhóm thứ 2 danh sách. Nhưng lúc đó hắn không có chạy quan hệ, cho đến nhóm thứ 2 danh sách sau khi xác nhận, cục trưởng khấu mới phát hiện Tam quốc sát thế mà bản thân bán được Hồng Công Đài Loan Nhật Hàn. Thế là tại năm ngoái mùa đông, cục trưởng khấu chạy tới game sở si ẹn sở thị sát, xem như cho thấy bản thân đối Tam quốc sát ủng hộ. lập tức liền đền bù theo Trần Quý Lương quan hệ. Ngươi làm về sau cục trưởng khấu từ chức làm Tư Quyền Quỹ đầu tư. Không bố, như vậy mạng giao thiệp là làm sao tới? Hắn theo tất cả trung tâm tiểu trò chơi công ty ông chủ đều quan hệ vô cùng tốt. Ừm, tốt a, cũng có ngoại lệ. Tỷ như vì nâng đỡ bảo hộ Hà Nội địa trò chơi, cố ý thẻ một ít công ty dẫn vào ngoại quốc trò chơi bản hảo. Cái này theo các lao tổng chơi cứng. Giữa trưa, Đào Thành Cương vui dạo dược xuất hiện, quyền ngữ thiên hạ chúng tuyển nhóm thứ ba dân tộc trò chơi trực tuyến công trình. Chúc mừng, chúc mừng, Tam Quốc sát cũng tuyển lên. Trần Quý Lương cười nói, quyền ngữ thiên hạ chúng tuyển, vì thế hành trình số cũng khẳng định chúng tuyển. Năm nay danh sách phi thường có ngậm kim lượng. Đào Thành Cương đại mã kim dao ngồi xuống thuận thức cảm khái nói đội thành hai ba năm trước nghị cũng không dám nghĩ á anh trai có thể có hôm nay may mắn mà có lão đệ hỗ trợ trần quý lương cười nói là chính ngươi gan lớn dám đập nồi dìm thuyền làm trò chơi ta hỗ trợ chẳng qua là dạy hoa trên đấm đào thành cương lắc đầu liên tục không có ngươi bán cho ta bộ kia trò chơi phương án ta căn bản cũng không khả năng làm trò chơi đoán chừng còn tiếp tục tại long đô nối mạng a ha ha không nói những này đều là nhà mình huynh đệ trần quý lương nói đào thành cương nói sử vũ trụ mời ta uống rượu ta đã đáp ứng còn để cho ta tới mời ngươi ngươi có đi hay không Trần Quý Lương nói: "Đi thôi, dù sao đêm nay cũng không có chuyện làm. Buổi chiều là cuộc tơ lễ giải thi đấu. Năm nay chạy tới dự thi có rẻ, số lượng so với năm ngoái gấp bội. Không nhất định không phải cổ trò chơi nhân vật, ngược lại dùng ả nỉm nhân vật chiếm đa số. Các trò chơi lớn công ty đại biểu đội thì lại lấy biểu diễn tính chất chiếm đa số, cơ bản không tham dự thi đua xếp hạng." Trần Quý Lương nhìn xem trên sân khấu cuộc tơ lễ biểu diễn, hỏi bên người game sở sỉ and hội triển lãm người phụ trách, tang quốc sát quyết xi phiếu bán đi bao nhiêu. Hội triển lãm người phụ trách gọi đoàn chỉ hành, là quốc quốc hào đưa tới đại học Nam Kinh tốt nghiệp. Lúc này Lâm Sở Censer, trong công ty có hai thế lực lớn. Một là Đồng Thiên Thu phụ trách kỹ thuật đoàn đội, dùng Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp làm chủ, cũng bao hàm Bắc Kinh mặt khắc trường trung học tốt nghiệp, nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai là Khuất Quốc Hảo phụ trách quản lý vận doanh đoàn đội, hắn chiêu hơn 10 đồng sự cũ tiến vào đến, dùng Kim Lăng các trường trung học nổi tiếng tốt nghiệp làm chủ, cũng tiếp thu ngao ngạt thần, Tạ Dương lưu tại Game Sở Censer diễn viên phụ. Hai thế lực lớn bên ngoài, còn có phụ tụ Sở Studio tức kỳ nguyên tương lai khai phá phát triển tiểu tổ. Trực tiếp theo Trần Quý Lương kết nối, phụ tụ Sở Studio tương đối tạm, đến từ trời Nam biển Bắc có từ Odeso Torzo Limited, Odeso Torzo đảo đến thâm niên hành người người, cũng có phùng ký loại này vừa nhập hành người mới, thậm chí còn có thụ hạ giá hồ loại này nhà văn. Đoàn chí hành không vẹn vẹn phụ trách lần này hội triển lãm, còn phụ trách tiếp xuống tam quốc sát trận chung kết. Năm nay trận chung kết trực tiếp tại tổ chức tri China giỏi bảo tàng quốc gia thuê một cái đại sảnh, có thể dung nạp 5000 vị khán giả. Đoàn chí hành nói, mua vé trực tuyến người xem có hơn 2700 người. Thông qua 2 ngày này nửa hội triển lãm tuyên truyền, lại có hơn 1200 người họ phờ lỉnh mua phiếu. Sế chiều hôm nay, ta lại thêm lớn tuyên truyền cường độ nhưng cũng có thể cuối cùng sẽ còn chống không mấy trăm vị trí không có chuyện gì chống không mấy trăm liền chống không a trần quý lương tỏ ra là đã hiểu lần này tam quốc sát cả nước trường trung học thi đấu vòng tròn chung kết tổng hô ra khẩu hiệu là hai bên bờ ba nơi trường trung học một nhà thân bởi vì quảng đông hồng kông và ma cao đại sinh viên đại học cũng sẽ tham gia các lãnh đạo cực kỳ trọng thị bởi vì cố này có chính trị ý nghĩa bản sở cục trưởng khấu thượng hải địa phương lãnh đạo đều đem tự mình đến đến trận chung kết hiện trường một ngày năm đồng tiền sân bãi thuê phí địa phương lãnh đạo chủ động mở miệng xuống đến ba nguyên Cục trường khấu còn hỗ trợ lưu lại tham gia triển lãm chi nã giỏi phóng viên, vẹn vẹn phóng viên số lượng liền có hơn 100 người. Thậm chí liền đài truyền hình trung ương Trung Quốc cùng xa ngại giờ dạ gượng tệ lẹ vì dị ẩn cũng phải tới phóng viên tiến hành phỏng vấn cùng quay phim. Tân Văn Liên Bá. Mặc dù là dùng vài giây đồng hồ tin nhắn hình thức xuất hiện, nhưng có thể bên trên Tân Văn Liên Bá hiếm khi thấy. Nếu như không có câu kia hai bên bờ ba nơi trường trung học một nhà thân loại này cỡ nhỏ em họ tranh tài là không thể nào bên trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Ngày thứ ba buổi chiều hoạt động kết thúc, Tam Quốc sát quét Simon phiếu lại bán đi hơn ba tấm, lại tính bên trên lãnh đạo cùng phóng viên chỗ. 5.000 nghìn chỗ ngồi hội triển lãm đại sảnh, đoán chừng có năm sáu cái không vị ngồi bất mãn. Vé vào cửa vẫn như cũ là 30 khối tiền một tấm. Lần này không bao thức ăn phí, nhưng mỗi người đưa tặng một kiện in tam quốc sát tiêu chí áo thun, cùng một kiện đồng hành tiểu lễ vật. Các loại chi phí tính được, miễn cưỡng thu chi cân bằng. Bởi vì có điện tử nhãn hiệu tài trợ ba ngàn nguyên. Game sở si ẻn mời tới những cái kia số gờ, đem tiếp tục lưu lại làm việc, cho đến tam quốc sát trận chung kết kết thúc. Tối hôm đó, các trò chơi lớn công ty rút lui, chỉ có game sở si ẻn đoàn đội lưu lại. Sử Vũ trụ nói, ngươi cái này khiến cho rất lớn à, nghe nói đài truyền hình trung ương Trung Quốc phóng viên cũng muốn đến. Trần Quý Lương cười nói, toàn bộ nhờ cục trưởng khấu chiếu cố, ta cũng không có năng lượng lớn như vậy. Sử Vũ trụ nhìn xem hai bên bờ ba nơi trường trung học một nhà thân tuyên chuyên Africa, hỏi, có phải hay không muốn bên trên Tân Văn Liên Bá? Không biết. Trần Quý Lương lập lờ nước đôi trả lời. Bọn họ đi tới. Sử Vũ trụ nói, đêm nay Sử Vũ trụ mời khách uống rượu, có thể liên tục không ngừng làm mời Trần Quý Lương cùng Đào Thành Cương. Ngoài ra còn có hai người, một cái là thế giới hoàn mỹ tổng giám đốc chỉ Vũ Phong, Một cái là chê khen nửa nọ nửa kia Hồng Y Liễ giáo chủ Chu Hồng Vĩ. Chỉ nạ rồi là triển lãm điện tử, mà không phải triển lãm đêm, Chu Hồng Vĩ chạy tới tuyên truyền 360 an toàn vệ sĩ cực kỳ bình thường. 360 an toàn vệ sĩ, cái này tháng vừa mới lợi ra, tuyên truyền khẩu hiệu là chuyên nghiệp tháo dỡ lưu manh phần mềm, liếc mắt cười. Con hàng này rời đi ra hu về sau, còn làm ý giờ gờ đầu tư đối tác, sẵn đây liền là hắn tham dự đầu tư. Chân tổng, tổng giám đốc nào, cửu ngưỡng đại danh a. Không dám đảm đương, Chu tổng tên tuổi mới lạ như sấm bên hai. Tri tổng ngươi tốt. Người tốt. Sử vũ trụ mấy ngày nay Mỗi đêm đều mời người uống rượu, liền mẹ hắn một cái kẻ nát rượu. Trần Quý Lương bọn hắn thuộc về được thỉnh mời nhóm thứ ba. Ăn cơm địa điểm tại Hồng Nghệ Xá, thế nào cực vương đầu tư làm câu lạc bộ tư nhân, Đại học Trung Sơn tiên sinh tôn nữ giống như cũng có tham gia cổ phần. Còn phải là hội viên mới có thể đi ăn cơm, được thỉnh mời không phải hội viên số lượng không thể vượt qua phòng dung lượng. Trần Quý Lương cái này đồ nhà quê, lần đầu tiên tới loại này cao cấp địa phương. Hắn cụ thể cảm nhận là, cũng liền như thế. Nhưng phòng ở cùng vườn hoa đẹp đặc biệt. Chương 249, chân chính nhà đầu tư hạt giống người, chương 249, chân chính nhà đầu tư hạt giống người món ăn có món ăn Trung Quốc cùng cơm Tây có thể lựa chọn phục vụ đoàn đội cũng là mấy cái đại lao ra uống rượu tự nhiên là chọn chúng lựa ăn xử vũ trụ sớm liền đã đặt xong nhưng món ăn Trung Quốc cũng có phía trước đồ ăn nho nhỏ một bát một đạo tiếp một đạo chậm rãi bưng tới có người tướng mạo đoan trang dáng người rất đồng nữ khách hàng quản lý kinh doanh mặc nhỏ âu phục đứng ở bên cạnh quản gia kiểu dáng phục vụ Phòng diễn bình phong triển hồi bên trong diễn viên tỉ tần đã chuẩn bị kỹ càng một nam một nữ hai cái diễn viên nam ôm đàn tam huyền nữ ôm tỷ bà nữ quản gia cầm ra viết danh mục ca khúc tờ đơn xin hỏi mấy vị tiên sinh nghe cái gì Trần Quý Lương quét danh mục ca khúc một chút, gặp những người khác không nói chuyện, thế là lựa chọn bản thân có thể nghe hiểu. Trần Châu Tháp, Chu Hồng Vĩ hỏi Tiểu Trần nghe qua, hơi chút biết chuyện xưa tinh tiết. Trần Quý Lương nói, Sử Ngọc Trụ nói, liền cái này. Nam diễn viên hỏi, các Lao bản là muốn từ đầu nói về nghe chuyện xưa, vẫn là trực tiếp tiến vào sướng đoạn. Sử Sư Vũ Trụ lúc đầu muốn nói trực tiếp hát, Chỉ Vũ Phong đến một câu, từ đầu kể chuyện xưa. Nói a. Sử Vũ Trụ nói, thế giới hoàn mỹ tổng giám đốc Chỉ Vũ Phong là cái người làm công tác văn hóa, hắn làm giáo dục cùng xuất bản thời gian, vừa xa làm trò chơi thời gian dạng cho trời nam biển bắc các lão bản nghe, tự nhiên không thể nào dùng tô tiếng địa phương. Nam diễn viên dùng tiếng phổ thông từ đầu kể chuyện xưa, không lúc còn cắm vào một chút hiện đại mốt từ ngữ. Chuyện xưa cực kỳ đơn giản, nhân vật chính ra đạo xa suốt tìm nơi nương tựa thung, ra, bị cô mẫu xem thường, biểu mội đưa tặng hắn chân bảo. Trải qua một loạt gian nguy, nhân vật chính tên đề bằng vàng, trở về trang bức đánh mặt. Trần Quý Lương cùng Chỉ Vũ Phong nghe được say sưa ngon lành, xử vũ trụ cùng Chu Hồng Y lại gần hút thuốc nói chuyện tiếm. Đào Thành Cương khả năng công ty có chuyện gì, đứng dậy rời tiệc ra ngoài nghe. Lại một đường phía trước đồ ăn bắt đầu vào đến. Nữ quản gia muốn giới thiệu, Trần Quý Lương nói, không cần phải. Nữ quản gia lui về đứng bên cạnh. Nam diễn viên đem chuyện xưa bối cảnh áp xúc đến 2 phút kể xong, tiếp lấy lại dùng tô tiếng địa phương niệm chính kịch 2 phút. Rốt cục, bắt đầu hát. Đàng Tam huyền cùng tiếng tỷ bà vang lên, nam diễn viên mở hát, nàng đi vào vườn đỉnh lá bước vội vàng. Chu Hồng Vĩ nhìn xem Trần Quý Lương, Trì Vũ Phong hai người, nói khẽ với Sử Vũ Trụ nói, hai vị này thật đúng là thích nghe à. Sử Vũ Trụ ngậm lấy điếu thuốc nói, người làm công tác văn hóa, bọn hắn càng quan tâm chú ý. Chu Hồng Vĩ cười nói, ngươi một cái thạc sĩ không tính người làm công tác văn hóa. Ta kia gọi khoa học kỹ thuật người, khoa học tự nhiên tốt nghiệp. Sử Vũ trụ cười nói, bọn hắn khoa học xã hội mới tính người làm công tác văn hóa. Chi Vũ Phong đột nhiên quay đầu, ta hóa học hệ A. Sử Vũ trụ cười ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi chuyên tâm nghe bình đàn, tâm vô bằng vụ không biết chúng ta tại nói cái gì. Trần Quý Lương nói, ta là người tự do. Năm thứ hai đại học niệm xong còn không có tuyển chuyên nghiệp, còn có thể không tuyển chuyên nghiệp, vậy sao ngươi lên lớp? Sử Vũ trụ không được tìm hiểu tình hình. Trần Quý Lương nói, toàn trường chương trình học tùy tế báo, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật đều được, thậm chí còn có người báo y học chương trình học sử vũ trụ có chút kinh ngạc, thật hay giả? chỉ vũ phong gật đầu, bọn hắn lớp học kia rất đặc thù. bốn người này bên trong, trần quý lương đại học bắc kinh, chỉ vũ phong thanh hoa, chu hồng Vy đại học giao thông tây an, sử vũ trụ đại học triết giang. ừm, còn có một cái đào thành cương, không biết ở đâu đọc đại học chuyên khoa. đào thành cương nói chuyện điện thoại xong trở về, cười nói, đều trò chuyện rồi. sắp thực cho chuyện, bình đàn hát hát biến thành bối cảnh âm nhạc, chủ yếu là tiếng địa phương nghe không hiểu. mấy đạo phía trước đồ ăn bên trên sông, rốt cục bắt đầu bên trên món chính, mao đài rất đầy. trần quý lương uống không quá quen tương hướng tiểu. Hắn càng thích xuyên thục mùi hương đậm đặc kiểu. Nữ quản gia đã bị chi tiêu đi, mấy cái đại lao ra uống rượu. Nàng ở bên cạnh giới thiệu món ăn quá vướng bận. Hai vị diễn viên tinh thần tiếp tục hát, nhưng đã không có người lại nghe. Sử vũ trụ chỉ vào đảo Thành cương, đối mấy người khác nói, các ngươi có biết hay không? Tiểu tử này trước kia làm chuyện cực kỳ xệ vỡ lẩu. Hắn kia khoản xệ vỡ lậu, ta còn đi chơi qua, nạp hết mấy vạn hướng vào trong. Chu Hồng Y thì hãy cười nói, người kia gọi giúp đỡ địch nhân. Tổng giám đốc đào khai phá phát triển quyền ngữ thiên hạ cũng bao quát người cung cấp kia mấy vạn tài chính. Lúc ấy ai mẹ hắn biết hắn sẽ làm chính bản trò chơi a mà lại nội dung còn theo ta hành trình không sai biệt lắm, còn mẹ hắn so ta càng buổi sáng đường. Sử vũ trụ phiền muộn đến nỗi ngay cả tụ bạo nói tụ. Đào Thành Cương cười ha ha nói, đa tạ sử tổng ủng hộ. Đến, ta kính sử tổng một chén. Làm đi. Sử vũ trụ uống một hơi cạn sạch, vỗ bản thân bắp đuổi lớn nói, mẹ nó. Ta lúc ấy cảm giác hắn sẽ vỡ lỗ làm tốt lắm, còn muốn lương cao đem hắn đào tới làm hành trình hoạch định. Tiểu tử này cự tuyệt. Chi Vũ Phong rất là tò mò, cho nên các ngươi sớm liền nhận biết. Đào Thanh Cương nói, tại cờ cờ bên trên theo sử tổng tán gỗ qua. Ngươi có phải hay không lúc ấy liền đã quyết định làm miễn phí cho chơi? Sử Vũ trụ rốt cục hỏi ra bồi dối hắn hơn nửa năm vấn đề. Hôm nay mời Đào Thành Cương uống rượu, chủ yếu chính là vì hỏi câu nói này, không hỏi trong lòng kìm nén đến hoảng. Đào Thành Cương lại không ngay mặt trả lời. Ha ha, ngươi đoán. Sử Vũ trụ thúc giục nói, mau nói, mau nói. Trần Quý Lương mở miệng, Sử Tổng, ngươi cái này gọi cầu người giải hoặc thái độ. Uống trước ba chén. Đổi thành người khác, Trần Quý Lương sẽ không nói như vậy, nhưng để Sử Vũ trụ uống rượu quá bình thường bất quá. Quan nhiên, Sử Vũ trụ manh rút ba chén, nhanh giảng. Đào Thành Cương nói ta làm truyền kỳ sẽ vỡ lầu, chính là vì kiếm nhiều tiền một chút, khai phá phát triển quyền ngự thiên hạ. Đệ, quả nhiên giúp đỡ địch nhân, sử vũ trụ đạt được đáp án càng không phải mãi. Ha ha ha ha. Mấy người khác cười trên nỗi đau của người khác, tập thể cười ha hà. Sử tổng, ta cũng theo ngươi tán gẫu qua, cờ cờ Trần Quý Lương cũng không sợ bọn họ tiết lộ bí mật. Dù sao từ bọn gia hỏa này miệng bên trong nói ra sau này kiên quyết không thừa nhận chính là. Sử vũ trụ như mày, chúng ta lúc nào tán gẫu qua. Trần Quý Lương cười nói, ngươi cho rằng đàng cùng tổng giám đốc đảo trò chuyện bực bội, kỳ thật có đôi khi là ta đánh chữ. Ba người kia trong nháy mắt không nói, tất cả đều kinh ngạc nhìn Trần Quý Lương. Chu Hồng Vĩ hỏi, các ngươi mở công ty trước kia liền nhớ biết. Đào Thành Cương theo Chu Hồng Vĩ đụng phải một chén, lúc ấy ta tại núi mạng A ta có cái trường cấp 3 đồng học, mang theo cháu hắn tìm tới cửa. Cháu hắn còn đang học lớp 12, đánh ra một cái trò chơi sáng ý, nói với ta, tổng giám đốc đạo, thứ này bán ngươi 300 ngàn. Sử Vũ trụ cả kinh nói, quyền ngự thiên hạ sổ kế hoạch. Phải, cũng không phải. Tiểu tử này giữ lại một tay, không có đem đồ vật lấy ra hết, Đào Thành Cương nói, cuối cùng ta chỉ cấp hắn mấy vạn khối tiền, đến tiếp sau khoản tiền hắn không muốn. Phó bản hình thức truyền kỳ sẽ vỡ lậu, cũng là hắn ra chủ ý, chúng ta cùng một chỗ hùn vốn làm. Tri Vũ Phong theo Trần Quý Lương đụng phải một chén, lớp 12 liền có bản lĩnh này. Trần tổng phi thường lợi hại. Sở Vũ trụ nghe xong càng phiền muộn, ngươi tìm đến ta à, đừng nói 300 ngàn, ta có thể cho ngươi 3 triệu. Ngươi quá xa, mà lại không quen, Trần Quý Lương nói, ta kính sự tổng một chén, ta mở kia hai nhà công ty, tài chính khởi động cũng có sự tổng một phần. Sự tổng liền là Thiện Lương tiên sư, là ta theo tổng giám đốc đảo nhà đầu tư hạt giống người. Ha ha ha. Chu Hồng Vĩ tựa hồ cười điểm cực kỳ thấp, bị chọc cho cười vang trận vỗ bắp buổi lớn. Chi Vũ Phong lời bình nói, đúng là nhà đầu tư hạt giống. Vốn chủ sở hữu đều không muốn, quá thiên sứ. Sử Vũ trụ vừa bực mình vừa buồn cười. Theo Trần Quý Lương chậm gốc, từ lấy lòng nói, các ngươi xác thực lợi hại, bằng hữu này ta đóng. Uống rượu. Theo hắn uống một chậu liền là bằng hữu. Đoán chừng Sử Vũ trụ chính mình cũng không biết bằng hữu có bao nhiêu. Ban rượu là không có thể gặp nhân phẩm không rõ ràng, nhưng tính cách khẳng định có thể thể hiện đi ra. Trần Quý Lương uống rượu về sau, theo Chỉ Vũ Phong là một chàng. Lời mặc dù bắt đầu biến nhiều, nhưng còn có thể bảo trì tương đối khắt khe. Sử Vũ trụ, Chu Hồng Vi cùng Đào Thành Cương lại là một cái khát treo bọn hắn uống say về sau, cái gì lẳng lơ lời nói đều dám hướng bên ngoài nói, thỉnh thoảng còn vỗ bàn mắng mẹ. gia hu tổng bộ những cái kia người phương tây đều là ngu xuẩn. chu hồng vĩ say khướt nói, để ta làm gia hu trung quốc tổng giám đốc, lại mẹ hắn cái gì đều muốn để ta báo cáo. lao tử liền là không báo, chính là muốn vượt quyền xấu bọn hắn quy củ. mỗi lần ta có người phương tây làm đồ vật, hết lần này tới lần khác cũng có thể làm ra thành tích. ha ha, kia bọn quỷ tây dương chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. đào thành cương nâm chén nói, chu tổng phi thường lợi hại. kính ngươi một chén, làm đi. chu hồng vĩ nói, tổng giám đốc đào cũng phi thường lợi hại. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng a đến chúng ta uống liền ba chén uống chu hồng vy uống liền ba chén tiếp tục thổi ngũ bức lần này ta làm 360 an toàn vệ sĩ là nghị sâu tính kỹ qua lập tức lưu manh phần mềm quá nhiều người sử dụng nhu cầu cấp bách một cái có thể tháo dỡ lưu manh phần mềm phần mềm ta muốn tại 3 năm ở giữa đem trung quốc lưu manh phần mềm toàn bộ xử lý trần quý lương nghĩ thầm sau đó liền thành lớn nhất lưu manh Kỳ thật trần quý lương ấn tượng càng khắc sâu là chu hồng y trực tiếp danh trần chu hồng y về bản thân đầu tư nha cha ô tô lại tại thị sát nhà máy lúc chỉ vào nha cha tầng quản lý giận mắng Cái gì đều không rõ ràng, có thể hay không học một ít lôi bố tư. Các ngươi hệ thống xe hơi quá kẹt. Chỗ ngồi phía sau thả cái tủ lạnh liền gọi người sử dụng thể nghiệm. Tay lái giống 10 năm trước dầu xe thiết kế. Cái này mẹ hắn tại trực tiếp a. Còn ngại Na Cha ô tô chết được không rất nhanh. Cũng liền NIO ô tô buổi họp báo danh tràng diện, có thể làm đến qua Hồng Ý y giáo chủ lặng lơ thao tác. Vì đến người sáng lập lão bà đảm nhiệm người chủ trì tại NIO ô tô buổi họp báo bên trên, một hơi đắc tội dù mẫn hùng cùng Trương Trạch Tiên hai vị người đầu tư. Cô gái này bị bù, lại cách không đắc tội vị thứ ba người đầu tư lôi bộ tư chỉ cần ta đem người đầu tư toàn bộ đắc tội hết, vậy thì đồng nghĩa với ai cũng không có đắc tội. Trọng điểm chế tạo một cái cùng hưởng ngân huệ, ba người kia càng uống càng nhiều, đã tại kề vai sát cánh nói mê sảng. Tri Vũ Phong vẫn như cũ thanh tỉnh, đưa cho Trần Quý Lương một điếu thuốc, Trần tổng rất có thể uống a. Tiểu lượng vẫn được. Trần Quý Lương đi qua, đối hai vị diễn viên tỉnh tàn nói, các ngươi trước rút lui a vất vả. Hai vị diễn viên túi người chào rời đi. Trần Quý Lương không biết nên không cần phải cho tiền hoa, ừm, truyền thống cách gọi hắn là khen thưởng. Mặc kệ nó, dù sao sử vũ trụ trả tiền. Trần Quý Lương trở về, kéo băng ghế sát bên Tri Vũ Phong chỉ tổng chính là công ty lớn, trò chơi khai phá phát triển kinh nghiệm phong phú. công ty của chúng ta lại cách gần đó, ta có thể hay không phái chút nhân viên để vệ lộ đờ, đi hoàn mỹ thời không tham quan học tập một chút. không có vấn đề, nhanh chóng tìm, ta tùy thời xin đợi. chi vũ phong nói, trần quý lương nói, kia rất cảm tạ. chi vũ phong hỏi, nghe nói lâm sở xì ẻn sở cũng tại tự phát triển lâm mẹ dìn. trần quý lương gật đầu nói, theo hoàn mỹ lâm mẹ dìn không giống nhau, chúng ta trọng điểm chế tạo hai dê chiến đấu. chiến đấu. chi vũ phong hứng thú. trần quý lương nói. Liên theo truyền thống máy chơi trò chơi ạt cả chiến đấu giống nhau, người chơi ở giữa có thể đối chiếu. Trên thị trường không có loại này thương nghiệp game mện gìn, đều là những công ty khác tư tạng, cho nên ta chỉ có thể tự mình khai phát. Tri Vũ Phong nói, vậy chúng ta muốn nhiều trao đổi một chút. Võ Lâm ngoại truyện ngươi dự định làm thành ba dè sao? Trần Quý Lương nói, quy bản hai dè. Tri Vũ Phong khen, chỉ bằng võ lâm ngoại truyện danh tự này liền có thể kiếm tiền. Ủy công ty chu tiên cũng giống nhau, kia tiểu thuyết có thể lừa cực kỳ. Sắp thử nghiệm đi. Trần Quý Lương hỏi. Tri Vũ Phong nói, tháng sau thử nghiệm. Hai người chính cho chuyện sử vũ trụ tà hữu ôm chu hồng vĩ cùng đào thành cương bả vai chợ đại học khoa học địa chất hô, đi đi đi đi hát ca già ok một bên hát một bên tiếp tục uống chu hồng vĩ phi thường lợi hại ấm ầm không phải ta khoác lác ta ca hát sở trưởng cực kỳ ta khi còn bé tham gia qua ca hát tranh tải. đào thành cương quát trần quý lương cho dương thạc gọi điện thoại đem bọn hắn người đi theo gọi tiến vào đến mấy cái này ra hỏa đều uống say chuyến di chất địa tiếp tục uống rượu đoán chừng lần này còn có muội tử bồi tiếp uống trần quý lương là cái thuần quý người là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người Hắn đương nhiên không vì theo mọi tử cùng một chỗ ca hát, mà là muốn tiếp tục theo chỉ vũ phong trò chuyện sự nghiệp. Chương 250, Trung Hoa trường Trung học tề tụ một đường. Chương 250, Trung Hoa trường Trung học tề tụ một đường. Một đám uống say nam nhân, có thể tại buôn bán ca trong phòng trung làm gì? Bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình cũng không biết làm cái gì. Uống nhỏ nhặt. Trần Quý Lương lờ mờ còn nhớ rõ, hắn cuối cùng theo Dương Thạc gọi điện thoại. Đến mức làm sao về khách sạn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đúng, ta giống như dùng di động ghi chép một đoạn. Trần Quý Lương mở ra điện thoại tìm kiếm, chỉ tìm tới một đoạn mười mấy giây đồng hồ video. Đào thành cương dắt phá la cú họng, theo một cái muội tử hát đối tiêm phu đi cái. Sử Vũ trụ cùng Chu Hồng Vĩ cùng với tiếng ca ôm Kiêu Vũ, phụ trách cùng bọn họ muội tử ngược lại đứng ở bên cạnh bố tay. Mẹ nó, video này lão tử có thể ăn cấp ngươi cả một đời. Hắn lập tức cho Sử Vũ trụ gọi điện thoại, "Sử tổng, rời giường." Sử Vũ trụ mơ mơ màng màng bị tiếng chuông đánh thức, nhắm mắt lại tìm khắp nơi điện thoại, cuối cùng áp vào bên tai nói, "Uy, ai vậy?" "Ta Trần Quý Lương," Trần Quý Lương nói, nhanh rời giường tham gia Tam Quốc sát trận chung kết. Sử Vũ trụ vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, "Cái gì trận chung kết?" Trần Quý Lương nói, Tối hôm qua uống rượu người đã đáp ứng ta. Đã đồng ý sao? Ta ngủ tiếp 1 phút. Sử Vũ trụ đem điện thoại của máy. Hắn thường xuyên lúc uống rượu đáp ứng người khác, tỉ như cho người làm thương nghiệp đảm bảo, lại tỉ như cho ai mượn mấy triệu. Không quản tỉnh lại có nhớ hay không, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường yêu cầu, dù sao mỗi lần sau đó đều sẽ thực hiện. Trần Quý Lương lại cho Chu Hồng Vĩ gọi điện thoại, "Chu tổng, rời giường tham gia Tam Quốc Sát trận chung kết." A. Chu Hồng Vĩ có chút mà bực. Hắn nhìn xem sổ truyền tin trong dãy số ghi chú vì Trần Quý Lương đã không nhớ kỹ lúc nào theo Trần Quý Lương lẫn nhau tồn số điện thoại di động. Trần Quý Lương ác thú vị nói, "Ta có đoạn đặc sắc video cho ngươi xem, không xem hối hận." "Đuổi mấy điểm a?" Chu Hồng Vĩ hỏi. Trần Quý Lương nói, "9 giờ lãnh đạo đọc lời chào mừng, ngươi 9 giờ rơi đến cũng được." "Tốt, ta đã biết." Chu Hồng Vĩ nói. Đó lấy, Trần Quý Lương lại cho Đào Thành Cương chỉ Vũ Phong gọi điện thoại, hai người bọn họ nhưng thật ra phi thường sảng khoái. Tiếp vào điện thoại lập tức rời giường, thậm chí còn hẹn nhau đi ăn điểm tâm. Tối hôm qua mọi người về chính là bảo tàng quốc gia phụ cận khách sạn, lẫn nhau cách xa nhau không phải cực kỳ xa, ước ở trong đó một nhà khách sạn phòng ăn. Không bao lâu Sử Vũ trụ cùng Chu Hồng Vĩ cũng khoan thai tới chậm. Trần Quý Lương cười xấu xa lấy lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra video cho Chu Hồng Vĩ xem, "Chu tổng, tối hôm qua không cẩn thận ghi chép." "Cái gì nha?" Chu Hồng Vĩ đem đầu lại gần. Hình tượng ngay từ đầu, là Đào thành cương theo muội tử ôm hát đối, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền a, anh trai tại trên bờ đi." Chu Hồng Vĩ cười nói, "Ha ha, hát thần nát." "Hả?" Đã thấy ống kính nhất chuyển, Sử Vũ trụ cùng Chu Hồng Vĩ say khướt ôm, chân đều đứng không vững ở nơi đó nhảy giao nghỉ vũ. Muội tử của bọn hắn ở bên cạnh vỗ tay, bên trong đó một cái mỹ nữ cười đến tiền phụ hậu nương. Mà mẹ nó, nhanh xóa. Chu Hồng Vĩ đưa tay liền muốn Quý Hiểm Cơ. Trì Vũ phong hỏi, "Thứ gì?" Chu Hồng Vĩ đối xử Vũ Trụ nói, "Hắn đập chúng ta ôm Kiêu Vũ video, nhanh cướp tới xóa." Sử Vũ Trụ một mặt ngượng ngực, "Hai chúng ta cái, còn ôm Kiêu Vũ." Chu Hồng Vĩ nói, "Khẳng định là con mẹ nó ngươi trước ông ta." "Vậy còn đợi cái gì?" Sử Vũ Trụ vụt đứng lên. Hai cái này ra hỏa vọt tới Trần Quý Lương bên người, Tả hưu bắt lấy Trần Quý Lương vòng tay, ngạnh xinh xinh đem điện thoại kia lột đi. Trần Quý Lương cũng không chút phản kháng, chỉ lườm bọn họ nói, "Ta có chuẩn bị phần. Ngươi có cái giám danh trước?" Chu Hồng Vĩ nói liền tìm kiếm video muốn xóa bỏ. Sử Vũ Trụ cũng rất tốt kỳ lạ, chớ nóng nội xóa, trước hết để cho ta xem một chút. Chi Vũ Phong cùng đào Thành Cương cũng lại gần. Chu Hồng Vĩ cái nào nguyện để càng nhiều người nhìn thấy. Lúc này liền muốn xóa bỏ, lại bị Sử Vũ Trụ đoạt lấy đi. Sử Vũ Trụ ấn mở video, vài giây đồng hồ về sau, loại trừ Chu Hồng Vĩ, những người khác tất cả đều cười ha ha. Bao quát Sử Vũ Trụ cũng đang cười. Chu Hồng Vĩ túc dụng, nhanh xóa. Sử Vũ Trụ lại tại móc điện thoại di động của mình, ta truyền mở Bluetooth. Mẹ nó, ngươi còn muốn bảo tồn đúng hay không? Chu Hồng Vĩ vội vàng động thủ đi đoạn. Sử Vũ trụ cũng là nói đùa, đùa hắn một đùa liền đem video xóa bỏ. Chu Hồng Vĩ lần này triệt để yên tâm, đối bọn hắn nói, các ngươi ai chơi è e sộp, ta năm ngoái tại Thâm Quyến chơi qua, gần nhất Bắc Kinh cũng có. Uống rượu kỳ thật không có có ý tứ gì, lịch súng mới là nam nhân lãng mạn. Sử Vũ trụ hỏi, sát thực a, súng sơn, cờ ép người chơi qua a, Liên là họ phớt lình è e sộp. Chu Hồng Vĩ giải thích nói, Sử Vũ trụ nói, nghe cực kỳ có ý tứ. Chu Hồng Vĩ nói, lần sau các ngươi đến Bắc Kinh, ta mang các ngươi chơi è e sộp hắn lại đối Trần Quý Lương cùng chỉ Vũ Phong nói, hai vị ngay tại Bắc Kinh có rảnh hẹn ra cùng một chỗ bắn súng. Ta chơi a cờ tạc phi thường lợi hại, có thể a. Trần Quý Lương một lời đáp ứng. Nam nhân ai không thích nghịch súng a? Nghe nói Bắc Kinh đã có màu bắn ra kích sân bãi, Trần Quý Lương không vẹn vẹn bản thân muốn đi chơi, cuối năm sẽ còn đem bịt tịt, game sở xì ẹn sở nhân viên mang đến team điệu điềm. Chu Hồng Vĩ liền ba cái yêu thích, bóng đá, e so, cất giữ cao cấp tông thanh. hắn gặp Trần Quý Lương đáp ứng, lập tức đặc biệt cao hứng, lại kéo vào băng một cái bắn súng. Chỉ Vũ Phong đối Trần Quý Lương nói, ta buổi chiều máy bay chỉ có thể buổi sáng đi nơi kia trận chung kết ngồi một lát có thể đến là được đa tạ hỗ trợ giữ thể diện Trần Quý Lương nói các vị nếu là chơi xã giao trang web, cũng có thể đi hẹn nảy họ vừa đăng ký tài khoản nơi đó có fan hâm mộ chú ý công năng có thể tụ tập một nhóm bản thân fan hâm mộ Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng những minh tinh này cũng có và ở sử vũ trụ trước hết nhất đáp ứng ta đi xem một chút con hàng này về sau chơi mịt rồi lọt đỉnh đặc biệt thích với Âm Dương Quái khí phát biểu tỷ như hắn Âm Dương Đông Tử mịt rồi lọt đỉnh xuống phi cơ đến não mạng nước Mỹ tại Mỹ trong lúc đó ta kỷ luật một không uống rượu hai Không rót khác phái rượu, 3, không kết bạn nữ du học sinh, 4, không cùng khác phái cùng ở một phòng. Như quả trái với trở lên bất luận cái gì một đầu, chỗ thiển hình. Đám dân mạng cảm giác không hiểu thấu, không biết hai người bọn họ có cái gì ân oán. Thế là thần thông quảng đại dân mạng rất nhanh tìm ra Đông tử âm dương sử vũ trụ ngôn luận có người làm cho các loại giả vật phẩm chăm sóc sức khỏe, cùng đánh tivi quảng cáo. Kiếm lời mấy chục tỷ về sau, hiện tại mọi người nhắc lên hắn, mỗi cá nhân cảm thấy hắn liền là người đỡ đầu, thành công xí nghiệp gia. Chỉ cần có tiền, ngươi liền là thành công. Ừng, Đông tử nói đến rất đúng trọng tâm. Đơn giản ăn sang song, mấy người thẳng hướng bảo tàng quốc gia. Năm nay tam quốc sát chế độ thi đấu thay đổi, nhiều lần thảo luận biến thành vòng một tỏ phở Ferlin tranh tài. Bắc thi đấu khu 6 cái danh nghịch, Nam thi đấu khu 6 cái danh nghịch, Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao đại thi đấu khu 4 cái danh nghịch. Mặt khác, các thi đấu khu top 8 bên trong bị đào thải xuống tới đội ngũ, có thể miễn phí đến phở Ferlin xem tranh tài. Bao thức ăn cùng dừng chân, ngồi xe lửa có thể thanh lý vé xe. Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao đại thi đấu khu bán kết, theo thứ tự là Đại học Quốc lập Đài Loan, Đại học Quốc lập Thanh Hoa, không phải Đại học Thanh Hoa nay sần nổ chèn chèn triệu triệu vợ xỉ tỷ cùng đại học hồng kông, túc 8 ở trong mặt khác 4 cái bị đào thải nhưng bị được mời đến quan sát đội phở lỉnh tranh tài. Theo thứ tự là đại học macao, đại học quốc gia triệu hảo Tung, đại học trung quốc hồng kông cùng đại học quốc gia thành công. Bởi vì đài loan đến một chuyến đại lục giao thông phí quá đắt mà lại thủ tục cũng khá là phiền toái. Đại học quốc gia triệu hảo Tung, đại học quốc gia thành công mặc dù được mời quan sát trận chung kết nhưng những tuyển thủ kia đều không có khởi hành. Đại học macao cùng đại học trung quốc hồng kông tuyển thủ tới coi như là đến đại lục du lịch dù sao game sợ xỉ ẹn sợ sẽ an bài dừng chân cùng cấm nước thậm chí còn có sớm đến thuận tiện tham gia chỉ nạ rồi triển lãm điện tử các ngươi cũng là Thanh Hoa đúng a chúng ta một mực gọi Thanh Hoa chúng ta trước kia hiệu trưởng tại Đại Lục lúc liền là Thanh Hoa hiệu trưởng kia quá có duyên phận ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ hai cái Đại học Thanh Hoa đội ngũ còn chưa bắt đầu tranh tài liền đã tự mình giao lưu lên ngay trong bọn họ riêng lẻ vài người thậm chí không biết bờ bên kia cũng có Đại học Thanh Hoa may mắn không có ngay tại chỗ tranh luận ai càng chính tông Kỳ thật song phương công khai tương tác sơ tại năm 1993 lại bắt đầu năm 1995 còn khởi động nghiên cứu sinh giao lưu hàng ngũ nhưng cực kỳ nhiều học sinh vẫn như cũ đối với cái này không được hiểu. Các ngươi có thể xem hiểu chữ giản thể a. Đừng đến lúc đó nói xem không hiểu mặt bài văn tự giới thiệu. Chúng ta gọi thể chữ tục cũng gọi hành thư cách viết, viết thư cùng làm bút ký thời điểm thường xuyên dùng. Bên kia không phải đều dùng phôn thể, không phải phôn thể, là chính thể chữ. Dân quốc thời kỳ, trần lập phu tại cả nước phát hành qua một cái sách nhỏ tên là tiêu chuẩn hành thư phạm bản. Cái đồ chơi này tại đài loan một lần bị cấm chỉ, nhưng ở năm 1978 thời điểm lại lần nữa đạt được phát hành, cũng nhiều lần tái bản in lớn. Chỉ cần theo kia bản sách nhỏ luyện tập hành thư liên khẳng định quen thuộc sử dụng rất nhiều chữ giản thể, chữ giản thể yêu trong không có tâm. Đài Loan bên kia, hành thư trong yêu chữ cũng không có tâm. Nhiều hành thư viết chữ giản thể thành nhiễu, đông hành thư viết chữ giản thể vì đông, sẽ hành thư viết chữ giản thể vì sẽ. Loại tình huống này có rất nhiều. Trần Quý Lương bọn hắn tỏa hạ không lâu, bản sở cùng thượng hải ngành tương quan lãnh đạo lần lượt trình diện. Các lãnh đạo trước theo Trần Quý Lương mấy người nắm tay, lại cùng những cái kia trường trung học học sinh nắm tay, nhất là gặp được quảng đông, hồng công và ma cao đài học sinh, không thiếu được hỏi Hàn dân cần một phen, cũng biểu thị đại lục tùy thời hoan nên bọn hắn trở lại thăm một chút. Cục trường khấu cùng loại lãnh đạo ngồi vào hàng thứ nhất, đối Trần Quý Lương nói, ngươi hoạt động này làm được không sai, về sau phải nhiều hơn phát triển. Trung Hoa Nhi nữ một nhà thân thể hiện tại các mặt cùng nhau chơi đuổi trò chơi cũng cực kỳ thật sao? Hai bên bờ sinh viên đại học thông qua trò chơi trao đổi lẫn nhau, tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ, đây là một cái phi thường tự nhiên quá trình. Khấu Tư nói đúng, Trần Quý Lương nói, vừa rồi ta còn chứng kiến hai bên bờ Thanh Hoa học sinh tại giao lưu trường học sứ, bọn hắn trò chuyện phi thường hòa hợp. Cục trưởng khấu đề nghị, chờ ở trong nước mấy cái thành phố lớn xong xuôi, tam quốc sát cả nước trường trung học thi đấu vòng chọn cũng có thể tiến thử đến bờ bên kia đi làm trận chung kết. Trần Quý Lương cười nói, cái này có chút khó khăn, Tam Quốc sát còn đông, Hồng Kông và Ma Cao Đài các đại lý tại bờ bên kia xin phê duyệt thông qua mới được. Người cũng biết, hai năm này song phương quan hệ nguyên náo cực kỳ cương, chờ đến a biển xuống đài đoán chừng là được rồi. Cục trưởng cấu nói, cũng đúng. Trần Quý Lương nhớ tới sắp lên đài vị kia mã hóa đằng ca, thật đúng là có hy vọng chạy đến đài Loan đi làm tranh tài. Cái này năm tháng còn làm không bắt đầu èn ọt kinh tế. Trần Quý Lương xử lý Tam Quốc sát thi đấu vòng tròn thuần túy vì mở rộng lực ảnh hưởng. Như quả thật có thể tại Tân Văn Liên Bá chuyên gia chắc chắn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Căn bản không cần Trần Quý Lương tuyên truyền chuyện này, cả nước giấy chất truyền thông liền sẽ tranh nhau đưa tin. Bởi vì phi thường mới lạ. Phía chính phủ đối với game online là cực kỳ mâu thuẫn, một phương diện chèn ép game online, không được trò chơi tiết mục tại vệ tinh đài truyền ra, một phương diện lại đại lực nâng đỡ hàng nội địa trò chơi trực tuyến. Như quả Tam Quốc sát leo lên bản tin thời sự, sẽ thành đệ nhất hoàn bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc thừa nhận game online. Truyền thống truyền thông còn không điên rồi. Đoàn trưởng còn muốn nhắc lên cả nước lớn thảo luận, vậy quanh trò chơi có nên hay không bên trên bản tin thời sự mà lấy bút vì vũ khí? Chương 251, xác nhận bên trên bản tin thời sự, chương 251, xác nhận bên trên bản tin thời sự. Hết thầy ba vị lãnh đạo đọc lời chào mừng, ngắn 5 6 phút, dài dặn 10 mấy phút. Các phóng viên trường thương đoàn pháo hầu hạ. Cuối cùng Trần Quý Lương lên lại, cảm tạ hiện trường lãnh đạo, quý khách, phóng viên, tuyển thủ cùng người xem. Cũng biểu thị các lãnh đạo nói đến phi thường toàn diện, bản thân tận lực đem hàng năm thi đấu chuyện làm tốt. Đám tuyển thủ đều phi thường ưu tú, khán giả phi thường nhiệt tình, mong ước mọi người sau này có thể mỗi ngày vui vẻ chơi đùa. Tranh tài lập tức bắt đầu. 16 chi đội ngũ đã tại trên mạng rút thăm. 16 tấn 8 vì giải đấu loại trực tiếp hai lần, tổng cộng muốn đánh 16 trận, trong vòng một ngày thời gian. Một ngày 16 trận đấu nhìn như cực kỳ nhiều, nhưng đây là tam quốc sát mà lại là 1v1. Như quả có một phương vận khí tốt, đem kết thúc rất nhanh. Lệ mở vì hai vị người chủ trì, vẫn như cũng là trương hoàng thánh cùng hoàng hy. Hoàng hy năm ngoái vừa mới vào vị trí, thuộc về một cái cảm giác hiện diện thấp, năm nay cũng đã có chút danh tiếng, bị rất nhiều mọi đêm coi là nữ thần. Được rồi, hiện tại ra sân hai chi đội ngũ, theo thứ tự là đại học chiết giang đại biểu đội cùng đại học hồng công đại biểu đội. Mỗi người bọn họ tuyển thủ có. Trương Hoàng Thánh bắt đầu giới thiệu đội ngũ cùng thành viên. Ngay sau đó, Hoàng Hy giới thiệu chế độ thi đấu, tranh tài năm nay đi theo năm hơi có khác biệt. Vòng một song bại thi đấu chỉ đánh một v một, tám cường đấu vòng loại mới gia nhập bà V3 hình thức. Đang tiến hành một V1 hình thức thời điểm, cùng một tuyển thủ có thể tranh tài nhiều cục. Chỉ cần hắn không thua, thậm chí có thể làm được một mặt 3 để cho mình hai vị đồng đội toàn bộ hành trình nghỉ ngơi. Trương Hoàng Thánh nói, Đại học Thiết Giang đại biểu đội phái ra là Khổng Chí Bân tuyển thủ. Đại học Hồng Công phái ra một vị nữ tuyển thủ, cái này vị tuyển thủ tên gọi Vương Lăng Phỉ. Đồng thời cũng là 16 chi đại biểu đội bên trong, chỉ có 2 vị nữ tuyển thủ một trong. Hoàng Huy nói, Song Vương đánh thẻ căn cước, Vương Lăng Phỉ rút được chủ công. Song Vương mù tuyển 5 trương võ đem thẻ. Năm nay 1V1 tranh tài, loại trừ tiêu chuẩn bao võ tướng, còn gia nhập gói mở rộng gió cùng gói mở rộng lửa. Vương Lăng Phỉ tuyển thủ rút đến chính là Quách Gia, Ma Siêu, Tôn Thượng Hương, Tư Mã Ý, Trương Phi. Không Trí Bân tuyển thủ rút đến chính là Triệu Vân, Lữ Bố, Gia Cát Lượng, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn. Khổng Trí Bân tuyển thủ kéo ra Tôn Thượng Hương. Vương Lăng Phỉ tuyển thủ kéo ra Lữ Bố. Nàng tuyển Ma Siêu. Không cần bốc ra sao? không chỉ vân tuyển thủ chuẩn bị ở sau tuyển triệu vân a hắn làm sao không tuyển ra cất lượng ta cảm giác ván này muốn đánh rất lâu vì không bị người chủ trì cùng người xem quấy nhiễu song phương tuyển thủ đều đeo hàng táo thay nghe một cái ma siêu một cái triệu vân có thể đánh đến thiên hôn địa ám vị chiếu cố lãnh đạo khách quý cùng phóng viên hai vị người chủ trì còn giới thiệu tam quốc sát cách chơi cũng tại trên màn hình lớn cho ra hai cái võ tướng kỹ năng giải thích liền xem như không có tiếp xúc qua tam quốc sát phóng viên cũng rất nhanh liền thấy rõ cơ bản quy tắc chi vũ phong xem say sưa ngon lành hắn tựa hồ đối với loại trò chơi này cảm thấy rất hứng thú sử vũ trụ thì tại nghĩ bản thân lúc nào cũng làm cái hành trình tranh tài nhưng làm như thế nào tranh tài đâu cũng không thể xem ai nạp tiền nhiều dựa vào trang bị chém người đến phân thắng bại a mã siêu hủy đi bài giết phán định vị đen triệu vân giết biến chợ hiện qua triệu vân từ không sinh có lại từ không sinh có giết mã siêu chợ hiện triệu vân bứt sạch thêm một ngựa, qua song phương đánh sáu cái hiệp một giọt máu đều không có rơi mã siêu càng là không may kỹ năng toàn bộ phán đen thật nham chán đuối cục rốt cục tại hiệp thứ bảy vị tiên nữ tuyển thủ lúc tới vận chuyển kỹ năng phán đỏ. Cưỡng chế giết chết Triệu Vân một máu, đánh đến hơn 10 hiệp, Triệu Vân rơi vào hạ phòng, bởi vì sờ đào số lần, không sánh bằng sở kỵ của đối thủ phán đỏ số lần. Đánh đến thứ 23 cái hiệp, Mã Siêu đem Triệu Vân cho bại chết. May mắn đây là đua tốc độ thi đấu, mỗi cái người chơi hiệp bên trong, chân cơ sở bại tính hiệp bên ngoài, chỉ có 30 giây thời hạn. Coi như 23 cái hiệp toàn bộ đem thời gian đánh đầy, cũng chỉ tốn thời gian 11 phút. Đại bộ phận thời điểm, giống Mã Siêu, Triệu Vân loại này bại bản, một hiệp vài giây đồng hồ liền xong việc. 23 cái hiệp đánh xong, thế mà chỉ dùng lúc 4 phút, bình quân mỗi lần hiệp không đến 11 giây cứ ý kéo dài thời gian cực kỳ bại nhân phẩm, tuyệt đối sẽ bị dân mạng giận phun. Đại học Hồng Công nữ tuyển thủ tiếp tục tranh tài, nàng đã tại tưởng tượng lấy 1-3, nhưng mà hiện thực lại là bị đảo ngược 1-3. Đại học Chiết Giang đại biểu đội vị thứ hai tuyển thủ, tuyển ra năm cái võ tướng bài, đã có Chu Du, lại có Lục Tốn. Đại học Hồng Công nữ tuyển thủ cũng không sai, đã có Hoàng Người Anh, lại có Trần Cơ. Song phương viện đem về sau, Chu Du đối Trần Cơ. Lần này chỉ dùng 12 cái hiệp, Chu Du sống sợ sờ đem Trần Cơ cho phản phản quyết. Ván thứ 3 căng ưu, Đại học Thiết Giang tuyển thủ chơi vô các. Hắn tuyển vô các thời điểm, toàn trường người xem đều hoan hô lên. Tri vũ phán hỏi, cái này Vu cắt cực kỳ lợi hại. Trần Quý Lương giải thích nói, cực kỳ không ổn định, cho nên thưởng thức tính đặc biệt mạnh mẽ. Cái này võ tướng bẩn cực kỳ, chơi chính là chiến thuật tâm lý. Vu cắt một đi lên liền mê hoặc mượn gió bẻ măng, Điêu thuyền nghĩ nghĩ lựa chọn chất vấn. 3. mất máu, lại mê hoặc giết. Điêu thuyền lựa chọn tin tưởng, kết quả đối phương ra trường thiểm. Đại học Hồng Công tuyển thủ toàn bộ đoán sai. Sau mấy hiệp, Điêu thuyền đều sắp bị chơi hỏng mất, may mắn võ tướng phi thường lợi hại còn có thể kiên trì nhưng ở chất vấn từ không sinh có hòa thuận vui vẻ không nghĩ thục liền rơi hai huyết chi về sau kia máu điêu thuyền triệt để rơi vào hạ phòng tới gần giữa trưa tại online liền lọt vào đào thải nhưng nguyên nhân bài danh phía trên được thỉnh mời đến đội ngũ rút tham phái ra đội viên chơi một ván tám người trận giải trí thi đấu các loại mù mấy cái chơi xem người xem sung sướng không ngừng nghỉ ngay sau đó tam quốc sát cột cỡ lạy làm giữ lại tiết mục xuất hiện sáng hôm nay ra sân chính là ngụy quốc võ tướng lúa phong ngâm chân cơ cũng có biểu diễn thủ quốc phải đợi đến cee chiều toàn trường người xem đi theo hô to các loại lời kịch bầu không khí cùng nhiệt lại lộ ra tự kỷ Mấy cái lãnh đạo quý nhân bận chuyện, xem hết ván đầu tiên liền đi. Nhưng rất nhiều phóng viên lại lưu tại hiện trường, toàn trường tề hô lời kịch chiến trận, để bọn hắn cảm thấy mới lạ lại rung động. Các phóng viên một bên xem mỹ nữ có dạ, một bên sĩ xào bàn tán. Cho chơi này bình thường a, làm sao người xem đều điên theo giống nhau?" Vừa rồi 8 người trận giải trí cục, nhưng thật ra thật có ý tứ. Một V1 thực sự quá nhàm chán. Ta cảm thấy một V1 cũng không sai, cực kỳ chờ mong đấu vòng loại gia nhập bà V3 hình thức. Tam quốc sát fan cuồng cực kỳ nhiều, nghe nói thực thể thẻ bài lượng tiêu thụ cũng sớm đã phá 1 triệu bộ hơn nữa còn có cực kỳ nhiều đồ lộn thẻ bài không có tính hướng vào trong trăm vạn bộ game offer offline có thể bán một phần mười đều muốn vui điên ngụy quốc võ tướng cuộn cờ lệ hoàn tất trần quý lương đi lên đài sáng hôm nay thi đấu chuyện tới nơi này liền kết thúc chúng ta tại chung kết tổng ngày ấy còn mời đến lâm tuấn việt kim sa hai vị minh tinh lên đài biểu diễn tam quốc sát ca khúc lúc đầu dự định hôm nay liền đi phóng viên đống nhiên có không ít người lâm thời thay đổi chủ ý coi như là chi phí chung du lịch xem minh tinh dù sao có minh tinh làm lễ cờ tòa báo văn phòng tạp chí bên kia cũng không tiện nói gì vì sao mời kim sa Đây là mời Lâm Tuấn Kiệt đại diện phát ngôn lúc đối phương nói lên bổ sung điều kiện, làm lớn kiểu hoạt động nhất định phải đem Kim Sa tính bên trên. Kim Sa phí xuất hiện các trò. quản lý công ty không hợp thói thường yêu cầu. Lâm Tuấn Kiệt cùng Kim Sa 2 năm này buộc chung một chỗ. Lần một lần hai không quan trọng, nhiều lần như chiêu này người phiền. Có một lần đánh bảng làm ọ phớt liền bỏ phiếu hoạt động. Lâm Tuấn Kiệt fan hâm mộ thậm chí vọt tới Kim Sa trước mặt giống to, không có gì gì, người cái dám cũng không bằng. Trần Quý Lương đối với cái này không quan trọng, hắn cũng thừa cơ để cái yêu cầu. Lâm Tuấn Kiệt cùng Kim Sa nhất định phải đăng ký hẹn nợ họ ở tài khoản. Trung kết tổng ngày ấy, lại có phóng viên giải trí không mời mà tới, cũng có thể là Lâm Tuấn Kiệt, Kim Sa quản lý công ty mời tới. Kim Sa tại tranh tài phía trước biểu diễn ngự Long Ngâm Lâm Tuấn Kiệt tại tranh tài kết thúc biểu diễn tào tháo. Trần Quý Lương dứt khoát mời bọn họ cùng một chỗ cho người thắng trận trao giải. Năm nay giải vô địch, giải nhì và giải ba theo thứ tự là Đại học Bắc Kinh, Đại học Chiết Giang, Phục Đán. Phía sau thứ tự theo thứ tự là Đại học Giao Thông Thượng Hải, Đại học Từ Xuyên, Đại học Giao Thông Tây An, Thanh Hoa, Đại học Vũ Hán, Điện Tử Bắc Khoa, Đại học Quốc lập Đài Loan, Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện Tử Tây An, Đại học Hồng Công, Quảng Đông. Thông công và Ma Cao bãi đất cao khu đại biểu đội, tối cao thứ tự cũng mới cầm tới hàng 10. Đương nhiên, chỉ cần tới liền có phần lượng, nhân thủ một bộ chân tàng bản tam quốc sát thực thể thể bài. Người chủ trì Hoàng Hi còn theo hai vị minh tinh nói đùa, các ngươi bình thường có chơi tam quốc sát sao? Lâm Tuấn Kiệt nói, có chơi. Singapore cũng có vận doanh tam quốc sát ta trong nhà không có công tác thời điểm, liền sẽ chơi vài ván Singapore phục tam quốc sát. Không tin ngươi tùy tiện thi xong một cái liên quan tới tam quốc sát vấn đề. Thật hay dạ. Hoàng Hi hỏi, tôn thượng hương kỹ năng là cái gì? Lâm Tuấn Kiệt nói, kết hôn cùng kiêu cơ. Hoàng Hi cười nói, ha ha quả nhiên là Tam Quốc sát trung thành người chơi, liên kết nhân tục xương là kết hôn đều biết. Lâm Tuấn Kiệt xấu hổ cười một tiếng, hắn nhưng thật ra là nhớ lầm. Nhưng Lâm Tuấn Kiệt đại diện phát ngôn Tam Quốc sát về sau, sát thực bởi vì tò mò, đăng nhập Singapore phục đăng ký tài khoản, chơi hai thanh liền vào hố, thường thường liền sẽ online. Hoàng Hi lại hỏi Kim Sa, ngươi chơi Tam Quốc sát sao? Kim Sa trả lời, thỉnh thoảng sẽ chơi, nàng kỳ thật không có chơi qua, cũng không phải chính nàng đại diện phát ngôn. Trương Hoàng Thánh vội vàng nói sang chuyện khác, hướng thính phòng hô to, J J đã đồng ý, theo Trần Tổng cùng hiện trường may mắn người xem, đến một trận tám người cục mặn giết cho mời Trần Tổng đến rút ra may mắn dãy số. Khu làm việc có một đài máy tính, các mê gia nhắm ngay màn ảnh máy vi tính, thời gian thực biểu hiện tại trên màn hình lớn. Trần Quý Lương đè xuống con chuột bắt đầu rút thăm, rất nhanh gõ khoảng trắng tạm dừng. Trương Hoàng Thánh tuyên bố, cái này 6 vị may mắn người xem chỗ ngồi hào theo thứ tự là B205, A102. Ta trúng, ta trúng rồi. Ba mẹ nó, có mã số của ta. Thính phòng truyền đến bất ngờ ngạc nhiên tiếng hô hoán, chúng bên người xem đều hâm mộ xem hướng tia 6 cái may mắn. Hiện trường người xem bên trong, bởi vì các loại môn nhân, có không có kiên trì nhìn thấy trận trung kết mà ngày hôm nay trận này người xem cực kỳ nhiều là Lâm Tuấn Kiệt fan hâm mộ, bọn hắn thậm chí không chơi Tam Quốc sát, chỉ là chạy tới truy tinh mới mua vé vào cửa. đương nhiên, nhìn thấy bản thân thần tượng thích Tam Quốc sát, bọn hắn cũng quyết định sau khi về nhà chơi một chút. Từ khi Lâm Tuấn Kiệt đại diện phát ngôn về sau, bởi vì hắn mà vào hố người chơi còn không ít. Trần Quý Lương, Lâm Tuấn Kiệt, sáu vị may mắn người xem ngồi cùng một chỗ sung sướng mạng giết. Một vị người xem là chúa công, Trần Quý Lương cùng Lâm Tuấn Kiệt đều là phản tặng. Nhưng mà chúa công hướng mọi người nấy mắt, hỏi các ngươi còn nhớ rõ lúc trước Trần tổng lần thứ nhất công khai uôn sao? Rõ ràng. Số 3 vị nội dàn nói, số 2 vị khán giả hỏi, tình huống gì? Số 4 vị phản tặc nói, tập kích Trần Tổng, nhưng không thể để hắn chết. Ha ha ha, mọi người cười vang. Trần Quý Lương im lặng nói, mặt giết cũng tới bộ này, lại bắt đầu tra tấn Trần Tổng, thậm chí liền Lâm Tuấn Kiệt cũng gia nhập, hiện trường lập tức tiếng cười vui một mảnh. Bị giày vò nửa giờ, Lâm Tuấn Kiệt biểu thị bản thân muốn đuổi máy bay, những người khác rốt cục cùng một chỗ đem chúa công giết chết. Vào lúc ban đêm, Trần Quý Lương tiếp vào cuộc trưởng cấu điện thoại, thứ hai tuần tiếp theo, xem Tân Văn Liên Bá, đạt hạ lãnh đạo. Trần Quý Lương từ đáy lòng cảm ơn Liên quan tới là không tại Tân Văn Liên Bá đưa tin tin nhắn, đài truyền hình trung ương Trung Quốc chính mình cũng không làm chủ được, còn phải hướng lên phía trên trưng cầu ý kiến mới được. Bởi vì rộng điện phát lệnh cấm, không trò chơi tiết mục lên vệ tinh đài. Mặc dù không có cấm chỉ trò chơi tin tức, nhưng đài truyền hình trung ương Trung Quốc không nghĩ gây phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chuyện này khẳng định là cục trưởng khấu ở sau lưng thôi động. Bản sở cùng rộng điện cung cấp, cục trưởng khấu cũng phải vận dụng lẫn tình. Chương 252, quét tên điên tạ không biết xấu hổ mấy cái tất cả đều mua nhà, chương 252, quét tên điên tạ không biết xấu hổ mấy cái tất cả đều mua nhà. Bay trở về Bắc Kinh lúc Trần Quý Lương theo các nhân viên giống nhau, ngồi đều là máy bay khoang phổ thông. Bên cạnh hắn ngồi Bảo Tiêu Dương Thạc. Trần Quý Lương nhắm mắt lại ngủ gật, mơ hồ sau khi nghe được sắp xếp hứa phong ngâm âm thanh, ngươi lần thứ nhất đi máy bay à? Từng, Đinh Bối Lệ nói, trước kia không có rời đi Thượng Hải. Nàng xuất thân từ Thượng Hải gia đình bình thường, thời gian trôi qua không tính quá kém, nhưng cũng theo sung túc không dính nổi bên cạnh. Nàng nói muốn đi trước Bắc Kinh công tác thời điểm, phụ mẫu còn kém chút tầm ý một trận. Lão ba phản đối, lão mụ đồng ý, tranh chấp không nghỉ. Đinh Bối Lệ đem phụ mẫu kéo đến trước máy vi tính, mở ra dẹt hẹn lời họ vừa. Game Sở C si Answer nền tảng, Tam Quốc sắp website game, chỉ vào những vật kia nói đều là ông chủ làm. Lại bài đủ một chút Trần Quý Lương tương quan website, để phụ mẫu từ từ xem tin tức. Cuối cùng thúc đẩy phụ thân hắn đáp ứng, cũng không phải là Trần Quý Lương thân ra bao nhiêu trăm triệu, mà là Lã Nhụy tỷ ạ sở đăng lại báo thanh niên Trung Quốc bài tin tức văn chương. Tiệp thiên đưa tin phi thường toàn diện, từ Trần Quý Lương khi còn bé một mực giảng đến đọc đại học Bắc Kinh. Đặc biệt giống lòng, Game Sở C si Answer đều còn không chút vận hành, Đinh Bối Lệ liền đã phát họa. Mấy cái chuyên môn tới quay hứa Phong Âm lão già biến thái, hỗn cổ đánh con thỏ đem Đinh Bối Lệ cũng vua xuống tới mà lại bọn hắn cũng phát hiện, đinh bối lệ toàn bộ hành trình không có nụ cười, là toàn bộ chỉ nạ rồi triển lãm điện tử toàn bộ hành trình không cười số g, thậm chí liền đinh bối lệ dèn dèn com tài khoản đều bị lật ra đến, nàng cuối cùng ba đầu nhật ký động thái là vẫn là tìm không thấy công tác chính thức, bất quá tại dèn dèn com báo danh kiếm chức đã bị lem sở xì ẹn sở tuyển lên, ai biết làm thế nào sổ g a? Ta trước kia chỉ phát qua truyền đơn, hôm nay ông chủ nói ta hình tượng không sai, hỏi ta muốn hay không đi Bắc Kinh đi làm, chưa từng có từng đi xa nhà, có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi, ngày mai muốn đi máy bay, cho tới bây giờ không có ngồi qua máy bay cái này ba bài nhật ký phía dưới đều xuất hiện đại lượng nhấn lại có thể tiến vào rèn rèn com đương nhiên đều là học sinh đang học lại hoặc là trước kia đăng ký qua rèn rèn com tốt nghiệp đáng tiếc rèn rèn com chỉ có thể lẫn nhau thêm hảo hữu không thể chú ý người xa lạ muội tử nhanh đi đăng ký một cái hẹn nảy họ ở tài khoản ta khẳng định chú ý ngươi mẹ nó trần quý lương nhìn thấy mỹ nữ liền mang đi có phải hay không muốn kim mốc tặng tiểu tuyệt đối là đem mỹ nữ thông báo tuyển dụng đến công ty hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng thật đúng là internet báo danh tuyển bên trên a lem sở siẹn sở chọn lựa mỹ nữ luôn luôn có ánh mắt năm ngoái cái kia Hứa Phong Ngâm càng xinh đẹp. Hứa Phong Ngâm vốn chính là đêm sở siẹn sở trang trí. Tang quốc sát thủ tịch họa sĩ hàm kim lượng có hiểu hay không? Ha ha, đáng tiếc Lao Hứa bị lật ra hát lịch sử, một thời gian thật dài đều không hồi phục dân mạng. Uy, nơi này là đình bối lệ tài khoản, có thể hay không đừng ở chỗ này thảo luận mặt khác mọi tử. Mọi người nhanh đi xem Hứa Phong Ngâm hẹn nảy họ uều eo bung ảnh, một tấm trong đó ảnh chụp là Lao Hứa theo đình bối lệ chụp ảnh chung. Một ảo hành động liên tiếp. Hứa Phong Ngâm hẹn nảy họa uều tài khoản, không hiểu thấu lại chạy tới một đống người vây xem. Mỹ nữ sắc thực hấp dẫn ánh mắt, có thể vì trò chơi mang đến mức độ chú ý. Năm ngoái Hứa Phong Lâm cổ chân cơ ảnh chụp đi đỏ, liền có một lớn phát người qua đường hỏi thăm là cái gì nhân vật. Biết chân cơ tạo hình đến tự Tam Quốc Sát có không ít dân mạng bởi vậy chạy tới chơi đùa. Năm nay lại tới một lần, mà lại càng thêm trực tiếp. Bởi vì đinh bối lệ mặc cuốn ngực áo lấp nhỏ, trước ngực liền in hết sức rõ ràng Tam Quốc Sát tiêu chí. Máy bay lên không? Hứa Phong Lâm nói, hiện tại công ty phụ cận không tốt thuê phòng, ngươi có thể tại trên mạng tìm một chút. Ta sẽ giúp ngươi tại chúng ta khu dân cư hỏi một chút. Ta ân Phong Lâm tỷ. Đinh Bối lệ hơi chút an tâm, Nữ Hải tử độc thân tại bên ngoài, có cái đại tỷ tỷ hỗ trợ không còn gì tốt hơn. Trần Quý Lương vừa mới lập nghiệp thời điểm, công ty chỉ có mấy cái nhân viên, có thể ở tạm tại Sướng Xuân Tân Viên. Nhưng trong này năm ngoái liền không thể ở, coi như đã vào ở đi, cũng phải rời ra ngoài bản thân tìm phòng ở. Nhóm thứ hai nhân viên phần lớn thuê lại tại Yến Đông Viên, Yến Đông Viên là ký túc xá nhân viên khu, quyền tài sản thuộc về Đại học Bắc Kinh, nghiêm cấm cho thuê ra ngoài trường nhân viên, giáo viên biên chế bí mật vi quy cho thuê lại, mà lại là cho thuê lại học Bắc Kinh công viên khoa học trong nhân viên, Đại học Bắc Kinh nhân viên nhà trường một mắt nhắm một mắt mở còn chưa tính. Vấn đề là có người báo cáo cá biệt giáo viên biên chế ra thuộc phi thường không thoải mái ra ngoài trường nhân viên xuất hiện tại khu dân cư. Tại liên tục nhiều lần báo cáo về sau, Đại học Bắc Kinh không thể không phái người đến thanh lý, đem khách trọ toàn diện cho ngày quy định quyên cách. Hiện tại, Đại học Bắc Kinh khoa học kỹ thuật cao ốc các công ty nhân viên cực kỳ nhiều đều dọn đi khu phía tây trung quan cũ hỏng nhỏ. Nơi đó là Viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa cùng loại viện chỗ khu ra biến, phòng linh giải nhất đã nửa cái thế kỷ. Theo Tân Trung Quốc tuổi tác không sai biệt lắm. Tạ Dương hiện tại muốn phòng ở, lúc trước Thanh Hoa nào đó giáo sư, sát vách ở vị giáo sư này phụ mẫu giả hai cái cũng là thanh hoa về hưu giáo sư, thường xuyên theo Tạ Dương nói chuyện thiếm. Bị tịt cùng game sở si ẩn sợ quản lý cấp cao nhóm, hiện tại cũng suy nghĩ mua phòng ốc. Tạ Dương coi trọng một cái tòa nhà, khoảng cách công ty không xa, cho nên giá phòng cũng quý. Đồng đều giá 2 vạn nguyên mỗi mét vuông, 100 bình phòng ở, tiền đặt cọc cần 500 ngàn ta hưu. Tạ Dương hiện tại lương một năm là 28 vạn nguyên b vòng đầu tư bỏ vốn về sau trưởng đi lên, năm ngoại muốn cầm được ít một chút. Nhưng tính năm ngoại cuối cùng thượng, có thể cầm 400 ngàn ra mặt. Hắn tích lũy 1 năm rưỡi tiền, vừa vặn có thể giao tiền đặt cọc. Quách Phong, ngao ngạn thần đồng tiên thu những tên kia, nghe nói tạ dương tại xem phòng ở, thế là cũng nghĩ cách mua nhà. Ai, từng cái vừa tốt nghiệp, liền có thể tại thôn trung quan phụ cận mua nhà an gia nha. cái này nói ra có thể đem người hâm mộ chết. gần 2 năm bởi vì khuyết trương chiêu sau sinh viên đại học đã bắt đầu tốt nghiệp, viện trường học tương đối kém sinh viên đại học, tiền lương ngược lại đang giảm xuống. rát rưởi nhất viện trường học sinh viên đại học, tại không phát đạt như vậy thành thị làm việc, tiền lương thế mà xuống đến 1.000 nguyên trở xuống. cái này thậm chí đưa tới truyền thông chủ đề nóng, nói sinh viên đại học không lại tất cả đều là thiên chi tiêu tử. Máy bay tại thủ đô sân bay rơi xuống đất, công ty Đại Kim Chén đã đợi chờ đã lâu. Hứa Phong Ngâm tuyệt đối thuộc về rất coi trọng ngoại hình, nàng nói chuyện bao nhiêu, quyết định bởi tại nói chuyện phiếm đối tượng giá trị nhan sắc. Bất luận nam nữ. Đối mặt đinh gói lệ, Hứa Phong Ngâm liền nói nhiều bắt đầu, trên đường đi liệu dịu giới thiệu Bắc Kinh cảnh đường phố. Trở lại Gem Sở ẻn Sở Công ty, Đồng Thiên thu chạy đến tìm Trần Quý Lương, "Ông chủ, chúng ta mấy cái đều mua phòng ốc, hôm qua cùng đi ký hợp đồng mua. Chỗ nào ạ?" Trần Quý Lương hỏi. Đồng Thiên Tu nói, "Hòa Thành Gia Viên." Ta liền biết. Trần Quý Lương đến một câu tiêu phá khu dân cư mặt đất năm 1994 liền bị người cầm về sau xây xong phòng ở bán không được bán trao tay cho sở giờ len lâu mặt giá cả 4.000 nguyên mỗi mét vuông sở giờ len bị chế dêu là kẻ ngu thất bản năm 2000 kỳ thứ 3 bắt đầu phiên giao dịch đội tiên gọi hoa thanh gia viên dự giá bán 5.000 nguyên mỗi mét vuông bị dân chúng mắng quá đắt. năm 2001 tăng tới 7.000 năm 2005 tăng tới 1 vạn hiện tại càng phi thường lợi hại trực tiếp gấp đội tăng tới 2 vạn vì sao trưởng đến hung mãnh như vậy bởi vì internet thời đại đầu tư điên rồ đến rồi hoa thanh gia viên giá phòng liên là bị đồng thiên thu, khuất phòng, ngao ngạt thần, tạ dương loại này internet công ty quản lý cấp cao mang lên ba kỳ những cái kia chủ phòng internet lưu nhân đặc biệt nhiều khu dân cư phía tây là thôn trung quan phía đông là ngũ đạo khẩu phía bắc là đại học thanh hoa hai tử có thể tại trung quan tiểu học cùng trung học số 2 đọc sách chúng ta mấy cái thương lượng mang vào thời điểm mọi người cùng nhau ăn một bữa đồng thiên thu nói trần quý lương nói được đến lúc đó ta đến chúc mừng các ngươi thăng quan niềm vui đồng thiên thu nói ông chủ cũng mua một bộ chứ sao mọi người đều ở tại cùng một tòa nhà về sau gặp mặt liên lạc cũng thuận tiện Trần Quý Lương nói: "Hôm nào ta đi xem một chút. Cái này phá khu dân cư giá phòng, tiếp qua 2 3 năm liền trở thành bốn vạn." Tại game sở xỉ sở xử lý một chút văn kiện, Trần Quý Lương lên lầu đi vào biệt tị, kia ba người cũng chạy tới nói mua phòng ốc chuyện. "Các ngươi bọn ra hòa này, hung nô chưa diệt, dùng cái gì người sử dụng? Công ty còn đang phát triển kỳ, hiện tại liền nghĩ hưởng thụ, Trần Quý Lương dằn dạy một trận, Phan Nan nói: "Mẹ nó, tập thể mua nhà cũng không gọi ta." Thừa dịp lão tử không tại liền ký hợp đồng. Tạ Dương cười hì hì nói: "Nơi đó phòng ở rất quý hiếm, sợ hai chậm liền đến không kịp." Trần Quý Lương hung dữ nói, "B vòng đầu tư bỏ vốn về sau, công ty vận doanh chi phí tăng nhiều, chính là cho các ngươi tăng lương. Về sau ta cầm roi, xem ai lười biếng liền đánh ai." Ha ha ha ha. Mọi người nghe cười to, không chướng không được, hiện tại cỡ trung internet công ty, quản lý cấp cao lương 1 năm liền là cái kia giá. A vòng đầu tư bỏ vốn về sau, Trần Quý Lương còn có thể dùng tài chính khẩn trương làm lý do đầu, đem quản lý cấp cao lương 1 năm ép một chút. Nhưng B vòng đầu tư bỏ vốn qua đi, cái này lý do liền không tồn tại. Trần Quý Lương còn nói, quốc khách trong lúc đó, các ngươi đều muốn bồi ông chủ đi bắn súng. Sân tập bắn a phát phong hứng thú, e zoom màu bắn rác rích, bắc kinh vừa có hàng mục. trần quý lương giải thích nói, không vẹn vẹn kia hai nam nhân thích, ngao ngạn thần nữ hán tử này cũng con mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi muốn đi chơi một chút. trần quý lương còn nói thêm, đêm nay tất cả đều trông coi xem tân văn liên bá, tình huống như thế nào? ngao ngạn thần hỏi, trần quý lương cười nói, tam quốc sát trường trung học thi đấu vòng tròn, muốn bên trên tân văn liên bá, mà mẹ nó, dựa vào phi thường lợi hại, không quản ở đâu cái thời điểm, tân văn liên bá đều thuộc về đỉnh lưu, chỉ cần phối hợp thật tốt, thuật tân văn liên bá làm đến tiếp sau tuyên truyền so đánh cái gì quảng cáo đều cưỡng hiếp gấp trăm lần. Trần Quý Lương nói, điện thoại ta trong đã theo Đồng Thiên thu giảng, để hắn thăng cấp Tam Quốc sát Sever. Nếu không ta sợ Sever sụp đổ. Quách Tiên Điên ngươi bên này cũng muốn chuẩn bị một chút, có khả năng hệ họ họa cũng muốn tràn vào đại lượng người sử dụng, cụ thể có thể hút nạp bao nhiêu, phải xem Tạ Dương tuyên truyền như thế nào. Tạ Dương nói, Tân Văn Liên bà báo cáo là Tam Quốc sát, hệ họ họa muốn thừa cơ hút lượng, nhất định phải đem phò để hướng cá nhân người trên thân dẫn. Ta cái này đi thương lượng tuyên truyền kế hoạch. Quách Phong nói, Sever cùng băng thông ta sẽ an bài tốt. Đêm muộn, Trần Quý Lương chạy tới trường học một nhà ăn, vừa ăn cơm một bên trông coi xem bản tin thời sự. Trong kỳ nghỉ hè, trong phòng ăn học sinh không nhiều, nhưng cũng có người hô, "Đổi đại a, đổi cái không tiếp sóng bản tin thời sự." Trần Quý Lương đứng dậy chắp tay, "Hôm nay thật có lợi a, ta làm hoạt động muốn bên trên bản tin thời sự, muốn tận mắt nhìn một chút báo cáo bao nhiêu giây." Ta đi. Trần Tổng Phi thường lợi hại. Các bạn học nhau nhau sợ hai thánh phục, thậm chí cơm nước xong xuôi cũng không đi, theo Trần Quý Lương cùng một chỗ ở nơi đó trông coi. Chương 253, 26 giây đưa tới dư luận tranh luận, chương 253, 26 giây đưa tới dư luận tranh luận. Trong phòng ăn học sinh càng tụ càng nhiều, có người là tới ăn cơm, có người là đến xem TV. Nghe nói Trần Quý Lương làm hoạt động muốn bên trên Tân Văn Liên bá thế là đều ngồi chỗ ấy chờ lấy, muốn biết đến tột cùng là làm gì gì chuyện. Không có người đoán được là tam quốc sát cả nước trường trung học thi đấu vòng tròn. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 25 phút trôi qua. Vẫn như cũ không thấy được theo Trần Quý Lương có liên quan tin tức. "Lão Trần, ngươi có phải hay không bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc leo cây rồi?" Một cái đồng học nói, một cái khác đồng học nói, "Liên đúng vậy à, Trần Tổng?" ta nghe nói đài truyền hình trung ương trung quốc thường xuyên lâm thời thay đổi nội dung. Trần Quý Lương hô, trước chơi ồn nào, đang ngồi đều có phần. Cùng loại xem hết tân văn liên bá ta mời khách đến ngoài cửa nam mục nát, đồ nướng bún thập cầm tay tùy cho các ngươi tuyển. Chỉ cần căng bất tử, mở rộng cái bụng ăn. Trần tổng phi thường lợi hại, lập tức có người reo họ. Còn có người chơi hồng công đài loan truyền hình điện ảnh kịch cho đùa vui, đang ngồi đều có phần a. Đêm nay trần công tử tính tiền, cũng có người dê gì, bà mẹ nó, ta vừa ăn cơm tối, bụng đều ăn quá no, ngươi muốn mời khách không nói sớm. Trần Quý Lương nói, ăn cơm, tùy tiện đi chọn hai bình đồ uống. Vậy ta muốn dinh dưỡng nhanh đường, ta muốn Jetbun. Ha ha, các ngươi đều chỉ vào quý chọn lựa a ta muốn 82 năm là fit. Một đám nghỉ hè không về nhà bệnh tâm thần. Cho đến tin tức nhanh kết thúc thời điểm, người nữ chủ trì đối mặt ông kính nói, phía dưới mời xem một tổ tin nhắn. Hôm nay toàn quân cùng vệ đốt di bộ đội cử hành SEAJI hoạt động, chúc mừng xây quân 79 năm. Bắc Kinh Olympic chủ trong tin tức kết cấu không giới hạn, nước lập phương hoàn thành mạng kết cấu lắp đặt. Áo tổ hủy biểu thị, tất cả thi đua địa điểm tổ chức trước cuối năm đem toàn bộ hoàn thành. Hòa bình sứ mệnh 2006 Nga Hoa liên hợp quân diễn tiến vào giai đoạn thứ 2. Hôm nay tại tỉnh Sơn Đông 20 triển khai mặt đất không trung hiệp đồng tác chiến diễn luyện. Một đầu lại một đầu tin nhắn truyền ra, mắt thấy chỉ còn không đến 30 giây. Rốt cục, người nữ chủ chỉ nói, mùa 2 tam quốc sát cả nước trường trung học thi đấu vòng tròn, hôm qua tại Thượng Hải Tân Quốc bên bờ đọc nhiều trung tâm hạ màn kết thúc. Tổng cộng có 16 chi đội ngũ tham gia họ phờ luyện tranh tài. Bao quát đến từ Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao đại vùng 6 chi trường trung học đại biểu đội, hoặc dự thi hoặc được mời xem tranh tài. Đây là Trung Quốc hai bên bờ ba nơi trường trung học, lần đầu nguyên nhân Hà Nội địa trò chơi mà cùng trận thi đấu. Cho dù là bản tin thời sự, lúc này cũng sưng hai bên bờ ba nơi. Một đầu tin nhắn bình thường tại 20 giây tả hữu, cá biệt dài có thể đạt tới 30 giây. Trần Quý Lương nhìn trăm trăm màn hình TV phía dưới thời gian, tính được ra tam quốc sát cả nước thi đấu vòng tròn đầu này tin nhắn có 26 giây. Tại tin nhắn bên trong, tính tương đối có mặt bài. Tin tức hình tượng chủ yếu vì lãnh đạo theo đám tuyển thủ nắm tay, hai bên bờ tuyển thủ nhiệt tình giao lưu, quần tơ lệ biểu diễn, cùng tranh tài cùng tính phòng ống kính. Trong lúc đó ống kính từ hàng phía trước đảo qua, Trần Quý Lương cùng đào thành cương mọi người đại khái ra kính hai ba giây. A, a, a trong căn phòng đi thuê, Hứa Phong Ngâm thấp giọng gieo họ, lại cho người nhà gọi điện thoại, muốn nói cho phụ mẫu bạn thân bên trên Tân Văn liên bá. Nhưng lật ra sổ truyền tin, nàng lại không có thông qua đi. Nàng là nguyên nhân tại trên sân khấu cổ chân cơ mà ra kính, hơi chút có một chút điểm lộ ngược hiểm nghi, ông tính thậm chí ở trên người nàng ngừng một giây. Cái này làm như thế nào theo phụ mẫu nói? Coi như vậy đi. Phụ mẫu đều là lão cổ động. Hứa Phong Ngâm trước mắt thuê lại tại khu phía tây trung quan cũ hỏng nhỏ, chủ phòng lúc trước viện khoa học Trung Quốc đại lao. Nhưng chủ phòng sớm liền ngâm nhà dọn đi càng tốt phòng út, cái này phá tòa nhà hành lang là thập niên bảy mươi kiến. Liên thuận Tiện đều muốn chạy tới bên ngoài tìm nhà vệ sinh công cộng. Chủ yếu là cách công ty gần, nếu không ai thuê chỗ này a. Hứa Phong Ngâm ở hơn nửa năm, cũng quyết định đổi phòng, quý một điểm, xa một chút không quan trọng. Nàng hiện tại là lên sở CI sở cao cấp trang trí, tiền lương đã tăng tới 7500 nguyên. Cái này làm việc giới thuộc về đã trên trung đẳng trình độ, nhưng Hứa Phong Ngâm tích hiệu quả tiền thưởng đặc biệt nhiều. Bởi vì nàng vẽ tam quốc tú cùng võ tướng sở kiếm bán được tốt. Một năm rưỡi tiền tiết kiệm, đã đủ nàng giao trong kinh thành Nan Khu dân cư tiền đặt cọc. Ai, là phòng cho thuê vẫn là mua nhà đâu? Hứa Phong Ngâm nằm tại chóp da lão sa phát lên không hiểu phiền não. Nàng không có theo ai cùng thuê, một mực một cá nhân dừng chân. Chủ yếu là thường xuyên họa chát chát chát màn gạ, sợ hãi bị bạn cùng phòng trông thấy. Trong phòng cả ngày đều rất loạn, phê duyệt, công cụ, sinh hoạt vật phẩm khắp nơi ném loạn, như bị ngoại nhân trông thấy còn tưởng rằng trong nhà bị tặc. Thật nham chán a. Hứa Phong Ngâm đại bộ phận thời điểm đều cực kỳ hưởng thụ sống một mình trạng thái, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác nham chán, nghĩ bên người có một cá nhân bầu tiếp. Vẫn là đọc manga a. Thân là một người tài xế kỳ cựu, Hứa Phong Ngâm tất giữ có thật nhiều diễn đàn. Tỷ như dạo chơi diễn đàn, Trên hương tiểu trúc loại hình, tại ẩn dấu bản khối thông qua thanh toán điểm tích lũy liền có thể đào loạt một loại nào đó mạng gạ phai nén. Như quả trường kỳ trà trộn những địa phương kia, nhận biết một chút thần lòng tiến thủ bất kiến vi đại lao, thậm chí có thể thư đặt hàng nước Nhật chính bản nhưng không đứng đắn mạng gạ. Bị tuân ra hắc lịch sử. Cái kia bị đào ra tài khoản phụ tính cái rắm, hứa lao lái xe còn có rất nhiều tài khoản phụ đâu. Hứa Phong Nam ôm hạng nhất sách mạng gạ, rất nhanh xem say xe xương nó lạnh. Cái này phòng Rex nát tựa hồ có chủng, nàng nằm trên ghế salon uốn qua cuốn lại. Quả nhiên không cần Trần Quý Lương chủ động tiến chuyển, dây chất truyền thông tốc độ phản ứng thật nhanh nhưng cũng xuất hiện một chút phi thường tốt chơi chẳng diện. Tòa báo bình thường từ trách nhiệm biên tập hoặc trang địa tổng biên tập, phụ trách sơ thẩm bài viết, thẩm tra đối chiếu sự thật. Nhưng ở in ấn trước đó, còn muốn giao cho trực ban tổng biên tập thẩm tra, trực ban tổng biên tập ký tên mới có thể. Quang Minh trực ban tổng biên tập chau mày, cho viết bản này báo cáo phóng viên gọi điện thoại, Tam Quốc sắt đến tột cùng là cái gì? Ta xem ngươi văn chương trong tựa như là game online. Cái đồ chơi này thế mà có thể bên trên Tân Văn Liên Bá. Phóng viên giải thích nói, Tang cốt sắt ban sơ là một cái trò chơi trên bàn, liền là trên bàn chơi thẻ bài trò chơi. Nó theo bài bổ kệ không giống nhau có bản thân nhân vật cùng quy tắc, mặt trược bài bộ kẻ đều có thể dọn đi trên internet, trò chơi trên bản tự nhiên cũng có thể, cho nên hiện tại Tam Quốc sắt cũng coi như một cái game online. Trực ban tổng biên tập bừng tỉnh đại nộ, có phải hay không cùng loại bài bờ dít? Ừm, tại trên internet chơi bài bờ dít, cái này cũng không rất giống. Phóng viên vắt hết bóc, không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể giải thích cặn kẻ, Tam quốc sắt trong có võ tướng bài, nguồn gốc từ Tam quốc nhân vật lịch sử, tỉ như Tào Tháo, Lưu Bị, tôn quyền, những nảy võ tướng lại có kỹ năng, Lưu Bị hai cái kỹ năng, phân biệt gọi nhân đức cùng kích tướng nhân đức liền là tiễn biệt người hai tấm bài, khích tướng liền là để thủ quốc võ tướng giúp mình công kích địch nhân. A, ta rõ ràng, trực ban tổng biên tập khen, cái này trò chơi vẫn là không giống nhau. Nó bao hàm văn hóa lịch sử nguyên tố, hơn nữa còn hấp dẫn đến quảng đông, hồng kông và ma cao đại học sinh, khó trách có thể bên trên tân văn liên bá. Được thôi, không có vấn đề, ta tắt điện thoại. Kỳ thật, vị phóng viên kia cũng là vừa học xong thực hành luôn. Phóng viên đương nhiên biết trần quý lương, cũng đã được nghe nói tam quốc sát nhưng hắn chưa từng có chơi qua. Hắn biết văn thời điểm, chuyên môn tìm tòi tam quốc sát f stream, nơi đó có kỹ càng cách chơi cùng thẻ bài giới thiệu. Phóng viên nghiên cứu một phen, mới hiểu được tam quốc sát đến tuột cùng chuyện ra sao. Lần trước Trần Quý Lương giận đoán giận tổ tểm sói thời điểm, Quang Minh mặc dù ban sơ giúp đỡ tổ tểm sói nói chuyện, nhưng xem xét hướng gió không đối liền lập tức ngậm miệng. Gần nhất một năm, Quang Minh bị Phương Chu Tử phun không có chút nào chống đỡ chi lực, mà Phương Chu Tử chuyển vận nền tảng là báo thanh niên Trung Quốc. Nguyên nhân gây ra là Quang Minh báo cáo trong nước nào đó trọng đại khoa học kỹ thuật thành quả. Cái này thành quả cũng không có làm giả, nhưng quá khuyết đại tác dụng cùng địa vị. Một cái cực kỳ phổ thông thành quả, bị Quang Minh thổi thành thế giới tính đột phá. Phương Chu Tử cùng thế nào nhà học thuật nheo nhau, nhau ra trận đánh giá hai vị này đánh người giả sĩ cũng cực kỳ khôi hài, bọn hắn liên thủ vạch trần lần này học thuật làm giả, nhưng viết văn chương lại lẫn nhau nội dung mâu thuẫn. Phương Văn Chương như quả thành lập, thế nào Văn Chương chẳng khác nào tại viết linh tinh, bọn hắn thế mà một mực không có ý thức được cái này vấn đề. Nói trắng ra là, liền là hai cái học thuật gà mở, liên thủ phun một cái thổi như bức viện khoa học Trung Quốc nhân viên nghiên cứu. Quang Minh lập trường liền là thổi một chút thổi, đầu tiên là giúp tổ tẻm sói thổi như bức, tiếp lấy giúp cái tiêu nhân viên nghiên cứu thổi như bức, hiện tại lại giúp Trần Quý Lương Tam Quốc sát thổi như bức. Lần này Quang Minh đem Tam Quốc sát thổi thành dân tộc trò chơi tiêu não. Tam Quốc sát ra biển tin tức, tại Tam Quốc sát website game là thuộc về bị mỹ hoa qua. Quang minh phóng viên nhìn thấy website game tin tức, lần nữa phát huy sức tưởng tượng tiến hành trao chuốt. Tại vị này phóng viên dưới ngoài bút, mang theo Trung Hoa văn hóa lịch sử nguyên tố Tam Quốc sát không chỉ đã vang dội quảng đông, hồng kông và ma cao đài, hơn nữa còn tại nhật hàn gây nên manh động. Nhật hàn người chơi nho nhau, nhau thông qua trò chơi học tập Trung Quốc lịch sử, lãnh hội Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thần. Singapore trò chơi các đại lý, không chỉ đem Tam Quốc sát đưa vào đi qua, hơn nữa còn đẩy hướng toàn bộ đông nam á. Phóng viên còn viện đại một cái Singapore dân mạng internet phỏng vấn nội dung, ta đặc biệt thích Tam quốc sát chơi trò chơi này, ta chuyên môn mua tam quốc diễn nghĩa đến đọc, ta hy vọng về sau có thể đến Trung Quốc du học. Phương tiện truyền thông chính thức phóng viên liền không nói bữa. Mới cái gì xã phóng viên đều sẽ nói bữa phỏng vấn nội dung. Loại trừ Quang Minh hỗ trợ thổi một chút thôi, Hải Hạp Đạo báo tự nhiên cũng toàn lực ủng hộ, nhưng lại tận lực làm nhạt trò chơi trực tuyến nguyên tố, văn chương tiêu đề là Tam Quốc Sát trò chơi trên bản thành văn hóa mối quan hệ, hai bên bờ bàn nơi học sinh tổng hợp một đường. Mà lần trước còn đứng ở Trần Quý Lương một bên Tân Kinh lần này nhưng lại bắt đầu làm trái lại. Tựa hồ Quang Minh cùng Tân Kinh đều tại lập đi lặp lại hồi này. Kỳ thật nếu không, bọn hắn có bản thân kiên định lập trường. Cái trước phụ trách thổi một chút thổi cầu vùng rắm, cái sau phụ trách gợi chuyện kiếm lượng tiêu thụ. Tân Kinh cố ý xem nhẹ Tân Văn Liên bá báo cáo thiên về điểm, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng trò chơi trực tuyến cùng Miến Net, cuộc thi thể thao điện tử, tinh thần thể thao hay sự lãng phí thời gian. Các nơi báo chí liền hai loại thái độ, một là thổi một chút thổi. hai là thảo luận trò chơi cùng Miến Net, chất vấn Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc không cần phải đưa tin trò chơi trực tuyến tin tức. Cực kỳ rõ ràng, loại thứ hai đưa tin càng hấp dẫn ánh mắt. Thậm chí có báo chí đối Trần Quý Lương mở phun, nói Trần Quý Lương 18 tuổi trước kia cực kỳ giấc lòng, 18 tuổi về sau liền làm trò chơi hám hại tiểu hài tử. Một chút báo chí thậm chí liền tam quốc sát chơi như thế nào cũng không biết, còn nói cái gì có hại tử trộm trong nhà tiền đi mua trang bị. Trần Quý Lương, ta thế nào không biết mình bán qua trang bị. Đầu năm nay cùng loại danh chàn diện có rất nhiều. Kinh điển nhất liền là Đinh Tam Thạch, tại tham gia đỉnh cao diễn đàn lúc bị gia trưởng chỉ vào cái mũi mắng, nhi tử ta trầm mê game một lai, thành tích học tập rất xuống ngàn trượng, đều không có thi đậu trường tốt. Có một lần ta liền tìm hắn ba cái ban đêm. Như quả ta 3 năm trước đây xem lại các người, ta hận không thể dùng thương sập ngươi. Đinh Tam Thạch nghĩ thầm, ta 3 năm trước đây không có làm trò chơi a liền hỏi, con của ngươi chơi trò chơi gì? Vị gia trưởng kia nghiến răng nghiến lợi nói, "Truyền kỳ, hiện tại tình huống cũng kém không nhiều, cực kỳ nhiều gia trưởng nhìn báo chí, cho tòa báo viết thư tố khổ thống mại Trần Quý Lương. Kỳ thật con trai của nàng tại chơi bất tốt hộ cờ dập nhưng nàng cho rằng trò chơi này là Trần Quý Lương. Trần Quý Lương, là ta liên tốt, liên tục tốt mấy ngày, trách cứ Trần Quý Lương không làm việc đàng hoàng, lên đại học Bắc Kinh lại không đi học cho giỏi đưa tin càng ngày càng nhiều. Nhưng tranh luận càng lớn, lộ ra ánh sáng xuất cũng liền càng lớn. Thật nhiều không chơi tam quốc sát thậm chí chưa nghe nói qua tam quốc sát người bình thường, lại to mò chạy tới lục soát tam quốc sát đến tột cùng là trò chơi gì." Không mệt có người như vậy và hố. Báo thanh niên Trung Quốc phóng viên tới nhanh chóng, lại cho Trần Quý Lương làm bài tin tức. Phóng viên, ngươi đối với hiện tại dư luận chỉ trích thấy thế nào? Trần Quý Lương, kỳ thật có chút báo chi cùng gia trưởng hiểu lầm. Tam quốc sát người chơi mỗi ngày bình quân ôn là khoảng thời gian chỉ có 45 phút, mà lại chúng ta trò chơi đều không có ở quán nghe trải rộng ra, dùng tự có máy tính người sử dụng làm chủ. Những cái kia trầm mê quán nghe hải tử, theo Tam quốc sát thật không có quan hệ gì. Phóng viên, những loại quan niệm này cực kỳ khó bốn nán tới. Trần Quý Lương, không cần thiết uốn nắn. Đường internet trở nên càng phổ cập, rèn rèn cuộn đều có máy vi tính thời điểm, những gia trưởng kia cũng sẽ chơi đùa. Lập tức loại này dư luận hoàn cảnh, ta cảm thấy kỳ thật còn tốt. Phóng viên, vì cái gì? Trần Quý Lương, bởi vì mọi người đều đang chăm chú Hải tử khỏe mạnh trưởng thành A chỉ bất quá bên trong đó có một ít hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm có thể chậm rãi hóa giải, nhưng chú ý Hải tử khỏe mạnh trưởng thành là vĩnh viễn sự tình. Phóng viên nghĩ thầm, ngươi là thật biết nói chuyện. Chương 250 từ, Tam Quốc Sát cùng online nhân số phá 500.000, chương 250 từ, Tam Quốc Sát cùng online nhân số phá 500.000. Loại trừ truyền thông trò chơi nghiệp giới cũng đang chăm chú. Hiện tại đối với trò chơi trực tuyến ngành nghề truyền thông đa số thời điểm tại bình thường đưa tin địa phương truyền thông sẽ còn tán thưởng bản địa công ty lên. Có thể một khi xuất hiện cái gì xã hội sự kiện, liền bỗng nhiên đối trò chơi trực tuyến dùng ngòi bút làm vũ khí, tựa hồ trò chơi trực tuyến thành vạn ác chi nguyên. Bao quát báo thanh niên Trung Quốc loại này cấp bậc báo chí đều cực kỳ sớm liền cho Trần Thiên Kiều làm qua bài tin tức, đối cá nhân cùng công ty hoàn toàn cầm khen ngợi thái độ. Chỉ có đài truyền hình trung ương Trung Quốc cùng ngày 71 âm lịch một mực không đưa tin trò chơi trực tuyến tương quan tin tức. Cho chơi nghiệp giới cần phải có người đến phá băng. Đây cũng là cục trưởng khấu vì sao hỗ trợ nguyên nhân. Cục trưởng khấu sớm liền muốn làm như vậy, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội. Nếu như không có đầy đủ lý do thích hợp, cho đến Tam Quốc sát đem quảng đông, hồng kông và ma cao đài học sinh mời đến, cục trưởng khấu cuối cùng có điểm dùng lực. Hai năm này thuộc về đặc thù thời kỳ. Đội thành lên đài trước đó, cho dù trần quý lương làm hai bên bờ học sinh giao lưu hoạt động, leo lên tin tức cơ hội cũng cực kỳ xa vời. Thời gian đúng, sự tình đúng, vạn sự liền dễ nói. Cái này lên a. Trần Thiên Kiều ngồi ở văn phòng nhìn xem thư ký siêu tập đến hơn 10 phần báo chí ở sâu trong nội tâm chỉ còn lại đối Trần Quý Lương hâm mộ hắn là bởi vì trò chơi trực tuyến bị mắng vô cùng tàn nhẫn nhất hết lần này tới lần khác lại là nhất bận tâm xã hội dư luận cái kia thậm chí cả bị chửi đến cuối cùng chính mình cũng cảm thấy làm trò chơi trực tuyến không hào quang lão đảm đến ta văn phòng tâm sự Trần Thiên Tiêu cho người quen bạn thân Ái tướng nhóm chat siêu gọi điện thoại Shen Quy Lâm là từ năm 2001 bắt đầu làm trò chơi mà nhóm chat siêu sớm tại năm 1999 đã gia nhập Shen Quy hiện tại chức vụ là trò chơi thâm niên phó tổng giám đốc Kim Shen Quy chủ tịch quan kỹ thuật Trần Thiên Kiều không để lại dư lực muốn đạt được phía chính phủ tán thành, nhưng hắn bản thân lại không tốt trực tiếp ra mặt, thế là điên cuồng cho sền quế lém trò chơi người phụ trách nhóm Chat Chiu bộ quan hoàn. Năm trước, nhóm Chat Chiu được bầu thành tượng hải tin tức hóa chất làm hệ thống 10 thanh niên tiêu biểu. Năm ngoái, nhóm Chat Chiu lấy được Trung Quốc ưu tú cờ ý ho sướng hảo. Năm nay, Trần Thiên Kiều ngay tại vì nhóm Chat Chiu vận hành năm cái một công trình ưu tú văn hóa người mới thường. Đây chính là đường kim trò chơi ngành nghề gặp phải quát cảnh, một nhà công ty lớn trò chơi người phụ trách sắp trở thành năm cái một công trình ưu tú văn hóa người mới, nhưng hắn vận duyên trò chơi lại không ra gì thường thường liền bị báo chí mắng tiếp theo thông ông chủ nhóm chat chiêu đến văn phòng đưa tin ngồi đi có phải hay không đại diện giờ nở ép sự tình không phải theo ngươi tâm sự khác Trần thiên kiều đem những cái kia báo chí đẩy đi qua để nhóm chat chiêu xem trước một chút lại nói nhóm chat chiêu tùy tiện quét mấy phần đã đại khái rõ ràng tình huống như thế nào ông chủ tâm bệnh lại phản vào Trần thiên kiều nói làm trò chơi trực tuyến một vị chém chém giết giết dù sao sẽ cho người ấn tượng xấu nhóm chat chiêu nói chúng ta cũng có cờ dạ gì à cả câu chuyện nấm lùn loại này cả sụp ăn đêm ta là nói muốn có một chút văn hóa nội hàm Trần Thiên Tiếu nói, muốn đem ra được, có thể mang lên mặt bàn loại kia. Nhóm Trác Chiêu huyền chuyển biểu thị, Tam Quốc Sát lần này kỳ thật cũng có rất nhiều người mắng. Trần Thiên Tiếu nói, đó là bọn họ không được hiểu trò chơi này, thuần túy xem như mở mở hồ mù mắng một trận. Chúng ta hiện tại làm rất lớn, trong công ty không có một cái mang theo văn hóa nội hàm tác phẩm không thể nào nói nổi. Nhóm Trác Chiêu nhắc nhở, chúng ta có ba quốc hào hiệp chuyện. Trò chơi này tự chủ nghiên cứu và phát triển 2 năm, ở trong nước tuyệt đối thuộc về có nội hàm thành ý đại tác. Trần Thiên Tiếu lắc đầu, chân chính có văn hóa nội hàm là kia. Nhóm Trác Chiêu nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói nói bắt trước lem sợ xì ẹn sợ làm một cái chiến quốc sát vậy sẽ chỉ làm cho hề cho thiên hạ trần thiên kiều một ngụm bắt bỏ đưa yêu cầu nói muốn có một mình sáng tạo tính muốn có văn hóa lịch sử nội hàm kiếm tiền hay không ngược lại tại kỳ thứ ngươi thử một chút xem sao nhóm chát chiêu nghe được đầu lớn như cái đấu trong lòng đã muốn chửi mà nó bên trên đài truyền hình trung ương trung quốc cực kỳ khó sao sử vũ trụ ngậm lấy điếu thuốc vậy lên chân bắt chéo xem báo chí lao tử nghĩ lên thì lên lâm hải duệ rất nhanh bị sử vũ trụ gọi tới người này trước kia đi theo sử vũ trụ bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe phụ trách não bạch kim cùng loại sản phẩm tuyên truyền Hiện tại lại phụ trách hành trình tuyên truyền. Sử Vũ trụ đối Lâm Hải Duệ nói, "Ta muốn tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc đánh hành trình quảng cáo." "A, thứ này không thể lên TV." Lâm Hải Duệ nhắc nhở. Sử Vũ trụ cười nói, "Theo cây thuốc lá làm nhãn hiệu quảng cáo giống nhau, không muốn xách thuốc lá chữ, chỉ nhắc tới thuốc lá nhãn hiệu. TV quảng cáo chỉ cấm thuốc lá, nhưng không có hàng cấm bài, trò chơi cũng kém không nhiều. Trò chơi bản thân không thể lên TV, nhưng trò chơi nhãn hiệu có thể." Lâm Hải Duệ cẩn thận suy tư, cái này biện pháp tựa hồ có thể thực hiện. "Ngươi đi hỏi một chút đài truyền hình trung ương Trung Quốc bộ phận quảng cáo người." Sử Vũ trụ phân phó nói: "Làm nhiều năm não Bạch Kim cùng Vàng cộng tác, Sử Vũ trụ làm sao có thể theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bộ phận quảng cáo người không quen thuộc." Lâm Hải Duệ lấy điện thoại cầm tay ra liên lạc một trận, che lấy vào lời nói miệng nói: "Chuyện này đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cần thảo luận." Sử Vũ trụ nói: "Ta ra cùng một giai đoạn gấp 3 tiền quảng cáo." Lâm Hải Duệ lại tiếp tục gọi điện thoại, biểu thị nguyện ý ra gấp 3 tiền quảng cáo. Rất nhanh kết thúc cho chuyện, Lâm Hải Duệ cười nói: "Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bộ phận quảng cáo người nói, chuyện này hẳn là có thể hoàn thành, nhưng xác thực cần báo cáo lãnh đạo." Đại đơn vị, đi chương trình là hẳn là sử vũ trụ trong giọng nói mang theo khinh thường, hắn quá hiểu đám người kia, gấp 3 tiền quảng cáo ném ra đi, chỉ cần không phạm pháp vi quy, đài truyền hình trung ương trung quốc bộ phận quảng cáo sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn. Trần Thiên Kiều còn đang suy nghĩ làm có văn hóa nội hàm cho chơi, dùng cái này đạt được phía chính phủ truyền thông cùng đại chúng tán thành. Sử vũ trụ liền đơn giản thô bạo được nhiều, trực tiếp nện tiền liền xong việc. Người tam quốc sắt bên trên đài truyền hình trung ương trung quốc, lao tử hành trình cũng có thể. Sử vũ trụ còn nói, ngươi hoạch định một cái chơi đuổi phát tiền lương tuyên truyền hoạt động, phát tiền lương, Lâm Hải duệ lại không rõ. Sử Vũ trụ gật đầu, đúng, cho người chơi phát tiền lương. Chỉ cần đạt tới cấp 60 người chơi, mỗi tháng cho bọn hắn phát 100 khối tiền tiền lương. Coi như không có nạp tiền miễn phí người chơi cũng có thể lĩnh. đương nhiên, không phải trực tiếp phát nhân dân tệ, mà là phát trong trò chơi tiền. Lâm Hải duệ lập tức lĩnh mệnh, chạy tới làm tuyên truyền hoạch định. Lúc này sự Vũ trụ thủ pháp còn cực kỳ cầu thả, thật sự trực tiếp phát nạp tiền mới có thể có trò chơi tiền tệ. Bởi vì cái này cử động, hành trình trong trò chơi kinh tế kém chút bị làm băng. Thế là hắn rút kinh nghiệm xương máu, mời đến nhà kinh tế học vì hành trình thiết kế càng phức tạp tiền tệ hệ thống. Cái gì tình huống? Đội Cờ U tối cao cùng online, rốt cục phá 500.000 đại quan, tiếp tục làm hoạt động cùng tuyên truyền, kỹ thuật cùng phục vụ khách hàng ngành cực khổ nữa một chút. Cho Chơi doanh thu càng cao, tuổi của các ngươi cuối cùng thường thì càng nhiều. Được rồi, Trần tổng, chúng ta nhất định cố gắng. Tam quốc sát đội Cờ U tại không phải ngày nghỉ lễ ban đêm, bình thường có khoảng hơn 10 vạn người. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật ban đêm, đội Cờ U có thể làm đến 20 vạn hơn người. Như quả ngày nghỉ lễ lại phối hợp làm hoạt động, thường xuyên có thể vọt tới ba nhiều người cùng online. Mà Tôn Văn Liên Bá đưa tin lại thêm truyền thống truyền thông tranh luận, cái này sóng dư luận vòng xoáy hấp dẫn đến đại lượng người chơi mới, trực tiếp làm đến 500.000 người cùng online. Đáng tiếp năm 2006 tiêu phí quen thuộc, vẫn như cũ có khuyến hướng có thể miễn phí liền miễn phí. Có kinh tế năng lực người chơi, cực kỳ nhiều cũng là như thế. Như quả đặt ở năm 2010 về sau, nguyện ý trả tiền người chơi trở nên càng nhiều, tam quốc sát doanh thu có thể đề cao gấp bội. Đương nhiên, cái này cũng theo Trần Quý Lương tương đối lương tâm có quan hệ. Gói mở rộng gió võ tướng hệ, cho dù một chút tiền không nạp, chỉ cần kiên trì chơi 2 tháng, liền có thể làm nhiệm vụ dùng anh hùng mạnh vỡ đến con góc chỉ cần kiên trì chơi nửa năm, một chút tiền không nạp, liền có thể làm nhiệm vụ gom góp đại bộ phận gói mở rộng lửa võ tướng tốt lắm, thái sử tử, viên thiệu hơi đắt, ít nhất phải chơi 8 tháng mới có thể gom góp. thật đúng là mẹ hắn có người, rõ ràng trong tay không thiếu tiền, lại chơi gái miễn phí 8 tháng gom góp gói mở rộng lửa võ tướng, có thể kiên trì chơi gái miễn phí lâu như vậy, mỗi ngày bảo trì lúc online ở giữa, coi như không nạp tiền cũng thuộc về tại phán cuồng. đối một trò chơi đến nói, loại người này kỳ thật phi thường chân quý. loại trừ võ tướng thẻ có thể làm nhiệm vụ thu hoạch tăng cấp tú, khùng. Sở Kỉn cũng thường xuyên có miễn phí tặng cho hoạt động chủ yếu vì đã quá hạn lao giá sát, tương đương với quần áo qua quý lớn bán phá giá. Trần tổng thực sự quá lương tâm, lương tâm sẽ không tổng bị chó ăn hết. Lần này liền có hồi báo, một cái trường kỳ trà trộn 17.173 diễn đàn người chơi. Lần này tại 17.173 Tam Quốc sát chuyên khu phát bài viết Tam quốc sát đám cậy chay thắng lợi. Bản nhân giới tính nam, Đại học khoa học và công nghệ Hoa Trung thạc sĩ tốt nghiệp, trước mắt tại một nhà sĩ nghiệp nhà nước đi làm. Thiền lương coi như có thể nuôi sống gia đình không có vấn đề. Nói đến có chút xấu hổ, khi còn bé trong nhà nghèo. Có thể bất tí bất. Ta, không vòng go, vò, ta liền là Trần Tổng nói đám cầy chay. Ta đọc sách lúc cũng chơi game online, chủ yếu là xem đồng học chơi lúc nắng mắt. Nhưng mỗi lần đều chỉ chơi miễn phí chờ cấp đến nhất định phải nạp thẻ thời gian chơi game thời điểm, ta liền sẽ lập tức từ bỏ. Cho nên, ta tại 17173 lần lộn nhiều năm, chủ yếu là xem nơi này trò chơi một người chơi tin tức. Trò chơi một người chơi ta cũng là đau loạn đồ lẩu. Tháng 4 năm ngoái trung tuần, ta vào hố Tam Quốc sát. Một mực chơi đến bây giờ nguyên nhân, loại trừ trò chơi bản thân có thể chơi tính, cũng bởi vì trò chơi này không cần nạp tiền. Lam đám cầy chay Tiêu chuẩn của Ta Bao, gói mở rộng gió, gói mở rộng lửa võ tướng đều đã thắp sáng. Gói mở rộng rừng võ tướng đốt sáng lên 60% chỉ còn Tà Phi, Lỗ Túc, Đồng chắc cùng giả Hủ. Tam Quốc Tú, không cùng võ tướng Sơ Kịn, loại trừ những cái kia miễn phí, ta còn thông qua làm hoạt động nhiệm vụ, các đạt được hơn 10 khoản cần trả tiền. Người sử dụng thể nghiệm rất tốt, Tam Quốc Sát Quả thực là đám cày chay tin mừng. Mà ta trầm mê trò chơi sao? Ta chỉ ở mỗi ngày tan sở về sau, chơi 40 phút đến 1 giờ, giải trí đồng thời thuận tiện làm mỗi ngày nhiệm vụ. Ngẫu nhiên đánh bảng quan cục, mới có thể kéo tới 1 giờ trở lên. Đổi thành mặt khác trò chơi một giờ tính cái rắm. Truyền thông cùng đại chúng tự dưng chỉ trích, trong mắt của ta đơn thuần ăn no rồi không có chuyện làm. Các bằng hữu, chân quý trò chơi này a đổi thành mặt khác ông chủ đến vận doanh, tuyệt đối không thể nào chơi gái miễn phí nhiều như vậy đồ vật. Cái này bài viết gây nên cực kỳ nhiều người chơi cộng minh. Đám dân mạng nhao nhao trả lời, có không ít đều nói mình không dùng tiền. Một đống trả lời bên trong, đột nhiên toát ra Trần Quý Lương tên thật tài khoản, mẹ nó, nhiều như vậy đám kẻ chay. Kinh bị các ngươi. Vô năng cuồng nộ biểu tình. Vô năng cuồng nộ biểu tình, suất tử gần nhất rèn rèn con, hẹn nơi họ hựu biểu tình bao. Cái đồ chơi này là Trần Quý Lương thủ ý làm ra, bắt trước tự ạt phủn CNC nương biểu tình, chỉ bất quá viên thuốc trên đầu chữ cái thay đổi. Đương nhiên, lúc này ở diễn đàn phát bài viết thời điểm, cắm vào biểu tình bao nhất định phải thông qua đổ giường bên ngoài liên. Dùng cũng không phải là một chốt truy cập vì thế thuận tiện. Nhưng biểu tình bao đẩy ra không đến nửa tháng, liền nhanh chóng vang dội rèn rèn con, hẹn lời họ vừa, thậm chí hướng phía mặt khác trang ép lan tràn ra ngoài. Ha ha, Trần tổng đến rồi. Ta chơi gái miễn phí ta kiêu ngạo. Đám tẩy chay cái này danh tử, giống như liền là Trần tổng lần trước nói ra được a. Trần tổng để ta chơi gái miễn phí để ta thoải mái nhanh nằm xuống, xoay qua chỗ khác. trên lầu, ta hoài nghi ngươi làm việc người lớn, buông ra cái kia Trần tổng, để cho ta tới. xếp hàng, xếp hàng. Trần tổng tiếp khách tốt bận rộn, thực sự quá thảm rồi. ta còn là gia điểm tiền chơi gái đi, cái này đi mua năm nay nguyên bộ quán quân sở kỉn. cái này tháng từ số 1 bắt đầu, bởi vì dư luận đi lên, 17173 Tam Quốc sát chuyên khu nhiệt độ thật cao. đuổi sát vượt vó cổ cờ dạp cùng ngọn Nguyễn Tây Du, phát bài viết lượng cùng trả lời lượng, thậm chí vượt qua cái này hai trò chơi xếp số một, làm đệ nhất khoản bên trên bảng tin thời sự trò chơi trực tuyến. Đoán chừng trang web biên tập cho điểm cũng sẽ đề cao, lại thêm người chơi nô nước tấp nập bỏ phiếu cùng lục soát, cái này tháng 17.173 trò chơi trực tuyến nguyện bảng, Trung Quốc sát giữ gốc có thể tiến vào phía trước ba, thậm chí có hy vọng sông thứ nhất đem đất võ cổ cờ dặm cùng mộng vĩnh tây du làm tiếp. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc mang tới lưu lượng quá lớn, như quả có thể cầm một lần nguyện bảng quán quân, lại phối hợp tiến hành tuyên truyền, còn sẽ có càng nhiều người chơi và hố. Chương 255, trước mắt tại Trung Quốc thị trường game online đập thứ ba. Chương 255, trước mắt tại Trung Quốc thị trường game online đập thứ ba. Thừa nhiệt nhiệt độ. Game sở sở si thuận thế thả ra tin tức, Tang Quốc Sát đồng thời tối cao online nhân số đột phá 500 ngàn. Nghiệp giới chân kinh. Là thật chân kinh. Bởi vì Audi sân online năm nay vì thế lựa, tối cao cùng online nhân số cũng trăm ngàn. Tang Quốc Sát thế mà có thể vượt qua Audi sân online. Ai, người chơi nhân số tuy nhiều, nhưng doanh thu không thể so a. Audi sân online nữ tính người chơi tỷ lệ vượt qua 60% những cái kia khắc huyễn thời trang cực kỳ bán chạy. Người chơi ở giữa ganh đua so sánh cũng tốt, khắc phái hô tặng đạo cụ cũng được, dù sao có hormone kích thích tiêu phí. 400.000 tối cao cùng online nhân số áo đị sảnh online doanh thu tháng có thể đạt tới 50 triệu nguyên, thậm chí so quyền ngự thiên hạ loại này nạp phí trò chơi còn càng kiếm. Đương nhiên, quyền ngự thiên hạ doanh thu còn tại bước tăng trưởng ở trong. So ra mà nói, 300.000 tối cao cùng online nhân số cờ dạ dị xỉn cả trái đỡ doanh thu tháng chỉ có không đáng kể 3 triệu nguyên. Sang năm phát triển đến đỉnh phong thời kỳ, doanh thu tháng cũng mới miễn cưỡng đạt tới 10 triệu nguyên. Đối so áo đị sảnh online cùng cờ dạ dị sĩn cả trại đỡ vẫn là có nữ nhân tới kích thích tiêu phi a. Tang cốt sát như quả theo cờ dạ dị sĩn cả trại đỡ so trả tiền suất, kỳ thật đã cao hơn một mạng lớn giống nhau online nhân số tình huống dưới tam quốc sát doanh thu là cờ dạ dị xỉn cả trái đời gấp 3 có thừa đặt được game sở xỉ ẹn sở thả ra tin tức 17.173 biên tập còn viết thiên văn trương bày ra trung quốc đại lục tự xuất hiện trò chơi trực tuyến đến nay mấy năm này tối cao cùng online nhân số bảng danh sách mộng huyễn tây du 131 vạn cờ dạ dị ạt ca tám trăm ngàn g g tưởng 68 vạn nhiệt huyết truyền kỳ 67 vạn đại thoại tây du online 2650.000. sáu trăm với google cờ dạ sáu hiệp khách giang hồ năm vạn tam quốc sát năm câu chuyện nấm lùn năm Cái này bảng danh sách bên trong, có trò chơi đã nhanh chết rồi. Thì như hiệp khách giang hồ, có trò chơi tăng vọt về sau lại sụt giảm, thì như cờ cờ huyết tượng. Tang quốc sát thế mà có thể theo câu chuyện nấm lùn đạt song song thứ 8. Bất quá, tao đi sân online cùng cờ dạ dị sĩn cả trái đở vẫn chưa hoàn toàn phát lực, cái này hai trò chơi đỉnh phong thời kỳ có thể làm đến trăm vạn online. Quân ngự thiên hạ hành trình số cũng đang kéo dài tăng trưởng ở trong. Bất luận như thế nào, game sở sĩ Enser đem số liệu công bố ra, nghiệp giới cũng không còn có thể khinh thường. Dung lập tức thời gian thực số liệu mà nói, Tang quốc sát cờ cờ úm mắt chỉ số đã làm đến hạng 3 gần với Mộng Viễn Tây Du cùng ngất vó cổ cờ giảm. Tạp chí trò chơi tờ Lay biên tập liên viết một thiên văn chương khen ngợi bản nhân là thâm niên một đêm nhưng cực kỳ ít chơi game online. Khi còn bé chơi pha mí lì quan phụ tờ cùng máy chơi trò chơi ác trưởng thành lại chơi máy tính game ophelin. Tam quốc sát là ta chơi thời gian dài nhất một cái trò chơi trực tuyến, nói đúng ra nó là trò chơi trên bàn. Một cái trò chơi trên bàn tối cao cùng online lại có thể đột phá năm ngàn, điều này thực có chút ngoài dự liệu. Bởi vì phía sau số liệu quá kinh khủng, Nguyệt Hoạt Dụng hỗ đoán chừng có thể có hai ba trăm vạn. Đây là tham khảo Trần Quý Lương phỏng vấn đến suy tính anh nói tam quốc sát nguyện sống tỷ lệ cực kỳ cao xa cao hơn nhiều phổ thông game online quả thật lần này là cho mượn tân văn liên bá gió đông mặt khác báo chí cũng đi theo tranh luận là không phải nhưng như quả tam quốc sát có thể đem người chơi mới lưu lại cái này sẽ thành trung quốc trò chơi ngành nghề một cái dấu hiệu tính sự kiện tại MMO trò chơi trực tuyến thịnh hành lập tức tam quốc sát cùng loại hưu nhàn trò chơi trực tuyến là phi thường chân quý đáng giá tất cả game thủ giải trí chân quý mà lại chân quý lương còn tại triển lãm chi nà giỏi bên trên lộ ra game sở xì sắp làm một cái game ngọ phở cái này mới là ta mong đợi nhất Trước mắt Game Searchy Search nhân viên không đủ 200 người, nghe nói gần nhất lại tại khuếch trương chiều, nhưng vẫn như cũ thuộc về cơ trung trò chơi công ty. Đợi một thời gian, ta tin tưởng Game Searchy Search có thể trưởng thành là trò chơi số lớn. Trần Quý Lương biết đến tin tức, có thể so phóng viên cùng biên tập càng kỹ càng. Hai tuần về sau chờ dư luận nhiệt độ triệt để hạ, Trần Quý Lương mới nghe cụ thể báo cáo. Theo truyền thông dư luận lên men, cùng chúng ta phối hợp làm tuyên truyền hoạt động, Tang Quốc Sát đỡ cờ Umat chỉ số tiếp tục tăng trưởng đến 530.000. Ngày kế tiếp hạ xuống đến không đủ 500.000, ngày thứ 3 ngã đến 46 vạn, ngày thứ 4 ngã đến 41 vạn. Cực kỳ rõ ràng có thật nhiều mới tăng người chơi, thuần túy là nhìn tin tức đến tham gia náo nhiệt. Nhưng ở thứ 6 ban đêm lại tăng lại 450 nghìn. Thứ tháng 7 năm 47 vạn, chủ nhật 46 vạn. Số liệu phi thường ổn định. Trước mắt chính vào trong kỳ nghỉ hè, cuối tuần có thể tăng lên cũng bảo trì, nói rõ đa số mới tăng người sử dụng là dân đi làm. Tuần thứ nhì, thứ 2 kiểu dốc núi trượt xuống đến 31 vạn, sau đó một mực tại 330 nghìn tả hữu bồi hồi. Cuối tuần 3 ngày, ban đêm vì 42 vạn tả hữu. Cái này thuộc về dư luận đi qua, chật đề ổn định về sau số liệu bắt nguồn từ Tân Văn Liên Bá lần này tuyên truyền thực tế vì Tam Quốc sát tăng lên 150.000 tờ cờ ưu ổn định mát trị số tốc độ tăng đạt tới 83 chúng ta lần này kiếm được ra Trần Quý Lương nghe xong những này số liệu không thể không thầm nói đại truyền hình trung ương trung quốc phi thường lợi hại nơi này nói đều là mỗi ngày tối cao cùng online nhân số thực tế ra tăng người chơi số lượng xa xa không chỉ những thứ này mà lại Tam Quốc sát đăng ký người sử dụng nguyên hoạt dụng hộ người sử dụng hàng ngày tờ cờ ưu mát trị số các loại số liệu tỷ lệ tại tất cả trò chơi trực tuyến ở trong đều riêng một ngọn cờ Như quả dựa theo nghiệp giới thông thường kinh nghiệm đến phân tích, có thể đem trò chơi sưởng lớn quản lý cấp cao đều xem một bước. Bất luận như thế nào, cái này một nhóm sát thực kiếm lật ra, đại lượng mới tăng người sử dụng mua sắm tạp bao cùng đạo cụ, cái này tháng Tam Quốc sát doanh thu cực kỳ khả năng tiếp cận 20 triệu nguyên. Quán quân sở kín còn tại chế tác bên trong, tháng sau mới chính thức mở bán, cho nên tháng sau doanh thu khả năng sẽ bảo trì hoặc đột phá 20 triệu nguyên. Khoảng cách đổi kỳ bao đi sần ôn lại còn gánh nặng đường xa, nhưng đã bước ra kiên cố một bước. Tuyên bố a, Trần Quý Lương nói, ngày đó Tam quốc sát thông báo phía chính phủ tin tức. Sau này mỗi tháng ra một cái mới võ tướng, mà không phải tích lũy lấy ra mới tạ bao, một tạ bao 10 cái võ tướng. Mới võ tướng online 3 tháng bên trong, không được sử dụng đem hồn mảnh vỡ hợp thành, nhất định phải dùng tiền trực tiếp mua sắm mới được. Nhưng là, mỗi cái mới võ tướng có 7 ngày miễn phí thử việc, đám tẩy chay cũng có thể hưởng thụ một tuần lễ. Mới võ tướng ra tăng đến 10 cái, đem chế tác thành thực thể tạ bao bán ra. Mặt khác, không định kỳ đẩy ra đặc thù võ tướng. So hiện nay năm lễ quốc khánh trong lúc đó, sắp đẩy ra SV Tôn Thượng Hương. Viết trò chơi thông cáo nhỏ bước phết còn nhiệt tâm nhắc nhở, SV Tôn Thượng Hương là kết hôn về sau thuộc quốc võ tướng. Các người chơi nhìn thông cáo, đại bộ phận đều biểu thị ủng hộ. Chơi trọn vẹn nửa năm, đột nhiên ra 10 cái mới võ tướng. Theo mỗi tháng một cái mới võ tướng, thời gian nửa năm chỉ có thể ra 6 cái. Mọi người càng nguyện ý tiếp nhận cái sau, bởi vì mỗi tháng đều có mới mẹ đồ chơi. Ai mẹ nó chờ ngươi nửa năm a? Càng Hùng Chi còn không định kỳ đẩy ra đặc thù võ tướng. Đến mức mới võ tướng 3 tháng bên trong chỉ có thể dùng tiền mua sắm, đám kệ chay nhóm biểu thị không quan trọng. Dù sao đem hồn mảnh vỡ cũng không đủ, các biệt võ tướng cần mảnh vỡ quá nhiều, có thể trực tiếp đem chơi gái miễn phí người chơi cho toàn bộ phá sản. Mà lại còn có thể miễn phí thử chơi 7 ngày, đám cầy chay nhóm đặc biệt hạnh phúc. sv tôn thượng hương lại là thuộc thế lực. thơm thơm không muốn phụ huynh sao? gả ra ngoài nữ nhi, rồi đi ra nước. thuộc thế lực tôn thượng hương đặc biệt chân thực. ai đến đoán một chút sv tôn thượng hương kỹ năng gì? cực kỳ khó đoán nha, trời mới biết trần một tỷ làm sao thiết kế. lại nói, đặc thù võ tướng có hay không xuất từ những người khác chi thủ? cũng không thể trần một tỷ đem tam quốc sát tất cả thẻ bài thiết kế đều bao tròn a. giống như game sở siển sở tam quốc sát tiểu tổ, trước mắt không có võ tướng nhà thiết kế. hiện tại cái gọi là nhà thiết kế. Tất cả đều đang phụ trách thiết kế thẻ bài vẽ bề ngoài cùng skin. Ha ha, chân tổng một mực tại thu thập người chơi thiết kế bài viết, nhưng hắn còn nói tạm thời sẽ không áp dụng người chơi đề nghị chờ trong bụng hắn hàng tồn móc giống lại nói. Liên cái này điểm ta đặc biệt bội phục Trần một tỷ. Mẹ nó, mở ra hai nhà công ty còn muốn đọc sách, còn muốn dành thời gian viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Thế mà còn có thời gian thiết kế nhiều như vậy võ tướng bài, là cực kỳ phi thường lợi hại. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư, sách thứ năm có phải hay không nhanh xuất bản rồi. Cái này tháng số 20, Đang Đẳng Com đã tại dự bán. Ta đi các người nhanh đi xem trò chơi đổi mới sau trang phục nhân vật mới. nhân vật sẽ lấp lóe. thật. Ta đi xem một chút. tại năm 2006 đẩy ra động thái sơ kình là không thể nào. lấy trước mắt kỹ thuật ra một cái động thái sơ kình, chi phí liền cần năm sáu vạn nguyên, mà lại làm được về sau, bộ phận người chơi máy tính cùng tốc độ đường truyền căn bản không di chuyển được. như quả trong phòng có ai mua động thái sơ kình, sử dụng rác rời máy tính, rác rời tốc độ đường truyền người chơi sẽ trực tiếp thay bão. người cảm thấy rất bình thường động thái sơ đặt ở năm 2006 thuộc về vượt thời đại sản phẩm tương đương với cho máy hơi nước lắp đặt màn hình tinh thể lỏng. Nhưng lui mà cầu kỳ thứ, có thể cho trên da đặc hiệu, tỉ như bờ rỉn bờ rỉn lấp loé qua mang. Loại này sẽ lấp loé sơ kịn, lập tức người chơi liền đã cảm thấy rất khuyến. Lượng tiêu thụ khẳng định so trước kia càng tốt. Ngay tại Tam Quốc Sát đẩy ra trang phục nhân vật mới thời điểm, Trần Quý Lương ngoại ý muốn tiếp vào Trần Hiểu Húc điện thoại. Hắn đều nhanh đem cái này vị Lâm đại ngọc quên. Hiểu Húc tỉ ngươi tốt. Trần Quý Lương nói. Trần Hiểu Húc nói, ngươi tốt. Gần nhất nhìn thấy có báo chí đang phê bình ngươi, cái này đối ngươi không có ảnh hưởng gì chứ. Đại tỷ, dư luận nhiệt độ đều hạ xuống. Ngươi cái này thời điểm mới đến quan tâm." Trần Quý Lương cười nói, ảnh hưởng lớn, tăng quốc sát người chơi số lượng bạo tăng, hệ nơi họa người sử dụng cũng tăng lên một nhóm. "A." Trần Hiểu Húc phi thường ngoài ý muốn. Trần Quý Lương hỏi, "Bệnh của ngươi chỉ như thế nào rồi?" Trần Hiểu Húc nói, "Đã làm xong giải phẫu ba vòng. Bởi vì cùng nhau làm bộ ngực trùng kiến giải phẫu, bác sĩ nói ít nhất phải 6 tuần về sau mới có thể khôi phục thường ngày hoạt động." "Vậy chúc mừng ngươi." Trần Quý Lương cũng cực kỳ cao hứng, dù sao cũng là một cái mạng. Trần Hiểu Húc nói, "Vẫn muốn ở trước mặt cảm ơn ngươi, bất quá gần nhất không thuận tiện." Tháng sau ngọn nguồn chờ ta khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta vợ chồng muốn mời ngươi về đến trong nhà ăn cơm. Trần Quý Lương nói, tùy thời đều được. Cần ta hỗ trợ cái gì sao? Trần Hiểu Húc hỏi. Không có. Trần Quý Lương thuận miệng nhắc nhở, cái kia gọi Tịnh Không hòa thượng về sau vẫn là bất tiếp xúc vi diệu. Trần Hiểu Húc nói, ta đã biết. Tịnh Không về sau bị Trung Quốc cấm chỉ nhập cảnh, nguyên nhân theo Trần Hiểu Húc không quan hệ, mà là bởi vì chính trị nôn luận cùng tuyên dương tạ thuyết. Trần Hiểu Húc đã bị hắn lừa không ít tiền, như quả Trần Quý Lương trước đây không xuất thủ, Trần Hiểu Húc tích xúc sẽ ở trước khi chết bị hòa thượng cho lửa sạch. Có thuyết pháp là 50 triệu, còn có người nói bị lừa hơn trăm triệu, tất cả đều dùng bố thí danh nghĩa quên cho chủ truyện. Lại tán gẫu vài câu, cúp điện thoại. Trần Quý Lương còn muốn đi toàn bộ thời thượng tiểu tóc, ngày mai sẽ phải ký tên bán sách. Lý Tầm Hoan nhưng thật ra sẽ nắm đúng thời cơ tuyên truyền, truyền thông chủ đề nóng Tam Quốc sát thời điểm, hắn dùng sức tất cả vốn liếng thừa cơ thêm nhật những câu chuyện về triều đại nhà Minh mới nhất hai sách. Tuyên truyền hiệu quả phi thường tốt, các nơi tiệm sách cũng chủ động phối hợp, bởi vì bán được tốt mọi người đều có tiền kiếm. Chương 256, ký bán hiện trường ngoài ý muốn, chương 256, ký bán hiện trường ngoài ý muốn. Lần này tại Bắc Kinh sự kiện ký tặng sách, địa điểm vẫn như cũ định vào Đông Phương Tân Thiên Điệu. Theo lần trước lo lắng không có người cổ động khác biệt, lúc này căn bản không cần dùng tiền nhờ giúp đỡ xếp hàng. Bởi vì Trần Quý Lương bản thân liền có rất nhiều fan hâm mộ, càng hướng chi còn vừa cuốn vào một trận dư luận vòng xoáy, nổi tiếng lại cái trước độ ca mới. Thậm chí liền Đông Phương Tân Thiên Điệu công ty bất động sản đều chủ động tự trả tiền làm ra một đầu hời phi, nhiệt liệt hoan nghênh danh lịch sử nhà văn Trần Quý Lương giáo viên đến Tân Thiên Điệu ký bán. Chờ ký bán hết tất, cho người thêm an bài mấy cái tiết mục tivi, cho tiếp xuống bán sách làm tuyên truyền phối hợp như thế nào. Lý Tầm Hoa nói. Trần Quý Lương nói, lần này có thể không phải Tết xuân đêm trước, tốt tiết mục không có dễ dàng như vậy bên trên. Lý Tầm Hoan cười nói, hiện tại là ngươi chọn lựa tiết mục, có thể không phải tiết mục chọn lựa ngươi. Nhất là dư luận tranh luận về sau, thật nhiều tiết mục TV đều nghĩ mời ngươi đâu. Trần Quý Lương hỏi, đều có nào tiết mục có thể tuyển? Lý Tầm Hoan bày ra nói, đối thoại mặt đối mặt Giang Lan văn đón văn, văn, văn bệ hỉ lần xoay thuần tao Tiger tóc gà đạt W. Ha ha, ta còn tưởng rằng có nghệ thuật nhân sinh cùng khoái lạc đại bạn doanh. Trần Quý Lương giải chỉ nói. Lý Tầm Hoan nói, hai cái này nếu như ngươi nghĩ bên trên, ta cũng có thể giúp một tay liên hệ. Khoái lạc đại bản doanh nhất định có thể đi, ngươi địa vị cao quý cùng lực ảnh hưởng đã đầy đủ. Nhưng nghệ thuật nhân sinh xếp hàng, bọn hắn mời khách quý, tháng sau sớm liền định tốt, muốn chen ngang là rất khó. Trần Quý Lương hỏi, lần trước Lưu Nhĩ Vi cái kia Đông Phương Dạ đảm lần này ngươi làm sao không có nói? Ta cảm thấy theo Lưu Nhĩ Vi trò chuyện vẫn rất vui sướng. Lý Tầm Hoan giải thích nói, Đông Phương Dạ đảm cái này nghỉ hè đã ngưng phát hình. Tiết mục này tỷ lệ người xem không phải siêu cao sao? Thế nào liền ngưng phát hình rồi? Trần Quý Lương hơi có chút kinh ngạc. Lý Tầm Hoan lắc đầu, không biết vì cái gì ngưng phát hình, dù sao nói cái gì đều có. Chủ lưu cái nhìn là cho hoạt động bình chọn tiết mục nhu đường, đường, nhưng cũng khả năng theo tỷ lệ người xem trượt có quan hệ. Hẳn là tổng hợp các phương diện nhân tố. Trần Quý Lương nói, "Giúp ta tuyển ba cái tiết mục đi, số lượng quá nhiều không có ý nghĩa." Dùng Bắc Kinh thượng Hải lưỡng địa làm chủ, "Ta đi Thượng Hải ký bán lúc thuận tiện cho ghi chép." Lý Tầm Hoan nói, "Vậy liền đối thoại Giang Lan văn văn Vân cùng Bệ Hiển thê Hi Lân xoài thuần tao." Bệ Tiển thê Hi Lân xoài thuần tao. Trần Quý Lương có chút do dự. Hắn tuổi trẻ thời điểm cực kỳ thích, về sau lại có chút mâu thuẫn. Lại về sau không thích cũng không mâu thuẫn, dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi. Lý Tầm Hoan cho là hắn lo lắng khá giải thích nói, đài truyền hình phượng hoàng rất nhiều tiết mục, hai năm nay đã chuyển tới bắc kinh thu. hiện tại bệ hình the hỉ lăn xoay thuần tao 70 tại kinh thu, 30 tại cảng thu, đã đem trọng tâm chuyển rời đến đại lục, an bài cho người đồng thời tại bắc kinh thu là được. trần quý lương nghĩ nghĩ, có thể, nhưng muốn cho ta dựng một cái mỹ nữ khách quý, trần quý lương không muốn theo dầu mỡ trung lão niên nam nhân ngồi chém gió, ở trong đó có rất nhiều đều là lệch ra cái mông. lý tâm hoan là bệ hình the hỉ lăn xoay thuần tao trung thành người xem, đôi cái này tiết mục khách quý hiểu khá rõ, cười hỏi, bảo liên đang hằng nga nhớ kỹ a. trần quý lương gật đầu, nhớ kỹ nhan đan thần nha, Lý Tâm Hoan nói, năm nay nàng thường thường liền bên trên bệ thỉn thê hí lân xoay thuần tao đều nhanh trở thành cố định nữ khách quý. Đậu Văn Thao tại kinh thú lúc, chỉ cần tìm không thấy nữ khách quý liền đem nhan đan thần kéo đi cứu chàng. Có thể, Trần Quý Lương vui vẻ đáp ứng, có mỹ nữ đến đẹp mắt tốt nhất. Lý Tâm Hoan tại chỗ theo Đậu Văn Thao gọi điện thoại, hai người hàn huyên một trận, định vì ba ngày sau thu tuần sau truyền liền ra. Trần Quý Lương cười nói, tổng giám đốc lộ, ngươi mạng giao thiệp thật rộng a. Lý Tâm Hoan nói, thông qua một cái cộng đồng bằng hữu nhận biết, người bạn kia cũng là nhà văn, gọi phùng đường, mà lại phùng đường giống như ngươi một bên viết sách một bên làm ăn, hắn làm kiểm sĩ thông tin giám đốc đối tác. Trần Quý Lương nghĩ thầm, Phùng Đường ta đương nhiên biết. về sau còn làm sở dở lên chữa bệnh tập đoàn CEO, sở dở lên chữa bệnh thực tế liền là hắn chấp hành sáng lập. sau đó, bạn tốt của hắn kiêm bá nhạc té ngựa, Phùng Đường cũng liền xám xịt rời đi sở dở lên. Lý Tâm Hoan nói, Phùng Đường cái này người cực kỳ có ý tứ, hôm nào ta dẫn ngươi đi hắn Bắc Kinh tứ hợp viện làm khách. ba mẹ nó, có tứ hợp viện a. Trần Quý Lương tên thật hâm mộ, hiện tại nước Mỹ còn có vịnh biển biệt thự lẫn vào đặc biệt tốt. Lý Tâm Hoan nói, cái này người viết sách phi thường cường não. Phê Bình Thẩm trong văn không có khoa học tinh thần, đánh giá tạo ngu hậu kỳ kịch bản đều không được, chỉ trích băng tâm phiên dịch phong cách quá yếu đuối, bình luận Vương tiểu ba lúc còn chọc giận Lý Ngân Hạ. Nhưng hắn trong hiện thực kỳ thật phi thường khiêm tốn, bằng hữu đi trong nhà hắn làm khách, hắn đều là sớm đứng chờ ở cửa nghênh đón. Trần Quý Lương cười nói, ngươi đừng kéo nhiều như vậy. Hắn nổi danh nhất là tại trong sách làm việc người lớn. Ngươi làm ta chưa có xem hắn sách. Ha ha ha. Lý Tầm Hoan cười to. Ký bán trên lệch thời gian không bao nhanh đến, hai người cùng một chỗ tiến về hội trường. Đi ở nửa đường bên trên, liền có người theo bọn hắn chào hỏi. Ta đi, nhiều như vậy người. Trần Quý Lương xem tê cả ra đầu, vòng tay không tự chủ được muốn run dậy. Hôm nay khẳng định sẽ đem tay cho ký giật giật lấy. Lý Tầm Hoan còn mời tới một chút phóng viên, chủ yếu là nổi danh báo chí phụ bản cùng mét hoặc tổ văn học kênh phóng viên. Các phóng viên trình diện về sau cũng bị nơi này xếp hàng chàng diện giật này mình. Xin nắm đến xếp hàng. Hẳn không có. Nhiều như vậy người nhờ giúp đỡ không cần thiết, như quả tất cả đều là kẻ lừa gạn, cũng không cần mời nhiều như vậy. Cực kỳ lợi hại, Hàn Hàn, quách tiểu tứ cũng không có chàng diện này. Đoạn thời gian trước dư luận tranh luận, Trần Quý Lương trở nên đặc biệt nổi danh. Hàn chỉ là bán sách đều có thể thành phú hảo. Năm nay hổ nhuận Phú Hào bảng còn có hơn một tháng liền ra lò, không biết Trần Quý Lương có thể sắp xếp thứ mấy. Đoán chừng có thể lên bảng. Chỉ cần tài chính quy truyền thông công khai qua đầu tư bỏ vốn tin tức, không có đưa lên sàn chứng khoán công ty giá cổ phiếu cũng sẽ bị hổ nhuận thống kê. Dung Trần Quý Lương hiện tại thân gia, đại khái có thể xếp hạng năm nay hổ nhuận Phú Hào bảng hơn 200 danh. Cái này đẳng cấp phú hào số lượng đặc biệt nhiều, một tỷ thân gia chỉ có thể xếp tại thứ 325 danh, hai tỷ thân gia lại có thể xếp tới thứ 152 danh. Trần Quý Lương đối lý tầm hắn nói, sớm bắt đầu đi, sớm ký xong sớm kết thúc công việc. Nhân số thực sự có nhiều. Được, xếp hàng người bên trong có rất nhiều là học sinh, cùng tốt nghiệp không mấy năm người trẻ tuổi. Loại thứ này thật mua sách đến xem. Còn có không ít thuộc về tại Tân Tiên Điệu tiêu phí thành phần tri thức, kim lĩnh, đặc biệt nữ thành phần tri chi thức chiếm đa số. Bọn hắn hôm nay ngay tại Tân Tiên Điệu dạ phố, xuất nhập cấp cao nhãn hiệu cửa hàng, quán cà phê, nghe nói Trần Tổng làm ký bán đã nghe tin tức chạy tới xếp hàng. Tân Văn Liên Bá vừa bảo nói, lại thêm địa phương truyền thông chủ đề nóng, Bắc Kinh các thành phần tri thức có mấy cái không biết Trần Quý Lương tại những cái kia nữ thành phần chi thức trong mắt, trần quý lương thân phận đầu tiên là sĩ nghiệp tổng giám đốc, nhà văn thân phận thì thuộc về văn hóa thêm điểm hạng. không quản cái nào thân phận các nàng đều thích, cả hai kết hợp cùng một chỗ thì càng thích. mua sắm trần tổng ký tên bạn thư tịch, đủ để hiện lộ rõ ràng các nàng cao nhã phẩm bị. đến mức mua về có nhìn hay không, vậy thì phải khác nói. du khách ngoại địa chạy tới xếp hàng, ngược lại so với lần trước càng ít, bởi vì hôm nay đội ngũ sắp xếp quá dài, du khách ngoại địa cảm thấy lãng phí thời gian. lương ca, có thể tại bộ này tam quốc sát bên trên cung ký tên sao? một cái học sinh bộ dáng nam hải tử. Hôm nay cực kỳ sớm liền đến xếp hàng, trong ngực còn ôm một bộ hộp sắt đóng gói bản Tam Quốc sát. Trần Quý Lương thích vô cùng loại này, fan hâm mộ. Một bên ký tên một bên nói, bình thường ít xem nhàn thư, ít chơi đùa, muốn dùng học tập làm chủ. Đứa bé kia cười nói, ta đọc chính là Bắc Kinh tứ trung, thành tích cũng không tệ lắm. Kia đương ta không có nói, ngươi tùy tiện chơi như thế nào đều được. Trần Quý Lương thu hồi lời nói mới rồi, lại nhỏ gia tộc Bắc Kinh, đó cũng là gia tộc Bắc Kinh, càng hướng chi là Bắc Kinh tứ trung nhỏ gia tộc Bắc Kinh. Đứa bé kia cầm tới sách mới cùng thẻ bài ký tên, tâm tình vui vẻ nói, lương ca chờ quan quân sở tìm ra, ta nhất định phải mua đủ bộ cảm ơn đã ủng hộ. Trần Quý Lương mỉm cười. Đội ngũ phía trước nhất hai, 300 người đều có thể xưng là phan cuồng, bởi vì bọn hắn tới quá sớm. Một mực ký bán đến nửa buổi sáng, chợt phát hiện trận tới một đám bác gái. Các nàng trực tiếp hướng bên trong chen. Hiện trường nhân viên công tác vội vàng ngăn cản, mời đến đằng sau đi xếp hàng. Chúng ta không mua sách, hôm nay là nhìn báo chí, tìm đến Trần Quý Lương lấy thuyết pháp. Một cái bác gái nổi giận đùng đùng nói. Nhân viên công tác như Lâm Đại Địch, xin đừng nên quậy rối, nếu không chúng ta liền báo cảnh sát. Phu cận xếp hàng đám người, cùng hiện trường phóng viên, tất cả đều bị bác gái nhóm hấp dẫn. Các phóng viên chạy nhanh chóng, lúc này phỏng vấn những cái kia bác gái. Ngươi tốt, ta là bệ ấy gì nghệ vẹn mài yến liễu sở phụ bản ngũ sát thủ phóng viên. Xin hỏi các ngươi là tới làm cái gì? Một cái phóng viên hỏi. Bác gái nhóm nghe xong là phóng viên, lập tức càng có khí thế. Phóng viên cũng tại lại vừa vặn. Chúng ta những ngày người đều đến từ một cái cờ cờ rút, là chuyên môn phản đối game online, hô hào bảo hộ hài từ khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn báo chí, chúng ta biết hôm nay Trần quý lương muốn ở chỗ này ký tên bán sách, cho nên mới theo hắn nói một chút. Phóng viên xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn. Như quả sự tình không lớn, bọn hắn cũng có thể giúp một tay làm lớn. Lại có phóng viên nói, ta là Bắc Kinh Nhật Báo phụ bản quảng trường phóng viên, xin hỏi các ngươi cho rằng Tam Quốc sát ảnh hưởng hại từ việc học sao? Một cái khác bác gái nói, đâu chỉ ảnh hưởng việc học, đều ảnh hưởng đến sinh sống. Có học sinh cả ngày chỉ biết là đi quán net chơi game, buổi sáng liền đi quán net chơi lên trò chơi đến cơm trưa đều không ăn. Chính là đang tuổi lớn, không ăn cơm trưa sao được? Ngươi nói cái gì ăn cơm a? Đây là chuyện ăn cơm sao? Lại có bác gái ngữ khí không thân thiện, chủ yếu là ảnh hưởng học tập. Ta đứa bé kia lúc đầu có thể thi đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh. Kết quả chỉ có thể đi đọc hàng hai, còn không phải bị trò chơi chầm chệ. Đến đại học đều còn tại chơi đùa, liền bạn gái cũng không biết đàm luận. Lý Tâm Hoan tới hỏi thăm tình huống, trong mày không biết ứng đối ra sao? Những này bác gái thật khó dây dưa, căn bản không có pháp giảng đạo lý, mà lại còn có phóng viên ở đây. Ai, em đẹp ký bán hiện trường, thế nào lại gặp loại này phá sự? Lý Tâm Hoan trở lại ký tên đài bên kia, tiến đến Trần Quý Lương bên thay nói, tới một đám Bắc Kinh bác gái, muốn theo ngươi liền trò chơi trực tuyến vấn đề nói một chút. A, Trần Quý Lương giật mình đồng thời, trên tay cũng không ngừng, còn tại máy móc kiểu dáng ký tên. Lý Tầm Hoan nói, 10 cái bác gái, xem xét liền không dễ chơi. Ở. Phóng viên ngay tại phỏng vấn các nàng đâu, nếu như hôm nay không gặp được người, đoán chừng các nàng là sẽ không rời đi. Trần Quý Lương cười nói, mời các nàng đến đây đi. Chương 257, mỗi cái bác gái đưa một bộ tam quốc sát, chương 257, mỗi cái bác gái đưa một bộ tam quốc sát. Năm ngoái nam quản lý cấp cao cùng nữ thành phần trí thức đã thành vô cùng vô cùng vô cùng có quan hệ tốt bằng hữu. Bọn hắn bởi vì Trần Quý Lương sách mà kết duyên, bởi vậy không có lựa chọn thành phần trí thức tụ tập láng giềng lưới, mà là cùng một chỗ đến hệ nổi hỏa đăng ký tài khoản. Bọn hắn còn thường xuyên tại hè nơi họ vừa chia sẻ làm việc cùng sinh hoạt, thỉnh thoảng phát một chút đọc sách, du lịch, đánh tennis kinh lịch cùng cảm tưởng. Năm nay, nghe nói Trần Quý Lương lại muốn ký tên bán sách, cho nên bọn họ cũng hẹn nhau kết bạn mà tới. Phía trước tình huống như thế nào? Không biết, giống như có người đến náo sự. Người ở chỗ này xếp hàng, ta đi qua nhìn một chút. Người lo lắng một chút, không muốn xen vào việc của người khác. Nam quản lý cấp cao rời đi đội ngũ hướng bắc gái nhóm đi đến, đã thấy bác gái tập thể tiến về ký bán đại. Thế là hắn tiếp tục theo đi qua, cho đến bị nhân viên công tác ngăn lại. Nơi này khoảng cách ký bán đài đã không xa, nam quản lý cấp cao có thể nghe được bên kia nói cái gì, liền đứng tại chỗ chờ lấy xem có cái gì náo nhiệt. Trần Quý Lương ngẩng đầu nhìn sang, liền tiếp theo cho người yêu sách ký tên. Bác gái nhóm cùng phóng viên vọt tới ký bán đài về sau, Liễu Dịu nói không ngừng. "Ngươi lời miệng, ta lời miệng, như cùng có 500 con con vịt tại cặc cặc kêu to." Gặp Trần Quý Lương không phản ứng các nàng, một cái bác gái phẫn nộ nói, "Ngươi thái độ gì? Làm sao không để ý đến chúng ta?" "Chính là, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, nhìn cũng không nhìn chúng ta một chút." Trần Quý Lương quay đầu nhìn xem các nàng, những này người lại bắt đầu nói chuyện không có chút nào tổ chức tính, chỉ biết mình nói mình, chỉ ít đồng thời có 7 8 cái mở miệng. Trần Quý Lương tâm bình khí hòa, tiếp tục ký tên, không lại nhìn các nàng. Loại tình huống này làm sao giao lưu? Lý Tầm Hoan hô lớn, "Yên tĩnh, yên tĩnh, các người có thể hay không từng bước từng bước đến?" Trước tuyển cái đại biểu nói chuyện, dạng này đồ nào còn thế nào đàm luận? Bác gái nhóm vẫn như cũ lưu dữ. Lý Tầm Hoan nghe được tê cả da đầu, đầu óc đều nhanh nổ rớt. Một cái bác gái gặp Trần Quý Lương lại không để ý tới các nàng, liền muốn xông lại cướp đi Trần Quý Lương bút trong tay. Sớm ngay tại cảnh rối dương hạ, lập tức đem đại mụ kia ngăn lại. Nhưng Dương Thạc cũng không dám động thủ, chỉ là giang hai cánh tay ngăn cản, sợ một cái không tốt bác gái trực tiếp nằm xuống. Cho đến qua 5 6 phút, tại lý tầm Hoan cùng các ký giả cố gắng dưới, những cái kêu bác gái rốt cục đáp ứng từng cái tới. Cái thứ nhất bác gái đi vào ký bán đài bên cạnh. Trần Quý Lương đứng dậy mỉm cười theo nàng nắm tay, "Đại tỷ ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương." Bác gái sừng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Quý Lương thái độ như thế tốt. Nàng vô ý thức theo Trần Quý Lương nắm tay, lập tức lại nghĩ tới bản thân mục đích chuyến đi này, ngữ khí không thân thiện nói, "Gọi cái gì lại tỷ? Ta cái này số tuổi đều đủ làm người mẹ. Ta xem lại tuổi trẻ." Còn tưởng rằng mới 30 tuổi. Các ngài tiểu hài, còn tại tiểu học a." Trần Quý Lương nói. Bác gái không kèm được cười cười, dự khí hơi chút hòa hoãn, đừng tưởng rằng nói vài lời lời dễ nghe, ta liền ủng hộ các ngươi những này làm trò chơi." Trần Quý Lương nói, xem ngài nói, "Ta giảng hai câu lời nói thật thế nào? Ngài sắc thực mới 30 tuổi bộ dáng, được bảo dưỡng có thể thật tốt, sở kỉnh theo tiểu cô nương giống nhau." Trần Quý Lương vẫn có chút tiểu xoái, mà lại lại là danh nhân. Một bộ ca ngợi xuống tới, bác gái khí thế tiêu giảm hơn phân nữa, "Ta liền muốn theo ngươi nói dóc nói dóc, ngươi rõ ràng là đại học Bắc Kinh học sinh, về sau có tiền đồ cực kỳ." Tại sao phải đi làm trò chơi?" Trần Quý Lương hỏi lại, "Ta làm trò chơi gọi Tam Quốc Sát. Ngươi hiểu rõ trò chơi này sao?" Bác gái nghĩ đương nhiên nói, "Làm sao không được hiểu." Nghe xong danh tự liền là chém chém giết giết. Tiểu hài tử đóng vai Tam Quốc những cái kia võ tướng, suốt ngày tại trò chơi của ngươi trong giết tới giết lui. Những cái kia nghỉ việc công nhân viên trước gia đình hại tử, còn có nông thôn trẻ em bị bỏ lại lúc đầu trong nhà liền không sung túc, còn trộm phụ mẫu tiền mua ngươi trong trò chơi trang bị. "Đúng, còn muốn nạp cái gì thẻ thời gian chơi game?" Trần Quý Lương kiên nhẫn giải thích nói, "Lại tỷ, Tam Quốc Sát không bán thẻ thời gian chơi game." Trong trò chơi cũng không có trang bị. Làm sao có thể? Đứng bên ngoài một cái bác gái nhịn không được nói, chính là hiện tại game online đều bán thẻ thời gian chơi game cùng trang bị. Như tử tan nửa năm không ăn điểm tâm, tiền cơm toàn bộ cầm đi nạp thẻ thời gian chơi game, học kỳ này mà ta mới biết được. Đứng tại trước mặt ngươi còn giả biện các ngươi những này làm trò chơi đều không cần bản muối. Đã nói xong thay phiên đặt câu hỏi, kết quả bác gái nhóm lại lung tung nói về tới. Trần Quý Lương đối với mình trước mặt cái kia bác gái nói, đại tỷ, các ngươi dạng này ta làm sao nói a? Cái này vị bác gái dù sao bị khen một chậu, tính tình đã không có lớn như vậy. Nàng chủ động đi theo các đồng bạn trò chuyện, lại qua tốt mấy phút, mới rốt cuộc không có người lại nói tiếp. Trần Quý Lương giải thích nói, game online cũng chia làm cực kỳ nhiều loại. Tựa như bóng đá, bóng rổ, bóng bàn, đều thuộc về cầu loại vận động, nhưng cách chơi có thể giống nhau sao? Bài bồ kè, mắt trượt, cờ tướng, cờ vây, những này lại có thể giống nhau sao? Tam Quốc sát ban sơ không phải game online mà là một cái mặt bản trò chơi. Trần Quý Lương hướng phía xếp hàng fan hâm mộ hồ, ai còn mang theo Tam Quốc sát đến ký tên? Ta, một cái học sinh đứng ra. Trần Quý Lương mời học sinh kia tới mở ra hắn tam quốc sát đóng gói hộp, đem bên trong thẻ bài phân phát cho bác gái nhóm quan sát. thực thể thẻ bài, võ tướng đều là cơ sở sở kỉn, nhưng thật ra không có họa quá rõ ràng. đây chính là tam quốc sát. thưa như là, bài mặt sau in tam quốc sát ba chữ. như thế nào là vẽ lên tiểu nhân bài bộ kệ a? lê môn lại khẳng định không giống nhau, chỉ là danh tự giống nhau. những này bác gái lại bắt đầu lao nhau. trần quý lương nhìn xem học sinh kia, an ruồi nói, không cần lo lắng, làm hư ta bởi ngươi. ngươi lưu lại một cái địa chỉ, ta gửi một bộ ký tên chân tảng bạn cho ngươi. thật. học sinh kia kích động lên. Trần Quý Lương đem giấy bút đưa cho hắn, viết địa chỉ a. Học sinh một bên viết địa chỉ một bên nói, Trần tổng, ta đặc biệt sủng mĩ ngươi, bởi vì Tam Quốc sát cùng những câu chuyện về triều đại nhà Minh ta thích lịch sử, ta về sau học đại học muốn báo hệ lịch sử. Trần Quý Lương hảo tâm nhắc nhở, Kỳ thật không đọc hệ lịch sử cũng có thể nghiên cứu lịch sử, ngươi có thể báo mặt khác phổ biến chuyên nghiệp, làm việc hơn thời điểm xem sách lịch sử. Không cần khuyên ta, ta nhất định sẽ báo lịch sử chuyên nghiệp. Học sinh kia thái độ kiên định. Trần Quý Lương nghĩ thầm, cái này mẹ nó có tính không hối người. Bác gái bên kia còn đang làm ở mỹ, Lý Tầm Hoan lặp đi lặp lại hô, chờ hồ nào từng cái thay phin lăng giảng. Ai muốn nói chuyện liền nhấc tay. Nếu không hôm nay nhao nhao không rõ ràng. Tốt chút người yêu sách đã không xếp hàng, vây tới đứng tại phụ cận xem náo nhiệt. Thậm chí nhân viên công tác cũng đã gần ngăn không được. Các người có phải hay không bệnh tâm thần? An no rồi không có chuyện làm đi. Có bản lĩnh các ngươi đi xền củi lem. Nệ tỵ ạ sở cùng the chín lì mì tì tật bị ạ. Đến nơi này khi dễ công ty nhỏ tính cái gì? Mau báo cảnh sát, đem các nàng đuổi đi. Chậm trễ chúng ta muốn ký tên. Bác gái nhóm còn không coi yên tĩnh, người yêu sách nhóm lại mắng bắt đầu. Có mấy cái bác gái bị chọc giận, cách nhân viên công tác, theo những cái kia người yêu sách mắng nhau. Song vương càng ngày càng nhiều người gia nhập băng chiến. Trần Quý Lương cùng Lý Tầm Hoan vội vàng chạy tới trung gian thuyết phục. Lý Tầm Hoan đã báo cảnh sát. Rất nhanh ông chú đội mũ cũng tới đến hiện trường. Tại ông chú đội mũ cân đối dưới những cái kêu bác gái rốt cục lần nữa nguyện ý thay phiên phát biểu. Người yêu sách nhóm cũng đều hứa hẹn không lại mắng chửi người. Hiện trường phóng viên hưng phấn không thôi. Mặc dù bọn hắn đều đến tự báo giấy phụ bản cùng ép hoặc tổ đọc sách khen. Nhưng loại trừ viết văn hóa tương quan tin tức cũng có thể khách mời viết một chút khác đưa tin à. Càng hứng chi xuất hiện tại ký bán hiện trường tin tức. Hơn nữa còn theo game online có quan hệ loại này đưa tin là có thể đặt ở phụ bản cùng đọc sách kênh một cái bác gái bị ông chú đội mũ điểm danh đặt câu hỏi, ta đối game online rất quen thuộc, ngươi đừng nghĩ lấy lừa gạt ta. các ngươi liền là dựa vào bán thẻ thời gian chơi game cùng trang bị kiếm tiền, ngươi không bán những này làm sao kiếm tiền? ngươi mở công ty làm từ thiện à? Trần Quý Lương nói, ta trả lời cái gì các ngươi đều không tin. đây là tới xếp hàng muốn ký tên học sinh, chúng ta để vị bạn học này để giải thích. học sinh kia có chút hưng phấn, các vị gì, Tam Quốc sát thật không bán thẻ thời gian chơi game cùng trang bị. thưa như ta, cũng tại trên mạng chơi Tam Quốc sát, nhưng một năm số tới, ta chỉ nạp tám khối tiền. Dùng để mua cần đem hồn mảnh vỡ cực kỳ nhiều cường lực võ tướng. Thậm chí còn có chơi một năm, một chút tiền đều không tốn, mà lại không tiêu tiền thuộc về đại đa số. Đừng thu về băng lừa gà ta, cái này học sinh là người người yêu sách. Vị kia bác gái vẫn là không tin tưởng. Trần Quý Lương thở dài một tiếng, hỏi: "Ngươi tại trên mạng chơi qua đấu địa chủ sao?" Bác gái lắc đầu, "Không có. Các vị đại tỷ, các ngươi đã lẫn nhau tăng thêm cờ cờ gỡ giúp, vì thế các ngươi cũng coi như là dân mạng. Hiện tại trung niên nhân bên trong sẽ dùng cờ cờ phi thường thời thượng, hẳn là có người tại cờ cờ trò chơi đại sảnh chơi qua đấu địa chủ a." Trần Quý Lương nói: chơi qua cờ cờ đấu địa chủ bắc gái liên tục không ngừng một hai cái các nàng không chú ý theo ông chú đội mũ ước định lao nhau nói cờ cờ đấu địa chủ theo game online không giống nhau kia là hưu nhàn tùy tiện chơi đùa không cần nạp tiền đều có thể chơi trần quý lương xem hướng ông chú đội mũ ông chú đội mũ tiếp tục ra mặt để mọi người im lặng rốt cục trần quý lương giải thích nói tam quốc sát theo cờ cờ đấu địa chủ tương đối cùng loại đều thuộc về một loại thẻ bài trò chơi đều có thể lựa chọn nạp tiền cùng không nạp tiền tựa như các ngươi giống nhau không nạp tiền cũng có thể chơi cờ cờ đấu địa chủ nhưng cũng có thể nạp tiền mua sung sướng đầu bắc gái lần nữa lao nhau Lúc này liền ông chú đội mũ đều tức giận. Ông chú đội mũ quát, không được lại nháo nhào. Ngươi. Đúng, liền là ngươi. Thanh âm của ngươi lớn nhất, ngươi đến nói chuyện, những người khác ngậm miệng. Giọng lớn nhất bác gái nói, ta chơi qua cửa cờ, cờ đấu địa chủ. Cờ, cờ đấu địa chủ không thể nạp tiền, ngươi đang gạt chúng ta. Trần Quý Lương bị câu nói này cho toàn bộ bó tay rồi, đại tỷ, cờ cờ đấu địa chủ năm ngoái liền đẩy ra sung sướng đầu hệ thống. Ngươi có thể miễn phí chơi, nhưng người khác cũng có thể nạp tiền chơi. Ta tam quốc sất cũng giống nhau. Đều là thẻ bài trò chơi, đều có thể nạp tiền hoặc không nạp tiền. Công ty của ta kiếm tiền liền là dựa vào nạp tiền một nhóm kia." Người lên nói. Ông chú đội mũ chỉ vào một cái khác bác gái. Bác gái nói, "Không quản nạp không nạp tiền, không quản bán hay không thể thời gian chơi game cùng trang bị, dù sao ngươi làm game online liền là đang hại học sinh. Các ngươi đem học sinh lừa gạt đi quán net, học sinh cả ngày trong quán net chơi đùa đều không đi học. Đúng, các ngươi những này làm trò chơi đều đang hại người. Quốc gia liền nên đem các ngươi bắt bắt đầu." Ông chú đội mũ sắp đi rồi, không muốn nhao nháo. Ta điểm danh ai nói chuyện mới có thể nói lời nói. "Ngươi tới." Đại mũ kia nói, "Ta nói xong." Ông chú đội mũ nói, kia đến viên Trần Tiên Sinh nói chuyện, Trần Quý Lương giải thích nói, trò chơi không nhất định phải trong quán net chơi, ta thậm chí không có phái người đi quán net làm qua mở rộng. Hiện tại cực kỳ nhiều bộ phận quán net, đều không có lắp đặt tam quốc sát. Học sinh như quả đi quán net chơi tam quốc sát, còn muốn bản thân đào loạt mới được. Các ngươi có thể tại Bắc Kinh tùy tiện tìm 10 nhà quán net chứng thực, như quả vượt qua 5 nhà quán net lắp đặt tam quốc sát, coi như ta không có đạo lý, học sinh hãm hại. Đội thành những thành thị khác, lắp đặt tam quốc sát quán net thì càng ít. Ông chú đội mũ lần này vượt lên trước phát biểu, các ngươi không muốn nhao nhao à? Ta đến điểm danh. Vừa rồi cái này vấn đề đừng có lại dây dưa không tin hiện tại liền có thể đi tìm con net. Bác gái nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết còn có thể nói cái gì. Ha ha ha. Vây xem xem, náo nhiệt hiện trường người yêu sách đống nhiên cười lên. Trần Quý Lương thừa cơ nói, căn cứ chúng ta công ty số liệu thống kê, tam quốc sát người chơi bình quân mỗi ngày du ngoạn thời gian, trước kia là 45 phút, hiện tại đề cao đến chừng nửa giờ. Mỗi ngày hoa 1 giờ chơi đùa, đây không tính là trầm mê a. Học sinh chơi bóng rổ đều có thể đánh lâu như vậy. Cái này đương nhiên không có hoàn toàn nói thật. Bình quân du ngoạn thời gian 1 giờ mà thôi, trọng độ người chơi một lần chơi nửa ngày kỳ thật cực kỳ bình thường. Nhưng thật đúng là không nghe nói trốn học đi chơi Tam Quốc Sát. Ngay tại ông chú đội mũ muốn để bác gái nhóm lúc nói chuyện, Trần Quý Lương tiếp tục nói, "Như vậy đi, hôm nay đến nơi này các đại tỷ, ta mỗi người đưa tặng một bộ Tam Quốc Sát thực thể thể bài, các ngươi trở về bản thân nghiên cứu một chút trò chơi này. Như quả không thích, ném đi chính là." Tiếp lấy còn nói, "Như quả các ngươi hài tử, trầm mê mặt khác trò chơi, cũng có thể thử để bọn hắn chơi Tam Quốc Sát nói không chừng thích Tam Quốc Sát, bọn hắn liền không lại trốn học chơi game, chỉ ở sau khi học xong thời gian chơi một chút." Nói xong, Trần Quý Lương cho game sợ sỉ Ansở quản kho gọi điện thoại, "Ta là Trần Quý Lương." Lập tức đưa 20 bộ thẻ bài đến Đông Phương Tân Thiên Điệu tới. Đến lúc đó, người hỏi Trần Quý Lương sách mới ký bán hiện trường liền có thể tìm tới. Liên tục không ngừng những cái kia bác gái, Trần Quý Lương thậm chí dự định đưa cho ông chú đội mũ. Lý Tâm Hoan đã tự phụ cận trong tiệm, để nhân viên bưng tới cà phê cùng bằng ghế, an bài bác gái nhóm tọa hạ uống cà phê. Trần Quý Lương tiếp tục đi ký bán. Ông chú đội mũ không dám đi, sợ nơi này náo ra nhiễu loạn. Bác gái nhóm uống vào cà phê bắt đầu giao lưu. Chẳng lẽ chúng ta thật hiểu lầm hắn rồi? Hẳn là sẽ không nói láo a, hay là quay đầu đi quán net hỏi một chút. Ta cảm thấy không dạ. Nếu không liền lên không được Tân Văn Liên Bá. Ta liền nói đi, game online làm sao có thể bên trên Tân Văn Liên Bá? Trước khi đến ta liền hoài nghi, các ngươi nhất thiết phải khuyến khích ta tới. Cái gì gọi là chúng ta khuyến khích? Lúc ấy ngươi cũng cực kỳ kích động, còn tại cờ gờ gờ giúp trong má mẹ. Nếu là thật theo cờ gờ đấu địa chủ không sai biệt lắm, chơi một chút nhưng thật ra không quan trọng. Vậy hôm nay không phải đi không? Hay là chúng ta cũng đi xếp hàng mua sách. Nghe nói là lịch sử phổ cập khoa học sách, để hai tử nhìn một chút có thể nuôi dưỡng lịch sử tri thức. Còn mua sách, cho hắn mặt. Co như Tam Quốc sát không chấm e, hắn cũng là làm demo lai hiện tại không có làm chém chém giết giết trò chơi, về sau cũng khẳng định sẽ làm. đúng, làm loại kia chém chém giết giết trò chơi càng kiếm tiền. hắn khẳng định sẽ làm. chờ hắn làm, chúng ta lại đến tìm hắn tính sổ sách. bác gái nhóm xem thật chuẩn. đáng tiếc các nàng tin tức tương đối bế tắc, còn không biết Trần Quý Lương đầu tư quyền ngữ thiên hạ. chờ đợi một trận, game Sở Siển sợ nhân viên đem 20 bộ thực thể thẻ bài đưa tới. nhân thủ một bộ, người đến có phần, bao quát ông chú đội mũ tại bên trong. bác gái nhóm lúc này mới kết bạn rời đi, mà lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. hôm nay cuối cùng không có huởng phí tới. Trong tay các nàng tam quốc sát, tựa như là tại siêu thị miễn phí linh chứng gà. Không quản cầm lại nhà có hữu dụng hay không đi, dù sao sát thực lẫnh được đồ vật. Đóng gói trong hộp có sách hướng dẫn, tay đem tay dạy người làm sao mặt giết, không chừng có hôm nay bác gái trở về, ban đêm liền theo lão công chơi một vè một hình thức. Đương nhiên, cũng có mấy cái bác gái thật sự chạy đi tìm quán nẹt nghe ngóng tình huống. Lý Tâm Hoan thở phào một hơi, cuối cùng làm xong. Trần Tổng sẽ không là có người xem nơi không phải mãi, cố ý dụ dục các nàng đến a. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Trần Quý Lương đang bận ký tên đâu. Chương 258 nói mọi nhạt nội danh tiết mục chương 258, nói mọi nhạt nội danh tiết mục Bắc Kinh sự kiện ký tặng sách một màn ngày đó liền leo lên bệ ở dĩ nghệ vẹn mại ỉn lựu sở ngày kế tiếp lại gặp trư tại mặt khác báo chí cùng ép bảo tù loại này danh toàn diện luôn luôn dễ dàng bị người nói chuyện say xưa, nhất là tại trò chơi và văn học vòng tròn bên trong lưu truyền đoán chừng tiếp qua 10 năm sẽ còn bị người thỉnh thoảng nhắc lên Trần Quý Lương lại tiến về Thượng Hải kỳ bán hồi kinh về sau 3 ngăn tiết mục TV thu đều đã xác định trước hết nhất ghi chép chính là bệ hỉn the hỉ lần doanh thu tiếp theo là đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại Giang Lan vun vun vun phải chờ tới sau khi tiểu trưởng, Dương Lam trực tiếp chạy đến Đại học Bắc Kinh ký túc xá đến ghi chép. Đây là nàng nhất quán tiết mục phong cách, tức chạy tới khách quý trụ sở hoặc làm việc nơi trốn, mà không phải tại cố định trường quay truyền hình ở bên trong. Bắc Kinh, phò tủ Tạp ơ. Nơi này là đài truyền hình Phượng hoàng Bắc Kinh chế tác trung tâm. Tiết mục còn chưa bắt đầu thu, Trần Quý Lương đã cùng Đậu Văn Thao, Nhan đan Thần trò chuyện. Thật không có tiết mục thì bạn Đại Khai giản khung dù sao cũng phải có a. Trần Quý Lương hỏi. Đậu Văn Thao nói, chỉ có một cái trung tâm chủ đề, còn lại nội dung hàn huyên tới chỗ nào tính chỗ nào. Vậy được. Trần Quý Lương nói. Nhan Đan Thần cười nói, "Ngươi nếu là Hàn Huyên tới ngoài không gian đi, Đậu Văn Thao sẽ cho ngươi tốn trở về." Nhan Đan Thần bởi vì năm ngoái biểu diễn bảo liên đang trong hàng nga, xem như lựa nhỏ một thanh, năm nay tiếp không ít phim truyền hình. Nhưng liền cực kỳ kỳ quái, nàng thường thường chạy tới bệ Hỉn the hỉ lần soi thuần tao đều nhanh trở thành cái này tiết mục thường chú nữ khách quý. Trần Quý Lương cực kỳ muốn hỏi nàng theo Đậu Văn Thao có quan hệ gì, nhưng loại vấn đề này quá mức mạo muội không tốt hỏi ra lời. Giữa mùa hè, Trần Quý Lương mặc áo thun, Đậu Văn Thao mặc áo sơ mi. Nhan Đan Thần lại là bên trong mặc màu đen tóc ngực của áo trong, cổ áo cố ý làm thành cùng loại viền ren nét vuông. Bên ngoài còn có một cái phục cổ nhung tơ háo khoác, trên cổ mang một chuỗi dây chuyền chân châu, 40 tuổi trở lên nữ nhân mới cái này cách tân mặc. Đã gợi cảm lại đoan trang, đã thanh xuân lại thành thục, mặc đồ này đoán chừng tốn không ít tâm tư. Lẫn nhau quen thuộc hơn 10 phút, tiết mục chính thức thu. Đầu văn thao đối ống kính nói, vẻ tiền khe hỉ lên xoài thuần tao, trì vị tốt. Lại nhìn về phía Trần Quý Lương cùng Nhan Đan Thần, "Ai nha, Trần lão sư, Đan Thần, các ngươi tốt." Trần lão sư cái này xưng hô là lạ, Trần Quý Lương luôn cảm giác bạn thân thành chủ hành đại sư. Hắn vội vàng nói, "Ta còn là học sinh, không phải cái gì giáo viên." đây chính là một cái kính sưng, theo thân phận không có liên quan quá nhiều Đậu Văn Thao nói Nhan Đan Thần nói tiếp lần trước theo đài Loan khách quý nói chuyện hiếm bọn hắn bên kia ngành giải trí 23 năm về trước liền gặp người hô giáo viên Đậu Văn Thao nói sẽ không là bên kia truyền tới a chúng ta bên này có đoạn thời gian không hô giáo viên Trần Quý Lương nói hẳn không phải là ta quê quán cũng gặp người liền hô giáo viên Đậu Văn Thao trên mặt hốt nhiên lộ ra cười xấu xa Trần Lão sư tuần trước giống như gặp phải phiền toái nghe nói ký bán hiện trường gặp được ngoài ý muốn Nhan Dan Thần nói ta cũng nhìn báo chí Trần Lao sư bị hơn 10 Bắc Kinh Bắc gái cho ngăn ở ký bán đài. Báo đã cảnh. Đậu Văn Thao bổ sung nói, "Trần Quý Lương giở khóc giở cười, đừng nói nữa. Có đôi khi giảng không rõ ràng, Lý Tầm Hoan nói ứng phó Bắc gái, so sánh với chiến trường đánh trận còn mệt hơn." Đậu Văn Thao nói, "Tổng giám đốc lộ ta cũng nhận biết, hắn cực kỳ ít có chống đỡ không được thời điểm." Trần Quý Lương nói, "Sự tình có thể giải quyết liền tốt." Đậu Văn Thao hỏi, "Sách mới bán bao nhiêu?" Trần Quý Lương nói, "Hiện trường kỳ bán, internet dự bán cùng nó phở lịn lượng tiêu thụ, sách mới đại khái đã bán 150.000 sách." cũng khả năng càng nhiều, bây giờ còn chưa hoàn toàn thống kê đi ra. Kia cực kỳ lợi hại a, tuần đầu tiên liền phá 150.000 sách. Tuyệt đối là bán chạy sách. Tính tiến về phía trước, tích lũy lượng tiêu thụ bao nhiêu? Nhan Đan thần nói, Trần Quý Lương nói, hơn 5 triệu sách. Đậu Văn Thao thật đúng là không rõ ràng, kinh ngạc nói, ta đi, là tích lũy lượng tiêu thụ hơn 5 triệu sách, mà không phải hơn 5 triệu bộ. Tỷ như sớm đã ra mắt phía trước 3 sách, như quả có người mua một bộ, tiêu thụ số lượng liền là 3 sách. Bình quân xuống tới, mỗi bản lượng tiêu thụ không đến 2 triệu. Đương nhiên, hiện tại sách thứ tư sách thứ 5 xuất bản, ngay tiếp theo cũng sẽ tăng lên phía trước 3 sách lượng tiêu thụ. Đậu Văn Thao nói, sách báo lượng tiêu thụ như thế cao, hơn nữa còn tại làm trang ép cùng trò chơi. Trần lão sư hẳn là có rất nhiều fan hâm mộ a. Vẫn được, Trần Quý Lương nói. Đậu Văn Thao nói, Lý Vũ Xuân fan hâm mộ gọi bằng ô. Người fan hâm mộ gọi cái gì? Trần Quý Lương cười nói, các ngươi đoán. Nhan Đan Thần nói, khẳng định không thể gọi bánh nút đầu, kia là Trương Lương Dĩnh fan hâm mộ sư hảo. Sẽ không là gọi vỏ cây quý a. Đậu Văn Thao nói, ta đoán gọi cây long nhãn. Trần Quý Lương nói, đi eter in eter. Nhan Dan thần nghe không hiểu, Trần Quý Lương thở dài, cũng không biết ai cho ta làm cái ngoại hiệu gọi Trần một tỷ. Những cái kia fan hâm mộ mù u nào, liền tự xưng là đi ệ thờ, in ệ thờ. Đi ệ thờ, in ệ thờ cái đồ chơi này, rất có thể lừa người. Đậu Văn Thao quả nhiên không có chuẩn bị kịch bản, chủ đề phi thường có tính chất nảy nhót, Dan Thần hôm nay cũng rất có thể lừa người. Ngươi làm sao mặc theo cái phu nhân giống như? Đem ta đều trò xem lừa. Nhan Dan thần nói, hôm nay có đại lão bản muốn tới nhà, ta liền đặt địa chỗ lừa một chút. Đồng dạng là khách quý, không mặc quý khí một điểm không tốt ra kính. Đậu Văn Thao cười nói. Kết quả Trần lão sư áo thun rộng quần jean liền đến. Hắn ăn mặc như cái sinh viên đại học, người ăn mặc giống sinh viên đại học giáo viên. Trần Quý Lương lập tức nói, "Nhan lão sư tốt, không dám đảm đương." Nhan Đan Thần cũng cười lên, "Ta nếu có thể làm đại học Bắc Kinh giáo viên liền tốt, đáng tiếc lúc trước không có đi học cho giỏi." Đầu văn thao một mực tại hướng dẫn chủ đề, nói lên sinh viên đại học. Trần lão sư bình thường ở trường học, theo học sinh bình thường có cái gì khác biệt sao? Có hay không bị vây xem? Trần Quý Lương nói, "Ô quán quân lưu toàn đều không có bị vây xem, danh tiếng của ta so với nàng kém xa, nhưng luôn có người theo ta nói đùa, trả lại cho ta sẽ đạm quá lại." Ngươi còn cưỡi xe đạp?" Nhan Đan Thần hỏi. Trần Quý Lương nói, ra trường học cửa phía đông không xa liền là công ty, cũng không thể ở sân trường trong lái xe đi làm. Ta thời điểm năm thứ nhất đại học, 60 khối tiền mua chiếc hai tay xe đạp, không có cơi bao lâu liền bị trộm. Về sau lại mua một cố, lên năm thanh khóa. Học kỳ đầu bị người thêm thành tám thanh, nói là cái gì bắt muôn kim tỏa." Nhan Đan Thần cười nói, "Vậy ngươi tọa giá, ở trường học quay đầu xuất khẳng định cực kỳ cao." Trần Quý Lương phi thường lợi hại ầm ầm, kia sát thực. Liên la mở khóa khóa lại rất tốn thời gian. Ta xe đạp này học thuật hàm lượng cực kỳ cao, ngồi qua không ít học thuật giới người có quyền. Các lao tiên sinh tuổi đã cao, đi đường đều run run rẩy rẩy, ngồi ta xe đạp lại ngồi rất ổn. "Đều có nào a?" Nhan Đan thần hiếu kỳ nói. Trần Quý Lương nêu ví dụ nói, "Tỷ như mới nhất bạn trường cấp 3 ngữ văn tài liệu giảng dạy tổng tổng biên tập viên giáo sư. Viên lão gia năm nay 70 tuổi, mỗi lần trong trường học gặp được, ta đều sẽ đi xe chở hắn đoạn đường." Đầu văn thao lời bình nói, "Một cái dám ngồi, một cái dám chở, còn không sợ sẹ ra chuyện. Ta đọc sách thời điểm liền sợ giáo viên, thật hâm mộ ngươi theo giáo viên chỗ tốt như vậy." Nhan Đan thần nói. Trần Quý Lương nói, "Không cần mặt mũi là được. Ngươi không đem giáo viên làm ngõ nhân." Giáo viên cũng không đem ngươi trở thành ngoại nhân. Đậu Văn Thao nói: Ta chợt nhớ tới vấn đề. Ngươi trước kia giống như chất vấn Đằng Vương các tự chú giải có sai. Năm ngoái ra bản mới tài liệu giảng dạy thời điểm Thiên Văn Chương này chú thích thật sự sửa lại. Lúc ấy còn có truyền thông nói theo ngươi có quan hệ. Hiện tại ngươi còn nói bản mới trường cấp 3 ngữ văn tài liệu giảng dạy tổng biên tập thường xuyên ngồi ngươi xe đạp. Trần Quý Lương cười cười, lời này để không thảo luận. Đậu Văn Thao hiểu ý nói, rõ ràng không thể triển khai nói. Vậy chúng ta trò chuyện điểm có thể nói. Dan Thân, ngươi chơi qua Tam Quốc sát sao? Nhan Dan Thân nói, trước kia hơi có nghe thấy nhưng không có chơi qua. Lần này biết theo Trần tổng cùng một chỗ bên trên tiết mục. Hôm qua nắm chặt thời gian đi chơi một chút. Thứ ăn xong cơm tối, một mực chơi đến dạng sáng 2 giờ. Đầu Văn Thao chỉ vào Trần Quý Lương nói đùa, còn nói trò chơi của ngươi không chầm bê. Đan Thần đều nhanh biến thành nghiện nét thiếu phụ. Trần Quý Lương nói, không phải nghiện nét thiếu nữ sao? Đầu Văn Thao cười đến có chút hèn mọn, liền nàng hôm nay mặc đồ này chỉ có thể nói là nghiện nét phu nhân. Nhan Đan Thần vội vàng đem lời nói quay lại đến, ta cảm thấy Tam Quốc sát rất thú vị, thích hợp chúng ta những này không có nhiều thời gian chơi đùa. Đậu Văn Thao bắt đầu nói lời nói thô tục về sau, trong lúc nhất thời thu lại không được, Lenovo đến một cái khác đồ vật, ta làm, cái này kỳ tiết mục trước kia, vào internet sưu tập không ít tin tức. Nghe nói bởi vì người chơi không nạp tiền, Trần lão sư phát minh một cái gọi đám cày chay từ ngữ. Trần Quý Lương gật đầu, chơi lại không đưa tiền, không phải chơi gái miễn phí là cái gì? Phi thường hình tượng, Đậu Văn Thao cười nói, internet để sướng cùng hưởng tinh thần, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đám cày chay. Ta đào loạt đồ vật không tốn trả tiền, xem ra ta cũng là xem như đám cày chay. Nhan Đan Thần cười khổ, ta quay đầu nạp tiền, kiên quyết không làm đám cày chay nói đến đặc biệt không êm hay. Đậu Văn Thao nói, trước kia ta thật không được hiểu game online. Gần nhất kiểm tra tư liệu mới phát hiện, hiện tại giống như lưu hành miễn phí trò chơi. Có tiền nâng tiền trận, có người nâng người trận. Theo trước kia lập một gian hàng nói tướng thành một cái đạo lý. Chơi gái miễn phí nhưng thật ra là liền là một loại nâng người trận. Trần Quý Lương nói, ngươi ngày nào đi nâng một chút thử một chút. Ha ha ha. Đậu Văn Thao nghe rõ ý gì, liên tục quát tay. Ta có thể không dám, sợ bị người đánh. Nhan Dan Thần im lặng nói, các ngươi có thể hay không trò chuyện điểm nghiêm chỉnh. Trần Quý Lương cũng hỏi, đoạn này có thể truyền bá sao? Đầu Văn Thao nói, có thể hay không truyền bá ta không biết, dù sao ta hôm nay phát hiện Trần Lão sư rất xấu, Ngươi tại bại hoại sinh viên Đại học Bắc Kinh hình tượng. Trần Quý Lương đối mặt ống kính, trương trạc đàng hoàng nói, bản tiết mục phát biểu, vẹn vẹn đại biểu cá nhân quan điểm. Đầu Văn Thao cảm thấy hẳn là chuyển đổi chủ đề, không thể thâm nhập hơn nữa trò chuyện xuống dưới. Đoạn thời gian trước, ngươi tại hẹn họ họa theo Lưu Đức Hoa có tương tác. Trần Quý Lương thừa cơ đánh quảng cáo, đúng, hẹn nảy họa cực kỳ thích hợp bình tình, đương nhiên cũng thích hợp công chúng nói chung. Không quản là người bình thường ở giữa, vẫn là người bình thường theo doanh nhân ở giữa, đều có thể tại hẹn nảy họa không chướng ngại giao lưu nhất là điện thoại mịp rồi lỏng ghìm có thể tức thời thu được mình tinh hoặc bằng hữu gửi tới SMS mùn thị vệ thì Ahmed Centim đầu văn thao cười nói không thẹn là làm ăn tận dụng mọi thứ liền đánh quảng cáo nhan đan thần nói cho nên Trần tổng tuổi còn trẻ liền thân ra hơn một tỷ ta nếu là có hắn đầu vóc buôn bán cũng đi mở công ty còn đập cái gì thì ra đến lúc đó cho ngươi một bút phí tài trợ vệ thỉ the thì lần xoay thuận tao tiết mục này nghèo quá tổ tiết mục sát thực nghèo nhưng ở học sinh thành phần tri thức và văn hóa trong vòng truyền bá độ cùng lực ảnh hưởng lại phi thường như bước Hôm nay cũng không có trò chuyện cái gì chiều sâu chủ đề, liền ba người ngồi cùng một chỗ nói mò nhạt. Thế nhưng là đối với đặc biệt tính toán số lượng khán giả đám người mà nói, hết lần này tới lần khác bọn hắn thích loại phong cách này cùng nội dung. Tựa như mấy cái lao bằng hữu ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, rõ ràng không có nói cái gì chính sự, nhưng dù sao cảm thấy rất có bức cách lại hài lòng vô cùng. Tiết mục ghi chép xong, Trần Quý Lương đối bọn hắn hai cái nói, đến hẹn đợi họ vừa đăng ký tài khoản chứ sao? Chỉ cần hai người các ngươi nguyện ý đến, khẳng định fan hâm mộ lượng khổng lồ nhiều. Trần tổng tự mình mời, làm sao có ý tứ cự tuyệt? Nhan Dan Thần lấy điện thoại cầm tay ra. Trần Tổng lưu lại cái điện thoại thôi. Trần Quý Lương cũng đưa di động móc ra. Nhìn xem hai người bọn họ lẫn nhau lưu lại điện thoại, Đậu Văn Thao ngồi ở giữa một mặt nụ cười thô bỉ. Nhan Đan thần tức giận nói, ngươi kia cái gì biểu tình? Đậu Văn Thao nói, ta nhớ tới sự tình khác, theo các ngươi không quan hệ. Trần Quý Lương nói, ta tin ngươi cái quỷ. Ba người cười nói rời đi chế tác trung tâm, Đậu Văn Thao chủ động trước một bước rút đi. Nhan Đan thần hỏi, Trần Tổng có xe sao? Ta hôm nay không có lái xe tới, cái này thời điểm Bắc Kinh không tốt đón xe. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, vậy ta đưa ngươi trở về đi, không muốn vấn mọ. Chân tổng có thể không phải người tùy tiện. Chương 259, Thanh Mai chúc mã thường thường không địch trên trời rơi xuống. Chương 259, Thanh Mai chúc mã thường thường không địch trên trời rơi xuống. Phía trước nhanh đến. Khu vực không sai a, nơi này giá phòng thật đắt. Mướn, ta cũng không mua nổi. Ngươi một đại minh tinh cũng mua không nổi, Tiêu Tiểu Lão bách tính làm sao bây giờ? Ta mấy năm này diễn tất cả đều là vai phụ, lấy không được nhiều cao cả tia. Bắc Kinh ra phòng, so ta cả tia còn trường đến nhanh. Ai bị đóng đinh tại bình hoa phần diễn lên? Chọn lựa một bộ phim truyền hình chứ sao? Có thể có kịch đập cũng không tệ, ta cũng không có tư cách chọn lựa cử bản. Nhan Đan Thần rất hay nói, một đường theo Trần Quý Lương trò chuyện trở về. Giá trị nhan sắc đặt ở Minh Tinh bên trong cũng rất có thể đánh. Từ trước đến nay thủ thân như Ngọc Trần Tổng, cũng nhịn không được ý nghĩ kỳ quái bắt đầu. Nhan Đan Thần duỗi cổ tay nhìn một chút đồng hồ, thời gian còn sớm, không như tìm một chỗ uống cà phê. Cây bên này liền có một nhà, uống cà phê vẫn được. Như quả trực tiếp mời về đến trong nhà ngồi một chút, Trần Quý Lương có thể không dám đáp ứng. Lần thứ nhất gặp mặt liền quá chủ động nữ hài tử, hắn là thật đúng là sợ sẹ ra chuyện, bị lừa bịp bên trên sẽ không tốt. Đông ca tấm gương nhà ân không xa. Có thể. Trần Quý Lương thuận miệng đáp. Nhan Đan Thần đối Dương thằng nói, "Sư phụ, phiền phức sang bên dừng xe." Nhiệt độ không khí hơn 30 độ, bên ngoài không điều hòa, Nhan Đan Thần đem kia phu nhân áo khoác thoát. Bên trong là váy quét sâu, đi trên đường quay đầu suất cực kỳ cao. Phu cận không có cấp cao quán cà phê, chỉ có một nhà Etherger Cafe, một nhà Văn Tuệ Viên Book Cafe. Đại học sư phạm Bắc Kinh cùng đại học bưu chính Viễn thông Bắc Kinh học sinh thường xuyên đến tiêu phí. Nhan Đan Thần tựa hồ thường xuyên đến nhà này quán cà phê, đều theo phục vụ viên thân quen, đến một chén Mocha. "Trần tổng muốn cái gì?" Tiểu Mỹ Trần Quý Lương nói, Trần Quý Lương quan sát một chút hoàn cảnh, phát hiện nơi này còn rất khá, cực kỳ nhiều khách nhân, đều trong tay bưng lấy sách, ngồi tại các nơi đọc uống. Nhan Đan thần nói, nơi này lại bán cà phê lại bán sách, chọn cà phê còn có thể miễn phí đọc sách. Cà phê cũng không quý, 15 đến 25 nguyên một chén. Ta trước kia có cái trường cấp 3 đồng học là Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nàng tốt nghiệp về sau ở chỗ này thuê phòng, liền đem ta kéo qua cùng thuê. Kết quả hiện tại nàng xuất ngoại, chỉ còn ta một cá nhân gánh chịu tiền thuê. Ha ha, nhiều quay phim mua phòng đi, hiện tại mua được khẳng định tăng giá trị. Trần Quý Lương cười nói, Nhan Đan Thần Phi thường hàm xúc nói: "Ta tương đối bảo thủ, có một số việc không nguyện ý làm, cho nên nữ số một luôn luôn theo ta vô duyên." Trần Quý Lương nói: "Ta biết hai cái đạo diễn, một cái là Ninh Hạo, một cái là còn lại. Bọn hắn ngày nào thiếu nữ diễn viên, ta có thể giúp một tay tiến cử lên. Có thể thành hay không, ta không dám hứa chắc." Nhan Đan Thần nghe hơi có vẻ kích động, bọn họ hai vị đạo diễn gần nhất cực kỳ lựa à, võ lâm ngoại truyện cùng hòn đá điên cùng danh tiếng đặc biệt tốt. Trần Quý Lương đang muốn nói chuyện, chợt thấy hai người quen tiến vào tới. Hứa Phong Âm cùng Đinh Bối Lệ, các nàng là bị một cái nam nhân mang vào quán cà phê. Hứa Phong âm một mặt bất đắc dĩ, tựa hồ cực kỳ không muốn vào tới. Đinh Bối Lệ thì là không vui không buồn, ngược lại hiếu kỳ dò xét quán cà phê. Bên kia có Châu ngồi trống. nam nhân có chút tân cẩn. Trần Quý Lương nhìn xem bọn hắn từ nơi không xa đi qua, Nhan đan Thần hỏi, bằng hữu của ngươi? Ừm. Um. Trần Quý Lương gật đầu. Nhan đan Thần hiếu kỳ nhìn ra ngoài một hồi, bắt đầu khách mời hồn mệt. Cái tiên nam, đối hai cái nữ hải tử đều cực kỳ ân cần quan tâm, bận trước bận sau giúp các nàng chuyển cái ghế, đưa cà phê đơn. Nhưng hắn chủ yếu ôm ghét là cái tiên ngực lớn, ngực nhỏ nữ hải tử ngược lại thuộc về bóng đèn, ánh mắt chuẩn như vậy. Trần Quý Lương cười nói. Nhan Đan thần nói, "Ngươi xem sự chú ý của hắn, một mực tại ngực lớn trên người cô gái." Ngực lớn nữ hải tử rõ ràng hơi không kiên nhẫn, nhưng lại không biết nên làm sao cư tuyển. Ngực nhỏ nữ hải tử đều không làm sao nói, ngược lại đối cái này quán cà phê cảm thấy rất hứng thú, một mực tại nhìn chung quanh dò xét. Nàng giống như nhìn thấy ngươi. Đinh Ngối Lệ sát thực đang khắp nơi ngó, đông nhiên nhìn thấy Trần Quý Lương, nàng lấy làm kinh hãi, nhưng lại giả bộ như không nhận biết, mau đem ánh mắt rời. "Cuối tuần ai muốn gặp đến lão bản a? Không nhận biết ngươi." Nam nhân kia so hứa phong âm lớn hơn vài tuổi, là nàng nhà hàng xóm đại ca ca hai người phụ thân còn tại cùng một cái đơn vị đi làm, dứt bỏ tuổi tác bất luận cũng miễn cưỡng tính thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã loại quan hệ này bình thường đều sẽ không phát triển thành người yêu. Nam nhân gọi thẩm nhật phàm được xưng tụng tuổi trẻ tài cao, đại học bưu chính viện thông Bắc Kinh thạc sĩ tốt nghiệp trực tiếp tiến vào trường học sát vecleanova viện nghiên cứu. Trước mắt ngay tại tham dự thúc đẩy thị mặt trình hợp, mà lại trong nhà còn xuất ra tất cả tích xúc. Tại Bắc Kinh giá phòng tăng vọt trước đó giúp hắn thanh toán văn tuệ viên khu dân cư tiền đặt cọc. Bắc Kinh hộ khẩu còn có phòng ở, nơi này giá phòng trướng đến đặc biệt nhanh. Thẩm nhật phàm nói ta lúc mua mười một bình. Hiện tại cũng tăng tới 7, 8 ngàn. Nếu là không mua, sang năm còn phải trướng. Mua nơi này phòng ở, về sau ngươi có hài tử, có thể đọc đại học sư phạm Bắc Kinh thí nghiệm tiểu học, còn có thể lên thẳng đại học sư phạm Bắc Kinh 2 phụ trường trung học cơ sở. Hứa Phong âm im lặng nói, ta chỉ là xem phòng ở mà thôi, đều còn không quyết định có mua hay không. Ngươi nói cái gì hài tử đọc sách a? Thẩm Dật phàm một mặt nghiêm túc nói, mua phòng ốc là nhân sinh đại sự, hài tử đọc sách cũng là đại sự. Hai chuyện đại sự, đương nhiên phải cân nhắc chu toàn. Chú, gì để ta giúp ngươi giữ cửa ải, ta liền phải đối ngươi phụ trách nhiệm, có thể không thể tùy tiện loạn mua một bộ nơi này khoảng cách công ty của ta quá xa, Hứa Phong Ngâm nói. Thẩm Dật Phan nói, không xa, giao thông cực kỳ thuận tiện. Ngươi ngồi trước tàu điện ngầm đến ngũ đạo khẩu bên kia, lại chuyển xe buýt một hồi liền đến. Hứa Phong Ngâm nói, ta còn phải lại nhìn một chút những tiểu khu khác. Thẩm Dật Phan nói, vậy ta cuối tuần sau lại cùng ngươi xem phòng. Ngươi một cái nữ hài tử, một mình xem phòng cực kỳ dễ dàng ăn thiệt tỏi, không chừng liền bị bán nhà cửa hố. Xem tình huống a. Hứa Phong Ngâm nguyện chuyển cử tuyệt. Nàng chỉ là tại gọi điện thoại cho nhà thời điểm, thuận miệng để câu bản thân muốn mua phòng. Kết quả phụ mẫu ngày thứ hai liền gọi điện thoại tới nói liên hệ nhà hàng xóm thẩm đại ca, thẩm đại ca đáp ứng theo nàng cùng một chỗ xem phòng ở. Hứa Phong âm cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng tiểu học nhanh tốt nghiệp thời điểm, thẩm giật phàm đều đã học trung học, có thể có cái gì đặc thù tình cảm. Cũng liền mặc tã thời điểm, thích theo tại thẩm giật phàm phía sau cái mông chạy. mà lại thẩm giật phàm lúc ấy còn không vui lòng, cảm thấy mang theo cái tiểu thí hải cực kỳ phiền. ai biết lúc này gặp lại, Hứa Phong âm phát hiện không hợp lý. nhiều năm không thấy nhà bên anh trai, đối nàng nhiệt tình có chút quá phận. Hứa Phong Ngâm lại không phải người ngu, làm sao có thể đoán không được tâm tư của đối phương. nàng theo thẩm đại ca quá quen như quả yêu đương cực kỳ lúng túng, càng huống chi nàng thuộc về rất coi trọng ngoại hình, mà thẩm giật phàm tướng mạo chỉ có thể nói không khó coi. Thẩm giật phàm vẫn còn tiếp tục nói phòng ở, giật thành Đông Nguyên bên kia cũng không sai, xanh hóa cực kỳ tốt, hộ tiểu cũng nhiều, ta mua nhà thời điểm liền cân nhắc qua. Sách vách là đại học Lâm nghiệp cùng đại học ngôn ngữ, giá vị so văn tuệ viên hơi cao một chút. đứa nhỏ này quá trung thực, có chút toàn cơ bắp, hắn đã đáp ứng hứa phong ngâm vụ mẫu, liền cho là mình hẳn là đem sự tình làm tốt, đồng thời cũng tuồn lấy tiểu tâm tư, khuyến khích hứa phong ngâm tại cái này một mảnh mua nhà, mọi người về sau liền dừng chân rất gần. Có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói không chừng liền đem Hứa Phong Lâm đổi tới tay. Thẩm Dật phàm đã nhiều năm chưa thấy qua Hứa Phong Lâm, trong ấn tượng cái kia nhà bên tiểu thí Hải Nhi, hiện tại chỗ mã đến làm cho hắn kinh diễm không ngừng nghỉ. Nhan Đan Thần vẫn còn tiếp tục nói chuyện thiếm, ngươi theo đạo diễn linh thế nào nhận thức? Trần Quý Lương cười nói, trước đó tại Sơn Thành đi dạo cảnh đêm, gặp được Ninh Hạo tại đập hòn đá điên cuồng ta còn theo đồng học đi khách mời một hai giây. Nhan Đan Thần nghĩ thầm, cũng liền ngươi là đại lão bản, nếu không nào có thuyết khách xuyên liền khách mời. Trần Quý Lương hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao thưởng xuyên bên trên bệ Hỉ Lân sợi thuần tao? tiếp không đến kịch, dành đến nhăm chán, nhan đan thần buồn cười nói, bảo liên đăng lựa thời điểm, bệ nhìn thẹn hí lăn xoay, thuần tao bắt đầu đem trọng tâm chuyển tới đại lục, nghĩ mời đoàn làm phim các minh tinh đến ghi chép đồng thời, ha ha, hắn mời đoàn làm phim trong chuyên gia, chuyên gia nhóm đều nói không có thời gian, chỉ có ta đáp ứng, ghi chép đồng thời cảm thấy rất chơi vui, đầu văn thao cũng thấy ta cực kỳ sẽ nói chuyện phiếm, tìm không thấy khách quý thời điểm liền cho ta gọi điện thoại, Người xác thực thật biết cho chuyện, trần quý lương phát hiện cái này vị có chút văn nghệ phong phạm, hết lần này tới lần khác vừa dài một tấm bình hoa mặt, cho nên diễn viên định vị có chút xấu hổ, đinh mối lệ ở bên kia ngồi nhăm chán chạy tới cầm một quyển sách trở về, hứa phong âm thừa cơ nói sang chuyện khác, sách gì a? đinh bối lệ nói, không biết, tùy tiện cầm. ta xem một chút tên sách gọi cái gì, gọi huynh đệ. khả năng là viết người trong giang hồ. hứa phong âm liếc nhìn tác giả, cái gì người trong giang hồ a? đây là dư hoa sách mới. dư hoa là ai? đinh bối lệ một mặt thuần chân ngây thơ, hứa phong âm nói, một cái nhà văn, chúng ta ông chủ còn theo hắn nhận biết. à, đều là người quân a? đinh bối lệ nhìn ra hứa phong ngâm không nghĩ lại theo cái này hàng xóm anh trai ngồi chăm chú chỉ vào trần quý lương bên kia nói, ta vừa nhìn thấy ông chủ đang cùng một cái mỹ nữ uống cà phê. Chỗ nào a? Hứa Phong Ngâm hỏi. Đinh Bối Lệ nói, đứng quay lưng về phía chúng ta. Kia nữ có chút quen mặt, giống hay không bảo liên đang trong hàng a? Hứa Phong Ngâm lập tức có thoát khỏi lấy cớ, Thẩm Đại Ca, ta đi theo ông chủ chào hỏi. Thẩm Dật phạm kinh hỉ nói, Trần Quý Lương a, ta biết hắn, ta làm chính là phần cứng, hắn làm là xã giao internet. Nói xong, con hàng này so Hứa Phong Ngâm còn trước đứng lên, đi đến Trần Quý Lương trước mặt nói, Trần tổng người tốt, ta gọi Thẩm Dật Phàm, lẽ no viện nghiên cứu kỹ sư. Người tốt. Trần Quý Lương mỉm cười nắm tay. Thẩm Dật Phàm nói. Hứa Phong Ngâm là muội muội ta, bình thường may mắn mà có Trần Tổng chiếu cố. Trần Quý Lương nói, chỗ nào, chỗ nào, là Hứa Phong Ngâm năng lực làm việc nổi suất, nàng vẽ đồ vật, luôn luôn bán được cực kỳ tốt. Có lẽ là vì nhất bản thân giá trị bản thân, thầm rất phàm chủ động nói lên làm việc. Lenovo năm ngoái không phải thu mua SM mở máy tính cá nhân nghiệp vụ sao? Hai nhà cự đầu hợp hai là một, phần cứng kỹ thuật cần dung hợp. Ta trước mắt ngay tại tham dự thúc đẩy thị mại chỉnh hợp. Trần Quý Lương nói, thất kính, không nghĩ tới còn là một vị kỹ thuật đại new. Đại new chưa nói tới tại trong đoàn đội làm chút đủ khả năng làm việc, thầm nhật phong nói, theo trần tổng khẳng định không thể so, còn không có tốt nghiệp liền tự mình mở công ty, ta cái này muội muội từ nhỏ đã hướng nội, dễ dàng bị người khi dễ, còn mời trần tổng về sau quan tâm chiếu cố, trần quý lương nói, ông chủ khẳng định chiếu cố nhân viên, càng hướng chi là ưu tú nhân viên, hứa phong ngâm hỏi, ông chủ, ngươi trường nào thì trở về a, ta nghĩ dựng cái đi nhờ xe, dựng ngươi cái quỷ, không thấy được ta đang cùng nữ minh tinh uống cà phê, nhăn đan thần cười cười, trên lệ thời gian không nhiều, hôm nào trò chuyện tiếp đi, ta sẽ không bái giày các ngươi, vậy được, hôm nào trò chuyện tiếp. Trần Quý Lương nói, Nhan đan Thần lại cùng những người khác nói tạm biệt, liền đứng dậy rời đi. Dung tính cách của nàng, hôm nay đã tính đặc biệt chủ động, chủ yếu là Trần Quý Lương tuổi nhỏ, nhiều kim hoàn dáng rất đẹp trai, bởi vậy cho dù bị Đậu Văn Thao chế dễ, nàng cũng muốn mượn cơ hội theo Trần Quý Lương tiếp xúc nhiều một chút, nhưng lại không có ý tứ thật làm cho Trần Quý Lương đưa bản thân về nhà, thế là tuyển nhà quán cà phê ngồi một chút. Trần Quý Lương cũng đứng lên, đi thôi, đưa hai người các ngươi trở về. Hàng xóm thẩm đại ca vội vàng đuổi theo, cùng bọn hắn cùng một chỗ tại ven đường chờ xe. Trần Quý Lương gọi điện thoại để Dương Thạc đi lái xe tới đây, mọi người lên xe thời điểm. Thẩm Dật Phàm còn đang nói, cuối tuần sau, ta lại cùng ngươi nhìn một chút những tiểu khu khác. Hứa Phong Ngâm từ chối nói, ta không nhất định phải mua, cuối tuần sau còn phải tăng ca. Vậy liên hạ Hạ Tuần, Thẩm Dật Phàm nói, chỉ cần ngươi có thời gian, coi như công ty tăng ca ta cũng xin phép nghỉ của ngươi. Đến lúc đó lại nói, Hứa Phong Ngâm vẫn là không đáp ứng. Sau khi lên xe, Trần Quý Lương ngồi tay lái phụ, hai cái nữ hải tử ngồi xếp sau. Trần Quý Lương nghe ngóng nói, xem ra không giống như là biểu ca. Hứa Phong Ngâm nói, nhà hàng xóm anh trai, ta đọc lần đầu tiên thời điểm, hắn đều đã thi tốt nghiệp trung học. Cô nương này đột nhiên nói sang chuyện khác. Trần Tổng, ngươi không trung thực, quấn bạn gái theo mỹ nữ uống cà phê. Ta ghi chép xong tiết mục, thuận tiện trò chuyện chút, Trần Quý Lương không hiểu có chút trở dạng, không dám trách cứ nàng xen vào việc của người khác, ngược lại tiến hành hối lộ, ngươi rước khoát theo đồng tiên thu bọn hắn mua một cái khu dân cư được rồi. Nơi đó khu vực tốt, tăng giá trị không ra lớn, cách công ty cũng cực kỳ gần. Tiền đặt có không đủ, ta có thể cho vay ngươi. Hứa Phong ngâm hỏi, cho ta mượn tiền mua phòng ốc. Ngươi sẽ không làm muốn. Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi là công ty ưu tú nhân viên, cho điểm chỗ tốt đem ngươi kẹp, phòng ngừa ngươi bị những công ty khác đảo đi. Đinh Ngối Lệ nghĩ thầm, ưu tú nhân viên như thế nổi tiếng sao? Ta cũng muốn mượn tiền mua phòng ốc. Chương 260, hứa lao lái xe đời sống tinh thần, chương 260, hứa lao lái xe đời sống tinh thần. Xe mở đến Hứa Phong Âm, đinh ngối lệ phòng cho thuê cũ hỏng nhỏ khu vực. Trần Quý Lương một đường nhìn thấy trên bách tường, thật nhiều địa phương đều viết hủy chữ, thuận miệng nói, cái này một mảnh tất cả đều muốn hủy à Đầu năm liền nói muốn hủy, nhưng còn đang nói đền bù vấn đề, Hứa Phong Âm nói, có chủ phòng thậm chí nâng nhà suốt ngoại, chỉ làm cho thông gia quản lý phòng cho thuê công việc. Loại tình huống này, phá dỡ bồi thường cũng không biết theo ai đảm luận. Khu phía tây trung quanh khu vực hạch tâm, từ năm 2000 bắt đầu phá rỡ, năm 2002 bắt đầu đại quy mô kiến thiết, đến đầu năm nay đã cơ bản hoàn thành. Thế là lại lẻ đẹt phá rỡ khu vực hạch tâm xung quanh cũ hỏng nhỏ, bị tỷ đạn sở cùng game sở xỉ ẹn sở nhân viên, muốn lân cận thuê tiện nghi phòng ở thật đúng là không dễ dàng. Sớm nhất một nhóm viên trước, từ sướng Xuân Tân Viên đem đến Yến Đông Viên, lại từ Yên Đông Viên dọn đi cũ hỏng nhỏ. Mỗi lần đều là bị ép dọn nhà, hiện tại lại đứng trước phá rỡ, sang năm đoán chừng còn phải một lần nữa tìm địa phương thuê phòng. Đến chỗ rồi, tại đầu ngõ dừng xe là được. Hứa Phong Nam nói, Trần Quý Lương giải trí nói tốt xấu là ông chủ đưa các người trở về, liền không mời ông chủ đi trong phòng ngồi một chút, không thuận tiện. Hứa Phong Âm một ngụm từ chối. Đinh Bối Lệ lại nói, hay là đi ta nơi đó, à ta biết làm cơm. Đêm nay xin các người hai cái ăn cơm. Được rồi, lần sau đi. Trần Quý Lương cũng liền đùa giỡn một chút, chẳng lẽ lại thật đúng là chạy tới nữ nhân viên phòng cho thuê. Hứa Phong Âm mở cửa xuống xe, sợ hai Trần Quý Lương đổi ý, vội vàng vất tay nói, ông chủ gặp lại. Gặp lại. Trần Quý Lương cười nói, hai cái nữ hải tử kết bạn rồi đi, các nàng thuê lại tại cùng một tòa nhà, tòa nhà hành lang ở bên trong. Trong hẻm nhỏ có một nhà tiệm mì hai người tùy tiện ăn một bát đầy bụng, ai đều theo ông chủ nói ít thả muối, cái này mặt nấu vẫn là như vậy mặn. Đinh Bối Lệ tại Bắc Kinh ăn cái gì đều cảm thấy quá nặng miệng. Hứa Phong Nâm nói, lần sau ngươi để hắn đừng thả muối cùng xì dầu, chính ngươi nghĩ thả bao nhiêu liền thả bao nhiêu. Cũng không muốn điểm mì trộn tương trên loại này, chỉ là điểm này nổ tương ngươi đã cảm thấy mặt. Cũng đúng, Đinh Bối Lệ nói, Hứa Phong Nâm đặc biệt thích cái này nữ hài tử, không những dung mạo xinh đẹp, mà lại không làm sao thông minh, bình thường còn lời nói ít không nhận người phiền. Đem mì ăn xong, riêng phần mình về phòng cho thuê, không có lẫn nhau đi thông cửa. Đinh bối Lệ kia phòng lộn xộn trình độ, so hứa Phong Ngâm muốn tốt hơn một chút một chút, chí ít sẽ không bị khách tới thăm quá mức ghét bỏ. Nàng về đến nhà liền nằm ghế sofa xem TV, mà lại chuyên môn xem giải trí tiết mục, tên gọi quá cờ mờ nhờ hay học tập chủ trì năng lực. Vừa đem phòng ở thuê lại đến thời điểm, Đinh bối Lệ liền mua mấy quyển chuyên nghiệp thư tịch, nội dung đều theo phỏng vấn cùng chủ trì có quan. Nàng còn nhớ rõ Trần Quý Lương đề nghị, dự định hướng hoạt động người chủ trì phương hướng phát triển. Mỗi ngày tan sở về nhà liền đọc sách, ừm chỉ giữ vững được hai ngày ban đêm. Những cái kia thư cụ có thôi miên hiệu quả, nhìn một chút già ngủ gà ngủ gật vẫn là hiện tại loại học tập này phương thức càng thích hợp với nàng. Xem trên TV những cái kia giải trí tiết mục, Đinh Bối Lệ liền nhìn mấy giờ đều tinh thần sáng láng. Nhất là khoái lạc đại bản doanh cùng hoạt động bình chọn tiết mục. Có thể nếu như vậy xuống dưới, có khả năng một mực tại công ty làm lễ tân. Đinh Bối Lệ có chút vì mình tiền đồ lo lắng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm lễ tân cũng không có cái gì không tốt. Ngẫu nhiên còn có thể khách mời số gờ lại hoặc là bị công ty gọi đi cổ tam quốc sát nữ võ tướng. Tính bên trên những này ngoài định mức thu nhập, nuôi sống bản thân không thành vấn đề, làm gì làm loan chính mình mệt mỏi như vậy đâu? Có người cho hắn cung cấp một cái bình đài, hắn có thể không ngừng trưởng thành, nhanh chóng cất cánh. Có người cho hắn cung cấp một cái bình đài, đồng thời nói cho hắn biết nên làm như thế nào, nhưng hắn hay là một mực dậm chân tại chỗ. đều rất tốt, lựa chọn cá nhân đã là lêm sở sỉ ensor ưu tú nhân viên Hứa Phong Ngâm. Lúc này trở lại trong phòng vẫn còn tại học tập, nàng đã đem thiết kế màu sắc tại pháp cầm song trước mắt ngay tại Đại học Bắc Kinh thư viện trang web xem số lượng đôn hoàng chuyên đề. Hứa Phong Ngâm vẫn chưa đủ internet xem, nàng kỳ thật càng muốn tự mình đi thư viện. Hiện trường lãnh hội trong truyền thuyết bản đồ biến đổi ánh sáng đôn hoàng mỹ hoạ nhưng ngón đồ kia cất giữ trong đại học bắc kinh thư viện già quán dưới mặt đất một tầng nhiệt độ ổn định co thuộc về mang nguyên thủy thí nghiệm số liệu lưu trữ bản văn vật cấp bậc không chỉ không thể mượn bên ngoài mà lại mỗi ngày hạn 10 người lần hẹn trước còn phải sớm xin hiện vi quan sát kính cả nước không vượt qua 10 viện giáo có bộ này sẽ báo học viện mỹ thuật trung ương bên kia bảo tồn chính là dạy học in lại bản chỉ cung cấp bản trường học thạc sĩ tiến sĩ sinh mượn đọc nhiều nhất có thể mượn ra bảy ngày thanh hoa kia vốn chỉ cung cấp giáo sư hẹn trước không thể cho mượn chứa lương tư thành viết tay phê bình chú giải còn có đại học lan châu đại học chiết giang nam khang phục đán Dù sao không bao quát Hứa Phong Ngâm trước kia học tập trường học, ta muốn hay không thi đại học Bắc Kinh nghiên cứu sinh đâu, rất muốn hiện trường đi xem một chút ta. Hứa Phong Ngâm nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính số lượng đôn Hoàng chuyên để nói một mình, mẩn người một trận, Hứa Phong Ngâm lấy giấy bút, đối trang web bên trên hình ảnh vẽ đường cong. Trước tiên đem đường cong học tốt lại nói, chọn vẹn học tập hơn một giờ, Lão Mụ Đông Nhiên gọi điện thoại tới, này, mẹ. Hứa Phong Ngâm ấn miễn để, một bên gọi điện thoại, một bên xem màn ảnh máy vi tính. Lão Mụ nói, ta vừa theo ngươi thẩm đại ca nói chuyện điện thoại, nói là hôm nay dẫn ngươi đi nhìn ba cái khu dân cư, có hay không thấy vừa mắt. Trong tay ngươi tiền nếu như không đủ tiền đặt cọc, trong nhà còn có thể cầm 10 vạn khối tiền đi ra." Hứa Phong âm kinh ngạc nói, "Ngươi cất nhiều tiền như vậy a?" Lão mụ tức giận nói, "Ngươi tưởng rằng trộm được? Ta theo cha ngươi bất ăn bất mặc nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng chỉ cất hơn 8 vạn. Lại tìm bằng hữu thân thích mượn mượn, 10 vạn khối tiền vẫn là cầm ra được." Hứa Phong âm nói, "Ta có tiền. Đầu năm nay lại tăng lương, mà lại ta vẽ ra đồ vật bán được tốt. Tính bắt đầu làm việc tư thái cùng tiền thượng, năm nay chí ít có thể cầm 200 ngàn. Chỉ nhiêu không ít. Ngươi kiếm nhiều như vậy a?" Lão bà bỗng nhiên mở miệng. Đoán chừng là lão mụ mở miệng để Lão ba một mực tại bên cạnh nghe. Lão mụ cũng nói, ngươi Thẩm Đại ca vẫn là thạc sĩ sinh, tiến vào Lenovo vo loại này xí nghiệp lớn. Hắn vừa tốt nghiệp kia 2 năm, nghe nói cũng mới 3 ngàn tiền lương. Ngươi một cái vẽ tranh, so với hắn làm công nghệ cao tiền lương còn nhiều. Hứa Phong Nam giải thích nói, hắn đều tốt nghiệp nhiều năm, ngay lúc đó tiền lương trình độ trình thể liền không cao. Hiện tại hắn kiếm được có thể nhiều. Chúng ta vẽ tranh không giống nhau, loại trừ cơ bản tiền lương, còn phải xem có được hay không bán. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta vẽ ra đồ vật cực kỳ nhiều người nguyện ý bỏ tiền. Lão ba dặn dò, cái kia Tam Quốc sắt ta cũng đi chơi. Trò chơi rất không tệ, liền là sợ kỳ ngươi không muốn vẽ quá rõ ràng. lão mụ đống nhiên đến một câu, cảm thấy rõ ràng ngươi còn nạp tiền mua, ta là mình thích mới mua sao? ta là ủng hộ con gái làm việc. lão ba cưỡng ép giải thích, lão mụ phàn nàn nói, phong ngâm à, cha ngươi say mê trò chơi kia, hiện tại vừa tan việc liền chơi, câu cá đều không làm sao đi, cuối tuần còn chơi đến nửa đêm. cao tuổi rồi, có thể miễn phí chơi còn nạp tiền, đơn giản tức chết người. Hứa phong ngâm nghe cảm giác cực kỳ buồn cười. lão ba lúc tuổi còn trẻ không chơi đùa, hiện tại bởi vì con gái làm việc, tò mò chạy tới tiếp xúc tam quốc sát. Kết quả thành trung thành rất mê, thậm chí còn đề cử đơn vị đồng sự cũng chơi. Ngươi kéo những này làm cái gì? Lão Ba vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, Phong Ngâm, ngươi cảm thấy thẩm đại ca như thế nào? Hứa Phong Ngâm nói, tạm được, ta đem hắn xem như đại ca ca. Lão Mụ nói, thẩm giật phàm đứa nhỏ này, từ nhỏ đã trung thực nghe thành tích học tập một mực cực kỳ tốt. Hắn cái kia thời điểm thi đại học, cũng không có hiện tại dễ dàng như vậy. Bây giờ người ta tại Bắc Kinh có phòng ở, còn rơi xuống Bắc Kinh hộ khẩu, 2 năm này có rất nhiều người đi thẩm ra làm mối. Thứa Phong Ngâm buồn bực nói, ta cũng có thể rơi Bắc Kinh hộ khẩu, ta cũng có thể tại Bắc Kinh mua nhà lão ba điểm chú ý khác biệt công ty của các ngươi có thể ngủ lại miệng hứa phong ngâm giải thích nói chúng ta ông chủ thủ hạ hai nhà công ty đều thuộc về trọng điểm nâng đỡ xí nghiệp hàng năm cho hộ khẩu danh lệnh ưu tiên cho quản lý cấp cao ngủ lại mà lại có mấy cái quản lý cấp cao căn bản không cần công ty danh lệnh ta hiện tại là ưu tú nhân viên hiện tại liền có thể đi xin vậy ngươi nhanh đi xin bắc kinh hộ khẩu cực kỳ ăn ngon lão ba thúc giục nói biết rồi hứa phong ngâm không nghĩ trò chuyện cái này lão mụ còn nói ngươi thẩm đại ca không vẹn vẹn làm việc điều kiện tốt tiểu tử này người dáng dấp còn đẹp trai hắn chỗ nào đẹp trai rồi cực kỳ phổ thông được không nào? Hứa Phong âm im lặng nói. Lão mụ nói, chỗ nào không đẹp trai? Giáng người cương tráng, giáng người khôi nô, giáng dấp còn giống đồ hồng cương. Hứa Phong âm thầm nói, đồ hồng cương cũng không nhiều đẹp trai. Lão mụ còn nói, ngươi cũng đại học tốt nghiệp một năm, là cần phải suy nghĩ một chút vấn đề cá nhân. Ai nha, có người gõ cửa, ta cúp trước. Gặp lại. Hứa Phong âm nhanh chóng cúp điện thoại. Hứa Phong âm lại ngồi trước máy vi tính ở người. Nàng lúc đầu không có quá muốn loại chuyện này, phù mẫu mù tác hợp bắt đầu, để nàng cảm giác mình quả thật nên tìm người bạn trai. Cũng không có thích hợp a hứa phong ngâm suốt ngày không phải đang vẽ tranh liền là tại đọc manga lại hoặc là nghiên cứu hội họa kỹ xảo. cơ hồ không làm sao theo những người khác tiếp xúc thậm chí ở công ty gặp được đồng sự cũng chỉ bất quá lên tiếng chào hỏi mà thôi quan hệ tốt loại trừ đinh mối lệ cũng liền chính nàng mang mấy cái đồ đệ công ty trang trí thường xuyên theo nàng tiếp xúc đồng sự bên trong có một cái gọi là thang trạch kỹ thuật mỹ thuật sư trưởng vẫn rất đẹp trai nhưng người ta đã có bạn gái mà lại nghe nói đều nhanh kết hôn sát vách ngành làm hệ thống vận duy trương hiểu phi vóc người cũng phong nhã nhưng đã kết hôn rồi mà lại vừa tốt nghiệp liền theo trong đại học bạn gái kết hôn Những người khác cũng liền như vậy đi, thân là giá trị nhan sắc đảng, Hứa Phong Lâm chỉ cần nhắc xoái ca. Nàng ngẫu nhiên ở công ty vẽ tranh mệt mỏi, liền nhìn chằm chằm kỹ thuật mỹ thuật sư thang Trạch xem một lát, xoái ca có thể đẹp mắt bảo trì tâm tình quái trá. Đúng, còn có ông chủ. Hứa Phong Lâm thường xuyên loạn bảy tám hướng tưởng, nhưng cũng liền ngấm lại mà thôi, xưa nay không biến thành hành động. Nhiều lắm là nghĩ đến khó chịu, ngồi xuống họa mấy tấm mạn gạ gần kề danh giới cấm. Tục xưng, gọi diễn dịch. Ai, ta còn là độc mạn gà a mạn gà trong xưa nay không thiếu xoái ca. Hứa Phong Ngâm xuất ra hạng nhất vừa mua nước Nhật mà gà, mà lại là Đài Loan bên kia phồn thể phiên dịch bản. Làm một lao tài xế, nàng luôn có thể thông qua đủ loại con đường làm đến những vật này. Cái này bản mạn gà cực kỳ kinh bạo. Nhân vật nam chính là cái Hoa Mỹ Nam, và thật nhiều cái nhân vật nữ chính cùng một chỗ hát. Hứa Phong Ngâm nhớ tới hôm nay ông chủ cùng nữ minh tinh uống cà phê, Trần Tổng có hay không cũng như thế Hoa Tâm. Bất quá Trần Tổng thật đúng là có điểm giống mạn gà nhân vật chính, dáng dấp phong nhã còn sự nghiệp vì thế thành công. Nàng thậm chí bắt đầu vẫn tưởng bản thân cùng ông chủ, còn có cái kia nữ minh tinh cùng một chỗ cũng liền ngẫm lại mà thôi, trong hiện thực nàng có thể bảo vệ thủ cực kỳ. Chương 261, rèn rèn con người sử dụng phá ngàn vạn. Chương 261, rèn rèn con người sử dụng phá ngàn vạn. Trần Quý Lương đi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ghi chép xong đối thoại thời gian đã là ngày mùng ngày 6 tháng 9. Thu nội dung cũng không nhắc lại, cơ bản cũng là đem ngày đó theo bác gái nhóm nói lời, lại chạy tới đối thoại chuyên mục lặp lại một lần. Trần Quý Lương đảm nhiệm chủ khách quý, hai vị khác khách quý đều là giáo sư. Một cái giáo sư cho rằng cần phải cấm chỉ trẻ vị thành niên chơi đùa, một vị khác giáo sư cho rằng cần phải hướng dẫn hài tử chơi khỏe mạnh cho chơi. Hiện trường người xem đến từ các ngành các nghề, đại bộ phận đều phản đối game online. Sau đó Trần Quý Lương liền bị vây công, thậm chí còn có gia chủ nói, hẳn là thủ tiêu cả nước tất cả con net. Nếu như đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại không sửa đổi phần, Trần Quý Lương lần sau liền không đến rồi. Ghi chép lấy tâm mệt mỏi. Ông chủ, Internet Hiệp hội phát tới thư mời, cái này tháng số 21 mọi người tham gia năm nay Trung Quốc Internet Đại hội. Thư ký Hồ Nguyệt Hà cầm một phong thư tiến tiến vào tới. Trần Quý Lương hỏi, năm nay có cái gì đặc biệt? Hồ Nguyệt Hà nói, quy mô đặc biệt lớn, phía trên đặc biệt coi trọng. Bộ công nghiệp thông tin người đứng đầu, một hai, Úy Nghị Cổn Tổng giám đốc, còn có Internet cự đầu CEO tất cả đều muốn đi. Biết, ngươi an bài một chút." Trần Quý Lương nói. Trần Quý Lương vùi đầu xem mặt khác báo cáo, Hồ Nguyệt Hà lúc rời đi đóng cửa lại. CIA BMM Music đã chính thức online, cùng theo dẹn rèn con, hẹn ngày họ vừa tương tác bắt đầu. Theo học sinh mới năm nay lần lượt vào trường học, Tam Phương sẽ tại tháng 9 trung tuần mở ra âm nhạc gốc Internet giải thi đấu. Theo đại học tiếp tục huyết chương chiều, năm nay 6 tháng cuối năm khoa chính quy cùng sinh viên đại học chuyên khoa, nhân số đã tiêu thăng đến 1738.8 vạn. Mấy ngày nay Đại lượng Tân sinh đăng ký rèn rèn quang. Căn cứ trang web hậu trường số liệu biểu hiện, rèn rèn quang tại trường học khoa chính quy, sinh viên đại học chuyên khoa người sử dụng, hôm qua đã đột phá 7 triệu đại quan, tương đương với 40% mươi đang học khoa chính quy, sinh viên đại học chuyên khoa đều đăng ký rèn rèn quang tài khoản. So sinh viên đại học có được máy vi tính tỷ lệ còn cao, không quản bình thường là không thường xuyên sử dụng, dù sao sẽ bị đồng học kéo vào được, trước đăng ký một cái tài khoản lại nói. Ngoài ra, rèn rèn còn có hơn năm vạn đang học nghiên cứu sinh người sử dụng, thạc sĩ tiến sĩ, hơn ba vạn giáo dục dành cho người lớn học sinh người sử dụng, hơn hai triệu trường cấp ba. Trung học, trường trung cấp kỹ thuật cùng loại học sinh người sử dụng, cùng hơn 140 vạn đã tốt nghiệp người sử dụng, bọn hắn ngẫu nhiên còn biết tại Rèn Rèn Com tương tác, tổng cộng người sử dụng số lượng đạt tới 1560 .000. Tương lai 1-2 tháng, lần lượt còn sẽ có đại lượng tân sinh đăng ký. Cái đồ chơi này cũng không có trình độ, cũng không tồn tại lập đi lặp lại đăng ký, bởi vì tất cả đều là hệ thống tin thật. Nhiều lắm là đăng ký không cần, biến thành cương thi hảo mà thôi. Buổi sáng hôm nay, Rèn Rèn Com đã công bố số liệu, thêm đỏ in đậm tin mừng treo ở trang đầu. Dàn dù ổ Comsi yêu trương phàm biết tin tức, ngồi ở văn phòng thật lâu nói không ra lời tới. Hắn thông qua trăm triệu hồng hồng thư người sử dụng, lần lượt chuyển đổi gần một triệu học sinh người sử dụng. Lại điên cuồng nện tiền làm đẩy, còn theo bao quanh, báo thanh niên Trung Quốc, các trường trung học nổi tiếng tiến hành phía chính phủ hợp tác. Giản du ổ com làm dốc lòng sinh viên đại học bình chọn hoạt động, trên thực tế là từ bao quanh chủ sự, lấy được thưởng sinh viên đại học từ bao quanh lãnh đạo tự mình phát thưởng. Các lớn nổi danh trường trung học hội học sinh thành viên, cơ hội đại bộ phận đều đăng ký giản du ổ com tài khoản. Nhưng người sử dụng số lượng đã cực kỳ lâu không có tăng, trước mắt chỉ có 16000000 bạn người. Mà lại cái này 16000000 bạn người sử dụng có rất nhiều đã biến thành cương thi hảo, sớm liền chạy đi rẹn rẹn qua bên kia. Web xã trường lạc xã giao tương đối phong bế, họ tự tin nhân tố ảnh hưởng cực lớn. Cái này theo hệ lợi họ ở hiện xã giao khác biệt, hiện xã giao có thể dung nạp cực kỳ nhiều cái trang web, mà phong bế xã giao chỉ có thể có một cái. Số ít người sẽ đi theo đa số người bước chân. Nếu không liền là không hợp chuẩn, mà lại không cách nào hình thành sinh động xã giao sinh thái. Một bước nhanh, từng bước nhanh, nhanh ăn thịt, chậm đúc tức. Trương Phàm hiện tại liền theo đúc tức giống nhau khó chịu, đã không có pháp theo người đầu tư bàn giao, chỉ có thể thương lượng làm sao đem dàn duổu con quan bế thời đại đầu tư liên doanh nha, là cá nhân đều có thể cầm tới đầu tư, càng hứng chi giản dù ổ con có hơn 1 triệu người sử dụng, còn có bao quanh báo thanh niên Trung Quốc, các trường trung học nổi tiếng ủng hộ. Trương Phạm dựa vào những này, thế mà cũng hấp dẫn đến mấy trăm vạn đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm tài chính. Bên trong đó, vẹn vẹn sẻ hạ cam đi tổ liền đầu 2 triệu đô la Mỹ. Đáng giận nhất là là giản dù ổ con mua một dốc lòng sinh viên đại học bình chọn, người sử dụng bỏ phiếu đem Trần Quý Lương ném đến hạng sáu, tổng cộng mười vị. May mắn trao giải thời điểm, Trần Quý Lương không có chính diện, nếu không muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Trương Phạm cầm điện thoại di động lên cho người đầu tư gọi điện thoại này thẩm tiên sinh ngươi tốt ta là dàn dù ổ con trương phạm ừ đúng đúng nói cái sự tình ta định đem dàn dù ổ con nuốt người nói cái gì thanh âm bên đầu điện thoại kia cực kỳ chấn kinh trương phạm thở dài nói rèn rèn con người sử dụng đã phá 10 triệu mà chúng ta dàn dù ổ con cái này mấy tháng đều không chút trứng người sử dụng sinh động độ càng ngày càng thấp năm nay mặt hướng tân sinh đẩy ta cũng không có ý định làm có thể tiết kiệm một chút là một điểm người đầu tư tức giận đến nói không ra lời đến trầm mặc thật lâu mới hỏi thật không được rồi trương phạm nói thật không được Loại trừ rèn rèn com, cả nước không có một nhà sân trường xã giao trang web còn có thể làm ra đi. Ta bên này sẽ đình chỉ tất cả không cần thiết chi tiêu, ngươi cùng mặc khác người đầu tư, mau chóng phái người tới thanh tra tình trạng tài chính A. Ai? Được thôi. Người đầu tư than thở. Đầu tư mạo hiểm, mạo hiểm hai chữ ở phía trước. Giàn dù ổ com nếu như quan bế trang web, web sẽ trường lạc xã giao cái này một hối, rèn rèn com lân cận còn là lũ đoạn. Đương nhiên, còn có cờ cờ không gian biến tướng cướp thị trường, cướp đi quá nhiều học sinh trung học người sử dụng. Rèn Rèn Com người sử dụng phá 10 triệu tin tức, rất nhanh truyền đến mặt khác internet công ty, thậm chí một chút đại lao đều bị chấn kinh. Bởi vì những này tài khoản phía sau, có thực sự 10 triệu người. Này, ngươi tốt, ta bên này là Rèn Rèn Com. Nếu như Lenovo tuần sau còn muốn đánh quảng cáo, tiền quảng cáo sắp dâng lên một chút. Không phải ngay tại chỗ lên giá, Rèn Rèn Com người sử dụng phá ngàn vạn. Không phải mặt khác trang web loại kia lập đi lập lại đăng ký ngàn vạn, chúng ta đều là tên thật đăng ký. Ngàn vạn người sử dụng cấp bậc trang web tiền quảng cáo, khẳng định phải chướng một chút, bởi vì quảng cáo hiệu quả sẽ tốt hơn. Rèn Rèn Com quảng cáo nghiệp vụ viên hiện tại gọi điện thoại đều càng có lực lượng, bởi vì có rất nhiều học sinh, phàn nàn hai bên quảng cáo nhìn xem không dễ chịu, dẹn dẹn com đã hủy bỏ những cái kia quảng cáo, hiện tại chỉ còn Hoàng Phi quảng cáo, Hoàng Phi quảng cáo lại phân làm đầu trang web, phân loại trang đầu, cá nhân trang đầu Hoàng Phi quảng cáo, nhìn như quảng cáo cực kỳ nhiều, kỳ thật giao diện đặc biệt ngắn gọn, loại chữ web xe trên cùng có quảng cáo, địa phương khác toàn bộ sạch sẽ. Lúc này quảng cáo tăng giá, đầu trang web Hoàng Phi quảng cáo trực tiếp tăng tới năm nguyên một ngày, mà lại đặc thù thời gian khắc tính, tỷ như Tân Sinh khai giảng quý, rất nhiều Tân Sinh sẽ mua điện tử sản phẩm cái này thời điểm đến đánh quảng cáo hiệu quả khẳng định đặc biệt tốt tiền quảng cáo tự nhiên cũng thu được càng quý lenovo thần châu nokia một toả dẫu lạ cùng loại nhãn hiệu liền là khai giảng quý quảng cáo khách hàng lớn trần tổng chúc mừng a cắt lì tại đầu tư châu á phó tổng giám đốc dương lâm gọi điện thoại đến chúc mừng trần quý lương cười nói cùng vui cùng vui có tiền mọi người cùng nhau kiếm dương lâm hỏi rèn rèn con tại sinh viên đại học quần thể thị phần hẳn là vượt qua năm phần trăm đi trần quý lương nói một nói không sai biệt lắm dương lâm cảm khái nói đây là một cái phi thường kinh người công trạng mà lại khi nơi họ vừa trước đây người sử dụng cũng phá 10 triệu. Hai nhà ngàn vạn người sử dụng cấp bậc trang web, còn đầu tư nhanh chóng phát triển công ty lên cùng trang web video. Cẩm Ni Nạt đưa lên sàn chứng khoán đều đủ tư cách. Lại phát triển phát triển, sang năm công trạng khẳng định tăng tốt. Trần Quý Lương nói, Dương Lâm biết Trần Quý Lương tính tình cứng rắn, mang theo giọng thương lượng nói, đầu năm nay liền chuẩn bị đưa lên sàn chứng khoán thế nào? Ta theo mặt khác mấy cái người đầu tư giúp ngươi liên lạc. Chính ngươi cũng muốn chiêu một cái chuyên môn phụ trách IT họ quản lý cấp cao. Chúng ta có thể đề cử một cái, cụ thể có cần hay không xem ngươi làm sao tuyển. Có thể các ngươi cộng đồng đề cử một cái a nhưng ta muốn trước theo cái này người tâm sự. Trần Quý Lương nói, Dương Lâm tâm tình trở nên càng tốt, theo cái chi tâm đại tỷ tỷ, lại cùng Trần Quý Lương hàn huyên hơn 10 phút. Cúp điện thoại không lâu, Yzerger, giờ cùng loại cơ cấu người đầu tư, cũng lần lượt gọi điện thoại tới chúc mừng. Đồng dạng nói tới Yzerger đưa lên sản chứng khoán sự tình. Nhất là Yzerger, nhà này cơ cấu thích quy mô nhỏ đầu tư tiến nhanh nhanh ra, sớm liền mong chờ lấy bị tỷ đạn sợ có thể mau tới thị. Ngược lại là cắt lìa thiên hướng về trường kỳ vận hành, thường xuyên đưa lên sản chứng khoán nhiều năm, còn một mực cầm cổ phần không bán nhưng bọn hắn thích giúp người ưu hóa công ty, đối bị phía đầu tư khoa tay mồ chân. Học trưởng, ta tới trường học. Đào Tuyết vui dạo dục gọi điện thoại tới. Trần Quý Lương nói, không phải để ngươi sớm gọi điện thoại, ta ngồi xe đi phi trường đón ngươi sao? Liền không làm phiền ngươi, ha ha. Chúng ta qua mấy ngày huấn luyện quân sự. Ta còn không có huấn luyện quân sự qua đây, lớp 10 vào trường học lúc gặp được sát, huấn luyện quân sự đều bị thủ tiêu. Đào Tuyết nói. Trần Quý Lương nói, nhiều mua chút băng vệ sinh, đương rải đệm nhét vào. Còn có loại biện pháp này. Đào Tuyết cảm giác phi thường mới lạ. Trần Quý Lương nói, ngươi nếu là lo lắng sơ kỳ còn có thể mua chút kem chống nắng dự sẵn. Được, tất cả nghe theo ngươi, Đào Tuyết hôm nay có chút hưng phấn, ta đã làm tốt thủ tục nhập học, hiện tại cũng đến tốt xá. Bị phân đến lầu 2, không cần leo quá cao thang lầu. Ta phòng ngủ đến, bên trong đã có hai vị bạn cùng phòng, còn có một cái gia trưởng cũng tại. Trước treo A, ta muốn theo đám bạn cùng phòng nói chuyện phiếm. Trần Quý Lương lắc đầu buồn cười, hắn có thể hiểu được Đào Tuyết cảm giác hưng phấn. Ai đại học ngày đầu tiên không hưng phấn a? Giao phó xong bị tì đạn sợ sự tình, Trần Quý Lương xuống lầu đi vào game sợ sỉ ăn sợ. Hắn đi trước mỹ thuật tiểu tổ dạo qua một vòng bao quát kỹ thuật mỹ thuật tại bên trong, hiện tại công ty mỹ thuật tổ có 8 người, còn không ngậm phủ tủ sở tiêu đi ô mỹ thuật, tỷ lệ đặc biệt cao. Không có cách, Tam Quốc sát loại trừ buổi đấu giá viên cùng đạo cụ, liền chỉ vào bán Tam Quốc tú cùng võ tướng sở kiện kiếm tiền. "FV Tôn thượng hương vẽ xong hay chưa?" Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm vùi đầu nói, "Cơ sở khoản đã vẽ xong, trả tiền sờ kin còn tại hoạn. Trần Quý Lương nghi ngờ nói, "Ngươi chuyện gì xảy ra a? Từ lần trước đưa ngươi trở về, hiện tại hình như rất sợ ta cũng như thế, nhìn thấy ta luôn luôn tối đầu." "Không có cái gì, có chút không dễ chịu." Võ Phong Ngâm có vì thế điểm lượng khủng, nhưng càng nhiều chính là xấu hổ. Nàng huyễn tưởng hình tượng có chút cũ dã, hiện tại mỗi lần gặp gỡ Trần Quý Lương cũng nhịn không được nhớ tới thay vào hướng vào trong. Trần Quý Lương nói, không dễ chịu có thể xin phép nghỉ, đem trạng thái điều chỉnh tốt. Cưng, cảm ơn lão bản. Ngươi chậm rãi hoàn đi, không ảnh hưởng ngươi. Trần Quý Lương quay người tiến về phụ tủ sở studio, kỷ nguyên tương lai khai phá phát triển tiến độ rất nhanh, cái thứ nhất phó bản đều đã làm xong, nhưng cụ thể số liệu cùng chiến đấu hệ thống, thậm chí là trò chơi game mẹ đều còn tại không ngừng tiến hành hoàn thiện. Trần Quý Lương thăm hỏi một phen, đem Phùng Khi đơn độc gọi lên văn phòng làm trò chơi từng cái câu, ngươi bây giờ đều tương đối quen thuộc đi. Trần Quý Lương hỏi, Phùng Ký trả lời, đều có chỗ hiểu rõ, hơn nửa năm này đến học được rất nhiều việc. Trần Quý Lương hỏi, nếu như để ngươi phụ trách võ lâm ngoại truyện hạng ngụm, ngươi có thể đảm nhiệm sao? A, ông chủ làm sao lại từ ta? Phùng Ký kinh ngạc vô cùng, làm một người mới, chính hắn đều không tin bản thân có thể làm tốt. Trần Quý Lương nói, võ lâm ngoại truyện quá có danh khí, nếu như để một cái quen tay đến phụ trách, cực kỳ khả năng đem trò chơi làm bình thường lại lao cá. Như ngươi loại này người mới, ngược lại càng dễ dàng sáng tạo mới. Có thể để người chơi hai mắt tỏa sáng. Phùng ký Trần Trờ nói, ta sợ đem hạng mục làm hư. Trần Quý Lương nói, ta sẽ thông báo tuyển dụng một cái kỹ thuật toàn diện bình thường quen tay làm cho người trợ thủ. Hiểu ta ý tứ a? Rõ ràng, đèn bù ta nhiệt điểm, nhưng thời điểm then chốt để ta quyết định. Phùng ký lực lĩnh nộ cực kỳ mạnh mẽ. Trần Quý Lương đưa yêu cầu nói, sáng tạo mới về sáng tạo mới, nhưng không thể làm cả dở. Nhất là trong trò chơi thế giới quan cùng nhân vật, không thể theo võ lâm ngoại truyện phim truyền hình xung đột lẫn nhau. Bởi vì có khả năng đưa tới phim truyền hình fan hâm mộ phản cảm. Rõ ràng. Phùng ký trịnh trọng gật đầu hắn đã quyết định đón lấy cái này quang vinh nhiệm vụ, mà lại, Trần Tổng cũng quá tín nhiệm ta, đơn giản liền là ta bá nhạc a. Chương 262, lệnh người mong đợi mới trò chơi, chương 262, lệnh người mong đợi mới trò chơi. Võ Lâm ngoại truyện cần phải làm thành hình dáng gì? Trần Quý Lương cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là lúc đầu tình huống, là Trì Vũ Phong đem Võ Lâm ngoại truyện bản quyền mua xuống, Hai ba tháng liền cầm lấy bán thành phẩm, chạy đến triển lãm chỉ nạ giỏi đi lên đánh quảng cáo thêm nhiệt, ngoài ý muốn dẫn đến sổ gở đinh bối lệ đi đỏ. 2-3 tháng, cho dù là bán thành phẩm, lại có thể làm được cái gì đồ chơi? Càng nói nhảm chính là Lại qua 2-3 tháng, võ lâm ngoại truyện thật đúng là online. Loại trừ nở tơ cờ danh tự cùng địa danh bên ngoài, toàn bộ trò chơi theo võ lâm ngoại truyện không có gì quan hệ. Thậm chí nở tơ cờ tướng mạo đều theo phim truyền hình trong không giống nhau lắm. Nói trắng ra là bộ cái danh tự lấy ra rửa tiền mà thôi. Ban sơ online thời điểm, phim truyền hình fan hâm mộ một mảnh tướng mắng. Mãng hoàn mỹ thời không công ty đem trò chơi nấu lại làm lại 3 năm, kết quả hạch tâm cách chơi theo thế giới hoàn mỹ chu tiên độ cao nói rùa. Trần Quý Lương không biết nên làm thế nào trò chơi này, cho nên mới đem nhiệm vụ giao cho Phùng Ký. Phùng Ký hiện tại đón lấy khoai lang bằng tay. Đồng dạng không biết nên làm sao xử lý. Thế là hắn trở lại trong căn phòng đi thuê, cả đêm cả đêm suất phim truyền hình, ý đồ đem phim truyền hình tình tùy theo trò chơi kết hợp. Khổ sở suy nghĩ tốt mấy ngày, Phùng ký lần nữa tìm tới Trần Quý Lương, ông chủ, võ lâm ngoại truyện hấp dẫn người nhất, là tiểu nhân vật cùng trợ bữa sinh hoạt. Nếu như muốn đem cùng tên trò chơi làm tốt, nhất định phải bắt lấy hai cái này tình túy. Trần Quý Lương nói, ngươi dự định làm sao làm? Phùng ký trình bày bản thân ý nghĩ, thứ nhất, tuyệt đối không thể làm thành miễn phí cho chơi, nếu không một đống thổ hào người chơi nợ tiền, nơi nào còn có cái gì tiểu nhân vật cảm giác. Cho nên hẳn là áp dụng truyền thống thẻ thời gian chơi game hình thức. Thứ hai, ta hiện tại lịch sử thường thức không đủ. Ta suy nghĩ nhiều đọc một điểm đời minh sách lịch sử, nhiều tham quan một chút nhà bảo tàng cùng cổ kiến trúc, còn có đời minh tương quan phong tục, phục sức, âm nhạc, khí khúc, thi tử vân vân. Tật lực trở lại như cũng một cái tương đối chân thực đời minh, dùng thất hiệp chấn làm đầu nguồn mở rộng ra một cái hoàn chỉnh cổ đại thế giới. Tựa như tiến vào gật tốt cổ cờ dạp liền tiến vào ạ giờ rột đại lục giống nhau. Người chơi tiến vào võ lâm ngoại truyện nhất định phải có bản thân trở lại đời minh cảm giác. Đối thành khác công ty đêm ông chủ Nếu như không phải tiền nhiều hơn tiêu đến hoảng, nghe được Phùng Ký lời này, Đoán chừng một bàn tay hô đi qua. Ta chỉ làm cho ngươi làm game online, ngươi muốn cho ta toàn bộ tác phẩm nghệ thuật đi ra. Hiện tại lưu hành miễn phí cho chơi, ngươi lại nói muốn làm thẻ thời gian chơi game trò chơi. Phùng Ký rất thích hợp Trần Tiên Tiểu, vị kia Trần tổng hiện tại liền không thiếu tiền, mà là nhu cầu cấp bách có văn hóa nội hàm tinh phẩm. Kỳ thật từ Phùng Ký năm 2008 đảm nhiệm người lập kế hoạch chính chính ạt dạ liền biết hắn làm trò chơi là thái độ gì cùng phong cách. Trần Quý Lương hỏi, ngươi làm như vậy, bao nhiêu năm có thể làm ra đến? Phùng Ký có chút xấu hổ, không biết, khả năng 2 năm khả năng 3 năm, cũng khả năng 4 năm. Trần Quý Lương lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không, trong nước hiện tại tự phát triển trò chơi, 80% trở lên khai phá phát triển chu kỳ không đến 1 năm. Biết. Phong Ký cảm thấy khẳng định không lừa, có thể không bị ông chủ mắng một trận cũng không tệ. Trần Quý Lương lại nói, được thôi, ta tạm thời không cho ngươi mở rộng đoàn đội, ngươi mang mấy cá nhân làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị, lúc nào cảm thấy có thể sắn tay háo mở làm lại tới tìm ta. Đoàn đội của ngươi, ngươi tự hành chưa mộ, ngoại trừ ngươi bên ngoài, nhiều nhất hạn chiêu 5 người. Ta giai đoạn trước cho ngươi 1 triệu tài chính, không đủ tiền ngươi lại mở miệng. A. Phùng ký cho là lỗ thay mình mắc lỗi, ông chủ đây cũng quá dung túng bản thân đi. Trần quý lương nói, ngươi có thể đưa yêu cầu. Cần gì? Phùng ký nói, đầy đủ. Đoàn đội tạm thời cũng không đội vã chiêu, ta đi trước Đại học Bắc Kinh dự thính triều Minh lịch sử, triết học và văn học chương trình học. Ông chủ những câu chuyện về triều đại nhà Minh ta cũng sẽ nghiêm túc đọc xem. Đồng thời, ta còn muốn theo Ninh Tài Thần tâm sự, quen thuộc hắn đối toàn bộ chuyện xưa hoàn chỉnh ý nghĩ. Làm những chuyện này, Đại Khái liền muốn tốn hao nửa năm trở lên thời gian. Đến sau năm, ta lại chiêu mộ bà cái thành viên. Một cái biết rõ văn hóa lịch sử phong tục, một cái biết rõ truyền thống hí khúc ca nhạc, một cái biết rõ đời mình cổ kiến trúc cùng phục sức. Thất hiệp chấn giống như tại tỉnh Sơn Tây, ta muốn dẫn lấy ba người đoàn đội đi tấn thành thực địa khảo sát. Đồng thời thiết kế trò chơi chủ yếu địa đồ. Trong trò chơi mỗi một tòa thành thị, ta đều muốn đi thực địa khảo sát. Trần Quý Lương hỏi, ngươi dự định làm thành tả thực phong cách 3D trò chơi. Phùng Ký lắc đầu nói, như thế dự toán quá cao. Nếu như ông chủ nguyện ý dùng tiền, ta tự nhiên giơ hai tay tán thành nhưng tiết kiệm tiền cũng có tiết kiệm tiền làm pháp. Ta nói muốn đi thực địa khảo sát, còn muốn học tập các loại tri thức, chính là vì bắt lấy đợi mình trợ bữa thân vận. Chỉ cần có thân vận, làm thành phim hoạt hình bản đều được. Trần Quý Lương nghĩ thầm, mẹ nó, ta thế nào đặc biệt chờ mong trò chơi này. Trần Quý Lương nói, đề cử ngươi một cái trang web, gọi là tỷ ẩn hạn com cn. Nơi đó ngay tại làm hắn phục phục hương vận động, căn cứ đề nghị của ta, bọn hắn còn tại phục hồi như cũ các loại cổ đại phong tục cùng trò chơi. Gần đây tựa như lại kéo một đống vũ khí lạnh áo giáp kẻ yêu thích gia nhập, còn có loại này trang web. Phùng Ký Kinh hỉ nói. Trần Quý Lương gật đầu nói, bên trong đều là một bầu nhiệt huyết dân mạng, ngươi đem bản thân trò chơi chế tác lý niệm nói ra, bọn hắn sẽ phi thường tích cực cho ngươi cung cấp vô tư trợ giúp. Phùng Kỳ nói, vậy ta nhiều theo bọn hắn liên hệ. Trần Quý Lương cảnh cáo nói, Ti ẩn hẳn con CN ở một ít dân mạng, khả năng tư tưởng sẽ rất cực đoan. Ngươi đừng thụ bọn hắn ảnh hưởng, nhất là không thể đem loại kia tư tưởng thể hiện tại trong trò chơi. Rõ ràng. Được thôi, cứ như vậy. Ông chủ, vậy ta đi trước. Chờ một chút. Ngươi để bộ môn kỹ thuật cho ngươi làm một cái võ lâm ngoại truyện website game. Trước giới thiệu chính ngươi, lại giới thiệu trò chơi của ngươi lý niệm không quản ngươi đi đại học Bắc Kinh dự tính, lại hoặc là theo Ninh Tài thần giao lưu, lại hoặc là đi các nơi khảo sát, đều lập chút ảnh chụp phát tại website game, để dân mạng tùy thời biết sự tiến bộ của ngươi. Ta đã biết, đây là tại kéo chờ mong cảm giác. Toàn lực ứng phó nghiêm túc người làm việc, thường thường là đáng tin cậy. Trần Quý Lương bị Phùng Ký vừa nói như vậy, chính hắn đều bị kéo căng chờ mong đáng giá. Chơi mới biết cuối cùng có thể làm thành bộ dáng gì. Game Sở Sỉ end sợ tháng trước thống kê đã ra lò, mỗi tháng doanh thu đạt tới hơn 18 triệu, khoảng cách mục tiêu 20 triệu chỉ kém ném một cái ném. Chủ yếu là dư luận nhiệt độ trong lúc đó, mấy chục vạn người chơi mới tràn vào mà lại tất cả đều là tự có máy tính người sử dụng theo quán net người chơi có bản chất khác nhau bên trong đó không mệnh kinh tế ổn định trung nhân nhân bọn hắn từ báo chí đối phun bên trong biết có một trò chơi lên Tân Văn Liên Bá ra ngoài hiếu kỳ mới chạy tới trên mạng lục xoát tin tức nhìn thấy Tam Quốc sát web side game trò chơi giới thiệu cùng phía trên các loại sở kỉn cùng quấn cỡ lẻ ảnh trụ trong lúc nhất thời lòng nướng ngáy khó nhịn liền đau loạn trò chơi cũng có tại lục xoát lúc bị bại đủ hố không hiểu thấu điểm tiến vào mặt khác trang web bởi vì Trần Quý Lương không có cho bại đủ trả tiền xếp hạng lục xoát Tam Quốc sát thời điểm Tam quốc sát web game xếp ở vị trí thứ năm. Phía trước toàn bộ mẹ nó là những công ty khác quảng cáo. Hiện tại Bãi Đủ còn hơi có chút lương tâm, chí ít không có đem tam quốc sắt website game xếp tại cái thứ hai giao diện. Đổi thành hơn 10 năm về sau, Bãi Đủ đi ra kết quả, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là quảng cáo. Những cái kia vừa đăng ký người chơi mới, chỉ có tiêu chuẩn bản cơ sở võ tướng. Nếu như nạp tiền hội viên hàng tháng, liền có thể miễn phí sử dụng gói mở rộng gió cùng gói mở rộng lửa võ tướng. Cùng với các tạp bao mỗi ngày ngẫu nhiên võ tướng. Nạp hội viên, còn phụ tặng điểm đem thẻ, đổi tướng thẻ, đổi bài thẻ cùng loại đặc vụ. Mỗi cục có thể chọn võ tướng số lượng cũng thay đổi nhiều, còn có kinh nghiệm cùng nhiệm vụ ban thưởng thêm thành. đương nhiên, hội viên chỉ là miễn phí sử dụng mà thôi. Gói mở rộng gió cùng gói mở rộng lựa võ tướng sẽ không được thắp sáng. Này lại để có thu thập đam mê người chơi trong lòng khó chịu. Mỗi thắp sáng một cái tạo bao tất cả võ tướng, liền sẽ đạt được tương quan thành tựu, cũng đạt được chuyên môn tam quốc thú. Vẹn vẹn tháng trước người chơi mới hội viên nạp tiền kim ngạch, liên tiếp cận 3 triệu nguyên. Người chơi số lượng tăng vọt, sẽ cùng băng thông chi phí cũng tùy theo để cao. Tam quốc sát chí ít có thu nhập, vận duyên chi phí không tính là gì. Rèn rèn con cùng hẹn nổi họ hựa mới lan nuốt vàng thú đâu, ngàn vạn người sử dụng cấp bậc trang web, mỗi tháng vận doanh chi phí liền phải hòa 2 3 trăm vạn. Hai nhà trang web mỗi tháng chi phí liền là 5 6 triệu. Rèn rèn con cùng hẹn nổi họ hựa quảng cáo thu nhập một mực tại chướng, nhưng luôn luôn theo không kịp vận doanh chi phí tăng trưởng. Mà lại, nhân viên tiền lương chi tiêu cũng càng ngày càng nhiều. Lại có một nhóm thuộc khóa này tốt nghiệp gia nhập, bị tỷ đạn sở nhân viên số lượng đã vượt qua 200 người, game sở sĩ en sở nhân viên số lượng đã vượt qua 160 người. Vẹn vẹn bị ti đạn sở sfp bộ phận nhiệm vụ, liền mới tăng 20 vị nhân viên bên trong đó một phần ba làm hẹn lời họ của vdo after trang web điện thoại mịp rồi lọc cái đỉnh cùng vdo after đạo cụ thu nhập trứng đến rất nhanh còn lại hai phần ba làm thải linh cùng loại nghiệp vụ bọn hắn không có làm chờ lấy bản gốc ca khúc giải thi đấu trong kỳ nghỉ hè đã tại hướng truyền thống công ty đĩa nhạc thu bài hát bao quát từ dự đằng chờ một phút cũng bắt đầu theo mùa này tú nhỉ cùng hợp tác trước mắt thu nhập tạm thời chỉ có mấy vạn khối nhưng còn không có chân chính phát lực dựa theo bị tỷ đản sơ sv bộ nghiệp vụ người phụ trách hoàng hâm nguyên ý nghĩ hắn muốn đem hẹn lời họ của vdo after trang web điện thoại mịp rối lò cái đỉnh theo thải linh đem kết hợp đem nội bộ công ty các loại SP tài nguyên cho đạt thông. Nếu như sang năm bị tỷ đạn sờ issue đưa lên sàn chứng khoán, Hoàng Hâm Nguyên cái này vị người mới khẳng định cho quyền chọn. Bởi vì hắn phụ trách ngành, lợi nhuận xa lớn xa hơn chỉ tiêu, mà lại cá nhân hắn phát huy cực kỳ trọng yếu. Trạm văn tối, Trần Quý Lương trở lại ký túc xá, phát hiện đám bạn cùng phòng đều đến trường học. "A, năm nay làm sao không có điều chỉnh bạn cùng phòng?" Trần Quý Lương hiếu kỳ nói. Hắn còn tưởng rằng mỗi cái năm học bạn cùng phòng đều sẽ đổi một nhóm. Thưởng Quân Lai nói, "Ta hỏi qua, lớp dọa phải giống như tại xin thành lập dọa với cô lên học viện, trước mắt ngay tại đi theo quy trình." Đoán chừng sang năm liền có thể xác định. Đến lúc đó, doanh trại cổ luyện học viện liền sẽ có bản thân lầu ký túc xá. Hiện tại tình huống là có thể không dạy vò liền không dạy vò. Theo bạn gái đi tỉnh Sơn Đông chơi đến thế nào?" Trần Quý Lương hỏi. Tưởng Quân Lai like từ dương hành lý xuất ra một đống quà vặt, cho các ngươi mang theo tỉnh Sơn Đông đặc sản. Chơi đến còn rất khá, đi xem bác hồ suối, còn đi dạo xung quanh vài tòa danh sơn." Lý Hằng nói, "Ai, ta về nhà chỉ có thể làm việc nhà nông, thuận tiện xem hết hai quyển sách." Liên Quán Ngết đều chẳng muốn đi, ta những cái kia chơi ác video fan hâm mộ đều nhớ ta. Đồng chí hùng nói, lần này tân sinh vận khí thật tốt. Tổng cộng mới 160 người, bên trong đó 15 cái bị chọn được quốc tế liên Hợp bàn, theo IALE đại học giao lưu sinh cùng một chỗ học tập. Nghe nói còn tới 3 cái IALE giáo sư. Cái này 15 cái sinh viên đại học năm nhất, còn theo IALE học sinh ở tại cấp cao ký túc xá. Có điều hòa và khí ấm. Trần Quý Lương nghĩ thầm, mẹ nó, Chu chủ nhiệm tại nước ta a còn hỏi ta muốn hay không đi quốc tế giao lưu ban. kết quả hiện tại chỉ từ lớp dọa bị sinh viên đại học năm nhất bên trong tuyển. Trần Tổng đã từng bạn cùng phòng Mẫn Văn Vũ sư huynh, bọn nhân đi vào trong phòng ngủ, cười hi hi nói lại cho ngươi tìm kiếm mấy cái thành tích ưu tú vùng núi nghèo khó như đồng. Xuất tiền giúp đỡ a. Chương 263, Trần 1 tỷ cùng chết lý thành công. Chương 263, Trần 1 tỷ cùng chết lý thành công. Cả nước trường trung học khai giảng mới bắt đầu, lưu họ Dĩ tổ tại nước Mỹ sở giao dịch chứng khoán lưu rót đưa lên sàn chứng khoán. Trần Quý Lương cầm học kỳ đầu tiếng Anh đại học sách giáo khoa, một bên giả vờ giả vị chuẩn bị ôn tập thi lại, vừa nghĩ muốn hay không đi lưu họ Dĩ tổ báo cái lớp. Học kỳ này vô luận như thế nào phải đem tiếng Anh cấp 4 qua. Có thể hay không cầm tới chứng nhận tốt nghiệp còn khó nói, chủ yếu là truyền đi quá mẹ nó mất thể diện. Ai, ta lớp 12 thế nào nhìn thấy tiếng anh sách. Thế mà còn mỗi ngày lường 25 cái từ đơn. Trần Quý Lương cảm khái không thôi. Nhìn ra ngoài một hồi từ đơn, Trần Quý Lương đem tiếng anh sách ném tới bên cạnh. Hắn cầm lấy giấy bút, bắt đầu cho năm ngoái giúp đỡ nghèo khó nhi đồng trả lời, đồng thời lại cho năm nay giúp đỡ bọn nhỏ viết thư. Hai nhóm cộng lại, tổng cộng giúp đỡ 13 cái. Đều là học tập ưu tú nhưng gia đình điều kiện không tốt, giúp đỡ một cái cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Đầu năm nay còn cần có người giúp đỡ, tiếp qua hơn 10 năm cũng không cần phải. Chỉ cần nguyện ý học tập, khẳng định không xấu học phí bây giờ lại là thật có rất nhiều học sinh bởi vì trả không nổi học phí mà bỏ học hắn nhưng thật ra thật bội phục mẫn văn vũ sư huynh, hàng năm nghỉ hè đều đi vùng núi công tác hỗ trợ quản lý giáo dục giảng dạy đổi lại trần quý lương bản thân cũng không có loại kia nghị lực kiên trì trần quý lương ngươi cái này năm học chương trình học còn không có cho tốt lớp dọa với tiểu tổ trưởng phát tới sms long thưởng sư huynh đã tốt nghiệp đồng thời cử đi nghiên cứu sinh hiện tại trần quý lương không có phụ đạo viên đều năm thứ ba đại học cũng không cần đến cái gì phụ đạo viên cho nên bọn họ người hướng dẫn thủ hạ mười một người liền tuyển cái tiểu tổ trưởng phụ trách truyền đạt tin tức trần quý lương nói. Chọn tốt, ta phát điện biểu kiện cho ngươi, còn không có xác định chuyên nghiệp phương hướng, trước hòa với đi, chuyên nghiệp cái gì không sốt ruột, vẫn là ngươi lợi hại, không có chút nào hoảng. Năm thứ hai đại học học kỳ sau liền có thể tuyển định chuyên nghiệp, nhưng lớp dọa bị có một nửa học sinh đều không có tuyển. Hiện tại năm thứ ba đại học học kỳ đầu, các bạn học bắt đầu hoàn lên. Mấy ngày nay, mọi người một mực tại rèn rèn có bảy tổ thảo luận, lẫn nhau so sánh xem cần phải tuyển ngành nào phù hợp. Trần Quý Lương tiếp tục làm người tự do. Mà lại, đại học năm đầu, năm thứ 2 đại học môn bắt buộc, hắn đã toàn bộ học xong. Học kỳ này độ tự do càng lớn có thể tản lấy hoan tùy tiện tuyển lịch sử phương hướng lịch sử hệ thống chính trị trung quốc cổ đại lịch sử tư tưởng trung quốc hiện đại văn học phương hướng nghiên cứu tiểu thuyết cổ đại triết học phương hướng lịch sử triết học phương tây hiện đại giới thiệu về hiện tượng học tống minh tần nho giáo xã hội học phương hướng lịch sử tư tưởng xã hội trung quốc xã hội học kinh tế chính trị học phương hướng lịch sử tư tưởng chính trị phương tây lý thuyết chính trị quốc tế kinh tế học phương hướng kéo dài năm ngoái quản lý loại cụm xâm nhập học tập tuyển cái khác ôm bóng rổ bơi lội vị tiền lâm giáo sư đặc biệt kinh tế trung quốc hàn báo kinh tế học cùng triết học chương trình học nhiều nhất trần tiên sinh người tốt Chúng ta đến Đại học Bắc Kinh cửa nam. Dương Lam gọi điện thoại tới. Trần Quý Lương nói, "Chờ một chút, ta đi đón các ngươi." "Đúng, gọi ta Tiểu Trần là được." "Như vậy sao được, vẫn là chính thức xưng hô." Dương Lam nói, "Ngươi báo một chút lầu ký túc xá hào a. Có thể, các ngươi dưới lầu chờ lấy. Ta đi tìm lầu trưởng gì cùng trực ban quản lý ký túc xá, nếu không các ngươi vào không được." Dương Lam mỗi lần phỏng vấn đều chạy tới người được phỏng vấn làm việc hoặc sinh hoạt nơi trốn, tuyệt không ngại mệt mỏi hoảng. Trần Quý Lương nghiêm trọng hoài nghi, nàng lạ bởi vì không có chính quy chứng bay. Chính nàng làm cái tư nhân đại truyền hình Giang Lan Văn on Văn thả bản thân đài truyền hình công chiếu đứng đầu, sau đó lại bán cho xã ngay giờ dạ gồng tệ lệ vị dị ẩn cùng loại đài truyền hình phục truyền bá. Trần Quý Lương theo quản lý ký túc xá thương lượng xong về sau, phát hiện Dương Lam đoàn đội đang bị mấy cái đồng học vây xem. Dương nữ sĩ ngươi tốt, Trần Quý Lương cũng dùng tương đối chính thức xưng hô. Dương Lam nói: chúng ta lên đi. Trần Quý Lương lần nữa biểu đạt ý kiến, ngươi đây cũng là camera, lại là ánh đèn, thu âm thiết bị, trong phòng ngủ căn bản liền bày không mở. Có thể tại ngươi cửa phòng ngủ lối đi nhỏ ghi chép, loại kia phòng vẫn trắng cảnh, người xem khẳng định cảm thấy hứng thú. Dương Lam giải thích mình muốn tiết mục hiệu quả. Vừa cười nói, "Chờ phỏng vấn xong, chúng ta còn muốn tới ngôi hai nhà công ty đập một tổ ống kính." Trần Quý Lương chỉ có thể đáp ứng. Sau khi lên lầu, hắn lần lượt đến cùng tầng các phòng ngủ bãi phòng, nếu như cản trở lối đi nhỏ còn người thông cảm. Các bạn học đều rất dễ nói chuyện, còn cửa dịp Dương Lam đoàn đội điều chỉnh thử ánh đèn cùng thu âm, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt thuận tiện nói chuyện phiếm đánh rắm. Dương Lam cực kỳ bình dị gần gũi bộ dáng, một bên theo các học sinh giao lưu, vừa hướng người quay phim nói, đi chiếm một tổ phòng ngủ cùng lối đi nhỏ ống kính, ánh sáng tự phát liền có thể, hiện ra hắn bình thường sinh hoạt chân cảnh. Lại đưa cho Trần Quý Lương phòng vấn bản thảo. Trần tổng có thể xem trước một chút, có không muốn nói chủ đề, ta có thể lâm thời thay đổi. Trần Quý Lương nhìn lướt qua, đều có thể đàm luận. Cùng loại tất cả máy móc đều điều chỉnh thử hoàn tất, các bạn học phi thường tự rát tán đi. Dương Lam đối bọn hắn nói, chỉ cần đừng lên tiếng là được, các ngươi có thể tự do thông qua, không cẩn thận vào kính cũng không quan hệ. Nàng muốn làm đồng thời cực kỳ đặc biệt tiết mục, bởi vì cái này kỳ khách quý liền cực kỳ đặc biệt. Phỏng vấn bắt đầu, không có theo bản thảo đến, mới mở miệng liền là hiện treo, mà lại một đường hiện treo xuống dưới. Phỏng vấn bản thảo cơ hồ biến thành giấy lụa. Dương Lam, ta nhớ được tiểu cũ học sinh ký túc xá. Mỗi tầng đều có công cộng khu vực, dùng để xem TV hoặc là học tập giao lưu. Các nơi tòa nhà này tại sao không có? Trần Quý Lương, đại học Bắc Kinh đa số lão lâu đều có, nhưng chúng ta tòa nhà này đặc biệt lạ. Trong phòng ngủ liền vòi nước cũng không tìm tới. Dương Lam, ngươi bây giờ mở công ty phi thường thành công, có hay không cảm thấy dừng chân điều kiện gian khổ? Không nghĩ tới ra ngoài trường phòng cho thuê hoặc mua nhà sao? Trần Quý Lương, ta sợ bản thân đi bên ngoài dừng chân, liền triệt để không về trường học đi học. Ta người này không có gì nghị lực, có một hoàn cảnh ép mình. Đến mức điều kiện gian khổ cái gì? Mọi người đều có thể dừng chân, ta vì cái gì không thể dừng chân? Dương Lam, ngươi là trẻ em bị bỏ lại từ nhỏ đều gian khổ như vậy sao? Trần Quý Lương, vẫn được. Dương Lam, ngươi thật giống như không muốn nói phương diện này. Tại thị uy đi qua. Trần Quý Lương, trước kia tương quan đưa tin quá nhiều, mỗi lần đều xách cái này, ta cảm thấy sẽ nhận người phiền. Có bán thảm hiểm nghi. Dương Lam, loại này xuất thân kinh lịch, có thể chiếm được đồng tình cùng chú ý, có người coi nó là thành một hạng tư bản. Trần Quý Lương, có rất ít người chỉ tồn tại quang minh mặt. Một vị bán thảm hấp dẫn ánh mắt chờ ngày nào bị đào ra tài liệu xấu gặp phải dư luận phản vệ sẽ rất nghiêm trọng. Dương Lam, ngươi cũng có tài liệu xấu. Trần Quý Lương, có, nhưng không tính quá tối. đem ra công khai cũng không quan trọng loại kia. tương lai ta cũng có khả năng làm sai chuyện, cái này ai nói rõ được sở đâu? Dương Lam, ngươi cực kỳ lý trí. Trần Quý Lương, ta là cảm tính người, thường xuyên đặc biệt xúc động. nhưng tận lực bảo trì khắc chế. ta học kỳ này bảo tống Minh Tân nho giáo ha ha, có lẽ có thể học một ít dưỡng khí công phu. Dương Lam, lớp doạ thầy giống như có thể tùy ý tuyển khóa. ngươi cũng tuyển nào? Trần Quý Lương, học kỳ này tuyển. Dương Lam. Những này bao hàm trung ngoại chính trị, tư tưởng, triết học, kinh tế, xã hội, văn học, người báo chương trình học phi thường bằng hàn diện. Xem ra ngươi học tập cũng cực kỳ ưu tú. Trần quý lương, ta dạng này báo khóa, xem như phi thường lợi biếng. Bị tỷ đản sở ban đông quách phong, hắn báo chương trình học mới gọi một cái lợi hại. Vừa mới bắt đầu hắn chủ tu sinh vật chuyên nghiệp, kết quả báo một đống cổ kiến trúc chữa trị loại hình chương trình học. Theo ta cùng một chỗ mở công ty về sau, hắn phụ trách bị tỷ đản sở kỹ thuật, mới lại đem chuyên nghiệp đổi thành máy tính cá nhân. Dư Lam cực kỳ thú vị một cá nhân, ta lần sau lại đi phỏng vấn hắn. Ngươi cảm thấy lớp dọa vậy loại này độ tự do, đối ngươi trưởng thành cùng sự nghiệp có ảnh hưởng gì? Trần Quý Lương, thuận tiện trốn học. Lớp dọa vậy học sinh, giảng bài giáo viên sẽ không điểm danh. Bởi vì có đôi khi không đi học là báo chương trình học xung đột nhau. Liên thi cuối kỳ cũng có thể xung đột nhau, dẫn đến giáo viên không thể không ra một bộ phó cuốn. Dương Lam, đặc biệt mới là dạy học hình thức, thế mà liền khảo thí đều sẽ xung đột nhau. Cho nên ngươi thường xuyên trốn học, sau đó đi công ty xử lý sự vụ. Trần Quý Lương, đúng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bỉ tỷ đàn sở nhân viên đã đột phá 200 người. Game sở C và sở nhân viên cũng có 160000 người. Ta vì bọn họ bắt cơm phụ trách, cũng phải đối với đầu tư người phụ trách. Dương Lam, cho nên, trước ngươi nói sợ bản thân triệt để không về trường học đi học, là bởi vì làm việc cùng sáng tác quá bận rộn. Trần Quý Lương, hiện tại dễ dàng nhiều, công ty đã vận chuyển bình thường đi lên, tầng quản lý có thể xử lý đại bộ phận sự vụ. Vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm mới bận rộn, bây giờ suy nghĩ một chút cũng không biết bản thân làm sao qua được. Dương Lam, nghe nói rẻ rèn có người sử dụng phá ngàn vào rồi. Trần Quý Lương, đúng, mà lại dùng sinh viên đại học chiếm đa số. Đoán chừng cả nước có tiếp cận một nửa sinh viên chưa tốt nghiệp, sinh viên đại học chuyên khoa đều tại sử dụng chúng ta rèn rèn con. Dương Lam, lệnh người khiếp sợ số liệu. Người nắm trong tay một nửa sinh viên đại học internet xã giao. Trần Quý Lương, không thể gọi trường khống, chỉ có thể nói cho các bạn học cung cấp một cái internet xã giao nền tảng. Hẹn lời họ ở tại 2 tháng trước, đăng ký người sử dụng liền đã phá ngàn vạn, kia là cho tất cả mọi người cung cấp nền tảng. Bao quát rất nhiều minh tinh, cũng lựa chọn tại chúng ta trang web theo mọi người giao lưu. Dương Lam, ngươi còn không có tốt nghiệp, liền làm ra như thế lớn sự nghiệp, trạng thái tâm lý bên trên có biến hóa gì sao? Trần Quý Lương, nói không có biến hóa là nói nhảm. Có đôi khi cảm thấy mình đặc biệt phi thường lợi hại, thiên lao đại, lão nhị, ta lão tam. Loại trạng thái tâm lý này không tốt, dễ dàng thoát ly của chúng, trở nên cao cao tại thượng không biết mùi vị. Dương Lam, làm sao điều chỉnh? Trần Quý Lương, sân động. Dương Lam, ứng. Trần Quý Lương, liền là tại không có người đốc thúc thời điểm, cũng muốn yêu cầu nghiêm khắc bản thân, đồng thời bản thân tỉnh lại ý tứ. Ta không phải nói muốn biến thành cái gì chính nhân có tử, mà là mỗi cá nhân mỗi ngày đều sẽ mắc sai lầm lầm. Nhận biết sai lầm, cũng tận lực sửa lại, liền có thể không ngừng tăng lên chính mình. Dương Lam, ta vừa học đến một cái từ ngữ. Ngươi càng giống một cái người làm công tác văn hóa quá nhiều thương gia. Từ ngươi viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh liền có thể nhìn ra. Trần Quý Lương, còn tốt, có rất nhiều giáo sư giúp ta giữ cửa ải, tận lực không xuất hiện thưởng thức tính sai lầm. Dương Lam, ngươi những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư, năm sách, gần nhất vọt tới sách báo bán chạy bảng đệ nhị. Trần Quý Lương, đầu tiên là sách gì? Dương Lam, thế giới phẳng hạng nhất nước ngoài chịu trách nhiệm loại sách báo. Trần Quý Lương, vậy ta không có ý kiến, người ta tại toàn thế giới đều bán được tốt. Dương Lam, sắp xếp thứ ba chính là phẩm tam quốc cung là lịch sử phổ cập khoa học loại sách báo ngươi làm sao đánh giá phẩm tám quốc trần quý lương không nghĩ đánh giá dương lam vì cái gì trần quý lương dịch giáo sư là khoa tiếng trung giáo sư mà không phải hệ lịch sử giáo sư ta cầm giữ nguyên ý kiến dương lam hạng tư cùng hắn năm theo thứ tự là quách tiểu tứ bi thương ngược dòng thành sông hàn hàn a phò trẻ ngươi theo bọn hắn đều là khái niệm mới viết văn giải thi đấu xuất thân bọn hắn còn viết blog giúp ngươi đẩy qua sách bây giờ còn có liên hệ sao trần quý lương giữ bí mật dương lam tương lai sẽ còn tiếp tục bảo trì học sinh nhà văn thương gia tam trọng thân phận Có suy nghĩ hay không quá tạm nghỉ học? Trần Quý Lương, chỉ cần Đại học Bắc Kinh không để ta nghỉ học, ta liền mặt dày mày dạn hòa với chứ sao? Viết xong những câu chuyện về triều đại nhà Minh, ta không dự định lại viết sách, chí ít không lại viết loại này tiểu thuyết. Cái này sách dự tính viết 8 sách đến 9 sách, kiểm tra tư liệu đơn giản mệt chết người. Một mực Hàn Huyên mấy chục phút, cũng không biết Dương Lan cuối cùng làm sao biên tập. Nàng còn mang theo đoàn đội, chạy tới Trần Quý Lương công ty ghi chép một vòng. Về sau danh sương cao cấp phỏng vấn tiết mục đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại lúc này kỳ thật chủ yếu tại đi xuống tầng lộ tuyến, công chúng nói trung cực kỳ thích xem danh nhân tại đối thoại trong xe bus. Bệ hình phe hỉ lần xoay tuần tao cùng Giang Lan văn, văn Văn Văn mục tiêu thụ chúng thì phải trung cấp đến cao cấp một chút, nhất là thụ thành phần trí thức cùng học sinh quần thể truy phụng. Kỳ thật nói chuyện phiếm nội dung vẫn là dùng chuyện phiếm làm chủ. Tiêu kỳ bệ hình phe hỉ lần xoay tuần tao đã chuyên ra, đài truyền hình tỷ lệ người xem bình thường, nhưng ở trên internet cũng rất được hoan nghênh. Đồ lậu đao loạn lượng cùng trang web phát ra lượng đều đặc biệt cao. Cùng loại Giang Lan Văn Văn, văn chuyên ra, hiệu quả khẳng định càng tốt, dù sao có sả ngại rợ dạ gộng tệ lệ vì gì ẩn loại này nền tảng. Có thể xoát bước cách. Trần Quý Lương không nghĩ tới chính là, hắn theo Dương Lam Hàn Nguyên nửa ngày cuối cùng lửa cháy đến lại là sẩn độc hai chữ. Bởi vì tiết mục này có rất nhiều sĩ nghiệp gia, quản lý cấp cao cùng thành phần tri thức xem, bọn hắn cảm thấy sẩn độc đặc biệt có phong cách. Nghe ngóng về sau, biết sẩn độc xuất xứ, thế là xem như bình thường nói chuyện treo ở bên miệng. Thậm chí mời đến nhà thư pháp, viết xuống sẩn độc hai chữ treo ở văn phòng. Sĩ nghiệp gia cũng truy muốt, một hồi truy tổ tẻm sói sói tính văn hóa, một hồi lại truy vương dương minh tâm học tư tưởng, về sau còn như ông vỡ tổ đội theo lưu loan hùng tam thể. Đúng lúc trong khoảng thời gian này tại đan cực kỳ lửa, luận ngữ cái gì có thể đem ra trang Trần Quý Lương nói sẩn động hai chữ, đuổi kịp giáo sư Vu Nho tiết học nào, không hiểu thấu ngay tại một ít vòng tròn bên trong lưu hành bắt đầu. Nhất là những cái kia lùn cổ xuất thân, không có gì văn hóa lại muốn đem bản thân đóng gói thành văn hóa người sĩ nghiệp gia. Các sĩ nghiệp gia đã thích chơi chết lý thành công đại sư nhóm, tự nhiên cũng muốn áp dụng cái đồ chơi này. Vừa vặn Trần Quý Lương liền tương đối thành công, có thể làm chết lý thành công hiện thực cán lệ. Mẹ nó, loại trang diện này tưởng tượng một chút, một cái nhìn liền cực kỳ cấp cao trong đại sảnh, chết lý thành công đại sư Âu phục rải ra đứng tại trên này, dưới đài là vô số trà tiền tham gia lớp huấn luyện người trưởng thành. Ám lì trong phát hình sồn sững ảo tợ te dần hoặc chân tâm anh hùng đại sư giảng thuật Trần Quý Lương dốc lòng lập nghiệp chuyện xưa, chào hàng đương thời lưu hành nhất nhỏ giả tu thần học vấn. Há miệng sần độc ngậm miệng luận ngữ sử thế chi đạo. Người đều cho người lừa dối quẻ. Chương 264, Đại học Bắc Kinh độc môn trương trình học, chương 264, Đại học Bắc Kinh độc môn trương trình học. Trần Quý Lương đều đã mở khóa, Đào Tuyết bên kia còn tại huấn luyện quân sự. Hôm nay môn học này, Trần Quý Lương đi đặc biệt sớm, thậm chí có thể ngồi tại hàng thứ 3. Đặc biệt kinh tế Trung Quốc là Lâm giáo sư tại năm 1998 ở, chỉ cấp Đại học Bắc Kinh học sinh nói qua chừng 2 năm nữa, nhập học 10 năm tròn thời khắc, sẽ đem giáo trình chỉnh, chỉnh lý thành sách cũng xuất bản. Còn có tốt mấy phút mới chính thức lên lớp, nhưng phòng học lớn trong đã ngồi đầy, phòng học hàng sau lối đi nhỏ còn đứng lấy không ít học sinh. Lâm giáo sư ngay tại điều khiển phồn, đem laptop tiếp vào hình chiếu dụng cụ. Sửa soạn xong hết, hắn liền chạm chỗ ấy theo hàng thứ nhất đồng học nói chuyện hiếm. Có một cái học sinh hỏi, "Lâm giáo sư, ngươi thật sự là ôm bóng rổ bơi tới?" Lâm Nghị Phu cười nói, nghe nhầm đột bệnh, "Ta là bơi tới không giả, nhưng không có ôm bóng rổ. Còn phải luyện tập kỹ thuật bơi lội, ngoại vật không như tự thân có tác dụng." Cái kia học sinh còn nói, "Nhưng ta nghe nói, từ khi ngươi bơi tới về sau, ngươi trước kia vị trí bộ đội, liền cấm chỉ quan binh chơi bóng rổ." Cái này nhưng thật ra thật, ta hướng bằng Hưu nghe ngóng sát nhận qua. Bọn hắn cho là ta du lịch bất quá đến, nhất định phải ôm thứ gì mới được. Lâm Nghị Phu gật đầu. "Ha ha ha." Nghe được lần này đối thoại học sinh đều cười lên. Lên lớp chính thức bắt đầu. Lâm giáo sư nói chuyện ngữ tốc cực kỳ chậm, rất hân hạnh được biết nhiều như vậy bạn học mới. Cho Đại học Bắc Kinh học sinh lên lớp, ta một mực cảm thấy cực kỳ cao hứng. Mạnh Tử nói, được tiên hạ anh tài mà giáo dục một trong vui. Đại học Bắc Kinh học sinh còn có đến đại học bắc kinh cọ khóa học sinh khẳng định đều là thiên hạ anh tài dưới đại phát ra một trận cười khẽ thật có đến cọ khóa loại trừ chạy tới dự thính xã hội nhân viên thậm chí còn có trường học khác đồng học chuyên môn chạy tới đại học bắc kinh nghe lâm giáo sư khóa bởi vì môn học này tại cái khác bất kỳ địa phương nào đều nghe không được lâm giáo sư tiếp tục nói thiên hạ anh tài nên vì thiên hạ phụ trách nhiệm đại học bắc kinh học sinh càng ứng như đây bởi vì đại học bắc kinh thành lập liền là bắt nguồn từ biến pháp nội tuất vì cái gì muốn biến pháp nội tuất là bởi vì trung quốc lúc ấy đứng trước sinh tử tồn vong học sinh như thế nào gánh chịu dân tộc phục hưng trách nhiệm Đương nhiên muốn phát huy năng lực của ngươi. Một người năng lực có thể phát huy bao nhiêu, quyết định bởi ngươi khát vọng lớn đến bao nhiêu. Nếu như một cá nhân dùng thiên hạ hưng vong làm nhiệm vụ của mình, làm như thế nào đem thiên hạ trách nhiệm phóng tới trên người mình đến. Ngươi nhất định phải quan tâm cái này thế giới, nhất định phải quan tâm quốc gia tiền đồ. Từ loại này quan tâm bên trong, nhận biết cái này thời đại, cái này quốc gia cần độ vật. Sau đó đem mình sự tinh nghiệp theo quốc gia tiền đồ kết hợp cùng một chỗ. Tại cái này kết hợp trong quá trình, phát huy ngươi càng nhiều tiềm lực cùng năng lực. Đang theo đuổi tự thân sự nghiệp đồng thời, cũng cống hiến với quốc gia dân tộc phục hưng. Ta nghĩ Đây là thân là thiên hạ anh tài phải có nghĩa. Mặt khác giáo sư nói loại lời này, có lẽ sẽ bị cho rằng lời nói dối tuyết, nhưng Lâm giáo sư vẫn là có tư cách giảng. Hắn một đi lên cũng không trực tiếp giảng bài, mà là trình bày bản thân tang quan, hướng dẫn học sinh dùng thiên hạ hùng vong làm nhiệm vụ của mình. Tiếp lấy lại giảng Trung Quốc cổ đại huy hoàng, lại giảng Trung Quốc gần hiện đại khuất nhục cùng nghèo khó. Tại năm 1979 thời điểm, chúng ta người đồng đều GDP còn không bằng nhất nghèo khó châu Phi quốc gia. Chúng ta người đồng đều GDP còn không bằng châu Phi đen nhất nghèo khó quốc gia a các bạn học. Cái cách cởi mở về sau, Trung Quốc nên đón phi tốc phát triển lúc ấy, năm 1994, chúng ta phán đoán, chỉ cần mạch suy nghĩ đúng, Trung Quốc liền có thể bảo trì cao tốc tăng trưởng. đến năm 2015 thời điểm, Trung Quốc kinh tế tổng thể quy mô đem vượt qua nước Mỹ. Lâm giáo sư nói đến đây, trong phòng học mơ hồ nghe được nhỏ bàn tay âm. Trần Quý Lương trước đây nói Trung Quốc dè đệm về đem vượt qua Nhật Bản, đều còn gây nên phạm vi nhỏ nghị luận đâu, bị người phát đến tỉ ạ nhì ạ im diễn đàn còn lọt vào bầy rêu cận. mà Lâm giáo sư lại nói, Trung Quốc cao tầng các học giả, sớm tại năm 1994 thời điểm, liền phán đoán năm 2015 Trung Quốc kinh tế tổng thể quy mô đem vượt qua nước Mỹ đây có phải hay không là có chút quá thích xem rồi. Mặc dù Trung Quốc kinh tế cao tốc phát triển, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Phương Tây học giả cho rằng Trung Quốc cao tốc phát triển, nhưng còn bảo lưu lấy đại lượng xí nghiệp nhà nước, còn bảo lưu lấy quốc gia đối các loại giá cả, tài nguyên phối trí can thiệp. Bọn hắn cho rằng loại mô thức này so kinh tế có kế hoạch còn hỏng bét, hẳn là thực hành cơn sốc liệu pháp. Không chỉ là phương Tây học giả, 92 năm Nam tuần tra về sau, trong nước đại bộ phận nhà kinh tế học cũng cho rằng không thể lại kiểu tiến bộ cải cách, cũng nhanh nhanh gồng ra quản chế tiến vào thị trường tự do ủng hộ kiểu tiến bộ cải cách trong nước nhà kinh tế học, tại lúc ấy ngược lại thành phe thiểu số. Ta vẫn cho rằng hẳn là kiểu tiến bộ cải cách. Năm 1994 còn chuyên môn viết một cuốn sách. Ta nói giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị kiểu tiến bộ cải cách. So phương Tây cơn sốc liệu pháp càng thích hợp Trung Quốc. Ta loại thuyết pháp này cũng là phe thiểu số. Lúc ấy bị cho rằng là tại cho chính sách quốc gia làm biện hộ. Trần Quý Lương đại khái nghe rõ, lâm giáo sư lớp đầu tiên sẽ không giảng tính thực chất học thuật tri thức. Hắn tại giảng đạo. Trước hết để cho học sinh dựng nên dùng thiên hạ làm nhiệm vụ của mình giá trị quan, lại trọng điểm trình bày bản thân kinh tế cải cách tư tưởng đem ở đây học sinh hướng bản thân tại trên con đường kia dẫn, nhất là kinh tế của hắn tư tưởng, theo đại học Bắc Kinh mặt khác rất nhiều giáo sư là có xung đột. Quả nhiên, ở sau đó một giờ trong, Lâm giáo sư từ đầu đến cuối tại thông qua cụ thể ví dụ, đến trình bày bản thân kinh tế tư tưởng tính chính xác. Hai tiết khóa liền đường, còn lại 20 nhiều phút để lại cho các học sinh đặt câu hỏi. Trần Quý Lương liền may nhờ có mấy lần tay, Lâm giáo sư đều tuyển những bạn học khác. Lần thứ 6 nhấc tay thời điểm, rốt cục đến phiên hắn. Trần Quý Lương hỏi, Lâm giáo sư mới vừa nói, Trung Quốc dựa vào tổn công làm cơ sở hạ tầng lớn thoát khỏi châu Á khủng hoảng tài chính. Đồng thời kéo động mấy năm này kinh tế cao tốc phát triển. Tốn công làm cơ sở hạ tầng lớn có hay không hình thành đường đi ủy lại? Lâm giáo sư vui mừng gật đầu khen ngợi, cái này vấn đề cực kỳ có chiều sâu. Xây dựng cơ bản là hiện giai đoạn đột phá phát triển bình cảnh nhất định phải thủ đoạn, có hoàn thiện điện lực, giao thông, bến cảng, thông tin cùng loại cơ sở công trình mới có thể hấp dẫn đầu tư, giảm xuống giao dịch chi phí, đem tương đối ưu thế chuyển hóa làm cạnh tranh ưu thế. Cũng không đủ cơ sở công trình, dù cho có giá rẻ sức lao động cùng tài nguyên, Trung Quốc sản nghiệp quy mô cũng cực kỳ khó phát triển. Người nói đường đi ủy lại về xây dựng cơ bản kéo di chuyển phát triển kinh tế tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên nhất định phải tiến hành chính phủ quản khống, thông qua chính phủ hướng dẫn đến uốn nắn vô tự, quá độ cơ ngân hàng xây dựng Trung Quốc vì chính phủ cũng là một mực tại làm như thế. Trần Quý Lương lại hỏi Lâm giáo sư mới vừa rồi còn nói bất động sản đối kinh tế kéo động tác dụng, chính phủ đương nhiên có thể điều tiết khống chế vô tự cùng quá độ xây dựng cơ bản, nhưng bất động sản làm sao điều tiết khống chế đâu? Dù hiện tại bất động sản phát triển tốc độ, tương lai chắc chắn lôi cuốn thượng hạ du xí nghiệp, thậm chí lôi cuốn toàn bộ xã hội và dân chúng. Bất động sản nếu như sập, thượng hạ du xí nghiệp làm sao bây giờ? Đại lượng thất nghiệp nhân khẩu xử lý như thế nào? Lâm giáo sư biểu tình trở nên nghiêm túc lên, cho nên đang lợi dụng bất động sản kéo di chuyển kinh tế thời điểm, không thể quá độ lại bất động sản. Trung ương đã liên tục 2 năm đối bất động sản tiến hành điều tiết khống chế, chính là vì phòng ngừa xuất hiện người nói những cái kia. Trần Quý Lương nói, không nói đến thương gia trục lợi, tất nhiên có đại lượng phòng mong đợi hiện lên. Liên ta xuất thân huyện thanh nhỏ, phân thuế về sau tài chính khó khăn, ta trung học cơ sở các giáo viên liền tiền lương đều lĩnh không đến. Bất động sản phát triển về sau, trong huyện vì giải quyết tài chính vấn đề, khẳng định điên cuồng bán đất ủng hộ bất động sản. Cả nước các thành phố lớn nếu như đều dựa vào bán đất cam đoan tài nguyên, phòng mong đợi cao đòn bảy tất nhiên cùng địa phương tài chính buộc chặt cùng một chỗ. Đến lúc đó có hay không dẫn phát hệ thống tính tài chính mạo hiểm. Cuối cùng địa phương cùng phòng mong đợi tất cả đều thiếu ngân hàng đặt mông nợ không trả nổi. Lâm giáo sư nói, ngươi giảng những này phi thường có đạo lý, cũng là lãnh đạo cùng các học giả cần cân nhắc. Ta chỉ có thể nói, trung ương lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành can thiệp. Cùng loại xây dựng cơ bản phát triển hoàn thiện, trung quốc sản nghiệp quy mô làm lớn về sau, liền muốn tiến hành sản nghiệp nâng cấp, vùng thoát khỏi kinh tế đối bất động sản quá độ đi lại. Trần Quý Lương cười nói, Ta cảm thấy cực kỳ khó thoát khỏi. Kia là quá nhiều người bắt cơm, mà lại sẽ là càng ngày càng nhiều người bắt cơm. Thậm chí có khả năng xuất hiện càng là điều tiết không chế, giá nhà ở ngược lại ráng dập càng nhanh kỳ cảnh. Trăm vạn công nhân vận hàng bến cảng áo cơm có liên quan. Trần Quý Lương nhớ tới mỗi năm tăng giá đi tồn kho. Đây là chuyện không có cách nào khác, hưởng thụ bất động sản phát triển tiền lãi, nhất định phải gánh chịu tương ứng hậu quả. Lâm giáo sư không cách nào trả lời cái này vấn đề, càng không có pháp giải quyết cái này vấn đề, lại hỏi cũng chỉ có thể nói điều tiết không chế can thiệp. Cụ thể làm như thế nào điều tiết không chế? Mỗi cái giai đoạn cũng không giống nhau. Nhưng nhất định phải bảo trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị cơ bản phương pháp. Lâm giáo sư hỏi, người tên là gì? Trần Quý Lương nói, Trần Quý Lương. Lâm giáo sư cười nói, ta nghe nói qua ngươi. Liền hôm nay ngươi đặt câu hỏi nội dung mà nói, ta cảm thấy ngươi cực kỳ có lâu dài ánh mắt, mà lại là mạnh như thác đổ lâu dài ánh mắt. Ngươi về sau nếu như tiến vào xẻ, ta có thể làm đạo sư của ngươi. Trệ gọi là Đại học Bắc Kinh Trung Quốc Kinh tế Trung tâm nghiên cứu, chừng 2 năm nữa sẽ đổi tên là Quốc gia Phát triển Viện nghiên cứu. Sáng lập người loại trừ Lâm giáo sư bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều đại lão, tỉ như về sau Ngân hàng Trung ương chủ tịch ngân hàng Trần Quý Lương tạm thời không có học thạc sĩ học tiến sĩ ý nghĩ, mà lại liền xem như cử đi, cũng phải tiến hành thi viết. Tiếng Anh cũng có cánh cửa, cấp 6 550 phân trở lên, bởi vì học nghiên cứu sinh cứu sinh thời cần tìm đọc đại lượng tiếng Anh tư liệu. Vẫn là đường đi mất mặt xấu hổ, đến lúc đó mang người thông dịch học nghiên cứu sinh cứu sinh. Trước cam đoan khoa chính quy có thể thuận lợi tốt nghiệp rồi nói sau. Trần Quý Lương phi thường xấu hổ cười cười. Hắn không ngay mặt trả lời, những học sinh khác lại không ngừng hâm mộ. Nếu ai đạt được Lâm giáo sư câu này hứa hẹn, vậy khẳng định điên cuồng học kinh tế tri thức cùng chuyên nghiệp tiếng Anh sinh viên đại học Bắc Kinh muốn cử đi thiết rẻ, loại trừ tiếng Anh cánh cửa bên ngoài, tích điểm nhất định phải xếp tại trải qua trước viện 10%. Nhưng hâm mộ về hâm mộ, đều ghen ghét không bắt đầu. Bởi vì Trần Quý Lương vừa rồi những cái kia đặt câu hỏi, bọn hắn liền hỏi không ra đến, thậm chí xưa nay không có hướng phương diện kia suy nghĩ qua. Thậm chí có đồng học trong lòng tại nghĩ, đây chính là thành công xí nghiệp ra hàm kim lượng. Nhìn vấn đề quả nhiên có độ cao. Khó trách người ta đại học năm đầu liền lập nghiệp, hiện tại cũng đã thân ra hơn 1 tỷ. Tan học về sau, Trần Quý Lương tại giáo học lâu bên ngoài cho xe đạp mở khóa. Hắn gặp Lâm giáo sư cũng đi tới, liền hỏi: Lâm giáo sư đi chỗ nào? Tây nam cửa bên kia bãi đậu xe dưới đất cửa vào. Lâm giáo sư nói: Trần Quý Lương vô vỗ xe đạp chỗ ngồi phía sau, muốn dựng đi nhờ xe không? Ha ha ha! Lâm giáo sư bị chọc trò cười lên. Chương 265: Trần Quý Lương thân phận mới, nghiên cứu khoa học buổi trò chuyện. Chương 265: Trần Quý Lương thân phận mới, nghiên cứu khoa học đuổi trò chuyện. Lâm giáo sư không có ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, nhưng để Trần Quý Lương đẩy xe đạp theo hắn cùng đi. Lúc này đại học Bắc Kinh bởi vì chính quy chỗ đậu không đủ, loạn dừng xe hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Thỉnh thoảng liền có học sinh phản nàn, nói các giáo viên xe cá nhân, đem lầu dạy học phía trước đất chiếm chiếm, khiến cho học sinh đều không có địa phương ngừng xe đạp. Kỳ thật đi, nơi đó ngừng xe gì đều không tuân theo quy định, bao quát xe đạp. Lâm giáo sư mang theo cặp công văn, vừa đi vừa hỏi, người sách những vấn đề kia, là nhìn vị kia giáo sư sách, Ngô giáo sư, Trương giáo sư, vẫn là, lệ giáo sư. Trần Quý Lương nói, nghe qua lệ giáo sư cùng Trương giáo sư một chút khóa, nhưng bọn hắn giảng bài nội dung cũng không phải là ta đặt câu hỏi nguyên nhân. Xây dựng cơ bản cùng bất động sản mất khống chế là tất nhiên, trung ương đã cực kỳ khó điều tiết khống chế, trừ phi áp đặt trở lại quá khứ. Lâm giáo sư nói, người đối tương lai cực kỳ bi quan. Ta không quá hiểu kinh tế học, nhưng ta hiểu rõ một chút nhân tính, Trần Quý Lương nói, ta trung học cơ sở giáo viên lĩnh không đến tiền lương, chỉ có thể dựa vào nghỉ hè cưỡng chế cho học sinh học bổ sinh hoạt. Nhưng học sinh cũng tất cả đều đến từ nông thôn, có người thậm chí tình nguyện bỏ học đều không giao học phụ phí. Đây là phân thuế đưa đến địa phương tài chính khó khăn, trong huyện căn bản không bỏ ra nội tiền. Hiện tại có thể bán đất kiếm tiền, Lâm giáo sư cảm thấy trong huyện lãnh đạo sẽ làm thế nào? Lâm giáo sư nói, bán chạy đặc biệt bán. Trần quý lương nói, đương cả nước địa phương chính phủ, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào bán đất bổ sung tài chính thời điểm. Vì thế chính phủ, ngân hàng, chủ đầu tư bất động sản, thượng hạ du xí nghiệp, đều sẽ bị buộc chặt đến đầu này đoàn tàu cao tốc bên trên. Lâm giáo sư hỏi, ngươi cho rằng sẽ xuất hiện bong bóng bất động sản? Trần quý lương lắc đầu, bọn biển chỉ là kết quả. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Các nơi chính phủ nếu như đều dựa vào bán đất để tài chính dư giả, vì thế bọn hắn khẳng định sẽ tốn công làm cơ sở hạ tầng lớn. đã có chiến tích, lại có quan thanh, còn có quyền lực tìm thuê không gian. Loại tình huống này, trung ương làm sao điều tiết không chế? Dùng lý do gì đi điều tiết không chế? Đương cả nước các nơi đều làm như vậy thời điểm, một cái huyện gánh vác nợ nần, nơi đó tài chính thu nhập có khả năng mấy chục năm đều trả không hết. Cả nước cộng lại lại hẳn là ít nợ nần. Đương giá nhà ở bị càng xào càng cao, mọi người phát hiện chỉ trướng không ngã, chậm rãi liền sẽ diễn biến thành khủng hoảng tính mua nhà. Càng trướng càng mua, càng mua càng trướng. Đến lúc đó, không trong thành mua phòng nhỏ, nông thôn thanh niên cũng không có tư cách kết hôn. Đối với những cái được gọi là tầng lớp trung lưu giai tầng đến nói, Bọn hắn mua một bộ phòng bỏ ra mấy triệu, liền sẽ vô ý thức cho là mình là kẻ có tiền. Cho dù bọn hắn còn gánh vác lấy rất nhiều cho vay, thiếu đặt mung nợ, cũng sẽ cảm thấy bản thân kẻ có tiền. Kẻ có tiền liền muốn cao tiêu phí, sớm tiêu phí thời đại cũng sẽ đến. Nhất là đời sau người trẻ tuổi, bọn hắn cực kỳ khó tiết kiệm tiền. Bất động sản loại này phát triển hình thức, ảnh hưởng không chỉ là kinh tế, mà là xã hội các mặt, toàn bộ xã hội tư tưởng tập tục đều sẽ chuyển biến. Đường Trung Quốc phát triển kinh tế đến bình cảnh kỳ, ra mặt cơ hội càng ngày càng ít, giai tầng càng ngày càng, càng cố hóa thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Phần lớn người trẻ tuổi Cố gắng thế nào phân đấu đều một cái dạng, bọn hắn dù sao cũng mua không nổi phòng. Đến lúc đó liền là kết hôn ý nguyện giảm xuống, tỷ lệ sinh hạ xuống, nhân khẩu phụ tăng trưởng tiền đến, tuổi già hóa gia tốc, toàn bộ Trung Quốc nhân khẩu kết cấu mất cân bằng, mang đến một loạt càng nghiêm trọng xã hội và vấn đề kinh tế. Lâm giáo sư nghiêm túc nghe Trần Quý Lương kể xong, nửa khí Trịnh trọng nói: Ngươi từ xã hội ảnh hưởng đàm luận bất động sản, cái này góc độ phi thường mới lạ, để ta cũng cực kỳ thụ giận dắt. Nhưng ngươi những ngày dự đoán, đều phi thường bi quan cùng cực đoan. Trần Quý Lương nói: Giá nhà ở càng cực đoan, liền sẽ buộc toàn bộ xã hội đi hướng cực đoan. Dân chúng bình thường căn bản không có tuyển, bọn hắn chỉ biết là giá nhà ở càng ngày càng cao, không tranh thủ thời gian mua nhà sẽ còn tiếp tục trướng. Đương toàn dân đều chú ý giá nhà ở thời điểm, mẹ vợ chọn lựa con rẻ, đầu tiên liền là xem có hay không phòng. Còn có liền là giáo dục chi phí tăng lên, hiện tại đã bắt đầu thấy mánh quẻ. Về sau nuôi một đứa bé, muốn bao các loại lớp huấn luyện, không thể để hài tử thua ở xuất phát chạy online. Khả năng tiểu học còn không có tốt nghiệp, giáo dục kinh phí liền phải ném vào hơn 10 vạn. Mà lại theo internet phát triển, giải trí lựa chọn cũng càng ngày càng nhiều dạng hóa. Nếu như rèn rèn cõm đều có thể lên mạng Phía internet còn cực kỳ giá rẻ thời điểm, người trẻ tuổi sẽ trở nên càng quái gở bế tắc, thậm chí nam nữ hoan ái đều cảm thấy không có ý nghĩa. Lại theo mua nhà khó, kết hôn khó, nuôi hải khó đem kết hợp, về sau bọn kết hôn muộn thậm chí không cưới khẳng định càng ngày càng nhiều, bọn hắn tình nguyện đắm chìm trong internet thế giới giả tưởng. Nhân khẩu phụ tăng trưởng là tất nhiên, tuổi già hóa sớm tiến đến cũng là tất nhiên. Lâm giáo sư cẩn thận suy nghĩ những này ngôn luận, hắn càng phát giác Trần Quý Lương ý nghĩ cực kỳ thú vị. Bởi vì hắn bình thường tiếp xúc cùng đối tượng loại trừ lãnh đạo cùng sĩ nghiệp ra bên ngoài, phần lớn đều là kinh tế lĩnh vực nổi danh học giả. Những học giả kia phản đối quá độ ý lại xây dựng cơ bản cung bất động sản hoàn toàn là ra ngoài kinh tế góc độ cân nhắc, tỷ như sẽ dẫn đến tư bản tỷ lệ hồi báo giảm dần, đè ép tiêu phí, lãng phí tài nguyên, nợ nần vấn đề, gây nên mục nát vân vân. Kết quả Trần Quý Lương nói tất cả đều là xã hội vấn đề, nhưng xã hội có vấn đề, tất nhiên dụ phát vấn đề kinh tế. Lâm giáo sư dự định về sau nhiều theo xã hội học ra gia môn giao lưu, đây cũng là nghiên cứu kinh tế một cái phương hướng. Lâm giáo sư nói hiện tại loại này phát triển hình thức đã dừng lại không được, ai nói chuyện đều vô dụng, chỉ có thể tận lực điều tiết khống chế phanh xe đợi đến Trung Quốc sản nghiệp quy mô cũng đủ lớn, chất biến gây nên lượng biến, từ quốc gia hướng dẫn tiến hành sản nghiệp nâng cấp, cho đến lúc đó mới có thể giảm bất đối bất động sản nghỉ lại. phía trước liền là bãi đậu xe dưới đất cửa vào. Lâm giáo sư dừng bước lại nói, sinh viên đại học Bắc Kinh muốn cử điệp xe, năm thứ hai đại học liền muốn chọn môn học tương quan trường trình học, theo sau này người hướng dẫn thành lập liên hệ, năm thứ ba đại học có thể tranh thủ trở thành sệ nghiên cứu khoa học trợ lý. Người bây giờ năm thứ ba đại học, lại báo tác khoa, nếu như nghị cử điếm xe, có thể viết một phần nghiên cứu khoa học trợ lý xin. đa tạ Lâm giáo sư coi trọng, nhưng ta thật không có thời gian này. Trần Quý Lương nói: "Trẻ nghiên cứu sinh, áp dụng song người hướng dẫn chế tạo, trường trung học phổ thông số 1 Vũ Dương. Dương người hướng dẫn khẳng định toàn bộ tiếng Anh giảng bài, hơn nữa còn hiểu kinh tế học phương hướng chuyên nghiệp tiếng Anh. Chuyên nghiệp tiếng Anh cái đồ chơi này, có thể so thi cấp 6 muốn khó nhiều. Trần Quý Lương có kia tinh lực đi học kinh tế học chuyên nghiệp tiếng Anh, con mẹ nó không như tốn tâm tư đầu tư thêm hai nhà công ty. Lâm giáo sư cũng không đổi vã đi nhà để xe, mỉm cười nói: "Các ngươi làm internet, nhìn vấn đề góc độ đều vì thế kỳ lạ sao?" Trần Quý Lương nói: "Đây không phải từ internet hành nghề người góc độ, mà là từ triết học góc độ đi suy nghĩ." Ta cực kỳ nhiều chương trình học, cần giáo viên dơ cao đánh kém mới không rất tín trị. Nhưng ta báo triết học hóa, đều dựa vào bản thân thi hợp cách. Nhưng ngươi là làm internet, đối internet phát triển có qua xâm nhập suy nghĩ a? Lâm giáo sư nói, năm nay Trung Quốc internet tiến vào thời đại đầu tư đến rồ, đưa tới cực kỳ nhiều nhà kinh tế học chú ý ta vừa vẫn cũng đang chăm chú internet, muốn theo ngươi trò chuyện chút. Trần Quý Lương hỏi, Lâm giáo sư nghĩ trò chuyện cái gì? Lâm giáo sư nói, ngươi đối internet tương lai phát triển cái nhìn. Trần Quý Lương nói, hiện tại cùng sau này, toàn thế giới chỉ có hai lớn internet trung tâm, một cái Trung Quốc, một cái nước Mỹ không còn gì khác trung tâm. Lâm giáo sư cười nói, ngươi cái này quan điểm, nếu như triển khai giảng, đều có thể viết một thiên nghiên cứu sinh luận văn. Còn có đây này, Trần Quý Lương nói, internet sẽ càng ngày càng cá nhân hóa, dùng người sử dụng làm trung tâm. Ta cực kỳ chờ mong vạn vật lẫn nhau liên thời đại. Vạn vật lẫn nhau liên, Lâm giáo sư nghe không hiểu. Trần Quý Lương nói, từ công cộng công trình đến cá nhân độ dùng trong nhà, toàn diện tiếp vào internet. Lâm giáo sư suy nghĩ kỹ một chút, cái này thuyết pháp, phi thường khoa học viết tưởng. Đối với mười năm trước người mà nói, hiện tại internet cũng cực kỳ khoa học viết tưởng. Trần Quý Lương nói. Cũng đúng, hiện tại liền cực kỳ khoa học viễn tưởng, Lâm giáo sư lấy điện thoại cầm tay ra nói, lẫn nhau lưu lại một cái mã số. Có nghi vấn ngươi có thể liên hệ ta, nhưng tận lực không muốn trong lúc làm việc ở giữa. Ta đối internet có nghi vấn gì, cũng hy vọng có thể hướng ngươi thỉnh giáo." Trần Quý Lương nói, thỉnh giáo không dám nhận. Lâm giáo sư nói, đây không phải khách sáo, ta thật tại nghiên cứu internet. Năm ngoái thương mại điện tử có thời, để ta thấy được phát triển mới mạch suy nghĩ, điện tử thương vụ cực kỳ khả năng dựng lại lưu thông hệ thống. Ta gần nhất này mầm một cái kiểu mới cơ sở công trình khái niệm tức đem băng thông rộng internet theo giao thông, nguồn năng lượng đặt song song vì phát triển kinh tế nền tảng internet cơ sở kiến thiết cũng nên làm quốc gia tốn công làm cơ sở hạ tầng lớn một bộ phận vị tiên sinh này thật đúng là xây dựng cơ bản của ma nghiên cứu cái gì đều cuối cùng chuyển thành làm xây dựng cơ sở lâm giáo sư còn nói cho nên ngươi thật có thể xin sẽ nghiên cứu khoa học trợ lý hiệp trợ ta nghiên cứu internet phương hướng ta nghiên cứu khoa học trợ lý không chỉ một sẽ không chiếm dụng ai danh lệch coi như là treo cái danh ở nơi đó nếu như ta đảm nhiệm nghiên cứu khoa học trợ lý cần làm cái gì trần quý lương hỏi lâm giáo sư nói Ta sẽ không định kỳ phân phối một chút nhiệm vụ cho ngươi, ngươi cũng có thể không hoàn thành. Ta chủ yếu là cảm thấy ngươi suy nghĩ vấn đề góc độ kỳ lạ, lúc nào cũng có thể mang cho ta mới dẫn dắt. Vừa rồi ngươi nói vạn vật lẫn nhau liền, liền để ta được gợi ý lớn. Ngươi công việc chủ yếu là tại ta mạch suy nghĩ không rõ nét lúc, từ chính ngươi góc độ đi theo ta trò chuyện chút. Được rồi, đây không phải nghiên cứu khoa học trợ lý, mà là nghiên cứu khoa học đuổi trò chuyện a. Lần trước Trần Quý Lương còn gia nhập tiết học giáo sư võ để tổ, hắn chuyên môn phụ trách bị nghiên cứu, thỉnh thoảng liền muốn cho giáo sư võ phát một chút bỉ tỉ đạn sở không phải hạch tâm tư liệu. Trần Quý Lương trao đổi dễ số về sau, Thuận miệng nói, Lâm Giáo Sư đi hẹn nảy họ vừa đăng ký cái tài khoản chứ sao? Có thời gian liền viết hai Thiên Văn Trường, không có thời gian cũng đừng đi quản nó. Có đôi khi theo dân mạng giao lưu, kỳ thật cũng có thể đạt được dẫn dắt, bởi vì mỗi cá nhân nhìn vấn đề góc độ cũng khác nhau. Lâm Giáo Sư nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ta liền đăng ký một cái, nói lên Internet. Năm nay Trung Quốc Internet Đại Hội liền muốn tổ chức, quy mô chưa từng có hùng vĩ, Bộ Công nghiệp Thông tin người đứng đầu còn đem hiện trường niệm người lãnh đạo tự tay viết thư. Cái này nói rõ, Internet càng thêm bị phía trên coi trọng. Chương 266, ngữ hệ thống tên thật của hội đàm. chương 266, ngữ hệ thống tên thật của hội đàm. Tại internet đại hội chính thức tổ chức trước đó, Trần Quý Lương đi trước tham gia một cái Trung Quốc blog hệ thống tên thật của hội đàm. Phải đi, coi như chính hắn không đi, cũng phải phái cái công ty quản lý cấp cao đi qua. Bởi vì cái này giống như một lần tập thể gặp mặt thảo luận. Bộ công nghiệp thông tin tới một vị cục trưởng, còn có chân lý bộ, tin tức xử lý cùng loại cơ cấu nhân viên có mặt. Trần Quý Lương mặc dù làm chính là SNS trên web, nhưng chỉ cần bổ sung core block công năng, ngay tại lần này cuộc hội đảng mời danh sách Thậm chí Hàn Quốc Lao cổ phần khống chế CEO cũng bị mời tới tham gia. Còn có MSN Trung Quốc người phụ trách cũng muốn đến, bởi vì MSN dưới cờ sản phẩm mịn bả sơ đồng dạng có được lực công năng cờ cờ không gian liền là cột mốc so sánh mịn bả sơ. Trần Quý Lương đến hội trường, phát hiện tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc, riêng phần mình ngồi tại vị thượng đẳng lãnh đạo lộ diện. Bầu không khí rất nghiêm trọng, hắn đều không có ý tứ nói đùa. Thế là móc ra thẻ từ đơn học thuộc tiếng Anh từ đơn. Hắn nói năm nay muốn qua tiếng Anh cấp bốn, liền khẳng định là có thể qua, đơn giản mỗi ngày rút ra nửa giờ học tập. Đời trước hắn năm thứ hai đại học đã vượt qua được vinh dự Trung Quốc block người đỡ đầu Phương Hưng Đông, vừa tiến đến liền ngậm lấy điếu thuốc thôn vân thổ vụ. Phương Hưng Đông bây giờ thời gian sống rất khổ, năm ngoái hắn bổ kỷ con thị phần vượt qua 85% hiện tại đã nhanh muốn ngã đến 30% trở xuống. Mới tăng lục suất game Mạn Dìn, im cùng loại nghiệp vụ, tất cả đều bị vùi dập giữa chợ đến ý tờ hở tờ bờ bờ s. Cái này nói rõ hắn thật đã tột hậu. Hiện tại cũng thời đại nào. Mới tăng nghiệp vụ thế mà đi làm lục suất game Mạn Dìn cùng email. Xí nạp block hôm nay phái tới chính là Hồ Tiểu Cường, liên lạc về sau trông coi sảnh quyển văn học, ký đi ẩn mạng tiếng trung nhiều năm vị kia. Thân phận trước mắt của hắn là Sina Phó tổng biên tập, phụ trách phân công quản lý Sina blog nghiệp vụ. Sina blog liên quan mời doanh nhân, chiến lược quyết sách là tổng biên tập Trần cùng làm ra, thực tế thao bàn thủ thì chính là hầu tiểu cường người này. So với phương Hưng Đông tiểu tụy, hầu tiểu cường mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. Cho dù hắn tận lực để cho mình trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn là có chút ép không được tiêu dung. thu blog bên kia, hôm nay đến chính là sở hữu Phó tổng giám đốc kiêm tổng biên tập tập, phân công quản lý sở hữu blog nội dung Lý Thiện Hưu. Lệ tỷ ạ sở blog mặc dù còn chưa chính thức online, nhưng cũng tới Lệ tỷ ạ sở Phó tổng giám đốc kiêm tổng biên tập, tập Lý Dũng. Gờ Gờ Không Gian đến chính là Trịnh Chí Hạo, cái này người về sau đảm nhiệm mắt mèo CEO. To to nhỏ nhỏ blog cùng SNS trang web người phụ trách, tới trọn vẹn hơn 20 cái. Thậm chí dàn rủ ổ con tổng giám đốc đều tới, hắn mặc dù đã quyết định bế trạm, nhưng còn đang tiến hành tài vụ thanh toán, trang web một lát không nút được. Phía chính phủ an bài số ghế cực kỳ có ý tứ. Đã từng blog rơi bá chủ Phương Hưng Đông, mặc dù đã xuống dốc không thành, nhưng bằng tư lịch cùng mạng giao thiệp, vẫn như cũng bị phía chính phủ an bài tại phía trước nhất. Tiếp theo là Sĩ Na blog, Sô so Thu blog, Mịn Passer, Gờ Không Gian. Trần Quý Lương xếp ở vị trí thứ 6. Phía sau hắn là Lệ Tị ạ sờ Blog, càng đằng sau là Sỉ Ợt Hàn Quốc lão. Lệ Tị ạ sờ Blog lý dũng thoải mái nhất, bọn hắn trang web đều còn chưa online. Lý Dũng gặp Trần Quý Lương tại nghiêm túc nhìn cái gì đồ vật, thế là nghiêng đầu đến ngóng ngó nó, phát hiện kia lại là tiếng Anh thẻ từ đơn. Nét mặt của hắn có chút buồn cười, thấp giọng nói, "Trần tổng thật sự là chăm học không mệt mỏi a." Trần Quý Lương nói, "Ta tiếng Anh cấp 4 còn không có qua, năm nay phải nỗ lực một chút." Phộc. Lý Dũng không nín được cười ra tiếng. Gờ Gờ không gian chính trí hậu nghe được âm thanh, cũng đầu lại gần ngó ngó, biểu tình rất nhanh liền giở khóc giở cười. Nhưng vào lúc này, các lãnh đạo lần lượt ra trận. Bộ Công nghiệp Thông tin vị kia cục trưởng đầu tiên là giới thiệu chân lý bộ tin tức xử lý cùng loại cơ cấu đồng chí, lại giới thiệu ở đây xí nghiệp đại biểu cũng cảm ơn mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia cuộc hội đàm. Đón lấy vị kia cục trưởng nói theo internet cao tốc phát triển, internet phạm tội, hacker cùng virus công kích, cùng bất lương tin tức truyền bá các loại vấn đề cũng càng ngày càng nổ xuất. Làm ngành nghề chủ quản bộ môn Bộ Công nghiệp Thông tin đối với cái này một mức cao độ quan trọng. Từ năm ngoái đến nay, Bộ Công nghiệp Thông tin dựa theo khoa học phát triển xem cùng tạo dựng hài hòa xã hội yêu cầu. Tại tăng cường internet quản lý phương diện làm đại lượng làm việc. Nhập thuộc về internet quản lý trọng điểm một trong, không bao quát SNS trang web tại bên trong, Trung Quốc blog tác giả liền vượt qua 20 triệu, vượt qua 100 triệu dân mạng có viếng thăm blog kinh lịch. Nếu như tính luôn SNS trang web, đó chính là vô số kể. Tại blog phát triển đồng thời, phí báng, chửi rủa, chất chất tình, để lộ bí mật, ngược xã hội cũng thành vì thu được khách lo, ảnh hưởng cực lớn internet hoàn cảnh, trở ngại hài hòa xã hội phát triển. 4 tháng trước, Trung Quốc Internet Hiệp hội công bố hội nghị tự kỷ luật của dịch vụ blog trưng cầu ý kiến bản thảo dân mạng đối với cái này, nộ nước tấp nập tiến hành ý kiến phản hồi, người ủng hộ cùng người phản đối bên nào cũng cho là mình phải, nhất là đối với hệ thống tên thật thảo luận nhiều nhất. hôm nay, chúng ta mời đến rất nhiều đồng chí cùng sĩ nghiệp đại biểu, ở trước mặt tâm sự liên quan tới blockchain hệ thống tên thật chủ đề, mong rằng chư vị có thể nói thoải mái. các công ty lớn đại biểu hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có trước tiên mở miệng. trần quý lương yên lặng thu hồi thẻ từ đơn, ta tới trước nói một chút ta. Trần lý bộ đồng chí là cái người trẻ tuổi, hắn chủ động lên tiếng nói, dư luận dẫn hướng là đại sự quốc gia. hiện tại blockchain bên trên tập tục đặc biệt không tốt, có tung tin đồn nhảm, có phỉ báng còn có tại blog viết chuyện xét, thậm chí là truyền bá ép giờ ngược xã hội ngôn luận. Mà phần lớn trang web đối với cái này cũng không làm xử lý. Lại thêm nữa internet nạt danh, sau đó cực kỳ khó đi xét xử người trong cuộc. Cũng bởi vì internet nạt danh, càng thêm cổ vũ những người này khí diễm. Ngư hệ thống tên thật đã cấp bách. Phương Hưng Đông chau mày, nhịn không được thái độ kịch liệt biểu thị, Ngư hệ thống tên thật vi phạm với internet cơ bản tinh thần cùng quy luật, một khi chứng thực, chắc chắn phạm phải Trung Quốc internet lớn nhất từ trước tới nay sai lầm. Lời nói này quá nghiêm trọng, các lãnh đạo sắc mặt đều phi thường không để mắt đem ngươi số ghế xếp ở vị trí thứ nhất, liền là để ngươi dạng này làm trái lại. Vị tiêu cục chỉ nói, chúng ta cũng biết trực tiếp tên thật cực kỳ khó làm đến, cho nên 4 tháng trước công bố ý kiến trưng cầu bản thảo, chỉ nói là muốn lê tân đặc danh hậu trường tên thật. Tức tại chủ blog đăng ký tài khoản lúc lưu lại tính danh, giấy chứng nhận dây số, phương thức liên lạc cùng loại chân thực tin tức, những tin tức này mặt khác dân mạng là không thấy được, đối bên ngoài hiện ra vẫn như cũ là đặc danh trạng thái. Phương Hưng Đông vẫn như cũ phản đối, nhưng không tiếp tục nói lời nói. Hàn Quốc Lao Kim Hy Giang nói, chúng ta xì hót, mãnh liệt ủng hộ hệ thống tiên thật. Tại chúng ta Hàn Quốc. Trước kia internet tin tức cũng một lần hỗn loạn, nhất là nhằm vào mình tinh tự dưng công kích ngôn luận, thậm chí gây nên ca sĩ cùng diễn viên tự sát. Đầu năm nay, chúng ta Hàn Quốc thông qua được pháp luật tương quan, quy định cá nhân tại trang web phát biểu nhất định phải sử dụng tên thật. Trên thực tế, sớm tại 2, 3 năm trước, Ciot tại Hàn Quốc liền đã toàn diện hệ thống tên thật. Ciot đến Trung Quốc, đồng dạng đang cố gắng tiến hành hệ thống tên thật, trước mắt Ciot Trung Quốc người sử dụng có 45% thuộc về tên thật tài khoản. Hiện tại chính phủ Trung Quốc muốn phổ biến hệ thống tên thật, Ciot khẳng định sẽ hết sức phối hợp. Quốc tế bạn bè như này ủng hộ để các lãnh đạo cao hứng phi thường. Liên tục tốt mấy vị lãnh đạo lần lượt phát biểu, tất cả đều khen ngợi xì thật là chung hàn hợp tác điển hình. Sina, Sohu, Nệ Tỉ A Sơ, Kèn Sen cùng loại sưởng lớn đại biểu, vẫn như cũng ngậm miệng không nói, bọn hắn còn phải đợi lấy xem tình huống. Kỳ Ân lòng com blocking phó chủ biên thẩm Dương nói, đây không phải thực không thực hành vấn đề, mà là căn bản là không có cách thực hành. Tại vị 4 cơ cấu bên trong, Trung Quốc cũng không đủ IT, đại bộ phận là giả lập động thái IT, không cách nào giống Hàn Quốc như thế đem IT cùng số căn cứ tiến hành hóa lại. Mà khác, cũng không có lập pháp cơ sở, không cách nào cưỡng chế thực hành. Sở thủ blog Lý Thiện hữu nói, chúng ta có thể phối hợp bộ công nghiệp thông tin, hướng dẫn chủ Blacklist điển chân thực tin tức, nhưng không thể nào cưỡng chế bọn hắn, bởi vì coi như bọn hắn loạn lấp, sở thủ cũng khó mà đi cầu chứng. Vị tiêu cục trưởng xem hướng Trần Quý Lương, Rèn Gen Rèn Com hiện tại là 100% hệ thống tin thật, Trần tổng cũng có thể thử chia sẻ một chút bản thân kinh nghiệm. Trần Quý Lương nói, Rèn Gen Rèn Com thuộc về sân trường Phong Bế Internet xã giao, theo mặt khác blog cùng SNS hiện xã giao không giống nhau. Rèn Gen Rèn Com tài khoản tất lập thẻ học sinh hoặc học vị hảo, nhưng đây chỉ là đi một cái hình thức, chủ yếu vẫn là dựa vào cùng lớp cấp mặt khác người sử dụng giám sát nếu như có bao nhiêu cái người sử dụng phát hiện chính mình sở tại lớp không tồn tại nào đó người liền có thể đưa ra tập thể khiếu nại nhưng cái này đồng dạng xuất hiện qua ngoài ý muốn cái gì ngoài ý muốn tin tức làm đồng chí hiếu kỳ nói trần quý lương nói năm ngoái có cái sinh viên đại học bắc kinh thọc tình địch mấy chục nào. cái này tin tức không biết mọi người nghe nói qua chưa ở đây có tốt mấy người gật đầu trần quý lương nói cái kia học sinh là bắc kinh người địa phương mặc dù tiến vào đại học bắc kinh đọc sách nhưng hắn năng lực học tập kỳ thật có chút khiết huyết hắn theo không kịp bạn học cùng lớp học tập tiến độ cứ thế mãi cảm thấy mình bị bại xích thế là hắn liền cố ý quấy rối Trường học làm ký túc xá vệ sinh bình xét hoạt động, đám bạn cùng phòng đều tại tích cực quét dọn, hắn lại cố ý đem mặt đất làm bẩn. Loại chuyện này hắn làm cực kỳ nhiều, dần dần liền thật bị toàn lớp bài xích. Hắn lớp học những học sinh kia, sâu chối 2 phần ba tập thể khiếu lại, nói hắn không phải cái kia lớp học, để rèn rèn con khóa tài khoản tài khoản. 2 phần ba đồng học khiếu lại, rèn rèn con tự nhiên phán định vì sự thật, cho nên đem người này cho phong. Ngày nào đó ta đi học, cái này người đem ta ngăn lại, nói rèn rèn con loạn phong tài khoản, còn hướng ta đưa ra học sinh của hắn chứng. Thế là ta lại để cho rèn rèn con khôi phục tài khoản của hắn. Hắn giết người tin tức truyền ra để ta nghĩ mà sợ cực kỳ. Ta nếu là không khôi phục tài khoản của hắn, gia hỏa này có hay không lao ra giết ta. Phải biết bị hắn giết chết tình địch, trước kia còn là hắn bạn cùng phòng, mà lại căn bản không biết mình đắc tội qua hắn, cũng không biết bản thân bạn gái là hắn thầm mến cùng theo đuổi đối tượng. Rèn rèn com chỉ có thể nói làm đến 99.99% .99 hệ thống tên thật, không dám nói bản thân 100% tên thật. Luôn có tình huống đặc biệt phát sinh. Vị kia cục trưởng nghe xong gật đầu, làm đến 99% hiếm khi thấy. Hệ nầy họa uội có khả năng hay không hệ thống tiên thật. Trần quý lương nói hệ nầy họa uội hình thức là tiên thật chứng nhận cùng nạp danh xã giao so hành. Danh nhân nếu như nghĩ mở rộng lực ảnh hưởng, liền có thể tại hệ nổi họ vừa xin tên thật chứng nhận, chúng ta sẽ cẩn thận thẩm tra tương quan giấy chứng nhận. Đến mức phổ thông người sử dụng, chúng ta sớm liền hướng dẫn tên thật đăng ký, nạp danh lên tiếng. Nhưng cái gọi là tên thật đăng ký, hắn loạn lấp danh tự cùng số căn cước, hệ nổi họ vừa cũng khó mà nghiệm chứng. Sina Block Hầu tiểu cường nói, hiện tại khó khăn nhất liền là nghiệm chứng, coi như chúng ta không tiếc vận dụng nhân lực vật lực, cũng không có cái kia quyền lực đi nghiệm chứng. Chính phủ muốn để Sina Block hệ thống tên thật, liền phải giao phó Sina nghiệm chứng khách hàng tin tức quyền lực. Cái gì quyền lực? Kiểm tra thực hư hộ khẩu hệ thống quyền lực. Chính phủ có thể cho sao? Các lãnh đạo trong nháy mắt im lặng, bọn hắn đều không có cái kia quyền lực, càng đừng đề cập internet xí nghiệp. Trần Quý Lương đề nghị cùng để internet công ty làm hệ thống tên thật, cũng có thể thử trước làm đến thẻ điện thoại hệ thống tên thật. Mỗi cái điện thoại người sử dụng đang làm thẻ thời điểm, nhất định phải đưa di động hào cùng thẻ căn cước khóa lại. Cứ như vậy, internet hậu trường tên thật liền dễ dàng làm được. Đăng ký lúc nếu như cung cấp số điện thoại di động, gửi nhắn tin nghiệm chứng là được rồi. Các lãnh đạo liên tục gật đầu, cảm thấy lời ấy có lý. Cũng không được, Trình Chí Hạo nói, giống chúng ta cờ cờ không gian người sử dụng, cực kỳ nhiều đều là học sinh cấp hai. Học sinh cấp ba, những này học sinh trung học ở đâu ra điện thoại? Bọn hắn ngay cả điện thoại đều không có, lại thế nào thông qua số điện thoại di động tên thật đăng ký? Thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng cũng không cách nào ra một kết quả. Các sĩ nghiệp lớn chỉ có thể đáp ứng phối hợp phía chính phủ, tận lực hướng dẫn người sử dụng tên thật đăng ký, nhưng cũng không bắt buộc người sử dụng tên thật phát biểu. Trần Quý Lương lại trình bày hẹn lẩy họa của danh sách theo dõi, danh sách đen hệ thống, tại tận lực cam đoan Internet ngăn luôn luận tự do đồng thời, trọng điểm giám sát nhiều lần phát biểu ác liệt tin tức người sử dụng. Các lãnh đạo đối hẹn lẩy họa của cách làm này đưa cho độ cao tán dương. Cuối cùng, vị tia cục trưởng nói, tháng sau. Bộ Công nghiệp Thông tin đem chính thức áp dụng blockchain thật đăng ký biện pháp. Chư vị vị trí blockchain hoặc loại blog xài, hậu trường đăng ký tin tức nhất định phải hoàn thiện. Nói đến không em thay một điểm, liền xem như người sử dụng lơ lốc, cũng muốn điển tính danh cùng số căn cước. Cuối năm nay trước đó, các vị đăng ký hệ thống nhất định phải sửa đổi tới. Các công ty lớn đại biểu, lần lượt phát biểu biểu thị ủng hộ chính phủ. Năm nay không chỉ là blog, các đại diễn đàn cũng được mời tới tổ chức cuộc hội đàm. Thậm chí quán net đều tại mở rộng hệ thống tin thật. Còn làm cái gì internet màu xanh lá công chỉnh? Càng nói nhảm chính là sự vũ trụ, vị lão huynh này quá sẽ có nhiệt độ lại còn nói hành trình đem toàn lực phối hợp internet màu xanh lá công trình, định đem hành trình chế tạo vì một cái màu xanh lá game online, kiên quyết ngăn chặn trẻ vị thành niên chơi hành trình. La Thái quân bộ luật của CN sub online, dùng vũ luật của CN những cái kiêm lịch thiên ngôn luận, đặt ở loại thời điểm này đơn giản thuộc về ngược gây án. Chương 267, trần đoán giận điên của Ngược Tháo, chương 267, trần đoán giận điên của Ngược Tháo. Các trang web lớn đại biểu sau khi trở về, cũng bắt đầu bắt đầu cải biến tài khoản đăng ký giao diện. Hẻn nơi họ hụa bên này không quan trọng, bao quát game sở sĩ Enson nền tảng Du Kệ, tam quốc sắt đăng ký giao diện các loại, trước kia liền có tính danh số căn cước, số điện thoại di động, ý với cùng loại tin tức điện tuyến hạng. Chỉ bất quá trước đây không có cấm chế, người yêu lấp không lấp, mù lấp một trận cũng được. Hiện tại đơn giản là đem một bộ phận tuyển lấp nội dung ở phía trước thêm dấu sao biến thành tất lấp tin tức, nhưng vẫn như cũ không cách nào nghiệm chứng, người sử dụng vẫn là có thể mù lấp. Còn có chính là cho người sử dụng phát đứng ở giữa nhắc nhở tin tức, yêu cầu đã đăng ký người sử dụng tại cuối năm trước đó hoàn thiện thông tin cá nhân. Nếu như không hoàn thiện cá nhân đăng ký tin tức, sang năm Tết nguyên đán về sau đem không cách nào đăng nhập. Một mảnh tiếng mắng, dĩ nhiên không phải mắng trăng lốp, mà là mắng ban ngành liên quan. Bởi vì cũng không phải là một hai nhà trang phép dạng này làm, đồng thời có bao nhiêu nhà trang phép đều đang thay đổi, mọi người phi thường rõ ràng là nhất thời xúc động tại hạ mệnh lệnh. 4 tháng trước, trưng cầu ý kiến bản thảo công bố thời điểm, nhìn thấy tin tức dân mạng liền đã đang mắng. Hẹn nổi họ hụa các biên tập áp lực như núi, bình thường liền thường xuyên luận luận khác người tài khoản, lần này như ông vỡ tổ thừa cơ viết kích động văn chương. Nếu như chỉ là chửi rủa cùng kích động, vẫn như cũ tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, dù sao cái này niên đại internet tiêu chuẩn cực kỳ rộng rãi. Nhưng có người bịa đặt chửi tới tiên hiền tiên liệt. Trên trăm cái rện rện của tài khoản bị kéo vào danh sách đen hệ thống bọn hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục phát biểu, chỉ bất quá lại nhận trang web cảnh cáo nhắc nhở có nghiêm trọng vấn đề văn chương còn biết bị ẩn giấu. những này ra hỏa phát hiện bản thân văn chương bị ẩn giấu, đại đa số lựa chọn tiếp tục lưu lại hẹn lời họ vừa, bởi vì bọn hắn đã tích lũy đông đảo fan hâm mộ. nhưng bọn hắn lại đi trang web khác đăng ký tài khoản, tung tin đồn nhảm chửi tới tiên hiền tiên liệt đồng thời mắng to trần quý lương cùng hẹn lời họ vừa là không biết xấu hổ chó săn. ngay tại loại thời điểm này, la thái quân bù lò c se không nói xét duyệt càng nghiêm hẹn lời họ ừa, thậm chí xét duyệt rộng rãi xì nạp lò cũng dung không được một ít cái gọi là ý kiến lãnh tụ. Ý kiến các lãnh tụ nhao nhao và ở bộ lọc CN, bởi vì nơi đó muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nó xây dựng phép khẩu hiệu là vĩnh viễn không xóa tổ tiếp. Đừng kéo cái gì là thái quân nếu như phạm pháp sớm bị bắt loại này nói nhảm. Bộ lọc CN từ online đến quan bế, một mực không có làm ý cở tợ kinh doanh giấy phép bởi vì xin lúc xét duyệt bất qua quan. Nhà này đương sải, từ đầu tới đuôi đều tại phi pháp kinh doanh. Vì để tránh cho bị cưỡng chế quan bế trang web, năm 2007 tại nước Mỹ thiết lập phản chiếu server, năm 2009 triệt để đem server rời đến nước Mỹ. Ngay tại các trang web lớn vội vàng làm hệ thống tên thật thời điểm, Năm nay Trung Quốc Internet Đại hội tổ chức, Trần Quý Lương đại biểu bị tỷ Đạn sở cùng Game Sở Censer có mặt. Bị tỷ Đạn sở ngoài ra ngao ngạt thần, Quách Phong có mặt đại hội, Game Sở Censer thì là khuất quốc hảo, Đồng Thiên Thu có mặt đại hội. Cực kỳ nhiều internet công ty đều là dạng này, một hơi mấy cái quản lý cấp cao tham gia, bởi vì thiết trí có các loại phân hội trận, có thảo luận kỹ thuật, có thảo luận vận doanh, có thảo luận chiến lược. Ha ha, sản phẩm của ta cũng bên trên Tân Văn Liên Bá. Lần nữa gặp gỡ Chu Hưng Vĩ, ra hỏa này há miệng liền tội như bức. Trần Quý Lương hiếu kỳ nói, ngày nào Tân Văn Liên Bá? Người quay xuống không có đưa tin tăng quốc sát thi đấu vòng tròn ngày đó liền phái người ghi chép, bị Trần Quý Lương truy vấn mọn nguồn, Chu Hồng Vĩ chỉ có thể xấu hổ cười nói, là đài truyền hình trung ương Trung Quốc buổi chiều bản tin thời sự. Trần Quý Lương im lặng. Món đồ kia gọi Vạn Giản Tân Văn Thực sẽ hướng trên mặt mình thiết vàng. Sắp thực sẽ phục truyền bá Tân Văn Liên bá nội dung chủ yếu, nhưng còn muốn thêm vào cực kỳ nhiều mặt khác tin tức. Chu Hồng Vĩ sản phẩm, đoán chừng liền là thêm vào kia bộ phận. Trần Quý Lương hỏi, đài truyền hình trung ương Trung Quốc báo cáo tin tức ngươi cái gì? 360 An toàn vệ sĩ A, Chu Hồng Vĩ nói, năm nay Bộ Công nghiệp Thông tin chỉnh lý Internet loạt tượng trừ bọn ngươi ra những cái kia trang ép bên ngoài, còn muốn nghiêm khắc chỉnh đốn lưu manh phần mềm. Ta kỷ hồ an toàn vệ sĩ, liền là chỉnh lý lưu manh phần mềm lợi khí, đài truyền hình trung ương Trung Quốc vệ nhãn biết châu tiến hành đặc biệt đưa tin. Trần Quý Lương, Chu tổng, Trần tổng, hai vị tốt. Một cái thạch ra trang người đi tới. Trần Quý Lương nhiệt tình nắm tay, tổng giám đốc Lý ngươi tốt, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Hưởng hai năm này cũng đặc biệt phong quang, hắn có con, cật màn thì nhà, năm ngoái doanh thu 20 triệu, tại đầu tư mạo hiểm gia chỉ dưới đã thân gia quá trăm triệu. Đồng thời còn sáng lập ô tô nhà, vì sau này làm lý tưởng ô tô đánh xuống cơ sở. Trần Quý Lương giờ phút này cực kỳ muốn hỏi Chu Hồng Vĩ có dám hay không ngay trước Lý Hưởng mặt, nói mình chuyên môn đi lang thang manh phần mềm, học con phần mềm Dao Loa Quen, cũng có buộc chặt lắp đặt lưu manh hành vi, đây là lập tức nghiệp giới phổ biến làm pháp. Học con đã tính phi thường lương tâm, chỉ ít không có làm ác ý bắt gốc. So với Chu Hồng Vĩ trước kia 3721 đơn giản tiểu Vu gặp Đại Vu, Dương Tổng, Lý Hưởng theo Trần Quý Lương, Chu Hồng Vĩ hàn huyên hai câu, liền lại chạy tới theo những người khác lôi kéo làm quen. Chu Hồng Vĩ cũng chạy. Trần Quý Lương đi chưa được mấy bước, lại một người trẻ tuổi tới nắm tay, Trần Tổng ngươi tốt, ta là gì vậy dư thần? Dư Tổng, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Trần Quý Lương cười nói. gì với cái này nhà công ty, Tiếng tâm cũng không văn rội. Nhưng phát triển càng về sau, Trung Quốc công ty hàng không bán đi ba tấm vé máy bay, bên trong đó có một tấm liền là đi gì vậy thanh toán. Còn có du lịch, giáo dục, điện tín, bảo hiểm, thậm chí là chính phủ nghiệp vụ, cũng có rất nhiều lựa chọn theo gì vậy hợp tác." Dư thần nói, "Game sở C and sở hữu thầy, theo chúng ta gì về cực kỳ giống. Là kỹ thuật cơ cấu, trả tiền hình thức cực kỳ giống, nhưng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Các ngươi chủ yếu làm xã giao trang ép cùng trò chơi thanh toán, chúng ta mục tiêu khách hàng là chính phủ cùng sĩ nghiệp." U tệ kỹ thuật người phụ trách hôm nay tới rồi sao? Ta muốn theo hắn giao lưu trao đổi. Tới. Hắn cũng sẽ tham gia phân diễn đàn. Ta đem hắn số điện thoại di động cho ngươi. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra báo Đồng Thiên thu dây số. Thuận Tiện cũng theo Dư Thần lẫn nhau thêm số điện thoại di động. Dư Thần thuộc về gì u tệ liên hợp người sáng lập, về nước trước kia, từng tại Giáp Cốt Văn làm sản phẩm quản lý kinh doanh. Còn gia nhập qua ba lê phòng thí nghiệm. Hắn tại Trần Quý Lương trước mặt nói dài nói dai thanh toán hai hình thức, dù gặp phải hiện tại f hai chấm lưu. Trần Quý Lương nghe xong hắn nói thanh toán hai thế nào cảm giác theo game sở sỉ ăn sở u giống thế. Làm thanh toán hệ thống không hẳn là đều vì thế làm. Có thể dư thần lại nói, bao quát gì về cùng ngủ tại bên trong, trước mắt Trung Quốc làm thanh toán 2.0 hình thức không đến 10 nhà. Trần Quý Lương cảm thấy rung động, ta giới cở công ty sản phẩm, thế mà Ngưu Bức như vậy sao? Lúc ấy để Đồng Thiên Thu làm ngủ mấy lúc, Trần Quý Lương chỉ là thuận miệng để mấy cái đề nghị. Có chút đề nghị, Đồng Thiên Thu còn làm không được, không nghĩ tới đã đi tại thời đại tuyến đầu. Nhưng vào lúc này, xin nạp phóng viên tới, hai vị tổng giám đốc tốt. Hôm nay hoạt động kết thúc về sau, chúng ta muốn cho các xí nghiệp ra làm một cái bài tin tức gọi ở lúc Trung Quốc xưa đi hai vị đều thuộc về ở lúc Trung Quốc tuyển thủ là phải chăng có thời gian tiếp nhận bài tin tức có thể dư thần dẫn đầu đáp ứng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách để cao nổi tiếng đến mở rộng sản phẩm Trần Quý Lương cũng gật đầu có thể hôm nay tới mấy chục nhà truyền thông nhưng ở internet truyền thông bên trong xí nạ thuộc về phía chính phủ chỉ định đối tượng hợp tác lại tiếp xúc mấy cái internet tổng giám đốc Trần Quý Lương tiến về hội trường ngồi xuống Vừa sáng chủ yếu làm nghi thức khai mạc các loại lãnh đạo nói chuyện cùng đọc lời chào mừng hai đến ba giờ thời gian nghe xuống tới nghe được người buồn ngủ nhưng lại không dám thật ngủ gàng ngủ gật Bởi vì tại đại lượng vụn canh cuộc nói chuyện bên trong, thường thường xen lẫn một đôi lời có dùng tin tức. Buổi chiều thì là các loại diễn đàn, thậm chí có chuyên môn diễn đàn quốc tế, Mỹ, Nhật, Hàn, Anh, Đan Mạch các nước đại sứ quán phái quan viên tham gia. Hồng Kông Đài Loan Internet Hiệp hội cũng phái đại biểu tham gia. Trần Quý Lương tham gia chính là chủ diễn đàn, hơn nữa còn muốn lên đài phát biểu. Hắn hiện tại miễn cưỡng có tư cách kia. Chủ diễn đàn cái thứ nhất phát biểu là Mô Me công ty Phó tổng giám đốc. Thứ hai là nhà kinh tế học chương giáo sư. Cái thứ 3 là bài đỗ Lý Ngạn Hồng. Lý Ngạn Hồng một ít phát biểu nội dung Nghe được Trần Quý Lương cho mày, vị lao huynh này, thế mà công khai hát suy web 2.0, còn nói sẽ dẫn phát năm đó loại kia internet bập biển Lời nói này đối với Trần Quý Lương mà nói, tương đương với lao tử là bán sữa đậu nành bánh quậy, người chạy đến nói bữa sáng ngành nghề không có tiền đồ. Nếu như mọi người đều đi bán bữa sáng, còn biết dẫn phát toàn bộ ăn uống ngành nghề sụp đổ. Bị điên rồi. Người mẹ nó tại 2 tháng trước, bản thân liền đẩy ra bài đủ không gian, đi cũng là web 2.0 hình thức. Kết quả lại nói loại mô thức này không có tiền đồ. Đại khái hơn 10 người sau khi lên lại, rốt cục đến phiên Trần Quý Lương phát biểu. Kí hồ CEO Tề Tượng Đông, thế mà xếp tại Trần quý lương phía trước Chu Hồng Vĩ là Chủ tịch, Tề Tượng Đông mới là CEO cỡ lớn. Trường hợp công khai phát biểu, bình thường đều là Tề Tượng Đông ra mặt, bởi vì Tề Tượng Đông trước tiên là Tân Hoa xã Phó cục trưởng, bị Chu Hồng Vĩ kéo tới đại thông phía chính phủ cùng truyền thông. Tề Tượng Đông nói dài nói dai đã kích lưu manh phần mềm, muốn đưa lực tại giữ gìn sạch sẽ an toàn Internet hoàn cảnh, không chút nào xét bản thân từng là 3.721 giám đốc, đem ở đây cực kỳ nhiều người cho nghe cười. Interne các đại lão thật sự bị hắn trò chỉnh cười trận. Người chủ trí nói, được rồi, chúng ta tạ ơn Tề Tiên sinh đặc sắc phát biểu. Giữ liền internet hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm, Văn Minh lên mạng cũng là tạo dựng hài hòa xã hội tạo thành bộ phận. Phía dưới cho mọi bịt tì đạn sờ, game sờ C n sờ người sáng lập Trần Quý Lương tiên sinh. Hoàng nên Trần tiên sinh. Trần Quý Lương đi đến đài diễn thuyết, đây là hắn lần thứ nhất leo lên chủ diễn đàn diễn thuyết chỗ. Hướng lên tách ra tách ra mì tổ phồn, Trần Quý Lương nói, vừa rồi bái đủ ly tiên sinh nói, hắn bởi vì hôm nay muốn diễn thuyết, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cảm giác. Ta lại ngủ rất ngon, người trẻ tuổi thích ngủ. Đã có tuổi mới ngủ không? Ha ha ha. Dưới đại bộ phát ra một trận tiếng cười. Trần Quý Lương là dùng Trung Quốc SNS trang web đỉnh tiêm công ty người sáng lập thân phận lên đài, mà Lý Ngạn Hồng vừa rồi công nhiên hát suy web 2.0 hình thức. Thương đương hắn bị Lý Ngạn Hồng tại chỗ đánh mặt. Đồng thời, Lý Ngạn Hồng kia phiên ngôn luận cũng làm cho rất nhiều trẻ trung và năng động internet công ty người sáng lập cảm thấy bất mãn. Bởi vì dùng Lý Ngạn Hồng thân phận, công nhân dạng này nói lung tung sẽ đả kích ngành nghề lòng tin. Nhất là Lý Ngạn Hồng còn đặc biệt nhắc tới đầu tư mạo hiểm mạnh sẽ dẫn phát internet bập biện, này lại sẽ không ảnh hưởng đầu tư mạo hiểm cơ cấu. Nhìn như tại tiếng còi, kỳ thực nền người bắt cơm. Trần Quý Lương nói ra câu nói đầu tiên bọn hắn đã đoán được trần quý lương muốn đoán giận người. Ngồi tại lý ngạn hồng bên người mấy cái đại lao, theo bản năng hướng lý ngạn hồng nhìn lại, đã thấy người này mặt không cảm xúc. trần quý lương tiếp tục nói, ta đến vạch lý tiên sinh mấy cái sai lầm. thứ nhất, lý tiên sinh mới vừa nói, trung quốc dân mạng chiếm tổng nhân khẩu tỷ lệ, liền theo việt nam so đều kém xa titap. đây là môn thống kê tạo thành mỹ lệ hiểu lầm. trung quốc đối dân mạng định nghĩa, là mỗi tuần chỉ ít sử dụng internet một giờ sáu tuổi trở lên công dân, lại cần ổn định tiếp vào. đại lượng quan net lâm thời người sử dụng cũng không thống kê tại bên trong, mà việt nam đâu, mỗi tuần lên mạng qua một lần liền gọi dân mạng. Bất kể thời gian, không vẹn vẹn bao quát quán net người sử dụng, liền xem như học sinh tại có thể mạng lưới liên lạc máy tính cá nhân phòng học lên mạng cũng coi như dân mạng. Thống kê đi ra dân mạng số lượng có thể không nhiều không? Cho nên Lý Tiên Sinh cái này ngôn luận còn chờ thương thảo. Lý Ngạn Hồng sắc mặt có chút khó coi. Trần Quý Lương nói tiếp. Lý Tiên Sinh mới vừa rồi còn nói Trung Quốc internet đưa lên sản chứng khoán công ty, giá trị thị trường lớn nhất cũng chỉ có nước Nhật internet đưa lên sản chứng khoán công ty một phần mười. Lý Tiên Sinh dèm pha Trung Quốc đồng hành coi như xong. Vì sao ngay cả bản thân bãi đủ cũng dèm pha? Dùng bãi đủ giá trị thị trường. Đứng vào nước Nhật internet đưa lên sản chứng khoán công ty năm vị trí đầu cũng không có vấn đề. Ngươi lại nói Trung Quốc giá trị thị trường lớn nhất internet công ty, liền nước Nhật công ty giá trị thị trường 1 phần 10 cũng chưa tới. Ngươi có điều tra thống kê qua sao? Vừa vặn, ta hồi trước làm Lâm giáo sư nghiên cứu khoa học trợ lý. Hắn lúc ấy hỏi ta internet phát triển, ta nói sau này trên thế giới chỉ có hai cái internet trung tâm, đó chính là nước Mỹ cùng Trung Quốc. Sau đó, ta còn chuyên môn tra duyệt quốc gia khác internet tư liệu. Ta cảm giác nước Nhật internet xí nghiệp làm rất chuyênliga. Không biết Lý tiên sinh vì sao giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lý Ngạn Hồng sắc mặt đã biến thành đen. Người chủ trì nhắc nhở, "Trần Tiên Sinh, ngài hôm nay chuẩn bị diễn thuyết đề mục là Web 2.0 hình thức phát triển." Không có ý tứ, khúc nhạc dạo hơi dài, Trần Quý Lương nói câu thật có lỗi, tiếp tục quán giận người. Lý Tiên Sinh mới vừa rồi còn nói, "Trung Quốc internet hoàn cảnh có vấn đề. Người công kích lưu manh phần mềm, công kích hacker hành vi, còn công kích miễn phí quảng cáo hình thức. Ta muốn hỏi hỏi một chút, vì cái gì người sử dụng tại bãi đủ tìm kiếm, Tam Quốc Sát, nhưng Tam Quốc Sát website lại xếp tại kết quả tìm kiếm vị thứ 6, mà phía trước mấy cái kết quả tìm kiếm lại là quảng cáo?" là bài đủ sẽ ập lên mèn gìn vấn đề kỹ thuật sao. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này liên tiếp miệt mạo, hỏa lực hung mãnh đều không mang ngừng. Mới phát internet công ty người sáng lập nhóm, lại cả đám đều mặt mày hớn hở. Bọn hắn cảm thấy Trần Quý Lương là miệng của mình thay, mà lại xa so với bản thân đoán giận càng phi thường lợi hại. Lý Ngạn Hồng vừa rồi tại nệ bọn hắn bắt cơm, bọn hắn tất cả đều phi thường bất mãn, hiện tại rốt cục có người thay thế thay bọn hắn nói chuyện. Hiện trường các lãnh đạo bất động thanh sắc, loại trừ lợi ích tương quan bên ngoài, những người khác có thể không quản internet các lão tổng lên màu tuấn gì. Mà lại, Lý Ngạn Hồng vừa rồi không chỉ hát swipe 2.0 còn nói Trung Quốc dân mạng tỷ lệ không như Việt Nam, còn nói Trung Quốc internet công ty không như nước Nhật, cái này để trưởng phòng lãnh đạo mặt mũi để nơi nào? May mắn có Trần Quý Lương đứng ra chính danh mới không có để Trung Quốc internet bị nước Nhật cùng Việt Nam làm hạ thấp đi. Trần Quý Lương cũng là tại vãn hồi các lãnh đạo mặt mũi. Trần Quý Lương tiếp tục nói, tổng giám đốc Lý mới vừa rồi còn nói, Trung Quốc internet công ty chủ yếu thu nhập đến từ game online cùng mô mua tăng giá trị tài sản nghiệp vụ. Nói hai cái này sản nghiệp, tại quốc tế internet ngành nghề đều không phải là đặc biệt lớn sản nghiệp. Người tại nói loại lời này trước đó. Có phải hay không nên tìm quốc tế thương nghiệp trưng cầu ý kiến công ty hỏi thăm một chút. Hai cái này độ vặn, tại toàn thế giới internet ngành nghề đều thuộc về chủ cột. Bọn chúng riêng phần mình tỷ lệ, tại internet công ty thu nhập bên trong chiếm 1/4 đến 1/3. 1/4 đến 1/3 doanh thu tỷ lệ, ngươi nói chỉ là sản nghiệp nhỏ. Quốc gia đại lực nâng đỡ trò chơi trực tuyến sản nghiệp, sẽ là sản nghiệp nhỏ sao? Ngươi không nắm lại vì cái gì muốn nâng đỡ? Ngươi chủ trì cảm giác tâm thật mệt mỏi, Trần tiên sinh, mời ngươi tiến vào bạn thân diễn thuyết chủ đề. Trần Quý Lương nói, được rồi. Lý tiên sinh mới vừa nói F2.00 có phát triển tiềm độ tiếp xuống ta chủ đề liền là F2.0 tương lai phát triển Lý Tiên Sinh mặc dù hắt suy F2.0 nhưng hắn vừa đẩy ra bãi đủ không gian cái này nói rõ hắn vẫn là nguyện ý nên thử cho dù hắn cho rằng cái này ngành nghề không có tiền đồ. người chủ trì thống khổ nôn chán mấy chục nhà ký giả truyền thông thì toàn bộ hưng phấn không hiểu Lý Ngạn Hồng đột nhiên đứng dậy rời sân cũng không biết là đi nhà cầu vẫn là trực tiếp sớm đi trước này nhân vật chính phản bác là Lý Ngạn Hồng năm đó ở Internet đại hội chân thực phát biểu nội dung Lý Ngạn Hồng diễn thuyết Loại trừ web 2.0 lợi nhuận thủ đoạn không đủ, đầu tư mạnh là thật. Mặt khác thông tin đều tại nói với nói vận. Chương 268, web 2.0 võ lâm minh chủ. Chương 268, web 2.0 võ lâm minh chủ. Làm điện thoại di động mịt rồi lỏng đỉnh, đã liên tục không ngừng bị tỷ đạn sờ một nhà. Còn có trước mắt duy nhất điện thoại web hoạt tổ cổng rộng com, nhưng bọn hắn không gọi vi hình blog mà là bản thân đặt tên là mobile blog. Không quản là điện thoại mịt rồi lỏng đỉnh vẫn là mobile blog, công năng cơ hồ đều giống nhau như lúc. Nếu như không có Trần Quý Lương xuất hiện, từ cổng rộng com đẩy ra mobile blog thời gian đến xem là khẳng định phải sớm hơn người Mỹ làm ra Twitter. Năm nay Trung Quốc Internet Đại hội, Cộng Dòng Con cũng có phái phóng viên đến, mà lại có được chính mình phỏng vấn chỗ. Toàn bộ hành trình trên điện thoại di động đồ văn trực tiếp loại trừ tại Cộng Dòng Con, hoặc trang web, phát, truyền thanh tin tức, còn thông qua SMS cùng muốn tin mẹ đi. Ahmed Sen chính sẽ vin trực tiếp gửi đi đến mobile của người sử dụng điện thoại. Bị tỷ đàn sơ, game sơ xỉ, ẹn sơ người sáng lập Trần Quý Lương, tại đại hội chủ diễn đàn trục đầu phản bác bài đủ Lý Ngạn Hồng. Lý Ngạn Hồng sắc mặt không hài lòng, tại chỗ vẫn mà rời tiệc. Đây chính là cổng rộng Com phát ra Mobile Block nội dung, chỉ ít có 300.000 người sử dụng thông qua điện thoại thu được SMS. Đúng vậy, cổng rộng Com Mobile Block người sử dụng đã đột phá 300.000. Mà hệ nơi họ ưa điện thoại mịp rồi lọc gì người sử dụng chỉ có bảy và nhiều. Bởi vì cổng rộng Com từ vừa mới bắt đầu liền làm điện thoại di động trang web, người sử dụng tất cả đều có sử dụng điện thoại lên mạng quen thuộc, Mobile Block chuyển hóa suất phi thường cao, chuyển hóa tốc độ thật nhanh. Hệ nơi họ ưa lại không có đi, đại bộ phận người sử dụng quen thuộc máy vi tính lên mạng, chuyển hóa làm điện thoại mịt rồi lọc gì phi thường phi sức. Quét chấn động liền là công rộng Com Mobile Block người sử dụng hắn bởi vì làm việc nguyên nhân trường kỳ đi công tác, không phải đang ngồi xe lửa, liền là đang ngồi máy bay, cực kỳ ít có thời gian tiếp xúc máy tính. Dương năm phía trên, Quách chấn đông nghe được sms thanh âm nhấp nhở, ấn mở sms xem xét, bị tỷ đạn sờ, lên sở siển sở người sáng lập Trần Quý Lương, tại đại hội chủ diễn đàn, tình huống như thế nào? Trần Quý Lương trục đầu phản bác Lý Ngạn Hồng, lập tức hắn lại thu được một đầu muốn tìm mẹ đi Ahmed Senchin Sevin. Bởi vì xe lửa đang lái tại giã ngoại, nơi này tín hiệu không phải đặc biệt tốt, muốn tìm mẹ đi Ahmed Senchin Sevin chuyển một phút mới hiện ra. Mùn thị quẹt thì Ahmed Shemtin, Saeed Vinz, Ismail đều cực kỳ thấp. Nhưng tấm hình này khoảng cách gần quay chụp, lơ mờ có thể gặp Lý Ngạn Hồng sắc mặt khó coi. Ảnh chụp bối cảnh là Trần Quý Lương trên đài diễn tuyết, Lý Ngạn Hồng mặt đen lên đi hướng bên ngoài sân. Khi đi ngang qua phỏng vấn chỗ lúc bị cổng rộng con phóng viên dùng di động chụp hình. Quách chấn Đông vội vàng đổ bộ cổng rộng con, xem xét càng kỹ càng đưa tin. Nhưng bởi vì là họp trắng lốp, cổng rộng con tin tức luôn luôn giảm lượng. Nhất là hôm nay những cái kia diễn thuyết, đều chỉ quy nạp cơ bản nội dung, cực kỳ khó biết cụ thể có cái gì chi tiết. Càng là như đây, Quách Trấn Đông lại càng tốt kỳ lạ. Cho đến trạm vào tối, xe lửa đến trạm. Quách Trấn Đông đi trước khách sạn cất đặt hành lý, ra ngoài lúc ăn cơm tối, thuận tiện tìm một nhà connet. Hắn dùng bẫy đủ xệ ở Trần Quý Lương lý ngạn hồng hai cái từ mấu chốt, lập tức xuất hiện một đống lớn tương quan. Kết quả xem ra bẫy đủ còn không có tận lực loại bỏ việc này. Phía chính phủ chỉ định hợp tác truyền thông Sina, tương quan tin tức phía dưới không có bình luận khu. Quách Trấn Đông kỹ càng xem hết Sina đưa tin về sau, lập tức chạy tới tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn xem náo nhiệt. Quả nhiên tỷ ạ nghỉ ạ im bên kia đã này đi lên. Bên trong đó nóng bỏng nhất một đầu bài viết, tiêu đề là Trần Quý Lương đại chiến lý ngạn hồng, Đại học Bắc Kinh đồng học ở giữa internet chiến tranh bài viết trước dán ra Lý Ngạn Hồng hoàn chỉnh diễn thuyết nội dung, lại dán ra Trần Quý Lương hoàn chỉnh diễn thuyết nội dung. những vật này, xin hạ đều có đồ văn trực tiếp, trực tiếp phục chế tới là được. dán xong hai người diễn thuyết nội dung, lâu chủ bình luận, cái này đoán chừng là bao năm qua internet đại hội đặc sắc nhất trong ngay mắt Trần Quý Lương hỏa khí là thật lớn, hắn cái miệng đó cũng là thật hung ác. đối mặt bản trường học sư hình, một điểm thể diện cũng không lưu lại a. ghế sofa, băng ghế, hàng phía trước bán ra hạt dưa coca Trần Quý Lương có bị bệnh không? nào có ở trước mặt dạng này nói chuyện, không có chút nào phân trường hợp. trên lầu. Lý Ngạn Hồng là cha ngươi, ta xem Lý Ngạn Hồng mới là có bệnh. Dùng hắn tại Trung Quốc Internet địa vị, công nhân hát suy phép 2.0 hình thức, chỉ sợ có thể để bị tỷ đạn sở đánh giá giá trị ngã xuống mấy chục triệu. Đoạn ngươi tài lộ giống như giết người phụ mẫu, Trần Quý Lương không có động thủ đánh hắn đều tính nhẹ. Trần Quý Lương hôm nay diễn thuyết chủ đề là phép 2.0 tương lai phát triển, kết quả hắn còn không có bắt đầu diễn thuyết, Lý Ngạn Hồng liền hát suy hắn diễn thuyết nội dung. Nếu như hắn không trước mắng một trận lại diễn thuyết, vậy hắn nói ra đồ vật liền thành chuyện cười. Biết hay không? Ha ha ha, chết cười lão tử. Các ngươi phát hiện không có, Trần Quý Lương nói những lời kia. Tại chủ đầu phản bác Lý Ngạn Hồng phát biểu, Lý Ngạn Hồng tất cả diễn thuyết nội dung đều bị Trần Quý Lương bắt lại lỗ thủng. Trần Môn Tỷ là Đại học Bắc Kinh biện luận đội, ta là thật xem không hiểu, Lý Ngạn Hồng phát biểu đều chẳng qua đầu góc sao? Hắn liền bái đủ giá trị thị trường, phóng tới nước Nhật internet công ty có thể sắp xếp thứ mấy cũng không biết, còn nói cái gì Trung Quốc internet giá trị thị trường cao nhất đưa lên sản chứng khoán công ty, liền nước Nhật internet đưa lên sản chứng khoán công ty giá trị thị trường một phần mười cũng chưa tới. Như thế thổi nước Nhật có chỗ tốt gì? Ta trước kia nhìn qua Lý Ngạn Hồng phỏng vấn, hắn nói mình tại bà nã sợ niệm thực qua. Hơn ba tháng bạ nã sợ niệm thực tập đối với hắn về sau lập nghiệp lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn trên tình cảm sùng bái nước Nhật có thể lý giải. Vậy hắn thổi Việt Nam là tình huống như thế nào? Đoán chừng là ở nơi nào nhìn qua Việt Nam dân mạng số liệu, cho nên thuận miệng lấy ra chứng minh Trung Quốc dân mạng tỷ lệ quá thấp. Nếu như ta không được hiểu thống kê khác biệt, cũng dễ dàng bị lừa dối. Vẫn là Trần một tỷ phi thường lợi hại. Diễn thuyết viết xong không nói, còn chụp đầu hiện treo phản bác, mà lại có lý có cứ, mạch suy nghĩ rõ ràng. Trần một tỷ tri thức dự trữ quá phong phú. Lý nạn hồng là ngu xuẩn. Trên lầu con mẹ ngươi sao? Trần Quý Lương mới là ngu xuẩn. Hồi phục LSS không chỉ là chi thức dự trữ vấn đề, mà là đối thị trường hiểu rõ. Lý Ngạn Hồng có thể nói ra game online cùng vô tuyến tăng giá trị tài sản nghiệp vụ, ở thế giới internet ngành nghề là sản nghiệp nhỏ loại lời này. Chứng minh Lý Ngạn Hồng căn bản liền không chú ý thị trường, liền internet hai trụ cột lớn sản nghiệp đều không rõ ràng. Cái này tương đương với một cái đỉnh tiêm trình độ bệnh bạch huyết bác sĩ, nhưng lại không biết hiệu quả tốt nhất hai khoản bệnh bạch huyết đặc hiệu thuốc. Ta trước kia vẫn rất sùng bái Lý Ngạn Hồng, cảm thấy hắn đặc biệt phi thường lợi hại. Bây giờ nhìn Trần Quý Lương phản bác hắn những nội dung kia, mới phát hiện Lý Ngạn Hồng trình độ cũng liền như thế. Đều tờ mở nói cái gì a? Từ đầu tới đuôi đều nghĩ đương nhiên phát biểu, toàn bộ bị Trần Quý Lương cho vạch sai lầm. Trần Quý Lương nói chuyện là thật âm dương quái khí. Ha ha, người trẻ tuổi thích ngủ, đã có tuổi mới ngủ không? Đây là tại châm chọc Lý Ngạn Hồng già, đã là hậu. Vừa rồi đi bại đù một chút tam Quốc sát. Tam Quốc sát website game rõ ràng xếp tại cái thứ 5 kết quả tìm kiếm, Trần Quý Lương đang nói láo. Hắn nói xếp thứ 6 vị. Ta muốn đại biểu Lý Ngạn Hồng khởi tố Trần Quý Lương tung tin đồn nhảm trong lúc nhất thời làm không rõ ràng trên lầu trạm bên nào. Xếp hạng đề cao một vị, nói rõ có cái quảng cáo không có tụ phí. Ta là bãi đủ giảm biên chế cửa người trong cuộc một trong. Ta mấy năm trước liền vào vị trí bãi đủ, ta nắm giữ quyền chọn giá trị hơn một triệu. Nhưng ngay tại ta quyền chọn sắp thực hiện thời khắc, tháng 5 năm nay ta bị bãi đủ không có lý do sát thải, đồng thời không có cho ta bất kỳ kinh tế đền bù. Ta đã hướng pháp viện khởi tố, ta muốn theo bãi đủ thực kiện đến cùng. Lý Ngạn Hồng liền là cái vô sỉ nhà tư bản, hắn lật lọng muốn lại rơi lão công nhân quyền chọn. Ba mẹ nó, trên lầu thật hay giả? Thật rồi, Người quên tháng bảy bài đủ giảm biên chế cửa huyên náo vì thế lớn. Lúc đương thời bên trên trăm nhà truyền thông tập thể lên án bài đủ ủng hộ phía trên vị kêu minh đệ bảo vệ quần thể quyền lợi hợp pháp. Thiếu lương cùng lại quyền chọn ông chủ đều là vương bất đản. Quách Trấn Đông ngồi trong quán net xem tin tức cùng bài viết xem say sưa ngon lành. Hắn lâu dài đi công tác dưỡng thành tùy thời tùy chỗ xem tin tức yêu thích. Ban đầu là tại trên xe lửa đọc báo tạp chí, về sau lại tại quán net xem tin tức. Năm ngoái biến thành điện thoại thông tin người sử dụng. Cái này bài viết xem hết, lại nhìn thấy một cái khác bài viết web 2.0 võ lâm minh chủ trần quý lương cuộc chiến thành danh. Tiếp này lâu chủ công bố. Web 2.0 trang web mặc dù số lượng phong phú, nhưng đem tương quan trang web làm lớn, chủ yếu vẫn là trước kia internet đám cử đầu. Thì như tèn sen làm cờ cờ không gian, thì như xì nạ làm xì nạ lọt. Mà thuần dựa vào web 2.0 lập nghiệp internet tân quý nhóm, tại ngành nghề nội bộ địa vị cũng không quá cao, cũng không có cái gì ngành nghề quyền nói chuyện. Cho nên lý ngạn hồng dám không kiêng kể gì cả công khai hát suy web 2.0, bởi vì tại internet tân quý bên trong, không có người có tư cách cùng thực lực đi phản bác hắn. Hiện tại thuần web 2.0 đông đảo công ty thiếu một cái có phân lượng có uy vọng dê đầu đàn. Nói thông tục một điểm, bọn hắn thiếu một cái dẫn đầu đại ca, thiếu một cái võ lâm minh chủ. Hôm nay Trần Quý Lương đứng ra, dùng đồ Long thiếu năm tư thái, hướng phía đầu kia cự long giận mà huy kiếm. Hắn đại biểu là toàn bộ mới phát internet công ty quân thể, hắn tất nhiên bị tân quý nhóm coi là võ lâm minh chủ cùng dẫn đầu đại ca, từ đây triệt để xác lập bản thân tại web 2.0 ngành nghề địa vị. Cho nên, sau này đừng kêu Trần một tỷ chúng ta liền gọi hắn Trần Minh Chủ, ác gọi Trần Đại hiệp cũng được, nghe nói hắn trường cấp 3 tên hiệu liền là Trần Đại hiệp. Đầu này bài viết hồi phục cũng thật nhiều. Chủ yếu là lâu chủ thuyết pháp đặc biệt Giang Hồ Khí phù hợp tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn người sử dụng thẩm mỹ yêu thích mà lại nội dung phi thường chân thực trần quý lương giờ này khắc này quả thật bị một đoàn internet tân quý coi là dẫn đầu đại ca chủ diễn đàn kết thúc về sau ba bốn mươi nhà internet công ty người sáng lập chủ động chạy tới cho trần quý lương đưa danh thiếp cầu kết giao tuổi của bọn hắn cũng không lớn bình quân xuống tới vẫn chưa tới 28 tuổi có người thậm chí cùng trần quý lương không sai biệt lắm mà lại nghiệp giới địa vị cũng không cao đa số từng tại internet sưởng lớn đi làm hai năm này từ chức đi ra bản thân lập nghiệp như này nhiều mới phát công ty đoán chừng cuối cùng chỉ có thể xuống xuống tới mấy nhà nhưng cực kỳ nhiều người lần thất bại này sẽ còn tiếp tục hai lần, ba lần lập nghiệp. Trần Tổng, ngươi giảng được quá đẹp. Trần Tổng nói thật tốt, đem trong lòng ta muốn nói đều nói hết. Lý Ngạn Hồng đơn giản có ma bệnh. Hắn những cái kia lời nói nếu như tự mình giảng, hoặc là tiếp nhận phỏng vấn lúc giảng, chúng ta đều không có ý kiến gì. Nhưng hắn tại internet đại hội chủ diễn đàn nói ra, hơn nữa còn là cái thứ ba lên đài phát biểu. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn hủy đi web 2.0 ngành người sao? Đơn giản liền là đang đập chúng ta bắt cơm. May mắn có Trần Tổng lên đài bắt bỏ, nếu không chúng ta đều không có cơ hội mắng lại. Trần Tổng Hay là chúng ta thành lập một cái F2.0 câu lạc bộ a? Bình thường nhiều hơn giao lưu, giúp đỡ cho nhau, có thời gian lại hẹn ra cùng nhau chơi đùa. Đúng đúng đúng, thành lập một cái câu lạc bộ, Trần Tổng đảm nhiệm câu lạc bộ chủ tịch. Công ty của ta nếu là không được, liền đến đầu nhập vào Trần Tổng. Không biết Trần Tổng có thu hay không lưu lại. Trần Quý Lương bên người phi thường náo nhiệt, năm bẻ bảy mảng internet tân quý nhóm, bị Lý Ngạn Hồng diễn thuyết trình bắt đầu báo đoàn. Không vẹn vẹn như đây, hôm nay ở đây các lãnh đạo cũng đối Trần Quý Lương khắc sâu ấn tượng. Nhất là Trần Quý Lương vạch Lý Ngạn Hồng sai lầm, không có để nước Nhật cùng Việt Nam đem Trung Quốc internet cho làm hạ thấp đi. Chương 269, sổ thủ cũng tới lớn bảo. Chương 269, sổ thủ cũng tới lớn bảo. Lý Ngạn Hồng cũng không có trực tiếp rời đi, hắn là quá mót đi nhà cầu. Nhưng hắn đi bị thời gian hơi dài, cho đến Trần Quý Lương diễn thuyết kết thúc tốt mấy phút, Lý Ngạn Hồng mới chậm rãi trở lại chủ diễn đàn hiện trường. Lý Thiên Sinh, có thể tiếp nhận chúng ta bài tin tức sao? Tổng giám đốc Lý, ngươi đối Trần Quý Lương Tiên Sinh diễn thuyết nội dung thấy thế nào? Lý Lão bản, Trần Quý Lương vạch ngươi diễn thuyết mấy điểm sai lầm, xin hỏi ngươi có cái gì muốn phản bác? Tổng giám đốc Lý, Trần Quý Lương nói bài đủ sệt ở xếp hạng vấn đề, ngươi có cái gì muốn giải thích? Chủ diễn đàn kết thúc về sau, Lý Ngạn Hồng trong nháy mắt bị phóng viên vây quanh. Thật có lỗi, ta không tiếp nhận phỏng vấn, mời các vị nhường một chút. Lý Ngạn Hồng trực tiếp đi ra ngoài, người đi theo giúp hắn đẩy ra đám người. Cho dù không có Trần Quý Lương kia việc sự tình, Lý Ngạn Hồng hôm nay cũng sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, bởi vì những ký giả kia vị trí truyền thông có một cái tính một cái, hai tháng trước bởi vì giảm biên chế cửa đều từng tập thể đưa tin lên án hơn trăm độ. Chỉ cần Lý Ngạn Hồng tiếp nhận phỏng vấn, phóng viên tất nhiên nhắc lại bài đủ giảm biên chế cửa. Hiện tại Trần Quý Lương ngoài ý muốn nảy ra, các phóng viên thậm chí đem giảm biên chế cửa đều không để ý đến. Bởi vì có một cái cập nhật tươi lớn dưa bày ở trước mặt bọn hắn. Mắt thấy Lý Ngạn Hồng tách mọi người đi ra, chụp ảnh phóng viên nhao nhao chụp hình bóng lưng. Không tiếp nhận phỏng vấn cũng có thể đưa tin a. Tiêu đề có thể viết, Trần Quý Lương bác bỏ có theo, Lý Ngạn Hồng á khẩu không trả lời được. Lý Ngạn Hồng đi, phóng viên lại như ong vỡ tổ dũng mãnh lao tới Trần Quý Lương bên kia. Trần Quý Lương lúc này đang bị internet tân quý nhóm vây quanh, mọi người gặp phóng viên cũng tới tham gia náo nhiệt, thế là mọi người triển khai càng hữu hảo giao lưu. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là sở hữu khoa học kỹ thuật kênh phóng viên. 2 tháng trước giám biên chế cửa sự kiện, sở thuộc về phá văn bài đủ quân chủ lực lần này làm sao có thể không nắm lấy cơ hội? Trần Quý Lương mỉm cười gật đầu, ngươi tốt. Xin hỏi Trần Tiên Sinh, ngươi cảm thấy Lý Tiên Sinh diễn thuyết, vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy thường thức tính sai lầm? Sở Thù phóng viên hỏi. Trần Quý Lương biểu hiện được phong độ nhẹ nhàng, đặc biệt giọng lượng kỳ thật ta có thể hiểu được Lý Tiên Sinh. hắn nói là chuẩn bị diễn thuyết, tối hôm qua đều ngủ không ngon giấc. người nếu như giấc ngủ không đủ, đầu óc liền không quá linh quang, nói mê sảng không thể bình thường hơn được. Ta đề nghị hắn lần sau có mặt hoạt động, đem cảm giác bổ túc lại đến, miễn cho cho người lưu lại đầu óc không đủ ấn tượng. Ha ha ha. Bên cạnh phóng viên cùng Internet tân quý nhón, tất cả đều bởi vì câu nói này bộc phát ra tiếng cười. Thực sự quá tổn hại, mang chửi người không mang chữ thu tục. China Internet ủy lý phóng viên hỏi, Trần tổng nói Tam Quốc sát bài đủ sẽ ở kết quả, Tam quốc sát website game xếp tại quảng cáo đằng sau. Ngươi cho rằng loại hiện tượng này hợp lý sao? Trần quý lương nói, những công ty khác sách lược kinh doanh, ta không nghĩ làm bất luận cái gì bình luận. Nhưng ta đề nghị bài đủ tiếp quảng cáo thời điểm, tốt nhất có thể sàng chọn một chút. Nếu như lừa đảo cho đủ tiền quảng cáo, là không cũng xếp tại kết quả tìm kiếm phía trước nhất. Bình thường lừa đảo chỉ là lừa gạt tiền. Bán thuốc giả sẽ mưu tài sát hại tính mệnh. Ta rèn rèn con cùng hẹn nơi họ bữa, liền kiên quyết không tiếp dược phẩm quảng cáo, tình nguyện kiếm ít tiền cũng không tiếp. Làm người muốn có điểm mấu chốt, làm ăn cũng phải có điểm mấu chốt. Báo Dipl Snack Trung Quốc phóng viên hỏi, "Lý tiên sinh nói Web 2.0 hình thức lợi nhuận không đủ, Trần tiên sinh đồng ý loại này quan điểm sao?" Trần Quý Lương nói, "Ta thừa nhận hiện giai đoạn lợi nhuận không đủ, cũng thừa nhận đầu tư có chút mạnh. Nhưng vì cái gì đầu tư mạnh? Đầu tư mạo hiểm cơ cấu đều là đồ đần sao? Bởi vì có tiền đổ mới có thể mạnh. Chỉ thấy qua cấp miếng ăn, chưa thấy qua cấp phân ăn. Đến mức lợi nhuận không đủ." web 1.0 những cái kia trang web lợi nhuận hình thức liền đủ, còn không phải dựa vào trò chơi trực tuyến cùng vô tuyến tăng giá trị tài sản đến kiếm tiền. Bởi vì hiện giai đoạn lợi nhuận không đủ, cho nên liền không có tiền đủ, cho nên liền muốn từ bỏ. Kia không gọi lý trí, kia gọi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, web 2.0 là internet phát triển xu thế, đã không thể nào lại trở lại 1.0 thời đại. Lý tiên sinh hát suy web 2.0, để ta nhớ tới ô tô mới xuất hiện thời điểm, người đánh xe nhóm nói những cái tiếng nói nhảm. Người đánh xe tìm ra ô tô đủ loại quyết điểm, chế giễu ngồi xe hơi, mọi ô tô đều là đồ đần. Ai là đồ đần, liếc qua thấy ngay. Có lẽ một ít người không đốc, nhưng hắn cố ý giả ngu. Nói như vậy, bài Đụt xệ bạ là lập tức thành công nhất web 2.0 sản phẩm một trong. Bài Đụt làm ra như này thành công web 2.0 sản phẩm, càng hẳn là nghiêm túc kinh doanh mới đúng, mà không phải hát suy nhà mình sản phẩm. Ta không biết bài Đụt xệ bạ sản phẩm tổng giám đốc cùng sản phẩm quản lý kinh doanh, nghe được Lý Tiên Sinh hôm nay diễn thuyết sẽ là phản ứng gì. Chúng thần đang muốn tử chiến, bậy hạ vì sao đầu hàng. Lời vừa nói ra, toàn trường cười to. Trần Quý Lương đối mặt với rất nhiều ống tính, dùng phi thường thành khẩn ngữ khí nói: bãi đủ trư vị bên trong cao tầng người quản lý nếu như ngày nào các ngươi tại bãi đủ làm được không vui vẻ bị nhân tùy thời hoang nên các ngươi đến bị tỷ đạn sở cùng game sở xỉn sở cái này để các phóng viên cười đến càng vui vẻ chỉ đem trần quý lương lời ấy xem như là tại buồn nôn lý ngạn hồng bãi đủ hiện tại là internet thế lực bá chủ vẹn vẹn người ta năm nay giảm biên chế số lượng liền vượt qua bị tỷ đạn sở nhân viên tổng số một nữa. bãi đủ những cái kia quản lý cấp cao biết ngày rảnh đi bị tỷ đạn sở cùng game sở xỉn sở đơn thuần chuyện cười a nhưng người nào lại có thể ngờ tới từ năm nay tháng mười bắt đầu bãi đủ tờ o cơ f o cơ cung loại một đám cao tầng sẽ ở tương lai trong vòng 2, 3 năm lần lượt từ trước đi được không còn một nóng phóng viên về sau phỏng vấn Lý Ngạn Hồng hỏi hắn vì sao bại đủ quản lý cấp cao toàn bộ chạy Lý Ngạn Hồng cũng không chính diện trả lời chỉ nói là năm đó là ta khổ sở nhất một năm nhất là tại năm 2008 Tết Xuân trước sau ta là cực kỳ thống khổ ta một lần nghĩ lại cho là mình làm sai chuyện gì không quản dắt ma vì người như thế nào nhưng hắn có câu nói nói rất đúng nhân viên chủ động từ trước nguyên nhân chỉ có hai cái thiên không cho đúng chỗ hoặc là trong lòng ủy khuất Bài đủ quản lý cấp cao nhóm khẳng định không thiếu tiền, vậy tại sao ngắn ngủi trong vòng 2, 3 năm, toàn bộ từ chức đi được không còn một mống đâu? Trần Quý Lương theo các phóng viên hao hơn 10 phút, thẳng đến tất cả phóng viên đều đi phỏng vấn mặt khác xí nghiệp ra, hắn mới theo những cái kia internet tân quý nhóm đi tìm địa phương uống cà phê. Mới vừa đi ra hội trường, đột nhiên tới một cá nhân. Sổ thủ tổng giám đốc Trương Chiêu Dương đến rồi. Từ năm nay bắt đầu, Sổ thủ CEO tiếp quản ngoại bộ sự vụ, các loại hoạt động đều do CEO có mặt, bao quát hôm nay internet đại hội, mà Trương Chiêu Dương bản thân thì trà trộn ngành giải trí đi trước mắt còn đang cùng quốc tế trương trường tử di chuyển chuyện xấu trương chiêu dương hôm nay là không đến tham gia internet đại hội lúc này đột nhiên xuất hiện khẳng định có thứ gì hấp dẫn hẳn tới là cái gì hấp dẫn hẳn tới đáp án đã cực kỳ rõ ràng ha ha tiểu trần có hứng thú hay không uống một chén trương chiêu dương chủ động theo trần quý lương chào hỏi trần quý lương gặp địa bộ này nhìn không được nghĩ thầm ngươi theo lý ngạn hồng thù hận sâu như vậy sao ta hai cái giờ trước kia đoán giận lý ngạn hồng ngươi bây giờ liền chạy đến tham gia náo nhiệt năm đó chu hồng vĩ cùng lôi bố tư bước giá đỡ cũng không có nhanh như vậy sổ thù cùng bái đủ dư luận đại chiến chọn vẹn từ trung tuần tháng 7 tiếp tục đến đầu tháng 9, cho đến hơn nửa tháng phía trước mới hoàn toàn lắng lại. trong lúc đó lẫn nhau bóc tài liệu giấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trần Quý Lương nói, xin nã phóng viên một hồi còn muốn cho ta làm bài tin tức. Vừa sáng liền đáp ứng tốt. Trương Chiêu Dương cười nói, không có chuyện, ta chờ ngươi. ngươi hôm nay diễn tuyết, ta xem sổ hủ đồ văn trực tiếp. giảm được quá tốt, ta lái xe hơn một giờ gấp trở về. đứng ở bên cạnh những cái kia internet tân quý, nghe Trương Chiêu Dương lời này, tất cả đều buồn cười cười lên. thật sự là ân oán cũ. Đoán chừng ngày mai sổ hữu tin tức sẽ trắng trận đưa tin hôm nay diễn thuyết, không lưu tình chút nào đối bài đủ trăm chọc khiêu khích. Các ngươi muốn đi đâu đây? Trương Chiêu Dương hỏi. Trần Quý Lương nói, chúng ta hẹn đi xác vách uống cà phê. Trương Chiêu Dương nói, cùng đi, ta liền thích theo người trẻ tuổi giao lưu. Không nhiều theo người trẻ tuổi tiếp xúc, ta đều muốn giả đi. Dạng này có thể không được, diễn thuyết phía trước một đêm sẽ ngủ không được. Ha ha ha. Mọi người nghe vậy cười to, lại tới một cái âm dương đại sư. Mọi người chọn cà phê, có người hiếu kỳ hỏi Trương Chiêu Dương, vì cái gì sở hữu cùng bãi đủ sẽ lại chiến? Trương Chiêu Dương cười không nói. Kỳ thật nào có nhiều như vậy ân oán cá nhân a? Là trương chiêu dương trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, hắn về sau tiếp nhận phỏng vấn lúc chính mình cũng thừa nhận. Hắn theo lý ngạn hồng cực kỳ sớm liền nhận biết, cũng không có đem lý ngạn hồng xem như kình địch. Nhưng hai năm này bãi đủ đưa lên sàn chứng khoán, hắn bị lý ngạn hồng cho vượt xa. Thế là trương chiêu dương liền phát ớt, ghen ghét, không hiểu, thậm chí là bất lực. Càng xem lý ngạn hồng càng không thoải mái. Đúng lúc sổ hủ đang phát triển lục soát nghiệp vụ, bại đủ là sảo cất xệ ở địch nhân lớn nhất. Thế là liền mượn bại đủ giảm biên chế cửa, hướng dẫn mấy chục nhà truyền thông đối bại đủ khởi sướng vây công. Nhưng song phương dư luận đại chiến, lẫn nhau bóc tài liệu xấu, dần dần liền thật diễn hóa thành ân oán cá nhân. Cho đến ngày nào đó, Trương Chiêu Dương đem trạng thái tinh thần điều chỉnh trở về, còn tự mình hướng Lý Ngạn Hồng xin lỗi. Nhưng từ nay về sau, hai người không còn có tương tác qua. Cái này thời gian điểm, chính là Trương Chiêu Dương ghét nhất Lý Ngạn Hồng thời điểm, cũng là tinh thần hắn vấn đề thời điểm nghiêm trọng nhất, cho nên đem các loại công khai hoạt động đều giao cho CEO xử lý. Hắn chạy tới sống cầu thảm ngành giải trí, đoán chừng cũng là đang trốn tránh thương nghiệp phiền não, các minh tinh thổi phồng có thể để tâm tình của hắn vui vẻ nhìn xem trương chiêu dương tại internet tân quý nhóm trước mặt chậm rãi mà nói các loại tuổi bản thân trước kia bao nhiêu như bước còn nói hiện tại internet từ đầu trước kia hắn đều biết lúc ấy cũng không thu hút cái gì trần quý lương cũng cảm giác cái này người thật giống như một phế cái này không phải là đỉnh tiêm ép hoặc tổ tổng giám đốc lợi nên nói quá mức không phang quáng mà lại mang theo kẻ thất bại chua chua giọng điệu nhưng ở tòa internet tân quý nhóm cũng rất cao hứng có thể theo trương chiêu dương kết giao bằng hữu thế là các loại không để lại dư lực tiến hành thổi phồng trương chiêu dương bị bưng lấy có chút lâng lâng thậm chí dự định rượu dắt trong đó mấy cái uống cà phê uống đến cuối cùng Trường Chiêu Dương đối Trần Quý Lương nói: Chờ lấy xem ngày mai Sở Hủ tin tức ta đến tiếp sau đưa tin, ta hy vọng Sở Hủ có thể làm cho ngươi bài tin tức. Ta cực kỳ vinh hạnh tiếp nhận Sở Hủ bài tin tức. Trần Quý Lương vui thấy có người giúp mình tuyên truyền, hắn mới không tâm tình quản Trường Chiêu Dương ra vấn đề gì. Sự thật chứng minh, Sở Hủ dư luận thế công đặc biệt mãnh. Thời gian qua đi không đến một tháng, Sở Hủ bài đủ dư luận đại chiến tái khởi, mà lại lần này trộn lẫn lấy internet tân quý Trần Quý Lương. Trần Quý Lương diễn thuyết nội dung vì Sở Hủ công kích bài đủ cung cấp sung túc hỏa lực.